ư ơ nói g dương song、sát. Chương 241. Âm dương song Âm Âm n sát. sát. thật trần a n mặc cũng là có ý tốt hắn nhìn khương thúy thúy dạng này m ư i phần khó chịu cho nên mới nói như vậy khương thúy thúy khẽ gật đầu vậy phiền phức trần trường lão không phiền thoái trần a n mặc đi vào khương thúy thúy sau lưng sống lưng nàng tựa như một cái xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật đường cong dịu dàng t r ô i chạy không có chút nào một tia cứng nhắc cảm giác tia g a thị tinh t tế tỉ mỉ như tơ sờ lên giống như, như dương c h i bạch ngọc ôn nhuận bóng loáng để cho người ta không khỏi sinh lòng chịu mến tri tình một mái tóc đẹp đen nhánh càng lạ như là thác nước bay tả mà xuống mềm mại rủ xuống tại hai vai của nàng bên trên nhẹ nhàng phất qua kia ra thịt trắng đ o ã n tản ra mê người con trạch c h â n an mặc nhìn chăm chú cảnh đẹp trước mắt trong lòng âm thầm cảm thán không thôi hồi tưởng lại chính mình trước kia tại lớn nhạc vương hướng lúc tu luyện lòng trào thủ công phu mặc dù đã hồi lâu chưa từng thi triển nhưng giờ phút này lại không tự chủ được mà dâng lên trong lòng nhớ kỹ đã từng có một lần hắn là thẩm hân xoa bóp thời điểm trong lúc vô tình xử xuất môn việt ký này không nghĩ tới khi hắn vận dụng lòng trào thủ lúc kia sức mạnh đúng là to lớn như thế không chỉ có thể càng khiến cho hơn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu hài lòng từ đó về sau hắn liền giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng thường xuyên đối thẩm hân sử dụng một chiêu thức này mà mỗi lần nhìn thấy thẩm hân trên mặt toát ra cái chủng loại kia dư vị vô tận t h ầ n sắc trong lòng của hắn đều sẽ dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn dù sao có cái gì so có thể cho thê tử hạnh phúc tốt hơn chuyện đâu lời còn chưa dứt chỉ thấy trong cơ thể hắn chân khí lưu chuyển cấp tốc hội tụ ở trên hai tay theo bàn tay hắn vung lên một đạo như ẩn như hiện quang mang lấp loẹ mà ra chính là cái k i a uy lực kinh người lòng t r o t h ủ trần an mặc cẩn thận từng ly từng tí đưa bàn tay dán tại khương thúy thúy trên lưng sau đó đột nhiên phát lực chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm truyền đến khương thúy thúy không khỏi kêu g ê n lên tiếng nhưng mà đây cũng không phải là thống khổ thanh âm mà là một loại khó nói lên lời thoải mái lâm ly cảm giác một t r ư ờ n g kia xuống dưới dường như nhiều năm qua kinh mạch bế tắc lập tức bị đả thông như vậy toàn thân thư thái đến cực điểm ngay sau đó trần an mặc không có chút nào ngừng chi ý hai tay múa đến càng lúc càng nhanh trong lúc nhất thời đùng đùng đùng tiếng vang liên tục không ngừng rất có cảm giác tiết ấu mà theo hắn không ngừng mà đập khương phi thúy, thúy chỉ cảm thấy sau lưng mình mỗi một tấc da thịt mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như bị tỉnh lại đồng dạng thỏa thích thư g i a n g hắn ra tham lam hấp thu đến từ ngoại giới lực lượng cùng ấm áp trần t r ư ở n g lão n g ư y i thủ pháp này thật đúng là ly kỳ quá lợi hại Khương không thưa thích nhạt trình như nhận hình chi chủ trưởng cười được liền、tốt. Trần An mặc cười nhạt một tiếng.、Tại、trong quá trình này, Trần An mặc lòng bàn dẫn đồng dạng, tốt. một Tại tay một dắt tự chủ được đụng vào lên trưởng lão là lực mặc mặc cố quá vô đ khinh bạc như cánh ve nhưng mà lại ẩn chứa cực kỳ cường đại pháp lực phòng hộ công hiệu như vậy thần kỳ quần áo thật sự là làm người ta nhìn mà than thở thời gian từng phút từng giây trôi qua ước chừng qua một nén nhang lâu trần ăn mặc mới chậm dai thu hồi hai tay của mình mà lúc này khương thủy thúy thì thật dài d ã n ra thở ra một hơi dường như vừa mới kinh nghiệm một trận kinh tâm động p h á c h vận động nàng mặt mỉm cười nhẹ nói trần trưởng lão long trào thủ quả nhiên là danh bất hư truyền a trải qua ngại như thế một phen lênh o a y t i ế p thân lại cảm giác được tự thân linh lực có chỗ tinh tiến ngay cả một mực khó mà tăng lên sức mạnh thần thức dường như cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng tr trần a n mặc mỉm cười khiêm tốn đáp lại nói khương trưởng lao quá khen kỳ thật lần này thần thức tăng trưởng chủ yếu vẫn là nhờ vào ta những cái tia mật ong khương thúy thúy bừng t ỉ n hiểu h ra gật đầu dọc dịu dàng nói rằng hóa ra là dạng này áp vậy chờ đến thiếp thân đem những này mật ong toàn bộ ăn sạch về sau nói được nửa câu chỉ thấy trần a n mặc mười phần hào sảng chủ động mở miệng nói khương trưởng lao yên tâm chính là chỉ cần n g à i cần tùy thời đều có thể tới tìm ta yêu cầu mật ong ngược lại kia phong hậu sản lượng có chút phong phú bây giờ nhiều đến căn bản là ăn không hết đâu người ta đối với hắn hào phóng hắn tự nhiên cũng sẽ không hẹ h hai người một đường kết bạn mà đi liên tục phi hành dòng ra hai ngày ngay tại một ngày này bọn hắn rốt cục đã tới một chỗ phong cảnh tú lệ đẹp không sao tà xiết hải đ ả o chỗ nhưng mà đang lúc hai người chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi thời điểm trần an mặc đ ỗ n g nhiên sinh lòng cảnh giác nương tựa theo cảm giác bén nhẹ năng lực hắn phát giác được tại cách đó không xa đang có mấy cái mặt lộ vẻ hùng quang khi t h ế hung hăng ma tu đang hướng phía bên này chạy nhanh đến trần an mặc đem tình huống cùng khương trưởng lão nói một lần lập tức đề nghị khương trưởng lão chúng ta có thể lại giả mạo ma tu lẫn vào trong đó sau đó hắn suy đoán những n à y ma tu ở chỗ này đi dạo trong m c trước ờ i đi theo mắt bọn h hai, hai đạo toàn thân ma khí quần quận khí thế hung hăng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt chỉ thấy bọn hắn thân mang trường bào màu đen ống tay háo múa may theo gió dường như cùng hắc cám hỏa làm một thể t r ư ơ n g b à o phía trên có theo quỷ dị p h ủ văn đ ồ án lóe ra h à o quang màu đỏ sầm càng tăng thêm mấy phần thần bí khó lường cảm giác hiện tại chúng ta hai người chính là người giang hồ xương âm dương song sắt nhân vật hung á c lai lịch đi chính là đại dương châu tới cứ như vậy đối ngoại tuyên bố định không có sai trần an mặc trong mắt lóe lên một tia vẻ g à o hạn o hướng bên cạnh thương thúy thúy đề nghị tu cảnh giới. không bao lâu đối diện bỗng nhiên hiện ra một đám ma tu thô sơ giản lược khe đếm lại có hơn m t mươi người nhiều những này ma tu thân hình khác nhau nhưng từng cái mặt lộ vẻ h n g quang không có hảo ý hướng phía trần an mặc cùng khương thúy thúy áp sát tới đợi cho bọn này ma tu tới gần bề sau cầm đầu một gã chỗ cổ treo một chuỗi ngắn nhỏ xương cốt ma tu trước tiên mở miệng ánh mắt của hắn như l u ố c trên dưới quét mắt trần an mặc ngự khí bất tiện quát hỏi các người đến tột cùng chính là ma tu dám ở chỗ này dương ai đối mặt chất vấn trần an mặc biết thân là ma m tu liền phải kiệt ngạo bất tuẩn không coi ai ra gì bởi vậy hắn không hề sợ hãi trong cổ họng hắn phát ra một hồi thanh âm chấm thức khàn khàn đáp lại nói ừ ta chính là đại dương châu âm dương song sắt một trong thực v ề phần các ngươi lại là cái nào đường mặt hàng nghe được cơm dương song sát bốn chữ cái k i a cái cổ treo xương cốt ma tu đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở sau đó trên mặt hiện ra một vệ tâm trầm nụ cười trầm trọc khiêu khích nói ha ha thật sự là buồn cười đến cực điểm bản đại gia hành tẩu giang hồ nhiều năm vẫn là lần đầu nghe đạo ma tu bên trong thế mà cũng có đạo lữ tồn tại tiếp lấy hắn đem ánh mắt tham lam nhìn về phía đứng tại trần an mặc bên cạnh khương thùy thúy chập chập t n án dương bất quá đi ngươi vị này đạo lữ vẫn còn ngày thường một bộ hoa dung nguyện mạo thật là khiến người ta thèm nhỏ dại a lời vừa nói ra bên cạnh một tên khắc mọc r a xấu xí bộ dáng ma tu lập tức phụ họa cười dâm hh ắ c ắ c đại ca nói cực phải như thế mỹ nhân nhi nếu là có thể bồi huynh đệ ta mấy cái khoái h o ạ t một phen vậy nhưng thật sự là tuyệt không thể tạ m u ố n chết trần an mặc hiện tại thân làm ma tu giảng cứu chính là tùy ý làm bậy đánh thắng được tuyệt đối không b ấ c bước bởi vậy chỉ nghe trần an mặc tức sùi bấm mép trong miệng quắt lên một tiếng lớn làm cản các ngươi đừng muốn khẩu suất của nôn nếu không hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi trong chốc lát một lùm sát ý mạnh mẽ theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài thẳng bức đám kia không biết sống chết ma tu mà đi tay áo của hắn bên trong bỗng nhiên dối ra một cây tay khô héo chảo cầm một cái chế trụ vừa mới t r e o chọc hắn ma tu cái này ma tu tu vi kỳ thật cũng không cao hắn sở dĩ sẽ biểu hiện được như thế c u ồ n g vọng tự đại đơn giản chính là dựa vào lấy bên cạnh mình có đông đảo giúp đỡ mà thôi nhưng mà làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là trần an mặc vậy mà so với hắn còn muốn c u ồ n g vọng được nhiều ngay tại trong nháy mắt đó công phu bên trong chỉ thấy trần an mặc thao túng khôi lỗi tay tựa như tia chớp nhanh chóng dối ra vô cùng tinh chuẩn một thanh gắt gao bắt lấy h à n cổ chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang thật lớn chuyển đến tia ma tu cộ tại chỗ tinh hồng nóng hổi máu tươi tựa như vỡ đê hồng thủy đồng dạng theo miệng vết thương phun ra ngoài tung tóe vẩy đến khắp nơi đều là cảnh tượng cực kỳ huyết tinh kinh khủng lớn mật của đồ dám giết người quả thực là tự tìm đường chết trên cổ còn treo khối k i a mang máu bạch cốt ma tu mặt mũi tràn đầy giữ tận và mẹo sắc mặt khó coi tới cực điểm hung tận chừng mắt nhìn trần ăn mặc phản phất muốn đem nó ăn sống nuốt tươi đồng dạc hử thế nào chẳng lẽ nói ngươi cũng nghĩ đối bản cô nương động thủ không thành chẳng lẽ thật coi ta âm dương song sắt là dễ ước hiệt quả hồng mềm một bên ngựa khí băng lanh đến cực điểm để lộ ra một c ố làm cho người không rét mà run sắt ý đám người gặp tình hình này đều là nhịn không được hơi nhũ lông mày trong lòng âm thầm nghiêm nghị cho tới giờ khắp này bọn hắn vừa rồi chân chính ý thức được trước mắt cái này cái gọi là âm dương song s á t tuyệt đối không phải cái gì tốt t r e o chọc người hiền lành dù sao mọi người ở đây đều không phải đến từ đại dương châu bản địa cho nên lúc này nguyên một đám hai mặt nhìn nhau châu đầu ghé thai lên nhao n h a u suy đoán hai người này chỉ sợ có thể là đại dương châu tiếng tăm lừng lấy đại ma tu ngươi cái tên này đến tột cùng ă n gan hù mật báo không thành thế mà dám can đảm ở đường đường yêu vương tông cửa chính tùy ý làm bậy giết người hành hung hẳn là ngươi không biết rõ nơi đây chính là yêu vương tông địa bàn sao còn có ngươi có thể tinh tường biết được đứng ở chỗ này chúng ta toàn bộ đều là yêu vương tông đám đệ từ người cái kia trên cổ vẫn như cũ treo viên kia đầu lâu ma tu thâm trầm mở miệng nói ra thanh â m dường như đến từ cựu ư u địa n g ụ c đồng dạng để cho người ta nghe xong không khỏi s ờ n hết cả gai ốc tiếu cùng ta ở đây hầu ngôn l o ạ n ngữ phát ngôn vừa b ã i chúng ta đã dám đến ở đây tự nhiên cũng là nhận được yêu vương tông mời trần ăn mặc n ạ o n g h nói rằng trước đó tại quần thể người chết nguyện vọng bên trong Hàn tại trong mắt một số người nhìn thấy có chút ma tu chính là nhận yêu vương tông n mời mới tới yêu vương tông nhiều năm trước xác thực hủy diệt bất quá khi đó yêu vương tông tông chủ thoát đi nơi này về sau tiến vào h á c đ a o môn cùng h á c đao môn cấu kết cùng một chỗ lần này triệu tập đông đảo ma tu đến đây là muốn cùng một chỗ tiến đánh như hoa cung đương nhiên yêu vương tông cũng sẽ không để những này ma tu làm không công sẽ dành cho một loại gọi hồn đan đan dược ban thưởng đây chính là có thể gia tăng sức mạnh thần thức độ tốt ma tu nhược điểm chính là sức mạnh thần thức quá kém cho nên cái này hồn đan đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là độ tốt Bị trần an mặc nói thử bản đại g lạnh a n không lột, tuyệt đối b đại đại gia.、Trần、an、Mạc、nói, hừ lệnh một tiếng chắp tay tiến lên hắn quá phết lối chính là bởi vì phết lối không ai hoài nghi thân phận của hắn âm dương song sát các ngươi tu vi cao vậy kế tiếp đối phó như hoa c u n g liền ta cầu các ngươi rồi trên cổ treo bạch cốt tu sĩ quyết định cùng trần an mặc thật dễ nói chuyện không có cách nào trần an mặc dám vẻ giống như thật rất lợi hại dường như thử đó là các ngươi vô dụng đến lúc đó nhìn ta chính là đang khi nói chuyện trần an mặc nhìn thấy nơi xa một chỗ hòn đảo yêu vương tông là ở chỗ này đảo này cực lớn trên không nổi lơ lửng trận trận mây đen đồng dạng ma khí một lộ thượng trần an mặc nhìn thấy m ấ y b á t tuần tra tu sĩ ban đêm ở nơi đó trần an mặc quay đầu hướng trên cổ treo bạch cốt tu sĩ nhìn lại vừa mới lộ thượng trần an mặc biết tên của hắn người này gọi ma cốt đạo trưởng vũ khí là một cây không biết chỗ nào nhặt được lớn xương tổng mảnh này hòn đảo phía dưới bị yêu vương tông tông chủ mở ra một mảnh tụ linh trận cho nên trên lý luận mà nói nơi này đều có thể ở ngược lại chúng ta là gặp sao yên vậy vợ chồng các ngươi chỉ sợ không t i ệ n phải không trần an mặc phát hiện một chỗ chân núi Động phủ hắn đi thẳng tới động phủ cổng hô nơi này thuộc về ta ai phản đối chương hai trăm bốn mươi hai mỏ linh thạch chương hai trăm bốn mươi hai mỏ linh thạch trần a n mặc bộ kia phách lối bá đạo không ai bị nổi bộ dáng liền như là trong bầu trời đêm trói mắt nhất sao trời đồng dạng trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh đông đảo tu sĩ ánh mắt bọn hắn ngao nhao, nhao lưng nhìn trên mặt lộ ra hoặc kinh ngạc hoặc phẫn nộ hoặc hiếu kỳ thần sắc từ đâu tới lạ hữu dám ở chỗ này như thế tùy tiện chẳng lẽ không biết trong này ở chính là người thế nào sao một gã dáng người khôi ngô tu sĩ lúc này gầm thét lên tiếng thanh â m như hồng trung đại lữ giống như vang dội chấn động đến chung quanh lá cây v a n g xào xà ta bạch diện thư sinh rất đáng gầm sao chưa nghe nói qua trần an mặc khoe miệng có chút d ư ơ n g lên không khách khí chút nào đáp lại nói ngữ khí của hắn hời hợt nhưng trong đó ẩn chứa khinh thường lại làm cho mọi người tại đây đều nghe được rõ rõ ràng ràng đúng lúc này theo sơn động chỗ sâu đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi lạnh lùng tiếng cười trói thai ha ha ha có ý tứ thật có ý tứ người cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng không phải là muốn khiêu chiến bản công tử không thành theo vừa dứt tiếng chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra người này người mặc một bộ trường bào màu trắng tay áo b ồ n g b ề n tựa như tiên nhân hạ phàm trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp nhẹ nhàng lay động ở giữa hình như có thanh phong t ừ đến nhưng mà cùng hắn cái này thân tiêu sái trang phục hình thành so sánh rõ ràng lại là tấm kia trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt không có một tia huyết sắc dường như bị rút khô sinh mệnh lực đ ồ n g dạng lại thêm cái kia s o n g hẹp dài âm lanh ánh mắt để cho người ta nhìn một chút liền sinh ra hàn ý trong lòng không hề nghi ngờ vị này chính là trong truyền thuyết bạch diện thư sinh thì ra ngươi chính là cái kia bạch diện thư sinh a Ta cái ò n t này rằng bạch diện thư sinh thật là nổi danh tâm ngoan thủ l ạ n lòng dạ nhỏ mọn các tội hắn có thể tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt thật là phách lối a đây chính là bạch diện thư sinh hắn làm sao dám trêu chọc hắn liền không sợ bạch diện thư sinh trả thù cái này một vị lai lịch thế nào trong lúc nhất thời các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng mọi người nhìn về phía trần a n mặc ánh mắt tràn đầy thương hại cùng t i ế c hận dường như đã tiên đoán được hắn kết cục bi thảm bạch diện thư sinh sầm mặt lại g i a hòa này thật to gan cũng dám trêu chọc hắn vê anh trong n g a y mắt bạch diện thư sinh trên thân hiện lên một cỗ trúc cơ đ ỉ n h phong lực lượng đây chính là hắn lực lượng trần a n mặc bày ra thực lực chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi cho nên hắn có tự tin nhường trần a n mặc đẹp mắt oanh không nghĩ tới trần a n mặc trên thân một cỗ mạnh hơn linh lực hiện lên cũng là trúc cơ đình phong trời ạ đạo lữ của hắn cũng là trúc cơ đình phong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người hai cái trúc cơ đình phong đối chiến một cái trúc cơ đình ph hiển nhiên bạch diện thư sinh thế y ế u quá lớn các ngươi là ai bạch diện thư sinh phát ra thanh âm khẳng khản trong mắt mang theo một chút e ngại hỏi hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đối phương phách lối như vậy khẳng định là có tiền vốn a bây giờ xem xét chính mình căn bản không phải đối thủ hắn lập tức sinh ra một chút thoái ý chúng ta vợ chồng tên hiệu âm dương song sát ta gặp ngươi không biết rõ chúng ta vừa mới vô lễ ta coi như xong hiện tại xéo đi nơi này thuộc về ta trần an mặc không thể nghi ngờ nói phách lối quá p h á lối cái này tuyệt bức là đại ma tu dù là bạch diện thư sinh lại cao hơn nạo lúc này cũng đánh lên chống lui quân mà thôi lưu được núi xanh không lo không có cười đốt bạch diện thư sinh trong lòng âm thầm này sinh ác đ ộ c m u ố n tại ma tu bên trong m ạ n h được yếu thua là rất thường gặp hử ta vừa vặn muốn rời khỏi nơi này một đoạn thời gian nơi này ngươi đã mong muốn vậy liền cho ngươi à bạch diện thư sinh tìm cái cớ lập tức rời khỏi nơi này chữ vị nơi này là vợ chồng ta địa bàn các ngươi đừng muốn tự tiện xông vào bằng không đừng trách ta không k h á c h k h í trần an mặc hừ lạnh một tiếng đang nói một người mặc hắc bảo nữ ma tu tới đạo hưu ta là yêu vương tông tọa hạ hộ pháp ngươi cũng là đến chuẩn bị thảo phạt như hoa cung trần an mặc kiệt, kiệt kiệt cười một tiếng chuyến này tới vì hai chuyện. Thứ nhất, trần h u l an mặc phân ra một sở hữu lực làm cho đối phương chế tạo hồn bài tốt ta cùng phu nhân tàu xem mệt mỏi nghỉ ngơi trước một chút chờ tiến vào đậu phủ khương thúy thúy xuất ra một cái phòng ngự trận pháp la bàn ông một tiếng nơi này bị trận pháp bao phủ hiện tại người bên ngoài không cách nào quan sát nơi này trần trường lão ngươi thật giống như đối với nơi này hiểu rất giỏi a khương thúy thúy kinh ngạc nói ân trước khi đến ta làm một chút bài tập kế tiếp làm sao bây giờ hiện tại khương thúy thúy hoàn toàn đem trần an mặc xem như chủ tâm cốt đối đã biết rõ ràng nơi này phòng ngự t r ậ n pháp đến lúc đó phá hư t r ậ n pháp nhường như hoa cung người tới là được nói hắn nhắm mắt d ư ỡ n g thần kỳ thật lúc này từng cái tiểu x ả o linh hoạt điều tra ông sớm đã lặng lẽ bay ra sơn động bọn chúng như là nghiêm trình huấn luyện lính trinh sát đồng dạng tại mảnh này rộng lớn dây núi ở giữa xuyên thẳng qua phi hành cẩn thận tìm kiếm lấy bất kỳ khả năng đầu mối hữu dụng cùng tung tích toàn bộ dây núi bị một tầng đen nhánh màn sân khấu bao phủ ở đằng kia t ĩ n h mịch trong sân động yếu ớt mà chập chờn ánh n ế n tản ra mở nhạc qua mang đem trong động chiếu giỏi đến như ẩn như hiện trần an mặc đang bề bộn lục đất là khương thúy thúy chuẩn bị đồ ăn chỉ thấy hắn thuần thục theo ba o k h o a bên trong lấy ra một bình kim hoàng đậm đặc mật ong cẩn thận từng ly từng tí đem nó bôi lên tại tươi non nhiều chất lòng thịt nướng mặt ngoài sau đó nhẹ nhàng đem thoa khắp mật ong thịt nướng cất đ ặ t đang thiêu đốt hừng hực trên đống lửa phương nướng chỉ chốc lát sau cơ phu theo thịt nướng bị nóng phát ra tư tư âm thành một cỗ mù hai người ngồi vây quanh t ạ i ấm áp bên cạnh đống lửa trần an mặc một bên ăn như do cuốn hưởng thụ lấy mỹ vị thịt nướng một bên thông qua trong tay cự ly xa thông tin phủ cùng xa c u ố i chân trời như hoa cung cùng chủ tư đồ khanh duy trì liên hệ chặt chẽ như hoa cung đám người giờ phút này ngay tại cách bọn họ vô cùng xa xôi một chỗ trên bầu trời chậm rãi tiến lên các nàng cưới chính là một chiếc hoa lệ tinh xảo linh chu trải qua một phen giao lưu sau trần an mặc hướng tư đồ khanh báo cáo trước mắt nắm giữ tình huống nơi đây tả ác tu sĩ tổng số ước chừng một trăm nhân chi nhiều trong đó thuộc về yêu vương tông nhân số ước chừng chiếm một phần 3, chỉ có bất quá cần thiết phải chú ý chính là yêu vương tông những người này thực lực phổ biến tương đối cường đại hơn nữa trong bọn họ đa số thành viên đều có thể trưởng không các loại hung manh yêu thú xem như trợ lực đúng lúc này một cái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trinh sát điều tra h ông bay vào một cái ưu tính thâm thúy trong sân g ố c thông qua cái này điều tra h ông làm trần an mặc nhìn thấy trong cốc c ầ n giấu cảnh tượng lúc không khỏi chân kinh thì ra cái này nhìn như bình thường không có gì lạ sâu trong thung lũng thế mà ẩn giấu đi một mảng lớn số lượng dự trữ kinh người mỏ linh thạch khó trách chỗ này hòn đảo linh lực kinh người như thế hóa ra là có mỏ linh thạch trần an mặc trong lòng lập tức kích động cái này nếu là được vậy thì phát bất quá hắn rất y ế u kỳ yêu vương tông người đã ở chỗ này phát hiện mỏ linh thạch theo lý mà nói vụ trộm khai thác mới là vì sao còn tìm đến như vậy nhiều tà tu tiến đánh như hoa cung trong mơ hồ trần an mặc cảm giác trong này khẳng định có vấn đề bất quá hắn cũng không sốt ruột hắn cấp tốc g an bài hai cái điều tra hỏng theo đông tây hai cái vị trí âm thầm chui vào hong năm bốn hai cái điều tra hong thể tích nhỏ x à o linh lung, không dễ dàng bị phát hiện coi như bị nơi này tu sĩ thấy được bọn hắn cũng chỉ là giống xua đổi con ruồi đồng dạng tiện tay xua đổi mà thôi rất nhanh trong đó một cái điều tra hong rốt cục ghé vào một người phía sau đi theo người này tiến vào mỏ linh thạch bên trong làm làm vừa tiến vào bên trong t r ầ n a n mặc thông qua điều tra hong vậy mà nghe được một hồi tiếng đánh âm ân có người trong này đ à quáng rất nhanh hắn thấy được bên trong có một đám trên chân mang theo đặc thù vòng chân tu sĩ đang chật vật vung vẩy trong tay cuốc sắt mở linh quáng cước này liên dường như có khóa lại linh lực hiệu quả cho nên những n à y bị bắt lại tu sĩ đều không ngoại lệ tất cả đều không cách nào phản kháng đều cho ta làm rất tốt tông chủ nói chờ khai thác kết thúc nơi này liền sẽ thả các ngươi trở về đi tới tu sĩ cầm trong tay một cây trường tiên lạnh lùng hô theo những tu sĩ này b ề ngoài bên trên đó có thể thấy được những người này vậy mà đều là ma tu trần an mặc lập tức giống như bắt lấy cái gì lập tức minh bạch ta hiểu được yêu vương tông mục đích không phải tiến đánh như hoa cung mà là muốn bắt một đám tà tu tới vì bọn họ làm việc loại linh thạch này mỏ ẩn chứa cực cao linh lực hơn nữa độ cứng cực cao cái này cũng mang ý nghĩa đừng nói người bình thường khó mà khai thác mỏ linh thạch rít ra cần viện khí tu vi mới được trần an mặc nhớ kỹ ngũ dương tông bên trong liền có một mảng lớn mỏ linh thạch trong tông thường xuyên sẽ hiệu đệ tử tiến về v à quán sẽ dành cho thủ lao nhưng làm ờ i tu sĩ làm việc phí tổn tự nhiên rất cao m a yêu vương tông thân làm ma đạo tô n g môn cũng không có khả năng đường hoàng tuyển nhận người làm công vì bọn họ làm việc thế là liền muốn một chiêu này phóng nhãn nhìn lại nơi này lại có hơn tám mươi ma tu ở chỗ này làm việc xem ra bên ngoài những cái k i a mới vừa tới ma tu còn không biết nơi này chuyện đã xảy ra à trần an mặc suy tư rất nhanh một cái tuyệt diệu kế hoạch trong lòng hắn dâng lên trần trường lão điều tra như thế nào lúc này vẻ mặt sắc mặt tưởng đỏ khương thúy thúy đột nhiên hỏi trần an mặc không có dầu diếm đem phát hiện của mình nói một lần khương thúy, thúy ngạc nhiên tiếp、lấy. Nàng nhịn khương ô n g đ ợ c cười l thúy t ậ t thúy ngượng ngùng hỏi ân chính là hiện tượng tự nhiên khương trưởng lão sẽ không liền cái này đều nhịn không được ca khương thúy thúy trần an mặc nhìn khương thúy thúy khuôn mặt càng ngày càng đỏ bất đắc gì nói nếu không ta dùng lòng t r ả o thủ cho ngươi thêm ấn ấn khương thúy thúy hai mắt tỏa sáng vậy phiền phức trần trưởng lão trần a n mặc trong lòng tự nhủ coi như là vì nhân dân phục vụ a a bỗng nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động cảm giác được có người ở bên ngoài lén lén lút lút có người ở bên ngoài quan sát chúng ta đây là hoài nghi chúng ta thân phận không tệ khương trưởng lão đợi chút nữa ngươi cố ý phát ra tiếng vang lấy bỏ đi bọn hắn lo lắng tiếng vang cái gì tiếng vang khương thúy thúy lập tức không có kịp phản ứng cụ cụ chính là ư a a khương thúy thúy là người tương trại đạo lữ của nàng thật lâu trước đó chết bởi vậy sau khi nghe mặt càng đỏ hơn s á n g r ọ n g cái này cũng chỉ là làm bộ m à t h ô i ba hắn một trưởng vỗ tại khương thúy thúy phía sau a a trần an mặc không khỏi cảm thái khương thúy thúy xem xét chính là kinh nghiệm lao đạo nữ tu tiếng kêu này mượn phần tiêu hồn hắn quay đầu nhìn về phía động phủ lối vào nơi đó một cái nữ tu ở bên ngoài lén lén lút lút dường như mong muốn dò xét hắn tình huống nơi này khương thúy thúy thiết t r í loại này trở bàn có thể ngăn cách thần thức linh lực dò xét nhưng là thanh âm không thể ngăn cách dù sao tu sĩ có thể truyền âm không cần thiết vẽ vời thêm chuyện cho nên rất nhanh cái này nữ tu nghe được một hồi khó coi thanh âm tiếp lấy chuyển ra mười phần có tiết tấu thanh âm nàng gắt một cái hâm mộ nói rằng không nghĩ tới cái này âm dương song s á t như thế sẽ chơi bây giờ xem ra hai người kia đúng là ma tu đ ạ o nữ không phải trà trộn vào tới gian tế dưới cái nhìn của nàng trà trộn vào tới tu sĩ lúc này nào có tâm tình làm loại chuyện này chương hai trăm bốn mươi ba phong vận vẫn còn a chương hai trăm bốn mươi ba phong vận vẫn còn a người đi cảm giác được bên ngoài cái tia dung mạo đ n chính nhưng là làn r a là không khỏe mạnh tái nhợt tri sắc nữ tu sau khi rời đi trần an mặc động tác không khỏi trầm lại biên độ cũng nhẹ không ít còn mời dùng sức đ ồ n g nhiên khương thúy thúy ngượng ngùng nói nàng dù sao không phải tiểu cô đ ư ơ n g cho nên gan lớn có cái gì thì nói cái đó bất quá trên mặt đỏ h n g vẫn là có thể nhìn ra nàng lúc này có chút xấu hổ ếch bốn trần an mặc há to miệng nhìn xem khương thúy thúy lưng đẹp trong lòng đều muốn bó tay rồi người còn làm nghiện là không bất quá đã khương thúy thúy đều như thế đưa yêu cầu trần an mặc tự nhiên cũng thỏa mãn nàng khương trưởng lao bất quá ngơi ư cái này quần áo đều bị mồ hôi thâm ướp có chút không tốt lắm đâu đem ngoại bào nếu không thoát ta khương t h ú thúy khương t h ú thúy, thúy thật cũng、nghĩ. dù sao loại này sền s ệ n cảm giác xác thực không tốt lắm bất quá nàng dù sao cũng là nữ nhân mặc dù so trần an mặc lớn nhưng tóm lại muốn thận trọng một chút ta bằng không người khác nghĩ như thế nào bất quá nàng còn chưa lên tiếng đâu trần an mặc liền đưa nàng quần áo s ố c đi lên khương thùy thúy khương trưởng lao chớ lộn xộn ngược lại chỉ là nhìn ngươi mặt sau không có gì đáng ngại trần an mặc một bộ trung thực bộ dáng nói rằng trong đấy lòng lại là âm thầm cảm thái cái này khương trưởng lão mặc dù có một chút tuổi tác đã hơn hai trăm tuổi nhưng là không thể không nói phong vận vẫn còn a nhất là ra thì này thổi qua liền phá trần an mặc đ ó n chừng khương thúy thúy hẳn là dùng qua chú nhan đan như là đã như thế khương thúy thúy tự nhiên không thật nhiều nói cái gì chỉ có thể hờn dỗi một câu vậy phiền phức trần trưởng lão không có quần áo ngăn cách xác thực muốn thuận tiện rất nhiều bất quá cái này có thể khổ trần a n mặc hắn dù sao cũng là bình thường nam tử hơn nữa đi ra ngoài bên ngoài lâu như vậy không cùng thê tử cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ có chút nhu cầu bất quá hắn dù sao cũng là kim đan cao nhân có thể chịu người bình thường không thể nhịn sau nửa canh giờ trần ăn mặc nói khương trưởng lão dễ chịu có thể cho ta theo sao vậy được a bị long trào thủ một trận thu thập về sau khương thúy thúy cả người thể xác tinh thần vui vẻ không ít thậm chí ngay cả tu vi đều có một loại tăng lên cảm giác thoải mái đến cực điểm trong nội tâm nàng đối trần a n mặc tự nhiên cũng là càng ngày càng ưa thích trong lòng không khỏi muốn nếu như có thể hàng ngày như thế làm vậy cũng tốt trần a n mặc nằm xuống sau khương thúy thúy cho nàng đẻ xuống bất quá nàng cái này thủ pháp quả thực là nhường trần a n mặc im lặng thật sự là quá kém xem xét liền không có hệ thống q u a học qua phải hảo hảo điều giáo mới được đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến đấu phát động tính xảy ra chuyện trần ăn mặc nguyên bản còn muốn đối khương thúy thúy tiến thêm một bước đầu bất quá bên ngoài náo r a động tĩnh lớn như vậy khẳng định là chuyện gì xảy ra hắn liền vội vàng đứng lên cùng khương thúy thúy chạy ra ngoài chỉ thấy tại kim hoàng trên bờ cát sóng gợn lăn tăn mặt biển cùng trời xanh lẫn nhau làm nổi bật nhưng mà ngay tại mảnh này i ê n tĩnh tường hóa c h i địa một trận kịch liệt rằng co đang lặng yên triển khai chỉ thấy một nam một nữ hai tên tu sĩ đứng đối mặt nhau bọn hắn quanh thân tràn ngập quần c u ộ n ma khí dường như đều đến từ vực sâu h ắ c á m nữ tử giá người thất tha khuôn mặt mỹ lệ lại mang theo vẻ phẫn nộ hai tay nắm chặt hai thanh trường kiếm màu nàng trợn mắt tròn xoe đối với nam tử trước mặt nghiêm nghị quát khâu ngao mội mội ta rõ ràng là theo chân ngươi cùng đi ra ngoài nhưng hôm nay ngươi dám nói cho ta ngươi chưa từng gặp quan à n g cái này sao có thể mau nói nàng đến tột u cùng ở nơi nào nếu ngươi còn dám giấu giếm nửa câu hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi liều mạng nàng này tu vi cao thầm đã đặt đến giả đan cảnh giới thực lực không thể khinh thường trái lại đối diện khâu ngao thì vẹn vẹn ở vào c h ú c cơ định phong chi cảnh giữa hai bên tồn tại t r ê n h lệch rõ ràng nhưng đối mặt dưới cơn thịnh nộ dương chân khâu n a o nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi nói lên cái này khâu n a o một bên quan chiến trần an mặc cũng là có chút t ấn tượng trước đây hắn từng mượn nhờ điều tra h ông bí mật quan sát qua người này khi đó khâu nao áp tải ba tên bị bắt giữ nữ tu tiến về mỏ linh thạch đi đào quáng lao động bây giờ xem ra ba cái tia nữ tu ở giữa có một người chính là nữ tu m u ộ i m u ộ i khâu nao ngày thường một bộ tuổi trẻ bộ dáng nhìn qua ước chừng ngoài ba mươi khuôn mặt trắng nón ngũ quan đoan chính cho người ta một loại hào hoa phong nhã cảm giác lúc này đối mặt dương chân chất vấn khâu nao mặt lộ vẻ khó xử vội vàng giải thích nói dương chân tiền bối ngài bất giận a trước đó lệnh ngồi đích thật là theo ta cùng nhau ra ngoài nhưng nửa đường chúng ta liền tách ra về sau nàng liền đi đầu quay trở về theo ta t h ấ y à nàng có lẽ là trên đường về tao nộ một ít không tưởng tượng được phiền toái cũng chưa biết chừng nha nhưng mà dương t r â n căn bản không nghe khâu ngao lần giải thích này nàng hư lạnh một tiếng nổi giận nói đừng muốn hầu ngôn luận ngữ cây bên này chưa bao giờ có bất kỳ đấu pháp chấn động tất nhiên là người cái này ác tặc đưa nàng bắt đi cũng giấu kín tới cái nào đó chỗ không muốn người biết hôm nay người nếu không chịu giao ra mội m ộ i ta mơ tưởng từ nơi này bình yên rời đi cô gái này có kỷ cương lộ g i không tốt lừa gạt bởi vậy khâu ngao sắc mặt bỗng nhiên chấm xuống trong lòng thầm mắng dương ruộng nữ nhân kia tỷ tỷ thế mà cũng tới tới nơi đây nếu như đã sớm biết cái này phiền phải tới hắn là quả quyết không dám đối dương ruộng độc thủ mắt thấy người chung quanh tụ đến lại càng ngày càng nhiều khâu n a o trong lòng cũng bối rối cần biết bọn hắn yêu vương tông nhiệm vụ của lần này chính là nghĩ biện pháp đem những n à y tà tu ma tu cùng c ấ p tu từng cái đưa vào mỏ linh thạch bào quáng cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nhìn ra manh mối gì hắn con ngươi đảo một vòng nảy ra ý hay dương chân tiền bối nếu không dặn này ngươi theo ta cùng một chỗ chúng ta tại phụ cận tìm một chút như thế nào dứt lời khâu ngao lại nhìn về phía sau lưng đám người đề nghị đại gia hỏa nếu không cùng một chỗ hỗ trợ quay đầu mỗi người có thể được một trăm linh thạch nghe được có linh thạch cẩm hơn nữa chỉ là để bọn hắn hỗ trợ tìm người mà thôi đông đảo tu sĩ lúc này bằng lòng dương chân hừ lạnh nói khâu ngao vậy ta cho ngươi cơ hội này nhưng là ta chuyện xấu nói trước nếu như vẫn là tìm không thấy muội muội ta bắt ngươi là hỏi trần an mặc nhìn một màn trước mắt ánh mắt lấp lóe nguyên bản hắn là dự định hai ngày nữa thực hành kế hoạch của hắn chẳng qua hiện nay xem ra có thể trước thời hạn khụ đã có linh thạch cẩm vậy ta âm dương song sắt cũng đồng ý giúp đỡ siêu siêu siêu bốn chỉ nghe từng tiếng bén nhọn trói hai tiếng xé gió từ xa mà đến gần chuyển đến cũng không lâu lắm phiến khu vực này liền lục tục no n g o e tụ tập hơn ba mươi thân mang trường bảo màu đen toàn thân tản ra khí tức t à ác ma tu cầm đầu khâu ngao nhìn thoáng qua người xung quanh trong lòng không khỏi vui mừng như điên trong mắt của hắn hiện lên một k i a v ẻ ngôn lệ âm thầm suy nghĩ nói hử. lần này nhất định phải đem đám người kia một mẹ hút gọn một cái đều không đúng tha về phần cái kia không biết trời cao đất rộng dương chân hắc hắc tạm thời trước hết để cho ngươi lại tùy tiện một hồi đợi lát nữa liền để tông chủ tự thân xuất mã thu thập ngươi đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể như thế nào phép lối nghĩ đến đây khâu n g a o vung tay lên cao giọng hô chư vị chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát đi tìm kiếm mục tiêu nói xong liền cất bước đi thẳng về phía trước dương t r â n thấy thế cũng không chút do dự theo thật sát khâu n g a o bộ pháp nhưng mà đúng vào lúc này dương t r â n bỗng nhiên phát giác được sau lưng có hai thân ảnh từ đầu đến cuối như bóng với hình giống như theo sát lấy chính mình nhìn lại hóa ra là kia đối được xưng là âm dương song sát ma tu dương chân trong lòng lập tức dâng lên một cơn lựa giận đang muốn phát tắc thời điểm bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh em rất nhỏ đúng là trần an mặc truyền âm trần an mặc nhẹ giọng nói ta biết mội mội của ngươi ở nơi nào nhưng bây giờ ngươi trước chớ có lên tiếng để tránh bị khâu ngao tên kia phát giác dương chân nghe vậy ánh mắt đột nhiên l ó e lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trần an mặc chỉ thấy trần an mặc vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu tiếp lấy lại thông qua truyền âm hướng dương chân lộ ra nói nói cho ngươi một cái bí mật lần này yêu vương tông triệu tập trước mọi người tới nơi đây mặt ngoài nói là muốn đối phó như hoa cùng trên thực tế mục đích thực sự cũng không phải là như thế nơi này ẩn giấu đi một chỗ số lượng dự trữ cực kỳ phong phú m ọ linh thạch yêu vương tông muốn bắt ít nhân thủ đến thay bọn hắn khai thác con thạch ng dương chân sắc mặt trong nháy mắt biến âm chầm xuống nàng nhũ mày lạnh lùng chất vấn ngươi như là đã biết được những n à y nội tình vì cái gì còn muốn lưu tại nơi đây chẳng lẽ ngươi cũng là yêu vương tông đồng loa không thành hiện nhiên dương chân là người tâm tư kỳ não tuyệt sẽ không tùy tiện tin tưởng hắn người một mặt c h i tử trần an mặc kiên nhẫn giải thích nói ta xác thực có thể thông rong rời đi nhưng là ta cũng nghĩ kiếm một m ó n hời ngươi muốn làm gì theo ta được biết bây giờ tại khoáng động bên trong người khoảng chừng gần trăm người trong đó m g ộ i m g ộ i của ngươi cũng tại mà ở trong đó linh thạch vô số chúng ta có thể rét đi vào tiểu tử người nghĩ không khỏi cũng quá đơn giản một chút người cũng đã biết yêu vương tông có hai đại kim đan cao nhân chúng ta đám người này như thế nào là đối thủ dương t r â n lắc đầu phủ nhận trần a n mặc đề nghị vậy nếu như nói ta bên này có kim đan chiến lược đâu thật hay giả dương t r â n tại chỗ s ừ n g sốt mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin t h ầ n sắc thật không cần thiết lựa gạt với ngươi đợi cho khi đó ta có thể gánh vác lên ứng đối yêu vương tông tông chủ đám người trách nhiệm mà còn sót lại thì giao cho các ngươi xử lý đang lúc dương chân lâm vào trầm tư thời điểm xa xa khâu n a o phát giác được bên này hồi lâu đều không có bất cứ động tích gì trong lòng không khỏi sinh nghi lập tức thân hình loại lên hướng phía nơi đây phi tốc mà đến u i hai người các ngươi ở chỗ này xì xào bàn tán đến tột cùng đang đ à m luận thứ gì à? khâu nào vừa mới tới gần liền nhìn thấy trần an mặc cùng dương t r ầ n đang tụ cùng một chỗ nói thì thầm hơn nữa giữa hai người ánh mắt giao lưu lộ ra có chút quái dị loại tình hình này nhường trong lòng hắn dâng lên một hồi mãnh liệt cảm giác khó chịu đ ô n đốc hắn cấp tốc bay lượn mà tới cơ hồ ngay tại cùng một thời gian mọi người khác cũng nhao nhao xuống lại tới trong đó vị kia bạch diện thư sinh càng là không che giấu chút nào nói thẳng Ta cái cái g i vẹn vẹn nhưng, nhưng mà c không y c á chờ khâu nào g mở miệng đáp lại một bên trần an mặc lại bỗng nhiên ra tay chỉ thấy trường đao trong tay hàn quan loại lên lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đột nhiên chém xuống trong chốc lát huyết quang văng khắp nơi khâu nào g thậm chí không kịp làm ra phản ứng chút nào cái đầu kia đã lăn xuống mặt đất chương hai trăm bốn mươi bốn tiến công yêu vương tông chương hai trăm bốn mươi bốn tiến công yêu vương tông mọi người đều là nghẹn h ọ n g nhìn chân chối nhìn qua phát sinh trước mắt cái này một m à n kinh người nguyên một đám giường như hóa đ á giống như đứng chết chân tại chỗ vị này giả đan tu sĩ quả thực cuồng ngạo tới cực điểm thế mà không nói hai lời liền trực tiếp đem khâu ngao chém g i ế t tại g ư ớ i kiếm hắn đến tột cùng từ đâu tới lá gan dám như thế làm việc cần biết nơi đây chính là yêu vương tông địa bàn nó thế lực phạm vi có thể nói thâm căn cô đế rắc rối khó gỡ chẳng lẽ hắn liền không sợ lọt vào yêu vương tông vô cùng vô tận truy sát sao đúng lúc này chỉ nghe rít lên một tiếng vang lên kia bạch diện thư sinh giống như một cái con thỏ con bị giật mình đồng dạng đột nhiên bật đi ra r ộ i ra ngón tay lấy trần a n mặc chửi ầm lên lên a hà các ngươi chuyện này đối với âm dương song sát bây giờ thật đúng là chọc ra cái sọt lớn hơn rồi kia khâu n a o cũng không phải người bình thường à hắn nhưng là yêu vương tông đệ t ử thân truyền của tông chủ a các ngươi lần này tuyệt đối chết chắc nhưng mà đối mặt bạch diện thư sinh chỉ trích cùng chửi rủa trần ăn mặc lại có vẻ không thèm để ý chút nào thậm chí còn như không có việc gì đưa tay móc móc lỗ thai của mình sau đó vẻ mặt hài hước nói rằng chực chực nhìn ngươi bộ dáng dáng dấp cũng là coi như không tệ chỉ tiếc nha lại là con ma chết sớm nghe nói như thế kia bạch diện thư sinh lập tức tức g i ậ n đến xanh mặt trong lúc nhất thời lại nói không ra lời đang lúc cảnh tượng lâm vào căng thẳng lúc đột nhiên chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên đúng là kia một mực chưa từng có hành động khương thúy thúy dẫn đầu phát động công kích trong chốc lát một cỗ như bài sơn đảo hải linh lực ba động mãnh liệt mà ra như là một đầu hung mãnh cự thú hướng về bạch diện thư sinh mạnh mẽ đánh tới cảm nhận được cỗ này kinh khủng đến cực điểm bị áp mọi người tại đây đều sắc mặt đại biến trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi tri tình bởi vì bọn hắn đều rõ ràng phát giác được cái này rõ ràng là thuộc về giả đàn cường giả mới có khí thức tất cả mọi người thấp thỏm lo âu nhìn về phía khương t h ú y thúy không ai từng nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược nữ tử vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy không cần cảm nhận được đ ố n g nhiên đánh tới công kích b ạ c h diện thư sinh mặt lộ vẻ tuyệt vọng hắn mong muốn phản kháng đáng tiếc căn bản không phải đối thủ thân thể linh lực bị nghiền ép phía sau nhất cũng bị ném bay ra ngoài giả đan mặc dù không phải chân chính giả đan nhưng là tu luyện tới hậu kỳ cũng là có bình thường kim đan tu vi bởi vậy đối mặt kim đan tu sĩ u y áp nơi này tất cả mọi người c bọn hắn đều đang suy đoán khương t h ú y thúy lai lịch theo lý mà nói có thể xuất hiện ở đây giả đàn tu sĩ đều là yêu vương tông thượng khách mới là đều được thỉnh mời tới trong tông nghỉ ngơi đây là chuyện gì xảy ra đang nghĩ ngợi trần an mặc đứng ra nói rằng chư vị để ta nói nói tình h u ố n g à, chúng ta đều bị yêu vương tông lừa gạt bốn cứ như vậy trần an mặc đem chính mình hiểu rõ đến liên quan tới mỏ linh thạch chuyện nói một lần cái gì để chúng ta tới là vì để chúng ta làm có nô n lẽ nào lại như vậy yêu vương tông khinh người quá đáng liêu m ạ n theo ta thấy vẫn là đi, đi lưu được núi xanh không lo không có cử đốt lại tại lúc này trần an mặc nhìn về phía vừa mới nói chuyện muốn đi tu sĩ lạnh lùng nói đi người cho rằng ngươi đi có thể trốn được sao huống hồ chúng ta bây giờ nhiều người mà ta cũng có thể đối phó yêu vương tông tông chủ đến lúc đó ta có thể đem bọn hắn dẫn ra đại gia đến lúc đó tiến vào khoáng mạch bên trong linh thạch vô cùng vô t ậ n tùy ý chúng ta tìm lấy đại gia chẳng lẽ không cảm thấy được đây là một lần phát tải cơ hội tốt sao một đám ma tu n g h e xong đều là vẻ mặt phân chấn còn nữa chúng ta rất nhiều đồng bạn đều mất tích à. trần an mặc nói rằng mội mội ta dương ruộng khẳng định ngay tại kia khoáng động bên trong dương chân nói rằng nói đến ta một cái h ả o hữu cũng mất tích bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy hắn rõ ràng đi theo chính là yêu vương tông đệ tử khẳng định là bị yêu vương tông đệ tử làm hại mẹ nó ta một sư đệ cũng là dạng này ta còn tưởng rằng hắn đi nữa nha hiện tại xem ra bị bắt ân ta một cái đệ tử cũng là dạng này một cái tuổi nhìn khá lớn người k h ẽ vớt cảm nói những này ma tu mặc dù tạ ác làm đủ trò xấu nhưng là nguyên một đám đầu góc đều rất dễ sử dụng bọn hắn kết hợp gần nhất phát sinh một chút tình huống rất nhanh liền phát giác được chỗ không đúng trấn an mặc thừa cơ nói rằng kia tốt hiện tại ta đi dẫn đi yêu vương tông tông chủ các ngươi đi theo ta đằng sau trên thực tế ngay tại vừa rồi hắn mở miệng nói chuyện lúc một cố vô hình chấn động đã lặng yên chuyển tới cách đó không xa như hoa cung tông chủ trong t hai tiếp vào tin tức như hoa cung đám người lập tức hành động bọn hắn như là mũi tên đồng dạng phi tốc hướng phía bên này chạy đến một khi những người này đến nơi đây nương tựa theo bọn hắn thực lực cường đại cùng nhân số ưu thế tất nhiên có thể đem nơi đ â y địch nhân một lần hành động tiêu d i ệ t một tên cũng không để lại mà ở này trước đó trần an mặc nhưng trong lòng có khát tính toán hắn mong muốn chọn trước lên đám người này nội đấu để bọn hắn tự giết lẫn nhau một phen cứ như vậy liền có thể giảm bớt phe mình đến tiếp sau chiến đấu đối mãn áp lực chú ý đã định chỉ thấy trần an mặc khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệt rào hoạt nụ c ư ờ i hậu thân hình loại lên tiếp lấy giống như là một tia c h ố p phi nhanh mà ra cùng lúc đó đi theo hắn đám kia ma tu đang lấy cực nhanh tốc độ hướng cái khác đồng bạn phát ra khẩn cấp lệnh triệu tập rất có muốn tại tối nay là một vô lớn thành tựu một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn chi thế cũng không lâu lắm bọn này ma tu liền nhao n h a u chạy tới trần an mặc sau l ư n g tập kết h o à n tất nhìn kỹ trong tri đội ngũ này lại còn ẩn giấu đi mấy vị công lực thâm hậu thanh danh truyền sa đại lao cấp bậc ma tu nhân vật bọn hắn từng cái người mang tuyệt kỹ có được làm cho người nhìn mà phát khiếp giả đàn tu tù vi tùy tiện một người ra tay đều đủ để nhấc lên kinh đ à o hải lãng ngay sau đó tại chân an mặc dẫn đầu hạng người đi đường này nhanh như điện chấp hướng lấy mục đích xuất phát chỉ chốc lát sau công phu bọn hắn liền tới tới trong truyền thuyết linh thạch khoáng động nhập khẩu vị trí liếc mắt nhìn lại nơi này nhìn qua vẹn vẹn chỉ là một tòa bình thường hơi có vẻ cổ xưa cổ phát trang viên mà thôi cùng bình thường thấy những cái tia yêu vương tông tông môn cũng không quá lớn khác biệt nếu không phải trước đó biết được nội tỉnh chỉ sợ cho dù ai cũng khó có thể tưởng tượng ra được ngay tại tòa này nhìn như bình thường không có gì l ạ trang viên phía dưới thế mà g i ấ u dế một đầu quy mô khổng lồ lại ẩn chứa vô số chân quý linh t h ạ c h khoáng mạch đáng sợ hơn chính là còn có rất nhiều vô tội tu sĩ bị cầm tù nơi này bị ép biến thành yêu vương tông miễn phí sức lao động cả ngày tại tối t ă m không ánh mặt trời khoáng động bên trong cần mẫn khổ nhọc trải qua sống không bằng chết cuộc sống bi thảm bốn u i các ngươi làm cái gì vậy đêm hôm khuya khoát tới đây ngay tại một đám người đi vào trang viên bên ngoài thời điểm có trông coi đệ tử quát lớn hô trấn an mặc nết miệng lên cũng không nói nhảm vào đầu chính là một đau bổ tới a n h trông coi nơi này hai cái luyện khí tu sĩ trực tiếp bị đánh thành hai nửa hử yêu vương tông dám đem chúng ta huynh đệ để bọn hắn biến thành có nô thật sự là tội ác tại trời hôm nay nhất định phải để các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn trần an mặc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thanh âm lạnh lùng như băng mang theo vô tận phẫn hận giống to tiếng giống giận dữ của hắn dường như sấm xét cấp tốc truyền khắp toàn bộ trang viên kinh động đến bên trong tất cả mọi người âm dương song sát ha ha ta nhìn các ngươi là sống dính nhau đi dám đến nơi đây dương a i quả thực chính là tự tìm đứng chết chỉ thấy lúc trước cùng trần an mặc nói chuyện qua yêu vương tông đệ tử tức hồn hẹn theo trong trang viên phi thân mà ra tại phía sau hắn theo sát lấy hai vị khí thế bất phản giả đàn tu sĩ. ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng mắt lom lom nhìn chằm chằm trần a n mặc bọn người nhưng mà đối mặt c ư ờ n g địch trần a n mặc không hề sợ hãi chỉ nghe hắn quắt to một tiếng ẩm ẩm trong chốc lát quanh người hắn linh lực phun trào khí tức liên tục tăng lên cùng bên cạnh khương thúy thúy cùng nhau thể hiện ra kim đan kỳ cường giả kinh khủng tu vi kia cường đại uy áp như như bài sơn đ ả o hải hướng về đối diện quét sạch mà đi mới vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi hai cái giả đàn tu sĩ cảm nhận được cỗ này dọa người áp lực sau sắc mặt đột biến trong lòng cả kinh thất sắc bọn lẫn nhau không chút do dự quay người liền trốn đồng thời trong mi không tốt rồi có đi tập nhanh khởi động phòng ngự t r ậ n pháp trần an mặc sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn chỉ thấy hai tay của hắn vung lên hai đạo quang mang hiện lên đúng là hai cái uy lực kinh người trận bàn bị hắn tế đi ra trận bàn đón do tăng trưởng hóa thành hai đạo sáng chói chói mắt hường quang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía chạy trốn hai người mạnh mẽ đánh tới ầm ầm chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh chuyển đến trong đó một tên giả đàn tu sĩ không tránh kịp trực tiếp bị trận bàn đánh chung sau lưng miệm phun màu tươi cả người như như rượu đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài một tên khác giả đàn tu sĩ thấy thế doa đến linh hồn đ dưới chân tốc độ lại tăng nhanh mấy phần cùng lúc đó trần a n mặc sau lưng đông đảo các tu sĩ cũng nhao nhao phát động công kích trong lúc nhất thời các loại pháp bảo pháp thuật mạng thiên phi vũ sen lẫn thành một mảnh rực rỡ màu sắc nhưng lại tràn ngập sát cơ cảnh tượng mà lúc này kia nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự trận pháp tại trần a n mặc trận b ả n liên tục tấn công mạnh hạ bắt đầu run l ư y bảy phía trên phủ văn lấp loe không yên hiển nhiên đã chống đỡ không nổi bao lâu bốn không sai bị lắm giết đi vào cứu người đi theo trần ăn mặc bên người đông đảo ma tu nghe được g m dương song sát kia đường hoàng lý do thoái t h á c sau n h o nhao mặt lộ vẻ, vẻ khinh th trong h chí ậ m lúc nhất thời nguyên bản có tiếng xấu trần an mặc lại vô hình kỳ diệu trở thành những này mà tu trong mắt mẫu mực cùng tấm gương không ít người trong lòng âm thầm thế nhất định phải hướng hắn trong khi học tập tinh túy mà biết rõ bọn này ma tu bản tính trần an mặc tự nhiên minh bạch bọn hắn từ trước đến nay đều là giỏi về nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đánh thuận gió cầm người cho nên từ vừa mới bắt đầu trần an mặc liền không có chút nào giữ lại thực lực bản thân thân hình như quỷ mị giống như một ngựa đi đầu xông vào trận địa địch bên trong thấy trần an mặc như thế anh dũng không sợ sau người những cái kia t à tu nhóm trong nháy mắt sĩ khí đại c h ấ n nguyên một đám như là hổ đói vỗ mồi đồng dạng ngao ngao kêu theo sát phía sau rét đi vào chỉ thấy có người tay cầm to lớn xưng đồng trên đó tản ra làm cho người s ợ hết cả gai ốc khí tức cầm、chầm. có người thì tế ra một thanh hàn quang loẹ loẹ có sát mặt quạt bên trên k h ắ c đầy quỷ dị phù văn còn có thân người sau đ ỗ n g nhiên hiện ra một mặt to lớn chiêu hồn phiên màu đen cờ vải múa may theo gió dường như có thể hồn s i ê u phết lạc thậm chí một g ã khuôn mặt mỹ lệ nữ tu đúng là trực tiếp mở ra huyết bùn đại khẩu ôm lấy một cái không có chút nào phòng bị luyện khí kỳ tiểu tu sĩ hung hăng gặm n u ố t lên trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi vô cùng t h ế thảm toàn bộ cảnh tượng huyết tinh vô cùng làm cho người nhìn không khỏi sinh lòng sợ hãi nhưng mà ngay tại cái này hỗn loạn không chịu nổi lúc yêu vương tông bên trong rốt cục có tu sĩ hiện thân chó m tu sĩ tại hai tên hai căn a thủ xuất dưới, chó chương hai trăm bốn mươi lăm chó căn chó đám người này vì sao đông nhiên tiến công ta tông môn yêu vương tông tông chủ bạch lâm phong lạnh lùng âm hiểm nhìn trần a n mặc bên này hắn có thể nhìn ra được đối diện trong nhóm người này trần an mặc tu vi mạnh nhất tông chủ nghe những người này tiếng la tựa hồ là phát hiện nơi này mỏ linh t h u y ệ n sau lưng đồng dạng là kim đàn tu vi đại trưởng lão nói rằng làm sao có thể nơi này phòng thủ nghiêm mật những người này là thế nào biết đến không nghĩ ra bạch lâm phong thật không nghĩ ra bất quá khi hắn quay đầu nhìn thấy sau lưng nhóm người kia hai mặt nhìn nhau không biết làm sao bộ dáng lúc trong lòng liền minh bạch hướng những người này hỏi thăm cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi thế là hắn dứt khoát không lãng phí thời gian nữa cùng miệng lưỡi đuổi theo hỏi bọn hắn ngay sau đó hắn đem ánh mắt của mình chuyển hướng chính đối diện được nhân trong miệng trầm thấp gầm t h é t một tiếng giết cho ta bọn g a hòa này lời còn chưa dứt chỉ thấy bạch lâm phong không chút do dự sở tay vào ngực móc ra một cái ngoại hình tượng như như ngọc tỷ thần bí bảo vật món bảo vật này toàn thân nóng ánh sáng long lanh tản mọi người ở đây cũng còn chưa kịp phản ứng lúc tiêu bảo vật đông nhiên toát ra chói lóa mắt qua n mang như là một vòng sáng chói liệt nhật đồng dạng thẳng tắp hướng phía trần an mặc vị trí v ọ t tới mà cùng lúc đó đứng tại bạch lâm phong sau l ư n g vị t i a đại trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế trong nháy mắt từ bên hông rút ra một thanh cốt chất bảo đao thanh này bảo đao tạo hình kỳ lạ thân đ a o lóe ra hàn quan g quỷ dị xem xét liền biết cũng không phải là phản phẩm chỉ thấy đại trưởng lão cổ tay rung lên tia cốt chất bảo đao nhanh như tia chấp cấp tốc hướng phía h ư ơ n g thúy thúy mau chóng đuôi theo nhìn thấy kim đan kỳ các đại lão n t r u n g quanh đám kia nguyên bản kích động chúc cơ các tu sĩ lập tức dọa đến sắc mặt chắn bệnh nguyên một đám thất kinh liên tiếp l ù i về phía sau tránh ra đến sợ bị trận này chiến đấu kịch liệt lan đến gần tự thân nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh trần ăn mặc mắt thấy đối phương khí thế h u n g hùng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết chỉ thấy thân hình hắn loay lên giống như quỷ mị hướng phía bạch lâm phong nhào tới đồng thời trong tay pháp quyết liên kết mấy đạo sắc bén vô cùng đao khí gào thét mà ra thẳng đến bạch lâm phong chỗ yếu hại một bên khác thương t h ú t h ú cũng là không chút gì yếu thế đối mặt yêu vương tông đại trưởng lao hung mánh như vậy thế công nàng quát một tiếng hai tay trong chốc lát một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm c h ố n g d n g hiện lên cũng lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về đại trưởng lão quét sạch mà đi nơi này tình hình chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn thảm thiết trình độ vượt q u a tưởng tượng chỉ thấy một đám diện mục dữ tợn toàn thân tản ra khí tức tả ác ma tu nhóm như là một đám s ó i đói giống như ngao ngao gọi đất hướng phía phía dưới sơn trang bổ nhỏ mà đi khí thế kia phản phất muốn đem toàn bộ sơn trang trong nháy mắt thôn vệ yêu vương tông các đệ tử thay thế sắc mặt đột biến nhưng vẫn ý đồ ngăn lại bọn này khí thế hung, hung ma tu có đệ tử cấp tốc tế ra pháp bảo của mình trong lúc nhất uy lực mạnh mẽ pháp khí trên không trung bay múa có thì thi triển ra độc môn pháp thuật trong lúc nhất thời hòa diễm băng s ư ơ n g lôi điện đan vào một chỗ hình thành một đạo nguy hiểm bình t r ư ớ n g nhưng mà tại cái này trong cuộc chiến hỗn loạn cũng có một chút nhát gan sợ phiền phức yêu vương tông đệ từ con mắt quay tít một vòng trong lòng âm thầm đánh lên chạy trốn bản tính dù sao trước mắt tình thế đối bọn hắn cực kỳ bất lợi đối phương nhân số đông đảo lại thực lực cường hãn tiếp tục l i ề u mạ xuống dưới chỉ sợ chỉ có một con đường chết nhưng vào lúc này chỉ nghe thấy một tiếng gấm t é t tiểu tử ngươi cho rằng có thể cầm chắc lấy ta người nói chuyện chính là bạch lâm phong vị này uy tín lâu năm kim đan cường giả tối đỉnh vẻ mặt lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào trần a n mặc trong ánh mắt để lộ ra sát ý vô tận hắn tràn đầy tự tin cho rằng bằng vào chính mình nhiều năm tu vi cùng nơi đây đặc biệt địa hình ưu thế tất nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại trần a n mặc cái này mới ra đời hậu sinh văn bối có thể để bạch lâm phong tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối mặt hắn uy hiếp trần a n mặc vậy mà không sợ hai chút nào chi sắc ngược lại hướng về phía hắn mỉm cười ngay sau đó làm cho người không tưởng tượng được một màn đã xảy ra trần ăn mặc cùng bên cạnh khương thúy thúy t h â n hình l o a lên giống như quỷ mị cấp t nguyên bản bình tĩnh phía sau không gian đ ỗ n g nhiên nổi lên một cơn sóng chấn động mãnh liệt trong c h ư ớ c mắt một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng phung ra ngoài nương theo lấy trận trận bén nhọn trói hai tiếng ông ông chỉ thấy từng đầu hình thể to lớn toàn thân bao trùm lấy cứng rắn giáp sát con người theo cỗ lực lượng kêu bên trong hiện ra đến phô tiên h cái địa hướng lấy bạch lâm phong bọn người xông tới rết rầm rầm rầm bọn này con người khẽ rửa gần bạch lâm phong nao nhau bị tạc thành từng đám từng đám với vụ nhưng là con người thật giống như vô cùng vô tận đồng dạng cuối cùng khiến cho bạch lâm phong không thể không triệt thoái phía sau tránh né mũi nhọn hắn mặc hắn vốn là bởi vì t u ổ i tác lớn pháp lực không được lại gặp phải k hương thúy thúy trận pháp này đại sư k hương thúy thúy khí định thần nhàn đứng tại chỗ thậm chí liền bước chân đều không có xê dịch một chút chỉ thấy nàng nhẹ dơ lên ngọc thủ trong tay trận bàn l ó e ra thần b í quan g mang trong nháy mắt khởi động theo trận bàn vận chuyển từng đạo năng lượng cường đại chấn động hướng phía đại trưởng lao mãnh liệt mà đi đại trưởng lao thay thế trong lòng giật mình vội vàng thi triển ra tất cả vốn liếng hướng đối nhưng mà mặc dù hắn thực lực cao cường nhưng đối mặt hương thúy thúy bố trí tỉ mỉ trận pháp công kích vẫn là có vẻ hơi luôn cuống tay chân trong lúc nhất thời các loại pháp thuật quang mang giao thoa tiếng oanh minh bên thai không dứt đúng lúc này vô số ong người giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng v ọ o tới những n à y ong thân người hình nhỏ nhắn xinh xắn lại tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đem đại trưởng lão bao bọc vây quanh đại trưởng lão không chút gì yếu thế trên người phụ lục nhao nhao bay ra hóa thành từng đạo sắc bén quang mang bắn về phía ong đám người chỉ nghe từng tiếng kêu thảm vang lên số lớn ong người trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình nhưng làm cho người kinh ngạc chính là chết đi ong người vừa mới ngã xuống càng nhiều ong người ngay sau đó lại nhào tới bọn chúng dường như vô cùng vô tận động dạng liên tục không ngừng mà dâng tới đại trưởng lão bất đều không thể ngăn cản ông người vây công chi thế thời gian dần qua đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng những này là thứ đồ gì đáng chết tông chủ bốn cùng lúc đó trần an mặc cùng khương thúy thúy thì thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ rút lui chiến trường bọn hắn một đường phi nhanh rất mau tới tới mỏ linh thạch trên không chỗ thì ra sớm tại hành động trước đó trần an mặc liền phát hiện cái này khoáng động bên trong có uy lực to lớn bạo tạc trợ pháp hắn suy đoán yêu vương tông là nghĩ đến vạn nhất nơi này bị phát hiện vậy thì đưa vào đi người đi một cái chỗ rất xa đợi này cũng đừng nghĩ lấy trở về hơn nữa tại khoáng mạch phía dưới còn chăn nuôi số lượng đông đạo c ũ những g cái kia tùy tiện t n xâm nhập ma tu nhóm lập tức lâm vào tuyết cảnh đối mặt với khủng bố như thế đại quân yêu thú bọn hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ trong né mắt đã có không ít ma tu chết thẳng tại chỗ nơi xa quan chiến trần an mặc thấy cảnh này không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình quyết định thật nhanh lựa chọn sớm thoát đi nơi đây dù sao dù là hắn thân làm kim đan cơn giả đối mặt nhiều như vậy yêu thú thủy triều chỉ sợ cũng quá sức nhìn phía xa thảm trạng hiện tại xem ra quyết định này không thể nghi ngờ là vô cùng sáng suốt nếu như lúc ấy có chút chăn trở chỉ sợ giờ phút này cũng biết thân hãm nhà tù khó mà thoát thân sau đó trần an mặc hướng nhìn một phía lập tức cười không nghĩ tới nơi này còn có d ư viên khương trưởng lão chúng ta đi rất nhanh hai người hướng một chỗ phía sau núi bay đi Nơi này có m ộ theo bộ u y trận pháp tiêu tán hãng cùng khương thúy thúy đứng tại một mảnh dược viên trước đó thật là nồng nặc mùi thuốc trần trường lão nghĩ không ra ngươi còn có thể phát hiện cái loại này địa phương khương thúy t h ú y n ở nụ cười trông coi nơi này đệ tử dường như đi địa phương khác vậy chúng ta đi qua nhìn một chút trần a n mặc cân nhắc tới tương lai mình liền phải chủ tính kết anh bắt đầu vì chính mình dự định lên rồi Kết anh cần thiết linh dược tông môn có thể cung cấp không có bao nhiêu nghĩ đến đây trần a n mặc thần thức đảo qua dược viên này diện tích khoảng chừng năm mẫu đất ở giữa có một chỗ cỡ nhỏ tụ linh trận pháp là linh dược cung cấp linh lực chất dinh dưỡng rất nhanh trần a n mặc sắc mặt quái dị lên bởi vì hắn phát hiện dược viên này bên trong chỉ trồng lấy một loại linh dược một loại đen xì cây nấm cây nấm có lớn nhỏ cỡ năm tay phía dưới rất dài rất thô bộ dáng có chút quái dị đường đường yêu vương tông ở chỗ này thế mà trồng nhiều như vậy cây nấm làm cái gì à trần an mặc rất muốn n h ả ránh bởi vì hắn cảm giác một chút những n à y cây nấm phát hiện linh lực thường thường không có gì lạ đây không phải lãng phí hắn thời gian sao khương trưởng lão những này là thứ đ ồ gì ngươi có thể nhận ra sao trần an mặc quay đầu nhìn về phía khương t h ú y thúy t r n phát hiện khương t h ú y thúy đỏ mặt cùng quả hồng dường như nhìn có chút quái dị khương trưởng lão ngươi không sao chứ trần trưởng lão ngươi chớ có nói dỡn ngươi không biết những này khương t h ú t h ú nghiêng đầu sang chỗ khác ngượng ngùng nói k ụ k ụ khương trưởng lão ngươi cái này nói gì vậy ta nếu là nhận biết đã sớm cùng ngươi nói khương thúy thúy nhẹ nhàng thở dài giải thích nói những vật này gọi là hắc linh m g ụ c nhĩ là một loại khuẩn nấm loại thực vật ăn về sau có đền bù thần thức không đủ tăng lên thần hồn chi lực tác dụng theo ta được biết vật này đã thất truyền đã lâu thế nào sẽ còn xuất hiện đâu À, những tác dụng này à, cái này ngược lại cũng đúng không tệ cũng không biết chỗ tốt so với ta mật ong lớn vẫn là nhỏ trần an mặc sờ lên cảm quyết định đem những này loại tới chính mình vạn trận không gian bên trong tác dụng khẳng định phải lớn hơn một chút theo ta được biết đây chính là tứ gia linh dược ngoại trừ ta nói những tác dụng này bên ngoài vật này còn có thể bốn khương thúy thúy nói đến đây mặt càng đỏ hơn trần an mặc nói nói nha n g ư ơ i tại sao không nói a nói nha bồ ố n chương hai trăm bốn mươi sáu hắc ám dị thú chương hai trăm bốn mươi sáu hắc ám dị thú bị trần an mặc thúc giục khương thúy thúy cả người đều muốn bó tay rồi suy nghĩ loại lời này nàng làm sao có ý tứ nói ra a trần t r ư ở n g lão cái kia người cũng đừng hỏi khương thúy thúy thanh âm nhẹ nhàng nói trần an mặc nhũ mày cái này khương thúy thúy trưởng lão ngày bình thường làm việc lôi lệ phong hành thời khắc mấu chốt thế nào lệ mề chậm chạp chẳng lẽ lại cái này hắc linh mục nhĩ có cái gì đặc thù tác dụng không thành nàng muốn nuốt một mình không thể không nói khương thúy thúy càng là không muốn nói trần an mặc càng là mong muốn truy hỏi kỹ càng sự việc khương trường lão ngươi liền cùng ta nói một chút đi ngươi cái này nói chuyện chỉ nói một nửa để cho ta trong lòng ngứa một chút ai kỳ thật vật này một cái khác tác dụng cùng giữa phu thê có quan hệ có thể trợ hứng bốn nói xong câu đó khương thúy thúy cúi đầu s á n g r ộ n g vừa rồi ta thật sự là thật không tiện nói ra miệng còn mời trần trưởng lao thứ lỗi a cái này bốn trần an mặc cả người đều sợ ngây người hắn còn tưởng rằng cái gọi là tác dụng khác là cái gì rất lợi hại tác dụng đâu không nghĩ tới là đối chuyện phòng the có trợ hứng tác dụng hắn muốn vật này để làm gì khu khu khương trường lão vậy ngươi mong muốn những này hắc linh mục n h ĩ sao trần an mặc hỏi ân được tôi h khương thúy thúy n g h ĩ nghĩ vẫn gật đầu cái này hắc linh mục n h ĩ mặc dù có một ít tác dụng phụ bất quá đối với thần thức cùng hồn lực trợ r ú t lại là thực sự vậy được chúng ta một người một nửa à hắn có vạn trận không gian cái này hắc linh mục n h ĩ có thể t r ủ n g tại không gian bên trong về sau có thể liên tục không ngừng sản xuất đương nhiên hắc linh mục nhi phẩm dai quá cao sinh trưởng chu kỳ rất dài cũng may theo hắn tu vi tiến vào kim đan cảnh giới bên ngoài một ngày lần t này g tương đương với xuất hành đối với khương thúy thúy mà nói có thể nói là thu hoạch tương đối khá mà hết thể này đều phải quy công cho bên cạnh vị này thực lực cường đại cơ chí hơn người trần ăn mặc nếu không phải có hắn một đường làm bạn cũng nhiều lần xuất thủ t ư ơ n g t r ợ chỉ sợ nàng tuyệt sẽ không lấy được như thế phong phú thành quả nhưng mà đang lúc khương thúy thúy đắm chìm trong trong vui sớm lúc đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng rít chói thai âm thanh chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh mặt đất không có dấu hiệu nào r ỗ i ra một cái đen như mực cự trảo lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên bắt lấy khương thúy thúy mảnh khảnh mắt cá chân bởi vì chuyện phát sinh quá mức bỗng nhiên khương thúy thúy căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng tránh né động tác chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được cái kêu hát trào bên trên truyền đến lực lượng khổng tâm tình của nàng trong nháy mắt ngã vào đ á i cốc nếu như dựa theo này tình hình phát triển tiếp không bao lâu nàng kêu t i ể u nộn chân nhỏ liền sẽ bị cái này kinh khủng hắt trào cho xinh xinh bắt nát cùng lúc đó một mực bảo trì cảnh giác trạng thái trần an mặc phát giác được tình huống có chút không đúng khi hắn vừa mới chuẩn bị quay người tiến đến nghĩ cách cứu viện khương thúy thúy thời điểm lại chưa từng nở tới dưới chân của mình cũng đ ô n g nhiên toát ra mấy cái giống nhau đen nhánh móng ướt hướng hắn bổ nào mà đến đối mặt bất thình lình tập kích trần an mặc sắc mặt trong nháy mắt biến lạnh lùng vô cùng chỉ thấy h ắ n không chút do dự vùng d a trường đao trong tay trực tiếp hướng phía những cái kia hát trào chém tới nương theo lấy một tiếng gầm thét cái này dưới đất vậy mà ẩn giấu đi lợi hại như thế yêu thú l ờ i còn chưa dứt chân a n mặc thân hình loay lên đã lại là một đ a o bổ ra mà một đ a o kia lôi cuốn lấy sắc bén vô song khí thế thẳng tắp hướng phía cái kia gắt gao bắt lấy khương thúy thúy màu đen cự trào chém vào mà đi trong chốc lát chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang phốc phốc vô cùng sắc bén đ a o mang tựa như tia chấp xẹt qua hát trào dễ như chở bàn tay liền đem nó chặt đứt đi chân ăn mặt hết cả người giống như, như mũi tên rời cung hướng phía bầu trời mau chóng đuổi theo cùng lúc đó trong cơ thể hắn linh lực đ i ê n cùng vận chuyển thi t r i ể n ra dòng nham thạch các thuật theo pháp quyết thi triển nguyên bản kiên cố mặt đất đột nhiên biến cực nóng vô cùng dường như bị đặt trong lò lửa nướng đồng dạng ngay sau đó đại điệu bắt đầu run rẩy kịch liệt từng đạo khe hở cấp tốc lan tràn ra nóng bỏng nham tương theo lòng đất phun ra ngoài c u ầ n quân sóng nhiệt quét sạch m ộ n phía nay thoạt uy lực tất nhiên cường đại nhưng đối với trần ăn mặc tự thân tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn vậy mà lúc này giờ phút này đối mặt dưới mặt đất q u dị yêu thú h ắ n đã không nghĩ ngợi nhiều dưới mặt đất kia cực nóng nhiệt độ cuối cùng vẫn là nhường dấu ở lòng đất yêu thú không thể chịu đựng được nương theo lấy một hồi đinh t hai nhức cóc tiếng gầm gừ vang lên một cái hình thể to lớn như núi cao giống như cự thú theo lòng đất chậm rãi b ò lên đi ra chân ăn mặc tập trung nhìn vào không khỏi trong lòng giật mình chỉ thấy con yêu thú này thân thể cao lớn uy mãnh toàn thân bao trùm lấy một t ầ n g thật d à y v ả y r á p màu đen lóe ra làm người sợ hãi hẳn quang đầu của nó hình dạng kỳ lạ tựa như một quả giữ tận vặn vẹo đầu lâu trong miệm răng n a n h giao thoa phun ra trận, trận tanh hô sắc để lộ ra một cố vô tận hung tản cùng b vậy mà dáng dấp quái dị như vậy trần an mặc nhịn không được tự lẩm bẩm hắn s ô n g sáo tu tiên giới nhiều năm các loại cổ quái kỳ lạ yêu thú cũng coi là thấy cũng nhiều có thể giống trước mắt bộ dáng như vậy yêu thú nhưng vẫn là lần đầu thấy được đúng lúc này chung quanh mặt đất lại lần nữa bắt đầu quần q u ấ n lên từng cái hình thái khác nhau giống nhau tản ra khi tức khủng bố yêu thú nhào nhào theo lòng đất leo ra trong lúc nhất thời đàn thú lắp mắt bầu không khí khẩn trương tới cực điểm k hương thúy thúy đôi mi thanh tú nhữ chặt trầm giọng nói nếu như ta không có nhìn lầm những này căn bản cũng không phải là bình thường yêu thú mà là trong truyền thuyết hắc cám dị thú bọn chúng trời sinh tính tàn bạo thị sát rất khó đối phó mấu chốt là những này dị thú không có thần t r í không cách nào ngự thú hát cám dị thú cái danh từ này t r ầ n a n mặc còn là lần đầu tiên nghe nói khương thúy thúy n g h ĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lúc trước mỏ linh thạch bên trong sông ra yêu thú trước đó nàng còn đang suy nghĩ vì cái gì yêu vương tông đệ tử không có điều khiển yêu thú tác chiến cái này không phù hợp bọn hắn trước đó phong cách tác chiến bây giờ xem xét nàng lập tức minh bạch yêu vương tông bên trong yêu thú đều biến thành cái này dị thú mặc dù tất cả đều trở nên mạnh mẽ nhưng là tác dụng phụ rõ ràng cái kia chính là thiếu thần chí cho nên bị giam giữ trước đó b ầ y yêu thú kia lao ra dường như cũng là gặp người liền giết mà ở trong đó dị thú bị vây ở lòng đất trở thành chăm sóc mảnh này dược viên tồn tại theo hai người bọn họ xâm nhập dị thú tỉnh lại bốn trước giải quyết những này hắc á m dị thú lại nói trần an mặc hét lớn một tiếng hai tay bấm nghiệm phát quyết liên tục không ngừng đem tự thân pháp lực rót vào dưới mặt đất theo hắn pháp lực không ngừng g i a trì nguyên bản liền sôi trào mãnh liệt dưới mặt đất nham tương trong nháy mắt biến càng thêm cùng bạo như là một đầu gào thép hỏa long mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía đám kia hắn sắc bén như chim ưng chăm chú nhìn những cái k i a tại trong nham tương r ã rủa dị thú rất nhanh hắn liền phát hiện những n à y hắc cám dị thú thực lực cao thấp không đ ề ư có chút hình thể nhỏ bé khí tức yếu ớt dị thú tại tiếp xúc đến nóng hởi nham tương sau vẹn vẹn chỉ là phát ra vài tiếng k ê u thảm liền bị vô tình thôn p h ệ trong đó cũng không còn cách nào đứng dậy nhưng mà còn có một số thân hình to lớn khí thế uy mánh dị thú lại không chút nào sợ nham tương tiêu h đốt bọn chúng hoặc là nương tựa theo cứng rắn lân giáp hoặc là thi triển đặc biệt hắc á m pháp thuật tại trong nham tương tả sông hữu đột ý độ sông phá đạo này tưởng lửa đúng lúc này một mực trầm mặc không nói khương th chỉ thấy nàng ngọc thủ khẽ đ ả o trong lòng bàn tay thêm ra một khối tản r a cổ pháp khí tức trận bàn trận này bàn chính là một bộ loại hình phòng ngự pháp bảo phía trên khắp đầy lít nha lít nhít phủ văn cùng đồ án khương thúy thúy khe hé môi son thấp giọng n i ệ m lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ sau đó đột nhiên đem trận bàn ném ra ngoài trận bàn trên không trung xoay tròn cấp tốc toát ra hào quang t r ó i sáng cuối cùng hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn đem hai người một mực bảo hộ ở trong đó mà kêu một đầu cường đại nhất hắc cám dị thú thấy tình thế không ổn n ử a mặt lên trời gào thét một tiếng toàn thân buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng Nó tứ không i d sức cái, một h nhìn cao không biết rõ xem xét g i đến t mình trải qua một phen dò xét hắn kinh ngạc phát hiện lại có ba đầu hát cám dị thú khí tức đạt đến kim đan cảnh giới mà còn lại những cái kia cho dù là yếu nhất tu vi cũng có được chúc cơ sơ kỳ trình độ cái này yêu vương tông nội tình vậy mà như thế thâm h ậ u trần an mặc âm thầm kinh hãi không thôi đối mặt cường địch như thế hắn biết do hơi không cẩn thận chính mình cùng khương thúy thúy chỉ sợ đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nhưng giờ phút này dung không được hắn suy nghĩ nhiều bởi vì đầu kia mạnh nhất hắc cám dị thú đã r ế t tới gần vì tận khả năng bảo tồn thực lực bản thân trần an mặc biết rõ không thể lại cùng những này khí thế hung hắc cám dị thú chính diện giao phòng lấy trứng trọi đá trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau hắn quyết định thật nhanh từ trong ngực móc ra món kia tỉ mị luyện ch chỉ thấy trận kia quận tại trần an mặc linh lực tôi h động hạ n chậm rãi lên không lóe ra thần bí mà hào quang trói sáng nhìn qua không c h u n g trận bàn trần an mặc nhưng trong lòng không khỏi k h ẽ thở dài một tiếng bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng trận này bàn mặc dù uy lực bất p h ẳ m nhưng đối mặt như thế đông đảo lại hung mánh dị thường hắc cám dị thú chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra chắc chắn sẽ có chỗ tổn thương lại nghĩ luyện chế trận này bàn muốn tiêu hao không ít pháp khí theo trần an mặc không ngừng rót vào linh lực trận kia bàn bắt đầu thể hiện ra thiên biến vạn hóa chỗ kỳ diệu từng đạo sắc bén p i đao tựa như tia t r ớ c bán ra mang theo làm cho người s phô thiên cái địa công về phía những dị thú kia trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều bị phi đao chỗ tràn ngập lít nha lít nhít công kích khiến các dị thú đáp ứng không x u a giống chỉ nghe dẫn đầu đầu kia hắc cám dị thú đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nó thân thể cao lớn đang phi đao mãnh liệt trùng kích vào không ngừng run r u dậy trên thân trong nháy mắt nhiều hơn mấy đạo thật sâu vết thương máu tươi cốt cốt chạy x u ô i mà ra cái khác dị thú thấy thế lập tức biến có chút bối rối lên vẹn vẹn lửa nén hương thời gian những n à y hắc cám dị thú cuối cùng tất cả đều ngã xuống đúng lúc này một mực tại đứng ngoài quan sát chiến trên mặt rốt cục lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt nàng cặp kia đôi mắt đẹp giờ phút này đang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trấn an mặc trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái chi tình phản p h ấ t tại trước mắt nàng nam t ử này chính là không gì làm không được anh hùng đồng dạng cái này yêu vương tông bên trong vậy mà lại xuất hiện hắc cám dị thú việc này phía sau tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết bất quá khi hạ trí gấp vẫn là trước đem những này hắc cám dị thú thi thể lấy đi lại nói trấn an mặc vẻ mặt ngưng trọng nói rằng dứt lời hắn vất tay một chiêu trên mặt đất những dị thú kia thi thể liền nhao nhao bay lên rơi vào hắm sớ ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa mỏ linh thạch phía trên cuối cùng đã tới tại hắn cảm giác bên trong như hoa cung người rốt cục đổi tới đ n g nhiên bên người khương thúy thúy một cái lảo đảo liền phải mới ngã xuống đất trần an mặc tay mắt lanh lẹ đưa nàng bắt lấy khương trưởng lão tập trung nhìn vào trần an mặc mới chú ý tới khương thúy thúy trên mắt cá chân m á u thịt bé bẹ bét nàng thụ thương hơn nữa một c ỗ màu đen đường vân như là mạng n ệ đồng dạng hướng khương thúy thúy trên thân lan tràn có kịp độc chương hai trăm bốn mươi bảy vô cùng đáng thương khương thúy thúy trúng độc trần an mặc nhìn thấy cái này sắc mặt đột nhiên trầm xuống cần biết khương thúy thúy dù sao cũng là kim đàn tu sĩ có thể làm cho nàng chúng độc độc trên thế giới cũng không nhiều a khương thúy thúy cũng không hiểu rõ chỉ có thể h ư n h ư ợ c ngã lệnh tại trần an mặc trong ngực đầu đầy đổ mồ hôi nói loại này hắc cám dị thú thật q u ỷ dị ta giống như chúng độc chân chân không cảm giác chớ h o à n g sợ ta học qua y yể cho ngươi xem xét một chút trần an mặc tâm niệm vừa động một cỗ sức mạnh thần thức tràn vào khương thúy thúy thể nội sức mạnh thần thức xem xét người khác thân thể muốn so linh lực thuận tiện rất nhiều bởi vì linh lực rất dễ dàng làm bị thương người khác rất nhanh Hắn h p á trần h an mặc trong lòng âm thầm suy tư khương trường lao ngươi yên tâm loại độc này rất tốt giải quyết vì không cho khương thúy thúy lo lắng trần an mặc nói rằng chỉ là khương thúy thúy dù sao không phải tiểu cô nương tại trần an mặc vận dụng lực lượng thần thức vì nàng tạm thời phong bế độc tố giờ phút này nàng liền minh bạch loại độc này không tốt giải quyết dù sao dưới cái nhìn của nàng trần an mặc thật là ngũ giai luyện dược sư a liền hắn đều cảm giác được đau đầu không giải quyết được vậy còn có người nào có thể nghĩ đến cái này khương thúy thúy đã m ặ t s á m như cho ta cũng là tại cổ tịch phía trên nhìn thấy qua liên quan tới hắc cám dị thú ghi chép n g h e đồn ba ngàn năm trước loại này hắc cám dị thú bị một cái đại ma đầu triệu h o á n đi ra một lần kia hắc cám dị thú quét sạch toàn bộ tu t i ê n giới tàn sát không biết bao n h i ê u sinh linh sau đó tu t i ê n giới cùng chung mối thủ đem những ngày hắc cám dị thú chém giết tại mênh mông trong sơn cốc cuối cùng đem chỗ kia triệu hắn hắc cám dị thú sơn cốc phong tỏa thành một vùng cấm、địa. loại này hắc cám dị thú năng lực quỷ q u y ệ t trên thân kèm theo độc thế gian căn bản không có cho nên một khi chúng đ ộ ợ bốn thập tử vô sinh ta phải chết nói đến chỗ này khương thúy thúy trên mặt phóng ánh nước mắt dì rào rơi xuống khương trường lão ngươi không nên g ấ p g áp ta đây không phải giúp ngươi đem độc tạm thời phong bế vô dụng ta chết chắc độc này giải không được vậy liền đem chân chém khương thúy thúy bốn cũng không kịp độc đã lan tràn tới ta tâm mạch nếu như không phải thần trí của ngươi thay ta bảo vệ tâm mạch ta khả năng liền khương thúy thúy sầm mặt lại xi、si、ngóc nhìn xem trần ăn mặc đ ỗ n g nhiên nàng bắt lấy trần an mặc tay đem hắn hướng trước người mình thả khương t r ư ở n g lão ngươi cái này bốn trần an mặc n g â y dại suy nghĩ khương t r ư ở n g lao không phải là muốn tại trước khi chết thoải mái một thanh a ngươi sờ một cái xem nơi này là không phải có độc á c h xem ra hắn nghĩ sai trần an mặc sau khi hít sâu một hơi chậm rãi đem chính mình cường đại thần thức thả ra ngoài chỉ thấy kia cổ vô hình lực lượng giống như thủy c h i ề u cấp tốc lan tràn ra rất nhanh liền bao phủ lại trước mắt khương t h ú y thúy quả nhiên tại cha xét rõ ràng về sau hắn rốt cục tại khương t h ù thúy tâm mạch chỗ đã nhận ra một tia cực kỳ nhỏ lại quỵ dị độc tố chẳng lẽ nói Ra thật không cứu n ổ i sao trần t r ư n g lão khương thúy thúy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng cặp k i a n g ậ p nước mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn qua trần ăn mặc nước mắt tại trong hốc mắt càng không ngừng đ o q u a n h dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ đêm mà ra đồng dạng ngay sau đó chỉ nghe một tiếng bi thương khóc vang lên hoa khương thúy thúy kèm nén không được nữa nội tâm sợ hãi cùng b i thương lại như cái hải tử dường như lên tiếng khóc lớn lên trần ăn mặc không nghĩ tới khương thúy thúy cường ngạnh bề ngoại hạng sẽ như vậy yêu ớt bất quá ngẫm lại cũng là người cường đại cớ nào tại biết mình sẽ phải thời điểm chết chỉ sợ đều sẽ như thế đi thấy tình cảnh này, trần an mặc trong lòng không khỏi mềm mún vội vàng vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy khương thúy thúy phía sau lưng ôn n u an ủi đừng sợ đừng sợ có ta ở đây đâu nhất định sẽ không để cho người có việc hắn vừa nói một bên không ngừng mà an ủi khương thúy thúy tâm tình kích động qua thật lâu khương thúy thúy tiếng khóc mới dần dần n g ư n g xuống nhưng vẫn thỉnh thoảng nức nở vài tiếng lộ ra mười phần bất lực mai mới chờ đến lúc khương thúy thúy hơi hơi bình tĩnh một chút nàng ngẩm đầu lên dùng mang theo thanh n m khàn khản đối trần an mặc nói rằng trần chừng lão chúng ta vẫn là nhanh đi v ậ a nhưng mà trần an mặc lại lắc đầu ánh mắt kiên định đ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải độc đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được cách đó không xa trận chiến đấu kịch liệt kia dường như đã chuẩn bị kết thúc nếu như vận khí thật tốt lời nói nói không chừng yêu vương tông tông chủ cùng những cái kia cao tầng thi thể cũng còn lưu tại nguyên địa chưa bị xử lý sạch cứ như vậy hắn liền có thể thông qua chạm đến những thi thể này thu hoạch một chút tình báo quan trọng từ đó hiểu thêm một bậc chuyện nội tình chân tướng vận khí tốt cũng có thể tìm tới giải độc manh mối nghĩ tới đây trần an mặc trong mắt lóe lên một vệ kiên quyết tri sắc quyết định đi trước bên kia xem xét một phen lại tính toán sau đi đỡ dậy khương thùy thúy trần an mặc tới về sau hắn phát hiện yêu vương tông một đám cao tầng đều đã ngổn ngang lộn s ộ n ngã xuống đất tông chủ và đại trưởng lao tất cả đều chế tử một đám nguyên bản đi theo trần a n mặc xông tới ma tu càng là chết thi thể đều không thừa nhiều ít bởi vì đám người này xông vào mỏ linh thạch về sau yêu vương tông liền phát động bạo tạc trật pháp lại thêm dị thú xuất hiện nơi đây ma tu mười không còn một như hoa cung cung chủ tư đ ầ khanh hướng trần a n mặc nhẹ gật đầu chú ý tới thụ thương khương thùy thúy, thúy nhướng mày trần ăn mặc tiến lên đem chuyện nói một lần trách không được nơi này có nhiều như vậy bản cung chưa thấy qua yêu thú hóa ra là ba năm trước hỏa loạn toàn bộ tu tiên gi c u như hoa cung ư đệ tử nguyên một đám tiến vào khoáng động đem thi thể đẩy ra ngoài trần an mặc đi qua hỗ trợ trong nháy mắt chạm đến thi thể hắn gái thứ nhất chạm đến tự nhiên là yêu vương tông tông chủ thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng ba năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hát đao môn quá hấu người đã nói xong có thể ở nơi này có thể mở ra ma tộc không gian thế mà vô dụng hại chúng ta chết thảm muốn tìm hắc đao môn báo thủ ban thưởng ngũ giai pháp khí linh năng bảo châu nguyễn v o n g hai bị dị chủng kim tầm độc người đều sẽ chết ha ha ha ta muốn như hoa cung người đều lây nhiễm dị chủng kim tầm độc ban thưởng hai mươi năm tu vi bốn bởi vì yêu vương tông tông chủ thực lực cao cho nên ban thưởng rất phong phú nhìn thấy những n à y t r ầ n an mặc biết rõ một ít chuyện cho nên loại độc này gọi dị chủng kim tầm độc đang nghĩ ngợi lúc này trần an mặc chú ý tới trước đó nguyện vọng ban thưởng tới sổ nguyện vọng hy vọng có thể diệt yêu vương tông là bọn tìm mọi báo thủ rửa hận đã hoàn thành ban thưởng trăm năm tu vi lần này một mạch ban thưởng tới trăm năm tu vi tiếp lấy hắn đi đến yêu vương tông đại trưởng lão thi thể bên cạnh đại trưởng lão bị đánh chỉ còn lại nửa người nhìn dị thường thám thiết đốt chạm đến thi thể ban thưởng ba năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng ta chính là h ắ c đao môn nội ứng lắc lư yêu vương tông tông chủ lại tới đây thông qua lòng đất mỏ linh thạch mở ra ma giới chi môn nhưng không nghĩ tới nơi này bị như hoa cung người phát hiện ta hận a ta muốn biết là thế nào phát hiện ban thưởng ba năm tu vi bốn ân là bởi vì ta vụng trộm trà trộn vào đến phát hiện trần a n mặc sông thi thể nói nhỏ một câu đốt ban thưởng ba năm tu vi kế tiếp trần a n mặc chạm đến một cái yêu vương tông nữ đệ tử thi thể thời điểm phát hiện một cái có ý tứ nguyện vọng nguyện vọng dược viên bên kia trôn lấy rất nhiều bị dị trùng kim tầm lây nhiễm y ê u thú ta bởi vì chiếu c ô y ê u thú của ta không cẩn thận lây nhiễm dị trùng kim tầm đ ầ u may mắn tông m ô n dùng một loại thần thức bí thuật thay ta chữa trị xong hy vọng đầy yêu thú kia chết hết sạch quá đáng ghét ban h ư ờ n g thiên nhãn thông thần thức bí thuật bởi vì nơi đó dị thú đều đã được giải quyết cho nên ban thưởng đi thẳng đến sổ sách thiên nhãn thông thần thức bí thuật nghe rất lợi hại dáng vẻ trần an mặc lầm bầm một tiếng lại liếc mắt nhìn tu vi của mình số trời khá lắm đã đạt tới ba trăm n ă m hơn nữa nơi này còn có trên trăm bộ thi thể chờ lấy hắn sờ đâu hắn biểu thị nhiều như vậy tu vi số trời dùng không hết căn bản dùng không hết cứ như vậy hắn một bên sờ thi vừa bắt đầu tu luyện môn này thiên nhãn thông thần thức bí thuật tốn hao một năm tu vi ngươi nếm thử tu luyện thiên nhãn thông thần thức bí thuật phát hiện môn này bí thuật cùng thế giới này thần thức phương pháp phương thức vận chuyển có chút khác bi bất quá đối với này n g ư ờ i cũng không lo lắng lại tốn hao hai năm tu vi n g ư ờ i rốt cuộc đem môn này bí thuật tu luyện đến n h ậ p môn theo đem môn này bí thuật tu luyện đến n h ậ p môn trần an mặc rốt cuộc biết môn này bí thuật diệu dụng này bí pháp có thể khai thông thiên nhãn ánh mắt của hắn có thể hư hóa xuyên thấu tất cả xem thấu tất cả hư hảo đồ vật đơn giản mà nói chính là thấu thị đương nhiên so thuần tuy thấu thị mạnh hơn rất nhiều bởi vì hắn có thể trông thấy người khác ngũ tạng lục phủ khí tức cường độ hồn phách chi lực bất quá lúc này trần an mặc cũng có chút kỳ quái cái này bí thuật thuộc về một loại thần t ứ c đồng thuật cái này như thế nào giải quyết kim bởi vì đem môn này bí thuật tu luyện tới nhập môn về sau cũng không có phát giác được này thuật pháp có giải độc chi năng cái này nhường hắn kỳ quái có lẽ là chúng ta cấp còn chưa đủ a vậy liền đem môn thuật pháp này trước tu luyện to lớn sư cấp lại nói bây giờ tu luyện số trời nhiều như vậy c h â n an mặc tài đại khí thô căn bản không lo lắng tu luyện số trời không đủ dùng vấn đề này tốn hao mười năm tu vi ngươi tiếp tục khổ tu thiên nhãn thông thần thức bí thuật quá trình này ngươi dần dần phát hiện thiên nhãn thông bí thuật chỗ kỳ diệu ngươi thậm chí có thể nhìn thấy người khác linh lực vận chuyển phương hướng có thể nhìn thấy nhỏ bé bụi bặm thiên nhãn thông thần thức bí thuật tiểu thành tốn hao ba mươi năm tu vi ngươi thiên nhãn thông thần thức bí thuật đã đạt tới đại thành đạt tới đại thành về sau trần an mặc rốt cục cảm giác không giống hoàn toàn khác nhau theo bản năng ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa như hoa cung tông chủ tư đồ khanh bí thuật vận chuyển cường đại nguyên anh tu sĩ lúc này trần trùng trục đứng tại trần an mặc trước mặt cái này bốn thật nhỏ trần an mặc kia lặng không nghĩ tới tư đồ khanh sở dĩ theo ở bề ngoài rất lớn đó là bởi vì nàng đệm đồ vật m ặ thôi chương hai trăm bốn mươi tám ngươi nhìn cái gì mở ra thấu thị chương hai trăm bốn mươi tám ngươi nhìn cái gì mở ra thấu thị ngươi nhìn cái gì tư đồ khanh trong lòng hơi động đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía trần a n mặc ánh mắt là lạ thân làm nguyên anh cường giả tư đồ khanh cảm giác mười phần mẹ cảm vừa mới nàng rõ ràng cảm giác được có một cô tinh túy năng lượng x o á t một chút chui vào thân thể của nàng thật giống như một cô gió nhẹ bốn cho nên nàng hướng nhìn một phía n mẹ cảm phát giác được trần a n mặc nhìn xem nàng không thể không nói trần a n mặc loại này trần t r ù i ánh mắt nhường nàng có một chút khó chịu bởi vì vậy mà nhường nàng sinh ra một loại bị nhìn hết sạch cảm giác tiểu từ này d ù như thế nào loại ánh mắt này xem người ta sau khi hỏi xong tư đồ khanh không khỏi nói thầm nói rằng cục cụ tư đồ c u n g chủ ta là đang nghĩ không biết do quý tông cửa có hay không liên quan tới ma giới ghi chép trần an mặc hỏi theo những n à y nguyện vọng đến xem cái gọi là dị t r ù n g k i m tảm dường như đến từ ma giới hơn nữa tại ba ngàn năm trước ma giới xâm lấn qua nơi này bây giờ ma giới sinh vật xuất hiện lần nữa cái này khiến hắn trong cảm giác có k ỳ p hoặc tự nhiên là có bất quá dù sao đã qua ba ngàn năm muốn tìm được những n à y ghi chép khả năng tốn nhiều sức lực quay đầu ta để ngươi tìm một chút đi đa tạ tư đồ công chủ trần an mặc quay đầu tiếp tục giả vợ làm thu thập những thi thể khác trong lòng yên lặng thở dài m ộ t hơi nguy hiểm thật không hổ là nguyên anh đại tu sĩ á p vẹn vẹn liếc nhìn nàng một cái thế mà bị nàng phát hiện mánh khỏe cũng may loại này đồng t h u ậ t năng lượng mười p h ầ n bí ẩn cho dù là tư đồ khanh cũng không có phát hiện cái gì bất quả bốn tt trần t an mặc sờ lên ánh mắt của mình vậy mà chảy ra máu tươi may mắn hắn che mắt người khác không có phát hiện bằng không có thể sẽ hoài nghi gì ánh mắt bỗng nhiên chảy máu cũng không phải là bởi vì thụ thương mà là trần an mặc phát hiện dùng đồng thuận xâm nhập quan sát vật gì đó tiêu hao quả lớn liền sẽ máu chảy nói cách khác thấu thị loại năng lực này không thể tùy tiệt dùng bằng không vài phút máu chạy tiếp tục tu luyện đi khấu trừ ba mươi năm tu vi thiên nhãn thông thần thức bí thuật tại tu luyện của ngươi hạ đã lô hỏa thuần thanh người nắm giữ kỹ xảo lại thần thức càng phát ra cường đại khấu trừ ba mươi năm tu vi thiên nhãn thông thần thức bí thuật rốt cục đạt tới viên mãn khấu trừ mười năm tu vi người phát hiện môn này đồng thuận tiến triển tốc độ có chút chậm c h ạ m nhưng là không biết nên như thế nào cho phải khấu trừ mười năm tu vi người quyết định tăng lên thần thức tu vi muốn tăng lên thần thức tu vi a trần an mặc nghĩ, nghĩ lạng yên xuất ra hắc linh mục nhĩ trực tiếp ném vào trong miệm nhai nhai nhấm nuất lên đương yên chỉ dựa vào một hai hắc linh mục sức mạnh thần thức không cách nào tăng lên nhiều ít tiếp lấy hắn lại tiêu hao năm mươi năm tu vi bất quá thiên nhãn thông thần thức bí thuật vẫn không có bất kỳ tăng trưởng trong lòng của hắn minh bạch trước mắt xem như tăng trưởng đến thực h ạ n mong muốn tiếp tục tăng trưởng đến tăng lên lực lượng thần thức mới được mà lực lượng thần thức cũng không phải dựa vào trồng thời gian tăng lên mà là phục d ụ n g các loại thiên tài địa b ả o một chút xíu tăng lên bất quá môn này bí thuật dù sao đã v i ê n mãn hẳn là có thể chỉ đi trần an mặc lạc yên suy nghĩ tiếp lấy thân hình hắn như điện lấy tốc độ nhanh như điện trước bắt đầu sở thi hoàn thành sờ thi về sau hắn ngựa không dừng vó chạy tới mỏ linh thạch khi đi tới mỏ miễu lúc một cỗ nồng đậm bụi mù vị sông vào mũi đi đến nhìn lại chỉ thấy nguyên bản kiên cố khoáng động bây giờ đã biến hoàn toàn thay đổi khắp nơi đều là đổ sụp hòn đá cùng bụi đất tung bay hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đó nhưng đi không bao lâu liền phát hiện con đường hoàn toàn bị ngăn chặn căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên mảy may rơi vào đường cùng hắn đành phải thở dài một tiếng quay người thối lui ra khỏi mỏ linh thạch chỗ này mỏ linh thạch mặc dù tốt nhưng dựa theo dưới mắt tình huống trong ngắn hạn là không cách nào khai thác sau đó hắn đưa ánh mắt về phía bên cạnh một chỗ yêu vương tông chuyên môn dùng để chăn nuôi yêu thú địa phương đến gần xem xét chỉ thấy nơi đó một mảnh hỗn độn giao chắn tổn hại không chịu nổi trên mặt đất còn lưu lại rất nhiều vết máu cùng lông thú đã từng hung mánh vô cùng yêu thú giờ phút này chẳng biết đi đâu chắc là tại bạo tạc xảy ra lúc thừa dịp lọt trốn nhìn thấy cảnh tượng này trần an mặc không khỏi sinh lòng cảm khái trận này biến cố thật sự là quá mức đột nhiên cùng thăng thiết đợi đến tất cả mọi chuyện xử lý h o à n tất g i ả m ạ n sớm đã thâm trầm bốn phía yên lặng như tờ chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến sóng biển đánh ra đá ngầ liên tục nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt qua trần an mặc lúc này cũng cảm thấy thân thể có chút m ỏ i mệnh không chịu nổi nhưng hắn miễn cưỡng lên tinh thần âm thầm suy nghĩ nói vẫn là đi trước tìm khương trưởng lào a nhìn xem ta nắm giữ thiên nhãn thông thần thức bí thuật có thể hay không đối nặng có chỗ trợ giúp nói thật đối với phương pháp này là có hay không có t có hiệu ể có h quả trần an mặc trong lòng kỳ thật cũng không có niềm tin tuyệt đối nhưng mà một loại không h i ể u trực giác để trong lòng hắn chỗ sâu bản năng sinh ra một chút lòng tin thế là hắn hướng k ư ơ n g thúy thúy phát ra một đạo đưa tin không bao lâu trần an mặc h đáp xuống linh chu bông tàu bên trên giương mắt nhìn lên chỉ thấy bạch vũ trưởng lão tại chỗ này chờ đợi đã lâu trần trưởng lão thương trưởng lão nàng một mực tại khóc bạch vũ trưởng lão than nhẹ một tiếng nói rằng nàng cùng khương thúy thúy cùng là ngũ dương tông trường lão cũng đều là chất lượng tốt nữ tính lẫn nhau ở giữa tình cảm không tệ bây giờ nhìn thấy tiểu tỷ mội dạng này không còn sống lâu nữa trong nội tâm nàng tự nhiên là rất khó chịu ta đi qua nhìn một chút t r ầ n an mặc hướng phía bạch vũ trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu sau đó đi lại vững vàng đi tiến vào linh chu bên trong ở vào tầng chốt nhất gian phòng kia vừa mới bước vào trong phòng một cỗ c ụ phát trang nhã khí tức liền đập vào mặt chỉ thấy trong phòng này bố trí giản lược mà không mất đi tinh xảo trên vách tường treo mấy tấm tranh sơn thủy quyển cái bản bày ra trình tề nhưng mà là người khác chú ý nhất vẫn là cái giường kia tr phía trên đang nằm vẻ mặt suy yếu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khương t h ú y thúy nàng đóng chặt hai con người nơi khỏe mắt vẫn lưu lại chưa khô v ệ t nước mắt dường như vừa mới kinh nghiệm một trận thống khổ to lớn cùng bị thương nghe tới có người vào cửa thanh nhâm lúc khương thúy thúy chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy người đến là trần a n mặc về sau khỏe miệng của nàng có hơi hơi vứt đi nước mắt lại lần nữa không bị khống chế tuân ra h ố p mắt mắt thấy là phải lên tiếng khóc lớn lên a i trần a n mặc thấy thế không khỏi than nhẹ một tiếng lập tức cất bước đi đến bên giường nhẹ nói khương trưởng lão nghe được trần ăn mặc kêu gọi khương thúy th ta không sao cứ việc nàng lúc này nhìn vô cùng tiểu tụy h nhưng này phần quật cường cùng cứng, cứng cỏi như cũ có thể thấy rõ ràng trần an mặc nhìn trước mắt cái này rõ ràng đã như thế y ê u đ ớt vẫn còn muốn ra vẻ kiên cường nữ tử trong lòng không khỏi nổi lên một chút thương hại c h i tình hắn hơi trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra ta có lẽ có thể vì ngươi thử một chút trị liệu phương pháp vốn cho rằng lời nói này có thể khiến cho khương thúy thúy g i ấ y lên một tia hy vọng ai ngờ nàng sau khi n g h e xong trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình Hiện nhiên Khương trâm h Thúy ú y t ở sâu o n nội g t s ớ mặc đã nhận định chính mình bị độc đã không có thuốc chữa đối nhận chính mình trúng không Trần An thuốc chữa bị có Mạc với là sau một lát khương thúy thúy c h ầ m rãi n g ầ g đầu lên ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m trần a n mặc lạnh nhạt nói trần trường lão hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng là ta rất rõ ràng trên người ta loại độc này căn bản cũng không có giải dược có thể nói nói xong câu đó nàng liền một lần nữa hai mắt nhắm lại dường như không muốn lại cùng bất luận kẻ nào giao lưu thế này trần an mặc cũng không nói chuyện mà là quét một vòng tre kín k ư ơ n g thúy thúy thân thể chăn mền mặc dù bây giờ mở ra thấu thị nhưng là cách chăn m ề n tiêu hao quá lớn khương trường lão cái này chăn m ề n ngươi thật phải cho ta trị liệu khương thúy thúy do dự bởi vì nàng hiện tại chỉ mặc cái hiếm cùng q u o n lót lúc đầu nàng còn tưởng rằng trần a n mặc chỉ nói là dứt lời hắn làm sao có thể thật trị liệu bất quá bây giờ nhìn trần a n mặc chăm chú dáng vẻ nàng biết trần a n mặc không phải chỉ là nói xuông đương nhiên là trị liệu cho ngươi trần a n mặc lại trọng thân một câu ta có lòng tin thật là ta không có mặc ngoại bà bốn khương t h ú thúy, thúy mặt càng đỏ hơn ta không ngại trần ăn mặc nói thật là ta để ý a khương t h ú thúy rất muốn nhà danh nói chương hai trăm bốn mươi chín dù sao nam nữ tụ h thụ bất thân chương hai trăm bốn mươi chín dù sao nam nữ tụ h thụ bất thân trần trường lão ta không phải hoài nghi ngươi chỉ là dù sao nam nữ tụ h thụ bất thân khương thúy thúy chân thành nói vậy ngươi nằm sấp chính là trần an mặc bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ nữ nhân chính là phiền t o á i a ngươi thật có thể trị liệu nhìn trần an mặc thật tình như thế bộ dáng khương thúy thúy có chút không dám tin ta còn có thể nói đùa với ngươi không thành trần an mặc nhịn không được cười lên nói khương thúy thúy nghĩ thầm cũng là cùng trần an mặc tiếp xúc trong khoảng thời gian này n h ư n g nàng đối trần an mặc không nhỏ hảo cảm biết hắn không phải ăn nói bừa có lẽ ấm. trong chốc lát đập vào mi mắt đúng là một mảnh như tuyết trắng lón bóng loáng lương đẹp tia lương đẹp bên trên chỉ có một cây tinh tế dây lụa buộc lên cà hiếm còn lại bộ phận cơ hồ không có chút nào che lấp có thể nói thu hết vào mắt thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ ngay An n Mạc ở t r o lòng không t tại vọng lầm bầm cố này lực lượng thần bí cùng khương thúy thúy thể nội độc tố lẫn nhau đụng chạm một máy mắt làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra những cái kia khó chơi độc tố liền tựa như gặp khắc tinh đồng dạng trong chấp mắt liền bị liên tục không ngừng hút vào tới trần a n mặc đồng thuận bên trong sau đó biến mất không thấy gì nữa không thấy đột nhiên xuất hiện này biến cố khiến cho trần a n mặc cả người đều ngây dại khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được cái này cái này đồng thuận lại có thể đem độc tố trực tiếp hấp thu hết trong lúc nhất thời hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác tiếp lấy trần a n mặc trực tiếp n ở nụ cười hắn hiểu được trách không được căn cứ yêu vương tông đệ từ nguyện vọng thấy được cái này đồng thuận có thể giải quyết kim tầm độc bởi vì cái này độc sợ thiên nhãn thông thần thức đồng thuận thật giống như chuột gặp phải mèo đồng dạng bị hấp thu rơi mất bốn không không chỉ bị hấp thu thật giống như ta sức mạnh thần thức đều lớn mạnh hơn không y ta cái này phát hiện k i người h n giống như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm nhường chân an mặc vui mừng quá lỗi hưng phấn không hiểu trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi ai nha nha ta vẫn luôn đang giàu dĩ thần t r í của mình lực lượng tăng trưởng đến chậm rãi như vậy không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có dạng này thu hoạch ngoài dự tính nếu như có thể có thật nhiều người trong bất h ạ n h độc vậy ta thực lực chẳng phải là có thể đột nhiên tăng mạnh mà tăng lên từ đó nhất phi trùng tiên rồi ha ha đây thật là trời cũng giúp ta bất quá đi cùng h lúc n đó lan phát giác được thể nội độc tố bắt đầu dần dần tiêu tán lúc khương thúy thúy tấm kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy gương mặt xinh đẹp phía trên trong nháy mắt hiện ra thần sắc khó có thể tin đến thế mà thật sự hữu hiệu nàng kim long không được tự lẩm bẩm lập tức giống như là phản xạ có điều kiện giống như nghiêng đầu đi ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trần a n mặc trong mắt đẹp càng là toát ra một tia tha thiết chờ đợi chi ý khương trưởng lão cảm giác thế nào phải chăng có chỗ chuyển biến tốt đẹp đâu trần a n mặc khoe miệng có chút d ư ơ n g lên phát họa ra một vệ t nụ cười nhàn nhạt, nhạt đồng thời hắn đồng t h u ậ t như cũ liên tục không ngừng duy trì liên tục vận chuyển hắn giờ phút này liền phảng phất một đ à i tinh vi vô cùng dạ đa máy quét đồng dạng hết sức chăm chú quét mắt khương thúy thúy thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh cũng không lâu lắm liền đem mục tiêu khóa chặt tại k ư ơ n g thúy thúy mảnh mắt cá chân chỗ bốn chỉ thấy nơi đó vết thương t r u n g quanh nguyên bản đen nhánh phát tím màu da đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần khôi phục bình thường một tia màu đen khí độc cũng theo vết thương chậm rãi bay lên cuối cùng tiêu tán thành vô hình vẹn vẹn năm phút độc tố vậy mà tiêu trừ mà bởi vì môn này đồng thuật đã cảnh giới viên mãn nguyên nhân đ ố i c h â n a n mặc mà nói hắn không có tiêu hao nhiều ít tốt ta thực sự tốt trần trưởng lão bởi vì kích động khương thúy thúy vui sướng đứng lên bất quá bởi vì động tác k ị liệt trước ngực lắc lư lợi hại trắng có chút choáng trần ăn mặc tấm tắc lấy làm kỳ lạ khương trưởng lão tiền vốn rất lớn a b khương thúy thúy vội vàng che kín chăn mềm ngượng ngùng nhìn xem trần an mặc nói nhường trần trưởng lão chê cười ha ha chỗ nào a nhìn thấy khương trưởng lão không có việc gì ta cũng yên lòng trần an mặc cười nói bất quá trần trưởng lão ngươi làm như thế nào loại độc này thật là liền như hoa cung cung chủ đều không giải quyết được vị kia thật là nguyên anh đại tu sĩ a cái này chẳng phải là nói trần an mặc so vị cung chủ kia còn muốn lợi hại hơn ta trước kia học qua một môn đồng t h u ậ t bí pháp trước đó tại cho ngươi xem thương thế thời điểm phát hiện cái này đồng thuận tiếp xúc đến miệng vết thương của ngươi dường như đưa đến một chút tác dụng cho nên vừa mới liền muốn thử một chút không nghĩ tới thật đi nghe giống như là vật khí bất quá khương thúy thúy đ ố i trần an mặc càng phát ra cảm kích trong lúc nhất thời lại có chút khó kìm lòng nổi tay nàng đ ố n g nhiên khoác lên trần an mặc trên đùi nói nhỏ trần trưởng lão cứu ta một mạng ta cũng không cái gì có thể b ạ o đáp trần an mặc còn tưởng rằng nàng muốn làm gì không nghĩ tới khương thúy thúy lời nói xoay chuyển nói về sau trần trưởng lão có dùng đến lấy ta địa phương ta nhất định làm trần an mặc còn tưởng rằng lấy thân báo đ á p đâu bất quá nhìn g h khương thúy thúy dáng người không thể không nói thật rất hoài mỹ cùng lúc đó trần an mặc cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy phần bụng ấm áp Một biết, nói, có m、so、ộ trước cố không h i ể đó hương thúy thúy cũng đã nói ăn hắc linh mục nhĩ sẽ gia tăng tình thú lúc ấy còn tìm nghĩ lấy cùng hắn mật ong hiệu quả không sai biệt lắm nhưng bây giờ xem ra cái này dược hiệu rõ ràng muốn bá đạo rất nhiều hô hô hô hô bốn trần a n mặc kịch liệt thở hồn hển trần trường lão người đây là khương thúy thúy tâm tư linh lung lập tức phát hiện trần a n mặc không được bình thường khương trường lão ta trước đó ăn hắc linh mục nhĩ a cái này khương thúy thúy lập tức minh bạch cái gì mặt soát càng đỏ trần a n mặc dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của nàng nhìn xem trần a n mặc như thế khó chịu nàng cắn răng một cái chỉ này một lần trần a n mặc sửng sốt hắn bản ý là rời đi nơi này không nghĩ tới khương thúy thúy nói cái gì chỉ này một lần còn có loại này thao ta đã như vậy trần a n mặc cũng không k h á c h khí lúc này b ò vào trong chăn suỵ suỵ s u ỵ điểm nhẹ âm thanh không nên bị bạch vũ trưởng lão nghe được khương thúy thúy đỏ mặt đồng đồng t h ấ p giọng nói rằng a a n g ư ơ i yên tâm bốn. bốn bốn bốn cùng lúc đó ở vào núi non trùng điệp ở giữa khi t h ế rộng dai h á c đao môn tổng bộ đang bao phụ tại một mảnh khẩn trương đệ nén trong không khí gần nhất h á c đao môn thời gian không tốt lắm trường lạc hoan hỉ tông tại ngũ dương tông duy trì dưới liên tục bại lui mà đồng minh tuyết ư n g tông duy trì cường độ cũng đang giảm xuống hiện tại trên tông môn hạ lòng người bàng hoàng lúc này hát đao môn đại điện bên ngoài các đệ tử ánh mắt đều tập trung tại kia trang nghiêm túc mục trên đại điện bên trong đại điện k i a sáng hơi có vẻ mờ tối to lớn cột đá chống đỡ lấy cao cao mái vòm hát đao môn môn chủ tiêu t r ư ờ n g tuấn ngồi ngay ngắn ở một t r ư ơ n g hoa lệ trên bảo tọa h ắ n dáng người t h ẳ n g tắp khuôn mặt lạnh lùng một đôi hẹp dài đôi mắt lóe ra lạnh leo qua mang chỉ thấy hắn nắm chặt trong tay một khối vỡ vụn hồn bài khối này hồn bài chính là yêu vương tông tông chủ c h i vật nguyên bản óng ánh sáng long lanh hồn bài bây giờ đã che kín vết rách điều này nói rõ yêu vương tông tông chủ đã chết phế vật tiêu trưởng tuấn bỗ hắn hung hăng đem trong tay hồn b à i ngã trên đất mảnh vỡ văng khắp nơi ra bất quá yêu vương tông cũng coi như hoàn thành nó vốn có sứ mệnh hơi ngưng lại sau tiêu trưởng tuấn khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vệ nụ cười gằn ma đạo chi môn đã mở ra dị t r ù n g kim tằm cũng có thể thực hiện đại lượng chế tạo đợi cho khi đó toàn bộ tu tiên giới đều sẽ bị ta hắc đào môn n ắ m trong tay tất cả mọi người chắc chắn thần phục với dưới chân của ta vừa dứt lời tiêu trưởng tuấn đột nhiên đứng dậy tay phải vung lên quát lớn người tới sau một lát chỉ nghe một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến ngay sau đó một gã người mặc hắc b à o thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện người này thân hình cao lớn khuôn mặt giấu ở hắc b à o bóng ma phía dưới để cho người ta khó mà thấy rõ chân thực dung mạo nhưng theo quanh thân tản ra khí tức cường đại đến xem h i ệ n nhiên tuyệt không phải hạng người bình thường bài kiến môn chủ người áo đen q u y một chân trên đất cung kính hành lê nói đứng lên đi tiêu trưởng t u ấ n khoát tay áo ánh mắt ra hiệu đối phương đứng dậy nói chuyện tuân mệnh người áo đen đứng thanh mà lên k h a n h tay đứng thẳng một bên chờ đợi tiêu trưởng tuân tiến một bước chỉ thị lập tức hạ lệnh số giới đem chúng ta chăn nuôi tất cả hắc cám dị thú toàn bộ thả ra ngoài tập trung lực lượng đối trường lạc hoan hỷ tông phát động toàn diện công kích ta muốn để bọn hắn nếm thử chúng độc bụi vị tiêu trưởng tuấn trong mắt lóe lên một tia vẻ n g o a n lệ hung tợn nói rằng là thuộc hạ cái này đi làm người áo đen lĩnh mệnh mà đi thân hình cấp tốc biến mất tại đại điện bên ngoài theo mệnh lệnh hạ đạt toàn bộ hắc đao môn lập tức công việc lưu đủ lên vô số đệ tử nhao n h a u hành động chấp hành môn chủ chỉ lệnh một trận gió tanh mưa máu sắp quét sạch toàn bộ tu tiên giới bốn bốn chân chứng não không phải đã nói chỉ cho phép lần này a người cái này sáng sớm bốn sáng sớm hôm sau thương t h ú t h ú bó tay rồi cái này sáng sớm trần a n mặc hào hứng thật là cao chương hai trăm năm mươi loại độc này ta có thể giải quyết chương hai trăm năm mươi loại độc này ta có thể giải quyết một nén nhang sau trần a n mặc cuối cùng dài giường khương thúy thúy hai cái chân rất chua bất quá trên mặt lại là vẻ mặt hài lòng c h i sắc nàng không nghĩ tới trần a n mặc bản lĩnh lợi hại như vậy cái này cần phải so với nàng cái kia chồng đã chết lợi hại hơn nhiều cái này khiến nàng có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác trong nội tâm nàng không khỏi có chút hối hận sớm biết trần ăn mặc như thế tài giỏi trước đó không nên chỉ cho phép ăn một lần nhưng là hiện tại nhường nàng một lần nữa nói ra miệng nàng lại không tốt ý tứ nên tìm cái gì lấy cớ đâu khương thúy thúy trong lòng nói nhỏ vụ trộm nhìn trần an mặc kia cường tráng dáng người rất muốn lại sờ sờ kia cường tráng tám khối cơ bụng a nhưng là bây giờ nói lời nói chính mình chẳng phải là quá không căng thẳng không được tuyệt đối không được nếu như chủ động nói lời trần trưởng lão khẳng định hiểu ý bên trong có ý tưởng ta thành không bị kiềm chế nữ nhân khẳng định như vậy là không được tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm trần an mặc đi ra ngoài đối diện vừa hay nhìn thấy vừa mới rời giường ngáp một cái bạch vũ trưởng lão nàng hôm nay thân mang một bộ trắng đ o ã n như tuyết váy dài trường bảo tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất làm cho người không khỏi vì đó khuynh đ ả o đúng lúc này bạch vũ trưởng lão trùng hợp cũng nhìn thấy trần an mặc theo khương thúy thúy trong phòng đi ra trên mặt nàng lập tức lộ ra một tia nét mặt cổ quái trần trường lão ngay sáng sớm làm sao lại theo khương trưởng lão trong phòng đi ra đâu trần an mặc m ỉ m cười nhẹ g i ọ n g h ồ i đáp vừa rồi ta đi vào thay nàng vừa cẩn thận kiểm tra một hồi thương thế nghe nói như thế bạch vũ trưởng lão trong lòng căng thẳng vội vàng truy vấn tình huống kia như thế nào Nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Trong lời nói, Đầy trần an mặc khẽ gật đầu một cái nói rằng trải qua ta lần nữa trần bệnh trên cơ bản đã không có cái gì đáng ngại chỉ cần mới h ả o h ả o điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục bạch vũ trưởng lão nghe vậy trên mặt lập tức hiện ra một vẻ vẻ mừng rỡ luôn miệng nói t ạ ai nha nha thật sự là quá tốt vẫn là trần trưởng l ã o y thuật cao minh à, kể từ đó chúng ta cũng có thể yên tâm rất nhiều nói hắn liền không kịp chờ đợi quay người đi vào trong nhà mong muốn tự mình đi t h ă m viếng một chút khương thúy thúy tình trạng mà giờ khác này khương thúy thúy sớm đã mặc trình tề trên người nàng mặc quần áo giống nhau thanh lịch tới mát màu lam nhạt quần áo phối hợp màu trắng váy càng lộ ra nàng dịu dàng động nhân đ i ề m đạm đáng yêu cùng lúc đó trần an mặc thì một thân một mình đi tới phi thuyền b o n g tàu phía trên hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt ngắm nhìn phương xa chỉ thấy chiếc này to lớn phi thuyền đang hướng phía như hoa c u n g phương hướng màu tróng đội theo không bao lâu bọn hắn liền đã tới như hoa c u n g khu vực bên ngoài nhưng mà đúng lúc này một đội đội tuần tra bỗng nhiên từ nơi không xa bay tới người cầm đầu đúng là một gã dáng người thức tha nữ tu lữ mậu tuyển lữ mậu tuyển nhìn thấy trần an mặc sau có chút không mình hành lễ sau đó cung kính nói rằng trần trưởng lão Cung chú cho mời, nói là có nói mời, là thì r ọ n n g yếu sự t ì cần cùng Còn cung Chân mặc lần. ngài thương lượng. ngài tiến nội an những mày, mời theo ta thấy một về đã x ả ra chuyện phát sinh ở hôm qua lúc đêm khuya trường lạc hoan hỷ tông phân bố tại các nơi mấy chỗ trọng yếu cứ điểm bỗng nhiên lọt vào thế lực không rõ mãnh liệt tập kích theo lý thuyết loại này tập kích bất ngờ thường có xảy ra gặp tập kích cũng không thể coi là quá mức hiếm lạ nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn khác biệt bình thường theo phía trước tình báo truyền về lời nói lần này tới tập chính là một đám hình thể khổng lồ diện mục dữ t ậ n thần bí dị thú những n à y dị thú không chỉ có lực lớn vô cùng hơn nữa hành động nhanh nhẹn cho trường lạc hoan hỷ tông tạo thành to lớn thương vong đáng sợ hơn chính là rất nhiều tông môn đệ tử tại cùng dị thú giao phong lúc vô ý thụ thương mà những vết thương này bị chúng đọc càng là trước đây chưa từng gặp loại này quỷ dị độc tố một khi xâm nhập nhân thể liền sẽ cấp tốc huyết tán ra đến lại trước mắt chưa tìm tới hữu hiệu giải độc phương pháp. mặc dù có một số người may mắn không có trực tiếp nhận dị thú công kích nhưng thân thể vẫn sẽ không giải thích được chúng độc nhất là những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ chúng độc sau triệu chứng càng nghiêm trọng bọn hắn sẽ trong nháy mắt lâm vào điên cuồng trạng thái đánh mất lý trí gặp người liền triển khai điên cuồng giết chóc vẹn vẹn trong vòng một đêm trường lạc hoan hỷ tông tại trận này biến cố đột nhiên xuất hiện trước mặt không hề có lực hoạt thủ chỉ có thể liên tục bại lui mặc dù bọn hắn đã dốc hết toàn lực lợi dụng cường đại sức mạnh thần thức tạm thời ngăn chặn lại độc tố tiến một bước lan tràn nhưng cứ thế mãi tuyệt không phải kế lâu dài nếu như không thể mau ch chỉ sợ toàn bộ trường lạc hoan hỷ tông đều đem đứng trước thai họa ngập đầu nghe được lữ m ộ n g tuyền nói lời trần an mặc phản ứng đầu tiên chính là dị t r ù n g kim tầm độc ta đã biết đi trước kiến cung chủ a trần an mặc nói phi tốc hướng như hoa cung bay đi bạch vũ trưởng lão cùng khương thúy thúy nhận được tin tức cũng theo sát phía sau đi vào như hoa cung đại điện bên ngoài trần an mặc gặp được trương lượng cùng phạm trung l o n g t r ư ở n g lão hai người hiển nhiên cũng nghe nói trường lạc hoan hỷ tông bên kia chuyện đã xảy ra trên mặt đều viết đầy lo lắng tiến vào đại điện nói chuyện là một cái nhìn chừng năm mươi nữ trưởng lão nàng dứt lời âm bên cạnh đại trưởng lão giao quang khinh thường mở miệng chúng ta bây giờ cùng trường lạc hoan hỷ tông thuộc về gắn bó như môi với răng trường lạc hoan hỷ tông nếu là đủ ngươi cho rằng hắc đao môn sẽ bỏ qua chúng ta không tệ dạng này trốn tránh không phải biện pháp a có trưởng lão gật đầu nói không tránh vậy làm sao bây giờ chúng ta không ngại làm một chút thôi diễn chúng ta toàn bộ như hoa cung giết đi qua vạn nhất bên trong loại kia độc làm sao bây giờ nhìn năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g nữ trưởng lão lạnh lùng mở miệng vừa vặn nàng nhìn thấy trần a n mặc cùng khương thúy thúy đi tới loại độc này cùng khương trưởng l ã o trên người độc giống nhau như lúc mà khương trưởng l ã o thật là kim đan tu vi ngay cả nàng đều không giải quyết được thử nghĩ một chút chúng ta tông môn phổ thông đệ tử nếu là chúng độc sẽ như thế nào nói như vậy toàn bộ đại điện yên tĩnh một m ả n h lúc trước còn phản đối không trợ giúp đại trưởng lão gia quang cũng là c a o mày lên hoàn toàn chính xác nếu như không thể giải quyết loại độc này bọn hắn g i ế t đi qua cũng không làm nên chuyện gì ngược lại nhường các đệ tử chịu chết ở nơi đó được không bù mất mọi người ở đây đều chăm chú nhữ mày chấm tư suy nghĩ lấy đến tột cùng nên như thế nào ứng đối trước mắt cái này khó giải quyết tình trạng thời điểm một thân ảnh chậm rãi từ trong đám người đi ra người này chính là trần ăn mặc chỉ thấy hắn bộ pháp vững vàng thân xác tự nhiên đi thẳng tới tư đồ cùng chủ cùng chư vị trưởng lao trước mặt tư đồ cùng chủ chư vị trưởng lão liên quan tới loại này độc tính tại hạ cũng là có biện pháp có thể đem nó hóa giải trần a n mặc kia bình tĩnh mà tự tin lời nói giống như một quả quả bom nặng ký trong n g á y mắt trong đám người nổ vang ra đến ở đây mỗi người nghe được câu này sau đều không hẹn mà cùng chấn kinh v ă n phần nhao n h a u đem ánh mắt nhìn về phía trần a n mặc t ư l ổ khanh mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn qua trần a n mặc lắp bắp hỏi trần trần trưởng lão ngươi vừa mới nói cái gì ngươi có thể giải quyết loại độc này nàng quả thực không thể tin được chính mình nghe được lời nói dù sao hôm qua nàng tự mình cho khương thúy thúy nhìn qua liền nàng cái này nguyên anh tu sĩ đều không giải quyết、được. trần an mặc như thế nào giải quyết trần an mặc khẽ b ư ớ cảm c biểu thị khẳng định ngay sau đó hắn đưa tay chỉ hướng đứng tại phía sau mình cách đó không xa khương t h ú y thúy, thúy c h ậ m ã i nói đêm qua ta đã thành công là khương trưởng lão khu trừ thể nội độc tố lúc này khương t h ú y thúy sắc mặt từng đỏ mang theo ngượng ngùng đi lên phía trước nàng nhẹ nhàng gật gật đầu nhẹ g i ọ n g phụ hòa nói đúng là như thế nếu không phải trần trưởng lão xuất thủ t ư ơ n g t r ợ chỉ sợ giờ phút này tiểu nữ tử vẫn bị kia kịch độc dày vào lấy nghe nói lời ấy nguyên bản còn trong lòng còn có lo nghĩ trên mặt mọi người lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ không ai từng nghĩ tới nhìn như bình thường không có gì là trần an mặc lại nắm giữ cao thâm như vậy khó lường y thuật thế mà liền quỷ dị như vậy nan giải kỳ độc đều có thể tùy tiện hóa giải trong lúc nhất thời tán thưởng thanh âm nổi lên một phía sau đó trần an mặc lại có đầu không lộn xộn đem tối hôm qua cho khương thúy thúy giải độc lúc chỗ áp dụng phương pháp cùng trong đó dính đến một chút mấu chốt yếu điểm kỹ càng giảng thuật một lần đơn giản mà nói chính là hắn tu luyện một loại, thuật, có thể giải quyết loại độc này đám người tụ tinh hội thần lắng nghe sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết theo trần an mặc nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu rằng giải mọi người đối với hắn cao siêu giải độc chi thuật càng thêm khâm phục không thôi bất quá trần trường lão còn có một vấn đề tư đồ khanh lại nói ngươi chỉ có một người mà người chúng độc có thật nhiều cái này lại như thế nào giải quyết mời tư đồ c u n g chủ yên tâm ta tu luyện đồng thuật tiêu hao không lớn chỉ cần nhìn một chút liền có thể giải quyết độc không những tiêu hao không lớn tại giải quyết độc quá trình bên trong còn có thể trung hòa loại độc này tăng lên thần trí của mình chi lực cho nên chuyện này đối với trần an mặc mà nói không những không cần lo lắng xử lý qua mãnh đối với mình có cái gì tổn hại ngược lại là tuyệt đối đại hào sự hắn yên lặng tính toàn qua vẹn vẹn trợ giúp khương thúy thúy một người liền tăng lên nhiều như vậy thần thức cái này nếu là người lại nhiều đây chẳng phải là càng diệu hắn có thể tưởng tượng không bao lâu thần chí của hắn chi lực đem siêu việt nguyên anh đại tu sĩ có trần a n mặc chém đinh chặt sắt giống như cam đoan về sau tư đ ổ khanh quyết định thật nhanh lập tức hướng đám người đề nghị đã như vậy việc này không nên chậm trễ lập tức tiến về trường lạc hoan h ị tông dứt lời nàng đưa mắt nhìn sang trần ăn mặc trong ánh mắt để lộ ra một tia vội vàng cùng chờ mong mở miệng nói ra vậy chúng ta bây giờ liền lên đường xuất phát như thế nào hướng như hoa cung một chỗ bí địa bay đi tại cái này như hoa cung trong tận giấu đi một chỗ không muốn người biết thần bí c h i đ ị a nơi đây cùng trường lạc hoan hỷ tông ở giữa sắp đặt một đạo không gian trận pháp có thể thực hiện nhanh chóng truyền t ố n g cũng không lâu lắm người đi đường này liền nhanh như điện chấp đã tới như hoa cung chỗ kia bí địa một bước vào mảnh này bí địa trần an mặc trong nháy mắt bị nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng rung động tới chỉ thấy ở trước mặt hắn thình l i n h bày biện ra một chỗ quy mô càng thêm hùng vĩ khi t h ấ bảng bạc không gian chất pháp nhìn qua tòa này to lớn không gian chất pháp trần an mặc không khỏi mở to hai mắt nhìn trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi hắ nhìn như bình thường không có gì lạ như hoa cung vậy mà nắm giữ thâm hậu như thế nội tình không gian trận pháp quy mô cùng trình độ phức tạp vượt xa trường lạc hoan hỷ tông đứng ở một bên tư đồ khanh g i ư ờ n g như nhìn ra trần an mặc vẻ kinh ngạc b ỉ m cười giải thích nói này không gian trận pháp chính là ta như hoa cung trải qua trăm ngàn năm truyền thừa xuống quý giá di sản chỉ này một tòa mà thôi bất quá bởi vì thuế nguyệt ăn mòn cùng trường kỳ khuyết thiếu g i ữ gìn, bây giờ nó đã biến cũ nát không chịu nổi công năng cũng giảm bớt đi nhiều trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng truyền t ố n g tới trường lạc hoan hỷ tông nghe đến đó trần an mặc khẽ vất cảm tỏ ra là đã hiểu vừa đúng lúc này, trong đám người một gã nữ trưởng lão đông nhiên đi lên phía trước đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía trần an mặc nhẹ dọn g dò hỏi trần trưởng lão nghe nói ngài tinh thông luyện chế không gian trận pháp chi đạo không biết ngài có phải không có biện pháp giúp chúng ta chữa trị tòa này của lao trận pháp đâu nếu là có thể thành công chữa trị đối với ta như hoa cung mà nói không nghi ngờ gì chính là một cái thiên đại chuyện may mắn à. chờ ta cứu được trường lạc hoan hỷ tông đám người sẽ cho đại gia chữa trị trận này trần an mặc tỏ thái độ đang khi nói chuyện như hoa cung nhiều vị trưởng lão đã khởi động truyền tống trận một nén nhang sau một nhóm ba mươi chín người đội ngũ là nhóm người thứ nhất tiến về trường lạc hoan hỷ tông. vừa đến nơi này trần an mặc bị cảnh tượng trước mắt rung động tới chương 251. bị đ ể mắt tới chương 251. bị đ ể mắt tới giống nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên đám người vừa mới bước ra kia thần bí chất pháp liền bị một hồi như là sấm nổ giống như tiếng thú gào xung kích đến mảng nhĩ đau nhức cùng lúc đó một cố nồng đậm mà gây mũi mùi khói thuốc súng nói đập vào mặt sắp đến đám người liên tục h ó k h a n phóng tầm mắt nhìn tới đây đất đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể máu tươi nhuộm đỏ đại địa dường như tạo thành một mảnh máu thanh hải dương Tại cách đó không xa địa phương chỉ thấy một đám thân mang màu đen phục sức cầm trong tay trường đao hát đao môn tu sĩ đang vững vàng ngồi từng đầu hình thể to lớn lại hung mánh dị thường dị thú trên lưng bọn hắn khí thế hung hăng hướng phía trường lạc hoan hỉ tông c á c đệ t ử vọt m ạ n h tới những này dị thú hình thái khác nhau có dường như mánh hổ dương n anh múa b u ố t có như cự mãng thân thể v ậ n m ẹ o còn có giống tê giác lực lớn vô cùng mỗi một con dị thú đều tản mát ra làm người sợ h ã i khí tức bọn chúng lao nhanh lúc mang theo quần quận bụi mù tựa như một chi đến từ địa ngục tử vong quân đoàn trường lạc hoan hỉ tông bên này cứ việc nhân số đông、đảo. nhưng mà đối mặt khí thế hung hung địch nhân cùng những cái tia kinh khủng dị thú đại đa số người lại có vẻ có chút bó tay bó chân đánh lên cũng là lo trước lo sau sợ ném chuột vỡ bình cẩn thận quan sát có thể phát hiện rất nhiều trường lạc hoan hỉ tông đệ từ gương mặt b ả y biện ra một loại q u ỷ dị màu đen cái này hiển nhiên là chúng đ ộ c sau triệu chứng động tác của bọn h ắ n biến châm chạp lực lượng cũng giảm b ấ t đi nhiều vốn nên nên chiêu thức bén nhọn giờ phút này thì t r i ể n ra lại là mềm mại bất lực cảnh tượng như vậy thật sự là để cho người ta cảm thấy k i ế p sợ không gì sánh nổi ai có thể nghĩ tới một trận chiến đấu kịch liệt vậy mà lại diễn biến thành thảm chạm như vậy như hoa cùng người đến lúc này trường lạc hoan hỉ tông bên kia chú ý tới trong truyền tống trận đi ra người ngạc nhiên tới có người bởi vì kích động cơ hồ muốn khóc thành tiếng thảm quá thảm vì bảo hộ chỗ này truyền tống trận bọn hắn ra sức chém giết dù là rất nhiều người đã trúng loại kia kỳ độc c u n g t h ủ tại chỗ này không chịu rời đi vì thế rất nhiều người rõ ràng có thể sống sót nhưng vẫn là chết hỗ trợ nương theo lấy quát l ệ n h một tiếng tư độ khanh vị này nguyên anh tu sĩ rốt cục kìm nén không được ngang nhiên ra tay nàng quanh thân linh lực p h o n trào như là như phong bạo quét sạch ra làm cho người không dám nhìn thẳng mà tại phía sau hắn đông đảo tu sĩ cũng là theo sát như là một cỗ xôi trào mánh liệt hồng lưu nhưng vào lúc này trần an mặc sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đám lít nha lít nhít vào người những này h o n g thân người hình nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tốc độ cực nhanh trong chớp mắt tựa như như thủy chiều hướng địch nhân dũng mánh lao tới bọn chúng phát ra ông ông tiếng vang phảng phất là tử vong nhạt dạo lại nhìn hắc đao môn bên kia bọn hắn lần này đến đây chiến lược mạnh nhất vẹn vẹn chỉ có ba vị kim đan trưởng lão ba vị này kim đan tu sĩ nguyên bản kế hoạch thừa dịp sáng sớm tập kích bất ngờ nơi đây n g toan một lần hành động đem tòa này cực kỳ trọng yếu không gian trận Pháp cầm xuống. chỉ cần đ á p thủ liền có thể thành công ngăn chặn như hoa cung đối với nơi này trợ giúp nhưng mà không như mong muốn bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước như hoa cung viện mình đã giết tới trước mắt làm ba vị này kim đan trưởng lão nhìn thấy tư đồ khanh vị này nguyên anh đại tu sĩ lúc lập tức cảm thấy một hồi tê cả ra đầu trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi căn bản không kịp nghĩ nhiều ba người quay người nhanh chân liền chạy t h ậ t không thể nhiều sinh ra mấy chân đến chạy đi đâu chỉ nghe tư đồ khanh gầm thét một tiếng thanh em giống như kinh lôi nổ vàng đinh hay nhức góc tiếp lấy nàng thân thể mề mại hơi trao đảo một cái trong một t r ớ c mắt thân ảnh như là một đạo sáng chó trong ố c nháy mắt kia nguyên bản khí thế ủng hộ phi nước đại không ngừng ba vị kim đan trưởng lao chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng từ phía sau mãnh liệt mà đến bọn hắn tiến lên chi thế lập tức nhận cực lớn trở ngại không thể không dừng bước lại quay người ứng đối đến từ tư đồ khanh công kích mãnh liệt trần an mặc bên này giải quyết ba cái địch nhân về sau ánh mắt nhìn về phía chung quanh đếm không hết thi thể thân hình hắn loại lên bắt đầu sờ thi đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai năm tu vi đốt chạm đến thi thể ban thưởng một năm tu vi rút lui tại như hoa cung cung chủ tư đồ khanh c h ấ n áp t h u bạo hạ h á c đao môn người chết chết trốn thì trốn về phần ba cái kia kim a k i đ a n trường lão một cái đầu lâu nổ t u n g chết thảm tại chỗ mặt khác hai cái bị thương trốn xa biến mất ở chân trời mặc dù đem h á c đao môn người tạm thời đánh lui bất quá trường lạc t h ờ n h h ỉ tông bên này thường vòng cũng cực kỳ thảm trọng tiếp lấy trần ăn mặc hỗ trợ quét dọn chiến trường bất quá vẹn vẹn sau một c a n h giờ hắn liền bị khẩn cấp hô đã qua bốn tại khói lửa tràn ngập tiếng g i ế t d u n g trời chiến trường một góc có một chỗ tạm thời lập nên doanh địa. nơi đây doanh trướng s á n sát trường lạc hoan hỉ tông cờ xí tung bay nhưng lại khó nén một mảnh khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt trần an mặc vừa bước vào mảnh này doanh địa trong n g á y mắt liền bị đông đảo hoan hỉ tông đệ tử vây chật như nêm khối những người này nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng trong mắt l ó ra chờ mong quan mang dường như người chết chìm thấy được cây có cứu mạng đồng dạng nhìn chằm chằm hắn chỉ vì mọi người đều biết nghe nói trần an mặc có bi đầy người đấm máu nam tử hướng phía trần a n mặc chậm rãi đi tới người này chính là phạm nhân nhân đại ca phạm long chỉ thấy hắn toàn thân trên dưới vết máu lo lộ trên mặt cùng trên lưng đều quấn quanh lấy thật dày băng vải cả người nhìn qua vết thương c h ố n g chất vô cùng thê thảm trần a n mặc phạm long cố nén đau s ắ t hô trần a n mặc nghe tiếng nhìn lại không khỏi hơi kinh hãi phạm đại ca lại nơi đây cùng ngài gặp nhau trần trường lão vừa rồi ta đã xem ngài có thể trị liệu loại độc này sự tỉnh cáo chi đám người mong rằng ngài nhanh chóng xuất thủ tương chợ a một bên tư đồ khanh vẻ mặt nghiêm túc nói rằng trần a n mặc không chút do dự gật gật đầu đáp t ố t ta lập tức bắt đầu trị liệu nghe nói như thế phạm long chừng lớn hai mắt hốc mắt phiếm hồng vội vàng hỏi trần a n mặc ngươi làm thật có biện pháp c h ư a khỏi chúng ta sao nói hắn vô ý thức khẽ động một chút trên người băng vải lập tức đau đớn một hồi đánh tới nhường hắn nhịn không được hít sâu một hơi nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không để ý tự thân thương thế lòng tràn đầy chỉ muốn có thể hay không thoát khỏi cái này muốn mạng độc tố nhìn kỹ lại có thể phát hiện phạm long trên thân kia từng đạo dữ tợn đáng sợ vết thương đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài ra như màu đen giống như mạng nhện lít, nha lít nhít đường vân. làm cho người sởn hết cả gai ốc đây chính là dị trùng kim tầm độc tạo thành trần an mặc lúc này vận chuyển thiên nhãn thông thần t h ứ c thuật nhìn bốn phía tại vô hình t r ấ n động hạ bất luận là ai trúng độc hắn đều có thể nhìn một cái không sót gì phạm long cũng không biết trần an mặc dùng biện pháp gì hắn chỉ cảm thấy có một cỗ quái dị lực lượng đảo qua toàn thân tiếp lấy trên người độc tố đang nhanh chóng biến mất cái này bốn hắn có quắp một trận về sau chỉ cảm thấy độc tố không có mà đ ố i trần an mặc mà nói sức mạnh thần thức của hắn lượng lại lớn mạnh mấy phần tốt phạm đại ca trần an mặc khẽ cười nói ta giống như cũng không chuyện chờ một chút ta trên vết thương độc đâu cũng không có thì a cũng c mất. ơ ngươi i giúp liệu? người ạ, Trần Trường Lão, chẳng lẽ ngươi giúp chúng ta cũng nghẹn họng n Lão, lẽ h ta trị Đám n chân chối nhìn chối qua t ra ầ n ngay tại vừa rồi làm trần an mặc hết sức chuyên chú đất là phạm long chữa trị thương thế lúc làm cho người không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra những người còn lại thể nội độc tố lại cũng trong cùng một lúc l ạ g yên tiêu tán mà hết thể này đều nguồn gốc từ trần an mặc cái kia thần bí khó dò đồng thuận kỳ thật ngay tại vừa rồi làm trần an mặc vận dụng đồng thuận là phạm long thi trị lúc chỉ cần ánh mắt chiếu tới trí địa k i a thần kỳ đồng t h u ậ t liền sẽ tự động phát huy tác dụng đem tiềm ẩn tại người khác trong thân thể độc tố toàn bộ khu trừ không chỉ có như thế những này bị thanh trừ độc tố sẽ còn trải qua chuyển hóa cuối cùng ngưng tụ trở thành tinh túy vô cùng lực lượng thần thức cũng liên tục không ngừng tụ hợp vào trần an mặc tự thân bên trong chỉ thấy trần an mặc mặt mỉm cười vân đạm phong k i n h nói rằng không sai ta thuận tay cũng giúp đại gia cùng nhau trị liệu tiếng nói của hắn vừa dứt hiện trường lập tức một mảnh xôn xao trước đó rất nhiều người trong lòng vẫn còn tồn tại lo nghĩ dù sao trần a n mặc chỉ có l ẻ loi một mình muốn thế nào mới có thể vì ở đây tất cả mọi người tiến hành trị liệu đâu cho dù hắn thực lực siêu q u ầ n y thuật cao minh nhưng cũng không thể lần lượt là mỗi người dốc lòng trần chị a vậy mà lúc này giờ phút này tận mắt nhìn thấy cái này một màn kinh người về sau đám người không còn có mảy may hoài nghi nao n h a u đ ố i trần a n mặc thần thông quảng đại khâm phục không thôi vẹn vẹn chỉ là tùy ý liếc nhìn vài lần liền có thể dễ như t r ở bàn tay chữa t r ị đám người như vậy thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nghe nói như thế phạm long càng là kích động đến khó mà tự kiềm chế hắn thoải mái cười ha hả cao giọng la lên trần ăn mặc、a. mau mau rời bước đến phía sau đi thôi nơi đó còn có đông đảo sư minh đệ bọn tỷ bội thân chúng k ị h độc đánh mất năng lực chiến đấu bây giờ có người hết sức giúp đỡ chúng ta trường lạc hoan hỷ tông nhất định có thể cấp tốc khôi phục nguyên khí trọng dương hùng phong giờ phút này tất cả mọi người bị phạm long tâm tình vui sướng cho lây nhiễm trần an mặc ở đầu k i a đi thôi hắn cảm thụ một chút chính mình sức mạnh t h ầ n thức liên vô mới như thế một lát sức mạnh t h ầ n thức hiện tại có thể so với nguyên anh ba nếu như tiếp tục trị liệu trần an mặc trong lòng mơ hồ hưng phấn lên bốn bốn bốn ngay tại tất cả mọi người rời đi nơi này về sau lưu thủ ở chỗ này một cái đệ tử ánh mắt lấp lóe cấp tốc đem một đạo tin tức truyền ra ngoài trước đó bị tư đồ khanh đánh chạy hai cái kim đan tu sĩ lúc này ở một chỗ vắng vẻ trên hải đảo một người gây một cánh tay mặt x ư n g lên thật cao khí như du hư một người khác không có một lỗ thai cũng mười phần thê thảm đáng chết như hoa c u n g nhất định phải để các ngươi cũng nếm thử loại này chúng độc tư vị tư đồ khanh đem chúng ta đều phế đi chờ đem nàng cầm xuống muốn để nàng nếm tận đau đớn lúc này hai người trong lòng dâng lên hận ý ngập trời cần biết tu sĩ thân thể một khi tàn phế mang ý nghĩa căn cốt bị hao tổn tương lai coi như thương thế khôi phục cũng tuyệt đối không có khả năng kết anh nay băng với là tuyệt mất bọn hắn tu luyện con đường để bọn hắn làm sao không hận giờ phút này tư đồ khanh tại trong đầu của bọn họ đã rất thảm các loại tư thế đều có đúng lúc này hai người đều tiếp vào một đạo tin tức chờ đọc tin tức hai người đều là lông mày nhảy một cái một cái tên là trần an mặc tu sĩ vậy mà trợ giúp tất cả trường lạc hoan hỉ tông người giải độc hai người lướt nhau đều là trong lòng cảm giác nặng nề bọn hắn hắc đao môn sở dĩ tại chiến sự bên trong chiếm thượng phong cũng là bởi vì có loại độc này mà bây giờ loại độc này không có hiệu quả chương á i kia còn c ơ i hai trăm năm mươi hai tiến công hắc đam môn chương hai trăm năm mươi hai tiến h công -đa hắc đam ô n chỉ trước mắt đã qua một tháng có thửa một tháng này thời gian trần an mặc có thể nói là bận rộn nhất một người không phải tại t r ị bệnh cứu người chính là tại đi t r ị bệnh cứu người lộ thượng dựa vào sự giúp đỡ của hắn trường lạc hoan hỉ tông bên trong tất cả người chúng độc đều khôi phục khỏe mạnh trần an mặc chính mình tự nhiên cũng nhận được chỗ tốt to lớn hiện tại hắn xem chừng thần trí của mình lực lượng đã siêu việt nguyên anh cảnh giới đạt tới hóa t h ầ n nguyên anh về sau chính là hóa t h ầ n hợp thể đại thừa kỳ bất quá mảnh này tu tiên giới trên cơ bản đạt tới nguyên anh cũng đã là đứng tại kim tự tháp đỉnh nhân vật bởi vì theo vài ngàn năm trước thiên địa biến đổi lớn linh lực lưu giảm dù là tu sĩ thiên phú cho dù tốt tại linh lực không đủ tình huống hạ cũng không có khả năng đạt tới hóa t h ầ n lại càng không cần phải nói hợp thể cùng đại thừa kỳ c h â n an mặc âm thầm tính ra lấy hắn hiện tại sức mạnh thần thức đủ để nghiền ép nguyên anh tu sĩ cái này khiến hắn có cùng nguyên anh đại tu sĩ sức đánh một trận năng lực theo trường lạc hoan hỷ tông người khôi phục tu vi một trận đối hắc đao môn tiến công cũng bắt đầu đồng thời tại trần an mặc theo đề nghị toàn bộ tu tiên giới đều chuyển ra hắc đao môn đả thông ma giới chi môn ý đồ phối hợp ma giới y ê u nhân đem toàn bộ tu tiên giới chiếm lĩnh để bọn hắn toàn bộ tu tiên giới tu tiên linh giả biến thành ma giới y ê u nhân nô lệ loại này chuyền môn càng diễn càng cháy mạnh dẫn đến toàn bộ tu tiên giới cùng chung mối thủ về sau lại chuyển ra hắc đao môn còn lừa gạt tả tu cùng ma tu vì bọn họ đào quáng kể từ đó toàn bộ hắc đao môn hoàn toàn bị ném bỏ trở thành người, người kêu đánh tồn tại phải biết trước đó hắc đao môn sở dĩ có thể cùng uy tín lâu năm đại tông môn trường lạc hoan hỷ tông đánh có đến có vệ cũng là bởi vì có một đám ma tu gia nhập bọn này ma tu một mực quấy dối trường lạc hoan hỷ tông kiềm chế bọn hắn này mới khiến hắc đao môn có thực lực cùng trường lạc hoan hỷ tông cứng đôi cứng nhưng bây giờ bọn này ma tu biết được chính mình lại bị hố phẫn nộ của bọn hắn có thể nghĩ bởi vậy không cần trường lạc hoan hỷ tông phân phó bọn này ma tu bắt đầu chủ động tập sát hắc đao môn đệ tử theo hắc đao môn liên tục bại lui hắc đao môn bên trong đệ tử cũng bắt đầu tự vệ bỏ đi hắc đao môn đệ tử phúc s trời trong gió nhẹ và giảm không mây nhưng ở một chỗ trong vùng biển lại tràn ngập không khí khẩn trương ở mảnh này rộng lớn vô ngần lại thần bí khó lường hải dương chỗ sâu có một tòa bị sương mù d à y đặc bao phủ bí ẩn hải đảo mà lúc này giờ phút này hơn ba mươi chiếc to lớn vô cùng linh chu tựa như sắt thép cự thú đồng dạng khí thế hung hăng đem vùng biển này chăm chú vây quanh t r ầ n an mặc đứng bình tĩnh đứng ở bạch vũ trưởng lão linh chu đầu thuyền phía trên mắt sáng như b ư c xa xa nhìn chăm chú tòa kiết như ẩn như hiện hải đảo chỉ thấy tòa này hải đảo giống như một quả khảm nạm tại trong b i ể n rộng xanh biết bảo thạch bao quanh lấy dốc đứng vách núi cùng khu rừng rậm rạp cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác nhưng mà cẩn thận quan sát phía dưới có thể phát hiện ở trên đảo dây núi chập trùng mơ hồ có thể thấy được một chút kiến trúc cẩn giấu trong đó trần an mặc biết rõ tòa này nhìn như yên tĩnh tưởng hòa hải đảo trên thực tế lại là tiếng xấu rõ ràng hắc đao môn vị trí trụ sở lần này có thể tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân đúng là không dễ còn là bởi vì trường lạc hoan hỉ tông giới cơ duyên xảo hợp bắt lấy hắc đao môn một cái quy biết được tin tức này sau trường lạc hoan hỷ tông quyết định thật nhanh cấp tốc liên hệ ngũ dương tông như hoa cung t r ở đông đảo thực lực cường đại môn phái thậm chí còn liên hợp cái khác to to nhỏ nhỏ giang hồ thế lực đại gia đồng tâm hiệp lực quyết tâm muốn một lần hành động diện trừ cái ưu ác tính này còn thế gian một mảnh thanh minh các môn phái cao thủ tụ tập nơi này người người ma quyền sát trưởng kích động chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền hướng hắc đao môn khởi s ư ớ n g lôi đình vạn quân giống như công kích bọn hắn bên này ưu thế cực lớn bất quá trần an mặc cũng không dám xem thường hắc đao môn hắc đao môn dù sao cùng ma giới yêu nhân có cấu kết vạn nhất bất quá dưới mắt tiến công sắp đến trần an mặc cũng không suy nghĩ nhiều cứ như vậy hơn ba mươi chiếc to lớn linh tru tựa như sắt thép cự thú đồng dạng vắt ngang trên không trùng bọn chúng cái kia đen ngòm họng pháo đồng loạt nhắm ngay phía dưới hác đa môn trong chốc lát nương theo lấy tư đồ khanh ra lệnh một tiếng vạn pháo tệ phát vê anh vê anh đinh hai nhức cóc tiếng nổ liên tục không ngừng van g tận mây xanh phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến chỉ thấy kia kinh khủng hỏa lực như là cỗ sao trồi rơi xuống hung hăng đánh tới hướng hác đa môn chỗ hải đảo trong lúc nhất thời ánh lửa ngốc trời khói đặc quần cuộn toàn bộ trên hải đảo kiến trúc trong nháy mắt bị dìm ngập tại một mảnh cháy hừng hực trong biển lửa trong biển lửa không ngừng truyền ra vô số hắc đao môn đệ tử hoảng sợ mà tiếng kêu t h ế thảm bọn hắn tại trận này đột nhiên xuất hiện thai nạn trước mặt không hề có lực h o à n thủ dư âm nổ mạnh một mực kéo dài trọn vẹn n ử a ngày lâu vừa rồi dần dần ngưng xuống lúc này hải đảo đã hoàn toàn thay đổi nguyên bản phồn hoa kiến trúc hóa thành một vùng phế tích khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng đốt cháy khét thi thể chờ khói lửa thoáng tắn đi tư đổ k h a tự mình thi triển thần, thông, lấy cường đại thần thức quét ngang cả tòa xác định trong đảo đã mất nhiều ít người sống khí tức tồn tại nàng lúc này mới yên lòng ra lệnh mỗi cái kim đan tu sĩ xuất lĩnh ba tên trúc cơ kỳ đệ tử cùng một ư ơ i tên luyện khí kỳ đệ tử cấp tốc tiến vào hải đảo lục x u ấ t còn xuất lại được nhân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh chúng tu sĩ nhóm không chút do dự nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía hải đảo mau chóng đuổi theo trong nháy mắt chỉ thấy trên bầu trời lít nha lít nhít bóng người giống như thủy t r i ề u vào tới t ầ n g tầng, tầng lớp, lớp được không hùng vĩ nhưng mà mọi người ở đây sắp leo lên hải đảo lúc không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra theo hải đảo chỗ sâu t r u y ề n đến từng đợt đinh t h a i nước góc làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng thú gạo những này tiếng thú gạo giống như đến từ địa ngục thâm viên gạo thét mang theo vô tận phẫn nộ cùng s á c ý để cho người ta không d é t mà run tiến lên các tu sĩ trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ dị dạng không khí bao phủ mà đến chỉ vì kia liên tục không ngừng đinh hai nước góc tiếng thú gạo đúng là nhiều như thế dường như toàn bộ thế giới đều bị cái này kinh khủng gạo thét bao phủ mà trần a n mặc bởi vì thần thức viễn siêu thường nhân cường đại cho nên có thể nhìn rõ tới càng nhiều chỗ rất nhỏ ánh mắt của hắn như đuốc thẳng tắp nhìn về phía tòa này h là tại nước biển phía dưới lại ẩn giấu đi một cái quy mô kinh người to lớn vượt s â u nhập c h ẩ u từ nơi đó liên tục không ngừng mà tuân ra từng đầu hình thái khác nhau giữ t ậ n đáng sợ dị thú bọn chúng tựa như đến từ cựu hữu địa ngục các ma dương n h anh múa vớt nhào về phía đám người những này dị thú một khi hiện thân liền không phân địch ta triển khai điên cuồng giết chóc bất luận là hắc đao môn đệ tử hoặc là cái khác ngoại lai tu sĩ đều trở thành mục tiêu công kích trong lúc nhất thời huyết tinh chi khí tràn ngập ra làm cho người buồn nôn không ổn a cái này dị thú số lượng quả thực nhiều đến vượt quá tưởng tượng đồng thời bọn chúng tựa như hoàn toàn đánh mất thần trí đồng dạ t r ầ n a n mặc bén nhạy bắt được trong đó mấu chốt lúc này cao giọng la lên cũng đề nghị mọi người nhanh chóng rút lui nơi đây cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó hiện trường cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đã nhận ra dị thú chỗ dị thường theo ra lệnh một tiếng rút lui lúc trước anh d u n g công kích các tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh n h a o nhau thay đổi phương hướng ý đồ thoát đi mảnh này tử vong chi điện nhưng mà hết thể đều đã quá muộn đông đảo thân hình nhanh nhẹn tốc độ cực nhanh hắc cám dị thú tựa như tia chớp xông vào trong đám người trắng trận tàn sắt lên trong chốc lát tiếng kêu thảm tiếng kêu to đan vào một chỗ nguyên bản yên tính mặt biện trong nháy mắt hóa thành một mảnh tu la chẳng. máu tơi ư n h u ộ n đỏ m ả n g lớn hải vực thi thể ngổn ngang lộn xộn rơi là tạ trên đất cảnh tượng vô cùng thê thảm thế này các đại tông môn nguyên anh cường giả cũng không bình tĩnh bọn này tu sĩ đều là các đại tông môn trụ cột vứt vàng nếu là tổn thất quá lớn đối bọn hắn tông môn là tổn thất thật lớn thế là lấy tư đồ khanh cầm đầu hơn mười vị nguyên anh chân nhân cùng nhau hướng đàn thú giết tới bọn hắn cùng nhau tế ra nguyên anh vĩ lực năng lượng to lớn bình t r ư ớ n g đem đàn thú ngăn cách này mới khiến thủ hạ các đệ tử có cơ hội thở dốc thoát đi nơi đây bất quá không kịp chạy đến các tu sĩ liền phải thảm sau một canh giờ thời gian dường như ngưng kết đồng dạng dài dằng giặc đông đảo các tu sĩ rốt cục chật vật không chịu nổi trốn về kia chiếc to lớn phi thuyền phía trên mỗi người đều thở hồng hộc chưa tình hồn rút lui mau bỏ đi lui các đại tông môn đám người giờ phút này lòng nóng như lửa đốt hận không thể lập tức mọc ra mấy chân đến để cho mình có thể càng nhanh thoát đi mảnh này địa phương đáng sợ nhưng mà mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực chạy trốn nhưng giới hải đảo phương cái kia sâu không thấy đáy v ự c sâu nhưng như cũng mở rộng ra miệng lớn tựa như một cái dữ tận tự thú bùn máu miệng、lớn. vô số chỉ hình thái khác nhau tản ra khí tức khủng bọn chúng cầm thét giống giận mang theo hủy diệt tất cả khí thế sông về toàn bộ tu t i ê n giới nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa tu t i ê n giới trong nháy mắt lâm và hỗn loạn tưng ơ bừng cùng trong khủng hoảng đứng tại phi thuyền b o n g tàu bên trên bạch vũ chân nhân chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này làm cho người sởn hết cả gai ốp một màn trong lòng tràn đầy khó có thể tin tại sao có thể như vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào nàng tự l ầ m b ầ m thân thể không tự chủ được run dày lên ở đây mỗi người đều tinh tưởng ý thức được như thế đông đảo hắc cám dị thú bỗng nhiên tua ra đối với tu tiến giới mà nói không thể nghi ngờ là một trận trong mắt lộ ra sợ h ã i thật sâu cùng tuyệt vọng đúng lúc này trần an mặc cấp tốc đem tâm thần của mình đắm chìm trong ở trong tay viên k i a thần bí mộng giới châu bên trong cũng lo lắng hướng về ngay tại trong đó ngủ say vấn tâm tiên tử phát ra hỏi thăm tiền bối ngại nhưng biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra sau một lúc lâu một đạo suy yếu nhưng lại rõ ràng thanh âm theo mộng giới châu bên trong chuyền r a ma giới chi môn không nghĩ tới các ngươi cái này địa phương nho nhỏ vậy mà lại xuất hiện loại vật này trần an mặc trong lòng vui mừng vẫn tâm tiên tử quả nhiên hiểu rõ những này tiếp lấy vẫn tâm tiên tử giải thích lên cái này ma giới chi môn chương ù n g loại với k hai trăm năm mươi ba thân thức công kích bí pháp chương hai trăm năm mươi ba thân thức công kích bí pháp nghe được quan b không được bốn chữ chân ăn mặc trong lòng cảm giác nặng nề làm sao lại quan bế không được bởi vì chỉ có luyện hóa ma giới chi môn người khả năng thu hồi chi chi năng môn. môn, tương giới giới Đạt ma ma được lúc a qua cửa i đi nơi tiến Nhưng bây giờ bất bệ. thể thông t luận muốn đều mong nào, này Nhưng những có h bây dị thú kia liên t ụ k h ô này g ngừng theo ma giới trong sông cánh theo phải ma cửa xông ra, vậy l m sao b â giờ? Tiến vẫn à y vấn tâm tiên tử đề nghị vừa vặn chỗ kia mới có bản tiên cần thiết đại dược trước đó v ấ n tâm tiên tử cho trần an mặc một phần đại dược danh sách trần an mặc cũng nếm thử đi tìm đáng tiếc căn bản tìm không thấy cái gì về sau vẫn tâm tiên tử cũng không nói thêm gì nữa bởi vì nàng biết nơi này không có những n à y đại dược hiện tại nàng chỉ cần trần an mặc nhanh lên trưởng thành mới có thể giúp tới nàng mà bây giờ ma giới chi môn xuất hiện nàng biết cái kia là địa phương nào ma giới tiên vực là một cái so nơi này càng thêm rộng lớn tiên vực tiến về ma giới tiên vực trần an mặc khe n h ữ n g mày ta sau khi trở về lại làm thương nghị bốn bốn kế tiếp các thế lực lớn đối mặt hắc cám dị thú tập kích tiến hành toàn phương diện chống cự toàn bộ tu tiên giới biến chưa từng có đoàn kết mà trần an mặc cũng sẽ phát hiện của mình cùng các đại tông môn nói một ngày này các đại tông môn tể tự trường l ạ hoan hỷ tông đại điện thương thảo tiến về ma giới trần an mặc ngươi ngươi hít sâu một hơi không phải hắn mong muốn khoe khoang mà là vấn tâm tiên tử nói thu phục ma giới chi môn cần sức mạnh thần thức ít ra đạt tới hợp thể kỳ mới có thể lúc trước hắn sức mạnh thần thức đã có hóa thần tu vi trong khoảng thời gian này lại cho không ít tu sĩ trị liệu chuyển hóa không ít dị trùng kim tầm độc bởi vậy hiện tại hắn sức mạnh thần thức đã có hợp thể tu vi ngay tiếp theo hắn kim đan tu vi cũng tăng lên bây giờ đ ạ tới t kim đan trung kỳ nguyên nhân chính là này hắn có lòng tin luyện hóa ma giới chi môn hơn nữa hiện tại toàn bộ tu t i ê n giới nếu là hắn không xuất thủ cũng không người có thể ngăn cản loại này quy mô dị thú thú triệu mấu chốt là trần a n mặc có lòng tin có thể là vì khích lệ trần a n mặc v ấ n tâm tiên tử cũng đã nói thời khắc mấu chốt nàng sẽ ra tay bởi vì đủ loại này nguyên nhân trần ăn mặc mới chủ động đưa ra ra tay bất quá mặc dù trần ăn mặc có tự tin nhưng một đám nguyên anh đại tu sĩ vẫn là không yên lòng thế là đề nghị đến lúc đó liên hợp ra tay lúc trước hướng ma giới tiên vực lại nói đối với cái này trần an mặc gật đầu đồng ý cứ như vậy thập đại nguyên anh tu sĩ chuẩn bị mang theo trần an mặc một người tiến vào ma giới chi môn tư đồ khanh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem trần an mặc khẽ vớt c ầ m nói trần trưởng lão can đảm lắm bạn cung kính nghệ một cái nguyên anh tu sĩ có thể đối kim đan tu sĩ nói như vậy đủ để nhìn ra đối trần an mặc coi trọng những người khác cũng đều kính n g nhìn về phía trần an mặc bọn hắn nghĩ thầm kẻ này nếu là sống sót tương lai thành tựu tuyệt đối có thể siêu việt bọn hắn thương thảo kết thúc sau tham dự hội nghị đám người nhao nhao đứng dậy hướng bốn phía tán đi d i ê n phần mình trở về chính mình sở quy thuộc tâm môn chuẩn bị thương nghị tiếp xúc u kế hoạch hành động chỉ thấy đám người dần dần thưa thớt cuối cùng c h ỉ còn lại giải rác mấy người lưu tại nguyên đ ị a lúc này mới vừa đi ra trường lạc hoan hỷ tông đại điện tư đồ khanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa trần a n mặc nhẹ nói trần trưởng lão xin d ừ n g bước còn thỉnh cầu đến ta như hoa cùng một lần lần n à y hành trình đường xá gian nguy dị thưởng ta như hoa cùng đặc biệt vì ngài chuẩn bị một phần chân quỹ bí tịch tương thụ nghe nói như thế trần a n mặc trong lòng không khỏi hơi động một chút vội vàng truy vấn không biết là dạng gì bí tịch tư đổ khanh khỏe miệng dưng ơ nhẹ chậm dãi nói chính là một môn hiếm thấy thần thức công kích bí pháp lời vừa nói ra trần a n mặc toàn thân chấn động mạnh một cái lại là thần thức công kích bí pháp loại bí pháp này cho tới nay đều là hắn tha thiết ước mơ c h i vật trước đây hắn từng không chối từ vất vả tìm kiếm bốn phương bất luận là nhà mình châu ngũ dương tông vẫn là trường lạc hoan hỉ tông rất nhiều môn phái đều bị hắn lật cả đáy lên trời nhưng từ đầu đến cuối chưa thể đã được như nguyện giờ phút này nghe nói như hoa cung lại tàng có như thế bí pháp hơn nữa còn muốn truyền thụ cho chính mình hắn làm sao có thể không vui mừng quá đỗi lập tức liền kích động nói đa tạ tư đồ c u n g chủ khẳng khái đem tạo phần ân tình này trần mố khắc trong tấm khảm đối mặt trần a n mặc lòng cảm kích tư đồ khanh nết miệng mỉm cười khoác tay h à o nói trần trưởng lao n ó i quá lời ngài lần này căn nguyện không để ý người an nguy xông sáo kia nguy cơ từ phía ma giới tiên vực so sánh dưới ta cái này khu khu một môn thần thức công kích bí thuật lại coi là cái gì đâu dứt lời nàng đôi mắt đẹp lưu truyền nhẹ nhàng liếc qua trần ăn mặc ánh mắt bên trong hình như có thâm ý cứ như vậy trần ăn mặc đi theo t Thoáng qua một qua chương á i rồi. đến, Trân An tay t mặc bó lợi hại. lượng khoát tay đâu có đâu có rất bình thường rồi ha ha ha bị các mỹ nữ vây quanh t h ư ơ n g lượng vẻ mặt tự gắt thì ra chân ăn mặc bọn hắn đang họp thời điểm chương lượng lại tới như hoa cung hắn ở chỗ này dựa vào một bộ tốt túi ra nhân d u y ê n lẫn vào vô cùng tốt tân chính là có chút tổn thương t h ậ n nhìn thấy trần an mặc cùng tư đồ khanh cùng nhau đi tới c h g lượng trên mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười như như một cơn gió mạnh cấp tốc tiến ra đón bây giờ c h g lượng đã sớm đem cùng trần an mặc cạnh tranh chi tâm ném đến lên chín tầng mây phải biết ban đầu ở kia chiếc phi thuyền phía trên hắn nhưng là thật sự rõ ràng mắt thấy trần an mặc uy mãnh biểu hiện loại kia rung động đến nay vẫn in dấu thật sâu khắc ở trong óc hắn nhường hắn khó mà quên còn nữa nói cái này trần an mặc uy nói vẹn vẹn chỉ có kim đàn kỳ tu vi nhưng lại cả ngày cùng một đám nguyên anh cảnh các đại lao pha trộn cùng một chỗ như thế nhân mạch bối cảnh như thế nào hắn có thể so sánh đâu mỗi lần nghĩ đến đây trương lượng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài lắc đầu biết rõ mình vô luận như thế nào cố gắng chỉ sợ cũng bóng lưng khó mà đổi kịp kết quả là giờ phút này nhìn thấy trần an mặc đến trương lượng vội vàng cười rặn g rỡ cung cung kính kính thi lễ một cái nhưng mà đối với trương lượng lần này ân cần cử động trần an mặc nhưng trong lòng thì có chút khó chịu ừ không phải liền là ngày thường một bộ tốt tối ra hơi hơi đẹp mắt như vậy một chút nhi mà thôi những cái này nữ tu sĩ đến tội cùng là nghĩ thế nào vậy mà nguyên một đám giống con ruồi gặp m ậ t đường dường như suốt ngày vây quanh hắn xoay quanh chẳng lẽ những cô gái này đều mắt bị mù không thành trần an mặc càng nghĩ càng là tức giận thậm chí bắt đầu hoài nghi lên trương lượng gia hỏa này phải trang vụn trộm tu luyện một loại nào đó đoàn tụ bí thuật nếu không vì sao lại có như vậy m ị lực trong lòng nghĩ như vậy trần an mặc căn bản liền không thèm để ý chương lượng trực tiếp cất bước đuổi theo phía trước tư đồ khanh hướng phía bách hoa công phía sau núi một chỗ bí địa phương hướng đi đến mà chỗ này bí địa p h ư n g hướng đi đến mà chỗ n à địa p h ư ơ thì bố trí chủng i ệ p p h ứ tạp mắt ra trận trận thần bí khó lường khi tức trong đó, nhất làm cho trần an chính là nơi đây h ớ i trận t ừ bên ngoài nhìn căn bản nhìn không ra cái gì nhưng khi bọn hắn một xâm nhập tới nội bộ lúc trần an mặc liền kinh ngạc phát hiện chính mình đang đối mặt lấy một cái to lớn vô cùng lại ư u ám thâm thúy đen thui hát sơn động cái sơn động này tựa như từng t r ư ơ n g mở c ự thú miệng tản mát ra một loại thần bí khiến người ta e ngại khí thức trần an mặc nhìn qua trước mắt cái này kinh người cảnh tượng trong lòng không khỏi có chút do dự cùng thất vọng hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh tư đồ công chủ trần chờ mở miệng hỏi tư đồ công chủ nơi đây thật là các ngươi bách hoa tông bí địa a ta như vậy tùy tiện cùng ngài tiến đến chỉ sợ không quá phù hợp a t nàng kia mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt tại ánh sáng y ế u ớt chiếu d ọ i lộ ra phá lệ mê người chỉ nghe nàng nhẹ giọng đáp lại nói không sao đối với trần t r ư ở n g lao cách làm người của ngươi phẩm tính bạn cũng tất nhiên là tin được dứt lời nàng bước liên tục nhẹ nhàng bước chân chậm rãi hướng phía trong sơn động đi đến trần an mặc thấy thế cũng chỉ đành k i ê n trì đi theo tư đồ khanh bộ pháp không bao lâu bọn hắn liền cùng nhau đi vào một chỗ giấu ở trong lòng núi trong thạch thất căn này thạch thất nhìn qua m ộ ư ơ i phần cổ pháp cổ xưa nhưng lại để lộ ra một loại trang nghiêm túc mục cảm giác vừa mới bước vào thạch thất nội bộ t lần a này m dẫn người tới cũng là chuẩn bị chuyển cho người ta tông môn bí tịch như hoa bảo điện nghe được lời nói này trần an mặc trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ hắn chừng lớn hai mắt nhìn xem tư đồ khanh thức ra thì ra là thế có thể ta nghe nói cái k i a t r o n g truyền thuyết như hoa bảo điện không phải từ trước đến nay chỉ có nữ tử khả năng tu luyện sao nghe vậy tư đồ khanh trong mắt xuất hiện một vệt đỏ ửng như là nụ hoa chấm nở hoa hồng tiểu d i ễ m bất t á c trần an mặc sắc mặt cổ quái bởi vì tư đồ khanh cung chủ ánh mắt nhìn hắn trong mơ hồ có một ít bốn cực nóng ba không sai chính là cực nóng nàng nói nhỏ cũng không phải như hoa bảo điện chia trên giới hai sách bên trên sách nữ tử tu luyện mà xuống sách nam tử tu luyện trần an mặc nói thật là chưa từng nghe nói qua bởi vì nam tử tu luyện có hai cái tiền đề thứ nhất sức mạnh thần thức của h ắ n lượng nhất định phải đạt tới hoa thần thứ hai nữ tử cần đem như hoa bảo điện tu luyện đến viên mãn mới được hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được trước đó ta xem ngươi chiến đấu ngoài ý muốn phát hiện thần chí của ngươi lực lượng đã đạt tới hoa thần đúng hay không trần an mặc bị nói càng thêm mơ hồ tư đồ công chủ ta sức mạnh thần thức xác thực đạt tới hoa thần thật là cái này cùng ngươi tu luyện tới viên mãn giống như không có quan hệ gì à đương nhiên là có quan hệ bởi vì như hoa bảo điện hạ sách là không có ghi chép cần ta tiếp thân truyền thụ mới được chờ một chút thiếp thân. t r ầ n an mặc sửng sốt một chút sắc mặt cổ quái tư đồ c u n g chủ ý tứ sẽ không phải là bốn song tu a chương 254. t u luyện như hoa bảo điện chương 254. t u luyện như hoa bảo điện bị t r ầ n an mặc đ o n đúng nhường tư đồ khanh trên mặt càng thêm đỏ bừng nàng nhẹ nhàng gật đầu cũng không thể gọi song tu chỉ là một loại nghi thức mà thôi tiếp lấy nàng bắt đầu giảng thuật liên quan tới như hoa bảo điện t r u y ề n thừa lịch sử cái này bảo điện chính là một đôi thần tiên đạo lữ liên hợp sáng tạo một khi hợp thể hai người tu vi có đại thừa kỳ hung hăng lực lượng bất quá nam tu sĩ mong muốn luyện thành tại giai đoạn trước thời điểm rất dễ dàng tàu hỏa nhập ma tỷ lệ thất bại cao đến tám thành ý vị này không ai bằng lòng đi mạo hiểm bất quá hai người kia sau đó tìm tới biện pháp cái kia chính là nữ tu trước tu luyện sau đó tại hợp thể tình huống h ạ n đem lên sách tất cả đều truyền thâu cho nam tu sĩ kể từ đó nam tu sĩ cũng sẽ không xuất hiện tàu hỏa nhập ma tình huống nhưng là cái này có hai cái điều kiện tiên quyết nam tu sĩ sức mạnh thân thức cần đạt tới hoa thần cấp bậc mới được mà nữ tử cũng muốn đem môn này như hoa bảo điện tu luyện tới viên man đến lúc đó kết hợp nam tu sĩ cùng nữ tu sĩ đều có thể đạt h ô n g như hoa bảo điện hạ sách đều có thể đạt được chỗ tốt to lớn mà mong muốn đạt tới hai cái này điều kiện tiên quyết không thể bảo là không khó tóm lại như hoa cung xê tông đến nay căn bản tìm không thấy dạng này thiên tài nam tu có thể đem sức mạnh thần thức tu luyện tới h o a thần cứ như vậy tới tư đồ khanh thế hệ này lúc đầu tư đồ khanh cùng trước kia như hoa cung c u n g chủ như thế đối tìm kiếm như thế nam đệ tử không ôm bất cứ hy vọng nào nàng cũng biết chính mình dừng bước tại nguyên anh bởi vì tu luyện như hoa bảo điện mong muốn tiến thêm một tầng nhất định phải tu luyện tiếp theo sách mới được cũng không tìm được như thế nam tu tự nhiên là không cách nào tu luyện tới tiếp theo sách chỉ là chính là liền tư đồ khanh chính mình cũng không nghĩ tới nàng gặp trần a n mặc ban đầu ở vây công h á c đao môn thời điểm nàng l i ề n n g o ạ i ý muốn phát hiện trần a n mặc sức mạnh thần thức không hề tầm thường cái này như hoa bảo điện có thể nhạy cảm phát giác được người khác lực lượng thần thức cứ như vậy nàng phát hiện điểm này về sau quyết định mang trần a n mặc tới truyền thụ cho hắn như hoa bảo điện chỉ là nghĩ đến đây truyền thụ như hoa bảo điện quá trình tư đồ khanh cũng có chút thật không tiện coi như là hợp tác tư đồ khanh âm thầm nghĩ giải thích hoàn tất về sau trần a n mặc cuối cùng là minh bạch tất cả mọi chuyện trần tướng nhưng cùng lúc cũng bị cả kinh trận mắt hốt mồm chỉ thấy miệng của hắn có chút mở ra bày biện ra một cái to lớn hình tròn ánh mắt càng là nhìn chằm chằm trước mặt tư đồ khanh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin qua một hồi lâu trần an mặc mới tỉnh h ồ n lại lắp bắp nói cái này như hoa bảo điện vậy mà cần dùng loại kia phương thức truyền thụ cái này đây không phải l à m trái giữa nam nữ cấp bậc lễ nghĩa sao cái gọi là nam nữ t h ụ thụ bất thân a vừa nói hắn còn n h ị n không được trên dưới đánh giá đến tư đồ khanh giáng người đến không thể không thừa nhận tư đồ khanh giáng người xác thực có thể sưng hoản mỹ không một tí vết nàng thân là một gã nguyên anh chân nhân không chỉ có dáng người dáng vẻ thức thang mềm mại, có lồi có lõm. hơn nữa ra thịt như như dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng không có chút nào tì vết lại phối hợp trên người nàng kia đặc biệt nguyên anh tu sĩ phát tán ra cao nhã khí chất càng làm cho người cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm dường như chỉ có thể quan sát từ đằng xa mà không dám tùy tiện kinh nhợn nhưng mà cứ việc trong lòng tràn đầy lòng k í n h sợ trần an mặc vừa nghĩ tới nếu như mình thật sự có thể như hoa bảo điện có khả năng lấy được chỗ tốt to lớn lúc nội tâm liền không tự chủ được bắt đầu kích động lên bởi vì hắn biết rõ dạng này một môn cao thâm m ạ n chắc công pháp nếu như có thể bị chính mình nắm giữ cũng dung hội quản thông như vậy đối với mình tương lai con đường tu hành tất nhiên sẽ sinh ra khó mà lường được ảnh hưởng nói không chừng từ đây liền có thể nhất phi trung thiên mấu chốt là loại này lực lượng thân thức thật là liền nguyên anh hóa thần đều kiêng kỵ tồn tại có phần này nội tình hắn còn cần đến sợ cái gì chỉ là tư đồ khanh dù sao cũng là nguyên anh chân nhân nàng thật chịu không nam nữ t h ụ thụ bất thân lợi này bình thường mà nói xác thực không sai nhưng chúng ta hiện tại cái này không phải cũng là tình huống đặc biệt sao tư đồ khanh hờn rối ngang trần ăn mặc một cái ánh mắt kia dường như giận không phải giận tự oán không phải oán dường như ẩn chứa thiên ngôn v à n g ữ trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ nói cái này trần trưởng lão ngày bình thường làm việc quả quyết sắp bén không chút gì dây dưa dài dòng đối với người nào đều là một bộ giải quyết việc t r u n g bộ dáng nhưng đến thời khắc mấu chốt này sao ngược lại như thế nhăn nhó lại còn cần bản cô nương trước chủ động h ừ hắn liền không thể lớn mật một chút sao giờ này phút này nếu như hắn có thể dũng cảm nào tới bản cô nương chưa chắc sẽ trôn tránh kháng c ự nha ai nha thật sự là du một đầu một chút đều đầu ó c chậm chậm đâu nghĩ đến đây tư đồ khanh không khỏi nhẹ nhàng d ậ m chân trên mặt lộ ra một chút vẻ áo não nhưng mà nếu như lúc này trần an mặc có thể thấy rõ tư đồ khanh nội tâm ý tưởng chân thật sợ rằng sẽ cả kinh tại chỗ phun ra một miệng lớn máu tươi đến phải biết tư đồ khanh thật là đường đường nguyên anh kỳ chân nhân a mà chính hắn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ mà thôi đối mặt thực lực như thế cách x a i trách lệnh coi như cho hắn mượn một trăm cái lá gan hắn lại nào dám tùy tiện đối tư đồ khanh có bất kỳ khinh bạc tiến hành chỉ sợ hơi không cẩn thận liền sẽ bị tư đồ k h a một trưởng vô thành thị nát đến lúc đó hắn thật đúng là liền khóc cũng không tìm tới địa phương đi. Khu khu, trần ngươi liền không muốn mạnh lên tư đồ khanh hướng dẫn từng bước nói rằng phản phất tại lừa gạt một đứa bé kẹo quay ăn trần a n mặc không chút do dự gật đầu đáp đương nhiên muốn mạnh lên ánh mắt của hắn kiên định mà tràn ngập khát vọng dường như mạnh lên đã trở thành nội tâm của hắn chỗ sâu cấp thiết nhất nguyện vọng vậy chúng ta chỉ có thể như thế tư đồ khanh nhẹ nói trong giọng nói mang theo một tia bất đắc gì cùng kiên quyết nghe nói như thế trần a n mặc trên mặt lộ ra một bộ không thể làm gì thân sắc nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn lại âm thầm rúng động hưng phấn cùng chờ mong dù sao đối với có thể làm cho chính mình biến cường đại hơn phương pháp ai có thể không tâm động đâu h u ố n hồ có thể âu hi nam nhân kia có thể tự tuyệt tư đồ c u n g chủ vậy bây giờ ta đến cùng nên làm như thế nào nha trấn an mặc gãi đầu một cái vẻ mặt mở mịt hỏi hắn giờ phút này s ắ c thực như một cái con rồi không đầu giống như không biết làm sao cái này nhưng làm tư đồ khanh cho làm bó tay rồi chỉ thấy nàng hơi nhũ lên l ô n g mày mang theo h á n t r á c h nói ta nhìn ngươi cũng là có thê từ người chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết làm thế nào sao trong nội tâm nàng âm thầm thầm thì loại chuyện này thế mà còn muốn ta đến tay nắm tay dạy ngươi không thành nàng mặc dù tu vi cao mà dù sao là nữ tử loại sự tình này sao có thể nhường nàng chủ động kia nàng thành cái gì cho không a ba a kia vậy ta liền trực tiếp bắt đầu t r ầ n a n mặc có vẻ hơi bức dứt bất an nói chuyện cũng lắp ba lắp bất ân tư đồ khanh nhẹ nhàng lên tiếng sau đó chậm r ã i nhắm mắt lại l ặ n g lặng chờ đợi lấy nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua t r ầ n a n mặc nhưng thủy trung không có bất cứ động tín h gì rốt cuộc tư đồ khanh n h ị n không được mở t o m ắ t nhìn về phía trước mắt ngây người như phong t r ầ n a n mặc lập tức vừa thẹn lại dẫn chất vừa nói ngươi thế nào còn chưa độc thủ đến tột cùng phải chờ tới lúc nào thời điểm cái kia nếu không tắm trước a chân ăn mặc nói rằng tắm rửa ân sợ ngươi ghét bỏ tư đ ổ khanh nhìn xem trần a n mặc dạng này đều muốn bị có chút tức giận được thôi nơi đây vừa vặn cũng là bản cung tu hành nơi trốn bên trong trang bị phòng tắm nói tư đ ổ khanh như l i ế u rủ trong gió giống như mà di động lấy nhẹ nhàng bước chân dẫn linh trần a n mặc c h ậ m rai hướng phía sơn động nội bộ đi đến bọn hắn càng đi bên trong xâm nhập k i a sáng dần dần biến tối mở nhưng lại không cách nào che đậy kín k i a thần bí mà mê người không khí làm cho người không tưởng tượng được là khi bọn hắn bước vào sơn động chỗ sâu lúc cảnh tượng trước mắt nhường trần ăn mặc không khỏi mở to hai mắt nhìn nơi này vậy mà có động tiên khác một cái to lớn vô cùng phòng tắm thình lình xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. cái này phòng tắm tựa như một quả sáng chói minh châu khảm nạm trong sân động tản ra m ê người quang trạch chỉ thấy cái này phòng tắm diện tích rộng lớn đến vượt quá tưởng tượng khoảng chừng hai trăm chừng năm tức vông ao nước thanh tịnh thấy đ ấ y có chút nhộn nhạo sóng gợn l ă n tăng g n sóng tựa như một mặt to lớn tấm gương phản chiếu lấy chúng quanh b á c h đá cùng đỉnh đ ộ n g trần a n mặc bị trước mắt hùng vi cảnh tượng rung động đến cơ hồ nói không ra lời hắn há to mồm chỉ có thể theo trong cổ h ọ n gạt g ra hai chữ thật lứa ba cái gì lớn vừa mới rút đi trường bảo tư đồ khanh khắp khuôn mặt là đỏ hứng mà trần ăn mặc vẫn như c ũ n ơ ngác đứng tại chỗ ánh mắt hoàn toàn bị cái này to lớn phòng tắm hấp dẫn thậm chí quên đi bên cạnh còn có giai nhân làm bạn nhìn xem trần an mặc bộ kia kinh ngạc tới không ngậm miệng được bộ dáng tư đồ khanh không khỏi tại phía sau hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nụ cười này như là gió xuân hữu h i u trong n g á y mắt xua tán đi nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí chẳng biết tại sao giờ phút này tư đồ khanh đột nhiên cảm thấy trần an mặc tiểu tử này ngày bình thường nhìn chững t r ạ c đàng hoàng không nghĩ tới ngay tại lúc này lại sẽ toát ra như thế thiên chân khả ái một mặt đúng lúc này trần an mặc giống như là lấy lại tinh thần đồng dạng bắt đầu động thủ rút đi trên thân món kia nặng cái kia cường tráng dăn chắc dáng người không giữ lại chút nào hiện ra ở tư đồ khanh trước mắt v a i d ọ o bàng chặt chẽ hữu lực cánh tay cùng đường cong rõ ràng tám khối c ơ bụng mọi thứ để cho người ta kinh t h á n không thôi lộc c ủ a bốn tư đồ khanh không tự chủ được nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước gương mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên một vệ đỏ ửng ánh mắt cũng không tự giác né tránh ra đến quả thực tựa như một cái hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật nhưng mà cứ việc nàng cố gắng mong muốn rời ánh mắt có thể cô kia tràn ngập nam tính n g lực thân thể nhưng thủy trung vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng cùng lúc đó trần an mặc cũng vụng trộm xem xét rút đi trường bảo tư đồ khanh một cái h ú t trượt trần an mặc n h ị n không được hít sâu một hơi Wow! vóc người này thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối a cứ việc có kia thật mỏng áo lót cách xa nhau nhưng này như ẩn như hiện h u y ể n chuyển thức tha dáng người như cũng nhường hắn c h ấ n kinh đến tròng mắt đều nhanh rơi ra tới chỉ thấy trần an mặc ánh mắt như là thiêu đốt h ỏ a diễm đồng dạng nóng bỏng thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt giai nhân mà tư đồ khanh đâu thì đem đây hết t h ầ thu hết vào mắt nhìn thấy trần an mặc thất thố như vậy bộ dáng trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một hồi ý cười hh ắ c ắ c lần này xem như đem tiểu t ử này cho kinh tới đi nói đến đối với cái này t r ầ n ăn mặc tư đồ khanh còn thật sự không có cái gì đặc biệt cảm giác chán ghét bởi vậy bị hắn như vậy nhìn chằm chằm nhìn nàng không chỉ có không cảm thấy có gì chỗ không ổn ngược lại mơ hồ sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác tự hào đến cứ như vậy nghĩ đến tư đồ khanh nện bước bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi vào trong nước k i a sóng nước dập dần ở giữa càng lộ ra nàng tựa như hoa sen mới nở giống như tiểu diễm động nhân trần trường lão vậy ngươi cũng cùng nhau vào đi tư đồ khanh ngôi son khé mở thanh em nguyện chuyển như hoàng o a n xuất tộc à tốt chân an mặc như ở trong ngộng mới tỉnh giống như đáp sau đó liền có chút b ứ t dứt bất an bước vào trong b ồ n tắm giờ phút này khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ cách một chút chân an mặc thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng t ư đồ khanh trên người tán phát ra nhàn nhạt h ư ơ n g khí nhìn qua gần ngay trước mắt t ư đồ khanh chân an mặc quyết định chắc chắn cắn răng lại lấy dung khí chủ động vườn tay ra nhẹ nhàng kéo lại t ư đồ khanh kia t r ắ n g non như ngọc nhu để t ư đồ công chủ không bằng liền để tại hạ trước tay ngài trả lương như thế nào chân an mặc cố gắng chân định nói nhưng mà cái kia d u n nhẹ nhẹ tiếng nói lại bán hắn lúc này vô cùng khẩn trương tâm tình chương hai tuyệt đối không thể đem trần a n mặc ép quá mau chương hai trăm năm mươi lăm tuyệt đối không thể đem trần a n mặc ép quá mau n g h e xong trần a n mặc lời nói tư đồ khanh thật sự có một ít im lặng ta để ngươi tới là cùng một chỗ tu luyện ngươi lại còn nói trả lưng đây không phải cùng nàng nói bởi đi như vậy cũng tốt so hai người đem động phòng hoa c h ú c nữ đều chuẩn bị sẵn sàng nàng bỗng nhiên nói hơi m ệ t chút đây không phải muốn đem người cho gấp c h ế c ta bất quá nhìn xem trần a n mặc khẩn trương bộ dáng tư đồ khanh nghĩ lại bỗng nhiên bình thường trở lại đúng vậy à nàng dù sao cũng là nguyên anh cao nhân phổ thông tu sĩ chỉ là đứng tại trước mặt nàng chỉ sợ đều muốn khẩn trương nói không ra lời mà trần an mặc có thể chủ động nắm lấy nàng ngọc thủ dũng khi đã coi như là đáng khen nghĩ như thế tư đồ khanh bình thường trở lại tuyệt đối không thể đem trần an mặc ép quá mau nàng nghĩ đến có chút nam nếu như quá khẩn trương trực tiếp không được việc vậy làm sao bây giờ vừa nghĩ đến điểm này tư đồ khanh lập tức khẩn trương thế là càng n u hòa nói trần t r ư ở n g lão ngươi không cần khẩn trương liền đem ta xem như cô gái bình thường liền có thể ở nha nha giọng điệu này cũng quá ôn nhu a trần an mặc đều muốn sợ ngay người nghĩ thầm đây là ta biết tư đồ công chủ sao cần biết nữ nhân trước mắt này thật là như hoa cung quái vật khổng lồ này một tông chi chủ mà bây giờ như vậy đại nhân vật vậy mà đối với hắn dùng như thế dịu dàng lại nói cái này khiến trần an mặc có chút không dám tin tưởng bất quá không thể không nói tư đ ổ khanh không hổ là sống mấy trăm tuổi nhân vật nàng như thế một làm trần an mặc loại kia lòng khẩn trương lý xác thực không có lập tức hai người dần dần gần sát áo l ó t bị nước thấm ướp về sau có chút không quá dễ chịu thế là tại trần an mặc yêu cầu hạ hai người thẳng thán đối lãi thời gian trôi qua rất nhanh tại song tu quá trình bên trong tư đồ khanh chủ động vận chuyển như hoa bảo điện tinh túy sức mạnh thần thức như là dòng điện theo đặc thù vị trí hướng trần an mặc truyền lại mà đến trần an mặc cũng giống như vậy hai người lực lượng thần thức hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ cảm giác này trần an mặc hai mắt tỏa sáng loại này thần thức giao hòa cảm giác vậy mà so nhục thể còn muốn vui thích tư đồ khanh tự nhiên cũng giống như vậy bởi vì nàng phát hiện trần an mặc sức mạnh thần thức xa so với nàng trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều nghị không gia trần t r ư ở n g lão như thế tài giỏi cũng là ta đánh giá thấp ngươi rất nhanh tư đồ k h a thua trận đối với mình cứ như vậy thua trận tư đồ k h a n ộ i tâm mười phần r u n động nàng thật là đường đường nguyên anh vậy mà, vậy mà. cứ như vậy cầu xin tha thứ tư đồ công chủ người không được trần an mặc sắc mặt cổ quái nói chỗ nào không được không phải như vậy ra ngoài sĩ diện tư đồ khanh tự nhiên không thừa nhận trần an mặc miệng đều muốn b ệ n h đến bầu trời suy nghĩ không được thì không được thế mà còn phản bác nữ nhân a bốn nghỉ ngơi một hồi ta cảm giác muốn đột phá tư đồ khanh trong lòng thích thú nàng nguyên bản là nguyên anh đ ỉ n h phong lần này thu hoạch được như hoa bảo điện hạ sách lực lượng sau trực tiếp liền để nàng có triệu chứng đột phá tư đồ khanh thu được lợi ích cực kỳ lớn về sau trần an mặc tự nhiên cũng không ngoại lệ ngay tại một sát na này ở giữa Hắn đông theo i n một nhận được m mánh i ệ tiếng lực lượng ngay t thể rút phất một phản phá nội động, muốn xông phá một loại nào đó gông loại i đó cùng xích đồng dạng. trần h a cho t mượn đan trung、Kỳ、cảnh giới hắn, lúc này đột phút thể ra lúc cũng sinh ra sắp đột phá dấu hiệu. chân giới mà vậy mặc cảm sắp có theo một tiếng, trầm tiếng vang trần an mặc phần bụng kim đ a n chấn động mạnh một cái ngay sau đó một cỗ sôi trào mãnh liệt linh lực từ trong đó phun ra ngoài trong nháy mắt chuyển khắp kinh mạch toàn thân giờ phút này hắn biết rõ chính mình rốt cục nên đón đột phá thời khắc mấu chốt chỉ thấy trần an mặc nhắm chặt hai mắt toàn lực dẫn dắt đến kia cố bàng bạc linh lực dọc theo đặc biệt lộ tuyến vận hành chu thiên cùng lúc đó thân thể của hắn mặt ngoài nổi lên một tầng kim quang n h ạ t nhạt đem nó cả người bao phủ trong đó nhìn qua tựa như một tôn thần thánh không thể xâm phạm tự thần mà đổi thành một bên tư đồ khanh giống nhau hết sức chăm chú đắm chìm trong trạng thái tu luyện ở trong thời gian từng phút từng giây trôi qua, bất chi bất giác liền đi qua dòng d ã ba ngày ba đêm rốt cục tư đồ khanh dẫn đầu mở mắt trong chốc lát hai đạo tinh mang tự trong mắt nàng bắn ra giống như thiểm điện vạch phá bầu trời đ ê m giống như trói loa mắt nàng hít sâu một hơi chậm rãi phun ra ba chữ hóa thần cơ hồ cũng ngay lúc đó trần an mặc cũng theo sát lấy mở ra hai con ngươi c ù n g tư đồ khanh khác biệt chính là giờ phút này ánh mắt của hắn mặc dù sáng tỏ nhưng càng nhiều hơn là một loại trầm ồn cùng tự tin cảm thụ được thể nội tràn đầy vô cùng linh lực cùng kim đan hậu kỳ mang tới thực lực cường đại tăng lên khoe miệng của hắn có chút dâng lên nhẹ nói kim đan hậu k tiếp lấy hai người đều nở nụ cười đa tại trần trường lão hỗ trợ tư đ ổ khanh ánh mắt mong lợi nói trần an mặc nói ta cũng nhận được chỗ tốt to lớn sớm kim đan hậu kỳ trần trường lão tu luyện chúng ta p h ả i như hoa b ả o điện hiện tại ngươi cùng ta là đồng tu bản đầy đủ như hoa b ả o điện tương lai thành tựu hóa thần không đáng kể tư đ ổ khanh chậm rãi đi vào trần an mặc trước người trong con ngươi lóe ra kích động quang mang trần trường lão có bằng lòng hay không trở thành ta như hoa c u n g công vụ bình thường muốn ta làm cái gì sao trần an mặc hỏi không cần làm cái gì tư đồ khanh mỉm cười nàng theo trần an mặc trong giọng nói có thể nghe ra trần an mặc khẳng định là nguyện ý nào biết、được. trần a n mặc lắc đầu ân không nguyện ý tư đồ khanh s ữ n g sở tiếp lấy nàng trong thần xác n h ệ n lên một tia thất lạc vốn cho là hai người quan hệ như thế nàng lại đối trần a n mặc lấy lòng hắn sẽ bằng lòng không nghĩ tới bị c ự tuyển đây là ghét bỏ ta sao tư đồ khanh không khỏi thất lạc muốn không phải không nguyện ý mà là hy vọng tư đồ công chủ có thể bằng lòng tại hạ một cái điều kiện điều kiện gì có thể hay không lại đến trần a n mặc từ tốn nói lại lại đến tư đồ khanh ngậu một chút tiếp lấy ánh nắng chiều đỏ bỏ đầy gương mặt tiểu từ thúi này vậy mà vậy mà đưa ra loại yêu cầu này cần biết bọn hắn hợp tác đã kết thúc a thấy tư đồ khanh không nói lời nào trần an mặc còn tưởng rằng nàng không đáp ứng lập tức có chút thất là ai vậy quên đi a tư đồ khanh vội nói kỳ thật thường xuyên như vậy cũng là đối với chúng ta có chỗ tốt nói như vậy tư đồ c u n g chủ ngươi đáp ứng trần an mặc sửng sốt một chút lấy nàng cái này lý do thoái thác chẳng phải là mang ý nghĩa tương lai có thể thường xuyên như thế đây cũng quá xấu rồi nhìn xem trần an mặc ánh mắt mong đợi tư đồ khanh ngượng ngủ túi lầu xuống nói ân trần an mặc lúc này ôm đi lên lúc này hắn xác thực không còn bận tâm đối phương là cái gì cao cao tại thượng như hoa cung c u n g chủ cho nên không bao lâu tư đổ khanh đều đã cầu xin tha thứ thật lâu nhưng là trần an mặc chính là không công tha nàng bốn bốn thời gian nhoáng một cái lại qua ba ngày như hoa cung từ trên xuống dưới đều rất kỳ quái các nàng cung chủ cùng trần trưởng lao trốn đi tu hành cái này đều đã sáu ngày thế nào còn không có tu hành tốt những tông môn khác nguyên anh tu sĩ đã sớm chờ đã lâu chuẩn bị tiến về hắc đao môn tổng bộ tiến vào chỗ vực sâu kia bên trong một ngày này ánh nắng tươi sáng gió nhẹ nhẹ phẩy tư đồ khanh cùng t r ầ n an mặc chậm rãi theo kia thần bí mà tĩnh mịch trong động phủ sóng vai đi ra chỉ thấy hai người này dáng người thẳng tắp như tùng khí chất cao nhã như tiên quanh thân tản ra một loại làm cho người khó mà coi nhẹ khí tức cường đại đi vào trên quảng trường phương đám người nhìn chăm chú nhìn lên đều là mặt lộ vẻ kinh sợ thì ra các nàng đều phát hiện tư đồ khanh giờ phút này đã bước vào hóa thần c h i cảnh tin tức này giống như một đạo kinh lôi trong nháy mắt trong đám người nổ v a n g gây nên một hồi sóng to gió lớn hoa toàn trường lập tức xôn xao một mảnh tiếng t h a n phục tiếng hoan hô liên tục không ngừng Không ít đệ tử trên mặt đều đầy cùng kích hưng phấn thần trên tràn cùng động, trong mắt ra sùng ít tử mặt mắt đệ đều đầy ra sắc lóe bởi vì tại tu tiên giới bên trong thực lực chính là tất cả không nhìn tuổi tác lớn nhỏ chỉ có tu vi cao thấp mới là cân nhắc địa vị tiêu chuẩn đã tư đồ khanh đã thành công đột phá tới hóa thần cảnh giới như vậy tôn sưng nàng một tiếng tiền bối tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tình đúng lúc này tư đồ khanh cùng t r ầ n an mặc chầm chậm đáp xuống trước mặt mọi người đám người thấy thế nhao n h a u cung kính xoay người hành lễ cùng kêu lên cao giọng nói chúc mừng tư đồ khanh tiền bối thành công h ó a thần tương lai tiên đạo trưởng thanh nguyện tiên bối thần thông q u ả n g đại sớ m ngày chứng được đại đạo chính quả thanh âm chỉnh t â to v a n tận mây xanh phản phất muốn đem phần này vui sướng truyền lại cho toàn bộ thiên địa nhường đại gia đợi lâu tư đồ khanh thản nhiên nói không, loại này chờ đợi là Có chúng chỗ tiền bối tương trợ, chúng ta bối kia quan bế đám ị a phương, s t xuất thành hơn. công cao ộ t đám người trò c h u y ệ nhao một ồ i lập tức, tư đổ k h n chính mình lình chúng ta bây giờ lên đường đi. Tốt. Đám người n h chư h xuất trù ta Tốt. ra a Đám vị, giờ bây đi. nhao bên trên thuyền mấy ngày sau hơn ba mươi chiếc tạo hình khác nhau khi t h ế rộng rãi phi thuyền như là như liệu tinh vạch phá bầu trời lần nữa g á n g lâm tại hắc đao môn tổng bộ vị trí cùng lần trước lúc rời đi không khác chút nào nơi đây như cũng bị một đoàn diện mục dữ tợn tản ra k h í tức tà ác hắc c á dị thú chỗ chiếm cứ những n à y dị thú số lượng đông đảo lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ bầu trời xa xa nhìn lại dường như một mảnh vô biên bắt ngát màu đen mây đen che khuất bầu trời làm lòng người sinh sợ hai trần a n mặc trưởng lão lần này đã ngài biểu thị có hoàn toàn chắc chắn có thể quan bế chỗ kia thần bí mà nguy hiểm thông đạo như vậy cái này cực kỳ trọng yếu sự t ì n h l i ề n toàn quyền giao phó cho ngài chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực hiệp trợ tại ngài cũng bảo đảm người của ngài thân an toàn không ngại người nói chuyện chính là ngũ dương tông đức cao vọng trọng tông chủ chu vi phi chỉ thấy hắn khanh n h í u lông mày thở dài một hơi sau nói tiếp thứ không dám g i u dếm nhớ năm đó ngài vẫn là chúng ta trong tông môn một ga phổ thông đệ tử ai có thể ngờ tới cho đến ngày nay ngài không ngờ trưởng thành đến nỗi nơi nắm giữ kinh người như vậy thực lực cùng đảm đ ư n g à. đứng ở một bên cái khác hơn mười vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ nhóm nghe nói lời ấy nao n h a u hướng phía trần an mặc khẽ b ư ớ cảm c biểu thị đồng ý đối mặt đám người tín nhiệm cùng chờ mong trần an mặc vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp lại nói đa tạ chư vị tiền bối đối văn bối hậu hay cùng tin cậy mời mọi người yên tâm văn bối ổn thỏa không có nhục sứ mệnh đúng lúc này một cái hơi có vẻ thanh âm lo lắng đông nhiên văng lên an mặc à lần này đi nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận a nhân nhân nàng còn trong nhà chờ ngươi bình an trở về phát ra tiếng người chính là trần an mặc nhạc phụ phạm trường lâm Kỳ thật ngay tại đám người nhiệt liệt thương thảo cách đối phó lúc một hồi làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng kêu bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến trong lòng mọi người xếp chặt theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy kia vực sâu vô tận bên trong một đám diện mục dữ t ậ n hình thái khác nhau dị thú đang kích động lấy cánh khổng lồ như là một cỗ màu đen như gió lốc hướng phía bọn hắn vị trí phi tốc đánh tới những n à y dị thú tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố dường như đến từ địa n g ụ c thâm viên ác ma chúng đệ tử nghe lệ lập tức kết trận ninh địch theo gầm lên giận dữ hơn ba mươi chiếc phi thuyền phía trên trong nháy mắt lập lập l ê n hao quang lộng lây trói mắt t ư n g đạo cường đại phòng ngự vòng bảo hộ như là không thể phá vỡ tường thành đồng dạng đột một từ mặt đất m nàng tay phải vung lên một chương lóe ra phủ văn thần bí hộ thân phủ xuất hiện trong tay c h ư vị theo ta cùng nhau tiến công trần an mặc ngươi chờ tại sau lưng tận khả năng bảo tồn thực lực tư đồ khanh ánh mắt kiên định nhìn về phía đám người là lời tốt trần an mặc đáp thân hình lóe lên liền tới, tới tư ớ i t đồ khanh sau lưng nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh chỉ thấy tư đồ khanh trong miệng nói lầm bầm trong tay hộ thân phủ đột nhiên toát ra hào quang trói sáng hóa thành một đạo sắc bén chùm sáng bay thẳng hướng nhào tới trước mặt hắc cám dị thú cùng lúc đó còn lại m ư ơ i người cũng nhao nhao thi triển ra riêng phần mình am hiệu pháp thuật trong lúc nhất thời đủ m tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc mà tràn ngập sát cơ màn sáng giữa không trung các loại pháp thuật đụng vào nhau phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh hỏa diễm băng xương lôi điện phong bạo cùng các loại pháp khí bốn thuộc tính khác nhau năng lượng đang kịch liệt giao phong bên trong b ộ phát ra uy lực kinh người đem từng cái hung manh hắc cám dị thú đánh lui hoặc chém g i ế t nhưng mà những này dị thú số lượng đông đảo lại hung hãn không sợ chết kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xông lên dưới loại tình huống này đừng nói kim đan tu sĩ liền xem như nguyên anh đều có một loại cảm giác da đầu tê dại rất nhanh đội ngũ giết vào hắc đao môn nội đ i ệ trần an mặc thần thức đào qua phát hiện chỗ vượt sâu k i a nhập khẩu h ã n biết nơi này chính là ma đạo chi môn ta bây giờ đi qua trần an mặc tế ra số thập vạn đong người đồng thời bên người còn có mười cái khôi lỗi bảo hộ xung đột vượt sâu nhập khẩu chỗ này dị thú số lượng nhiều quả thực làm cho người nghẹn h ọ n g nhìn chân chối bọn chúng lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ dường như tạo thành một mảnh hải dương màu đen không ngừng phát r a đình thai nhức g ó c tiếng gào thét giống như thủy chiều hướng phía trần an mặc mãnh liệt mà đến nhưng mà đáng được ăn mừng chính là những n à y hắc á m dị thú thực lực lớn nhiều chỗ tại trúc cơ cấp độ mà thôi cứ việc bọn chúng nguyên một đám mặt l hung thần á c s á t nhưng mong muốn tới gần trần an mặc nhưng t u y ệ t không phải chuyện dễ bởi vì tại bên cạnh hắn còn có tư đồ khanh một mực tại ra sức tướng trợ vì đó quét dọn những cái kia liên tục không ngừng gọn tới dị thú cứ như vậy bọn hắn một đường phi nhanh liên tục phi hành khoảng chừng nửa nén hương lâu tại trong lúc này đám người đồng tâm hiệp lực cuối cùng thành công xâm nhập vào trong miệng đúng lúc này một mực yên tĩnh chờ tại trần an mặc trên người vân tâm tiên tử bỗng nhiên mở miệng nói ra ta đã cảm giác được kia ma đạo chi môn vị trí chỉ cần các ngươi theo ta chỉ dẫn tiến lên liền có thể nghe nói như thế trần an mặc không chút do dự gật đầu đáp t u t ngay sau đó dưới chân hắn phát lực tốc độ trong nháy mắt tăng lên đến cực h ạ n cả người giống như một đạo c h ó i lọi lưu quang đồng dạng s ẹ t qua chân trời cũng không lâu lắm tại vấn tâm tiên tử tinh chuẩn không sai chỉ dẫn phía dưới chân an mặc nhìn thấy v ư ợ t sâu hắc cám chỗ sâu nhất có một cái cổ phát cửa đồng lớn cái này p h i ế n cổ phát thanh đồng cửa giống như ngủ say ngàn năm lâu cự thú lạng lạng đứng sừng sững ở đó tạo ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí trên cửa điêu khắc xinh đẹp tinh xảo đồ án cùng phụ văn dường như nói viễn cổ thời đại cố sự nhìn kỹ lại những n à y đồ án cùng phụ văn giống như vật sống đồng dạng tại hào quang nhỏ y mà tại thanh đồng cạnh cửa bên trên lại có một tòa đáy biển tụ linh trận pháp tòa trận pháp này tựa như một quả sáng chói minh châu khảm nạm tại mảnh này tĩnh mịch đáy biển thế giới bên trong nó lóe ra tia sáng kỳ dị dường như bị một cỗ cường đại linh lực bao phủ hình thành một tầng trong suốt hậu thuẫn đem s ô i t r à o mánh liệt nước biển vô tình ngăn cách bên ngoài xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng linh khí hậu thuẫn có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong trận có hai bóng người trong đó một thân ảnh cao lớn thẳng tắp khí chất bất phàm chính là hắc đao môn tông chủ tiêu trường tuấn hắn một thân áo bảo đen tung bay theo gió trong tay nắm lấy một than ánh mắt lạnh lùng mà sắp bén để lộ ra một loại vô hình bị áp một người khác bộ dáng thì có chút kỳ lạ chỉ thấy thân hình hắn cùng người thường không khác nhưng đỉnh đầu lại sinh ra hai cái sừng sắp nhọn như là sừng ác ma đồng dạng trong miệng của hắn lộ ra răng nanh sắp bén khuôn mặt giữ tợn và mẹo nhìn qua hung thần ác sát làm cho người không rét mà run trên người người này tản m á t ra một cỗ tà ác khí tức dường như đến từ địa n g ụ c thâm viên ác quỷ đúng lúc này bọn hắn cũng chú ý tới trần an mặc một đoàn người đang hướng phía bên này gần lại gần đoà nha nha đầu kia sinh hai sừng người nhất thời trận mắt tròn xoe trong miệm phát ra gầm lên giận dữ lại có người dám tự tiện thật sự là không biết sống chết thanh âm của hắn ở trong nước biển quanh quẩn mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý bên trên tiêu trường t u ấ n sắc mặt cũng là l ệ n h lẽo hắn nhận ra tư đồ khanh một bằng người dù sao bọn hắn là đối thủ cũ làm sao có thể nhận không ra bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là nay một đám nguyên anh tu sĩ bên trong lại còn đi theo một cái kim đan tiểu bối tắt đ ồ lục tiền bối cái này mười cái đều là nguyên anh tu vi còn muốn làm phiền ngươi xuất thủ bằng không bị bọn hắn đạt được cái này ma đạo chi môn kế hoạch của chúng ta sợ rằng sẽ thất bại trong găng t h ớ đây là tự nhiên chỉ thấy đầu kêu bên trên mọc ra một đôi bén nhọn sừng thú người quanh thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại mà sắc bén khí t ứ c như xôi trào mánh liệt thủy triều đồng dạng hướng bốn phía quét sạch mà đi cảm nhận được cỗ này dọa người k h í thế mọi người đều là trong lòng run lên bần bật, bật chơi ạ cái này lại là hóa thần kỳ tu vi phải biết một phương này tu t i ê n giới thật lâu đều chưa từng xuất hiện hóa thần cao nhân cái này tướng mạo quái dị người đến cùng là lai lịch thế nào giờ này phút này ngay cả luôn luôn trầm ổn tỉnh táo tư đồ khanh cũng không nhịn được trong lòng giật mình nàng âm thầm may mắn chính mình trước đây không lâu thành công đột phá tới hóa thần tu vi nếu không coi bọn nàng thực lực hôm nay một khi cùng trước mắt vị này cường địch chính diện giao phong chỉ sợ không hề có lực h o à n thủ cuối cùng chỉ có thể rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả nghĩ đến đây tư đồ khanh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh ngay sau đó trên người nàng giống nhau dâng lên một cỗ hùng hồn vô cùng hóa thần khí t ứ c cùng đối diện người kia địa vị ngang nhau thở cái gì ngươi vậy mà đã tấn thăng hóa thần một bên tiêu trường tuân thấy thế lập tức chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc hắn khó có thể tin nhìn qua tư đồ khanh nguyên bản ngưng lại ánh mắt giờ phút này càng là tràn đầy trấn kinh cùng bất khả tư nghị dù sao tư đồ khanh trước đây tu vi giống như hắn ở phía này thế giới mong muốn đi lên đ ộ t phá căn bản không có khả năng nhưng là tư đồ khanh vậy mà làm được nguyên bản bọn hắn bên này có ưu thế tuyệt đối dù sao nguyên anh tu vi cùng hóa thần tu vi có bản chất khác nhau nguyên anh chỉ là nguyên thần mới vừa từ kim đan phá thể mà ra giai đoạn không cách nào vận dụng chỉ là tăng cường lực lượng thần thức mà thôi nhưng hóa thần nguyên anh tương đương chính mình hóa t h ầ n thứ hai cái này hóa t h ầ n thứ hai có chính mình nguyên thần tri năng có thể nói coi như bản thể tử vong nhưng chỉ cần còn có chính mình hóa thân thứ hai vậy thì sẽ không chết tương lai có thể mượn nhờ thiên tài địa bảo chúng tu một thế nữ nhân này hóa thần cảnh giới còn bất ổn ta có thể tùy tiện cầm xuống tắt đồ lục khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệ tự tin vô cùng nụ cười chỉ thấy thân hình hắn l ó e lên tựa như tia chớp trong nháy mắt bay ra vòng bảo hộ đồng thời la lớn n g ư ờ i ngay ở chỗ này trông coi nhất định phải bảo vệ tốt ma đạo chi môn vừa dứt lời làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện tắt đồ lục trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh tạo hình kỳ lạ pháp khí kia pháp khí tựa như tam xoa đâm đồng dạng loé ra quỷ dị quan mang nhìn kỹ lại thanh này pháp khí phía trên vậy mà ma khí quần phản phất có vô số ác ma ở trong đó gào thét gào thét tiên đồng đậm ma khí không ngừng lăn lộn phun trào cho người ta một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy thấy cảnh này phạm trường lâm không khỏi nhữ mày trầm giọng nói ma tộc ma khí ngươi quả nhiên là người của ma tộc kỳ thật trước đó khi mọi người lần thứ nhất nhìn thấy quái nhân này bộ rắn g lúc trong lòng cũng đã có chỗ hoài nghi mà giờ khác này tận mắt nhìn thấy quái nhân này lộ ra tà ác như thế vũ khí càng làm cho bọn hắn nguyên bản suy đoán được vô cùng s á c thực xác minh ha ha ha ha ha tắt đồ lục phát ra một hồi tùy tiện cười to mảnh này tu tiên giới sớ nguận đều sẽ trở thành chúng ta ma tộc thiên hạ hôm nay ta liền phải trước tiên đem các ngươi những này vướng bận giá hỏa toàn bộ lưu tại nơi này dứt lời hắn đột nhiên vung trong tay ma khí một cô cường đại ma lực lập tức phun ra ngoài t h ẳ n g tắp hướng phía tư đồ khanh quét sạch mà đi mặc dù hai người đều là hóa thần tu vi nhưng tắt đồ lục tấn thăng hóa thần tu vi nhiều năm cho nên hai người giao thủ một cái tắt đồ lục kỳ thật liền mường tư đồ khanh hô hấp trì trệ hh t á người nữ nhân này cũng là thú vị rõ ràng một phương thế giới này đã bị khóa chết mong muốn đạt tới hóa thần tuyệt đối không thể không nghĩ tới ngươi vậy mà phá cái quy luật này vùng thế giới này bị khóa chết tư đồ khanh cùng đông đảo tu sĩ đều là không thể tưởng tượng nổi dường như phát hiện gì rồi bí mật ha ha ha mà thôi không cùng ngươi nhiều lời trước làm thịt ngươi lại nói tắt đồ lục rõ ràng biết một chút bí mật bất quá hắn lười nhác nói thêm cái gì nói tam xoa đâm h ó a thành mấy chục đạo bóng đen trong đó một đạo trực tiếp hướng tư đồ khanh vào tới nhưng mà đúng tại hắn x ử xuất tất sát tuyệt ký lúc nhìn như nhất là ấm lương vô hại trần ăn mặc lại như ẩn nút như độc xà đống nhiên phát động hắn thôi động như hoa bảo điện lực lượng thần thức dường như ngàn vạn căn l n hình cương trâm p ô thiên cái địa bao phủ hướng tắt đồ lục nguyên bản trù trừ mãn trí tắt đồ lục sát mặt trong nháy mắt biến cứng n g ắ t như sát dường như bị n g à n vạn cái độc trùng c ă n xé đau đầu đến như muốn nổ tung ba aaaa bốn kia thống khổ giống như như bài sơn nào hải đánh tới khiến tắt đồ lục hoàn toàn không cách nào trưởng khống vừa mới xử x u ấ t sát chiêu những ngày sát chiêu chưa tới gần tư đồ khanh b ọ n người tựa như như ảo ảnh tiêu tán không còn thấy bóng dáng t â m hơi hữu dụng tư đồ khanh tự nhiên biết vừa mới xảy ra chuyện gì người nơi này bên trong cũng chỉ có nàng biết trần ăn mặc thần thức lợi hại có thể nói liền xem như nàng cũng ngăn không được trần ăn mặc phát ra như hoa bảo điện công kích lại nhìn trần an mặc kia vẻ mặt bình tĩnh tư đồ khanh lập tức cũng cười nàng cũng không có nhiều lời thôi động toàn lực thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hà án chương 257. luyện hóa chương 257, luyện hóa chuyện gì xảy ra t ắ t đồ lục thế nào vô dụng như vậy ba chỗ phía dưới tiêu trưởng tuấn nhìn thấy t ắ t đồ lục tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích trực tiếp n g ộ n g hắn dù sao cũng là nguyên anh đại tu sĩ loại này chiến cuộc hắn cơ hồ một cái liền có thể nhìn ra ai chiếm thờ phong tác đồ lục tại thời khắc mấu chốt rõ ràng rơi vào hạ phòng tư đồ khanh vừa ra tay, lục trực tiếp bị đánh xuyên đắng chết tiêu t r ư ờ n g tuấn chửi nhỏ một tiếng hắn không nghĩ tới t á t đ ồ lục thật vô dụng như vậy cái này bại tiếp tục như vậy không thể được ta còn là rời khỏi nơi này trước lại nói tiêu t r ư ờ n g tuấn không đốc t á t đ ồ lục một khi bị đánh bại hắn đối diện với mấy cái này người thập tử vô sinh đang nghĩ ngợi không nghĩ tới lúc này t á t đ ồ lục hóa thành một đạo lưu quang vậy mà trực tiếp chui vào pháp trận bên trong tiến vào vực sâu thông đạo rời khỏi nơi này chạy đám người sửng sốt mà theo t á t đ ồ lục chạy khỏi nơi này nơi này pháp trận cũng đã mất đi hiệu quả tiêu trưởng tuấn chửi nhỏ một tiếng thầm nghĩ những ma tộc này người quả nhiên đều dựa vào không được lúc này hắn lại nghĩ mang cái gì cũng không kịp thế là cũng nghĩ đi theo t á t đồ lục cùng một chỗ chạy trốn nhưng vừa mới tới gần thông đạo bên trong đ ố n g nhiên có một thanh màu đen ma mà khí đánh tới rõ ràng là t á t đồ lục trước đó sử dụng ma khí phốc phốc bốn thanh này ma khí trực tiếp đem tiêu trường tuấn ngực xuyên thấu ngũ tạng lục phủ đều bị mang ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ vùng nước này trừ cái đó ra hắn phần bụng nguyên anh cũng bị ma khí giết chết ý vị này hắn lại không phục sinh khả năng hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia thanh một lần nữa bay trở về tới thông đạo ma khí trong mắt lấp lóe hận ý hắn phối hợp ma tộc đả thông bên này thông đạo chính là vì tại tu vi bên trên nâng cao một bước nhưng là hiện tại tất cả trở thành huyết ảnh hối hận cảm giác tràn ngập nội tâm của hắn nhưng thế giới này không có thuốc hối hận t á t độ lục nhìn thấy tiêu t r ư ờ n g tuấn hoàn toàn tử vong lúc này mới yên tâm rời đi hắn thấy tiêu t r ư ờ n g tuấn biết bọn hắn ma t ộ c quá nhiều tin tức hắn nếu là bất tử một khi rơi vào địch nhân tri thủ vô cùng phiền phức trần an mặc đi vào tiêu trường tuấn thi thể bên cạnh thở dài một hơi đường đường hắc đao môn tông chủ không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy chết mất lắc đầu trần an mặc đưa tay chạm đến tiêu trường tuấn thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng bốn năm tu vi Phát đ ộ n g người n g chết u y ệ n vọng n g u một vùng thế giới này đã bị khóa chết tất cả mọi người không cách nào tiến vào hóa thần tu vi ta không phục ta muốn đi vào hóa thần tu vi ban thưởng hai mươi năm tu vi nguyên vọng hai ma tộc cùng ta nói đợi bọn hắn ở phía này tu tiên giới đặt chân liền có thể để cho ta tiến vào hóa thần tu vi ta đồng ý hy vọng ma tộc sớm ngày ở chỗ này đặt chân ban thưởng ngũ giai pháp châu nguyên vọng ba bảo hộ ma đạo chi môn bằng không ma tộc liền không thể đến đây ban thưởng mười năm tu vi bốn. bốn bốn thì ra là thế nhìn người nọ nguyện vọng trấn an mặc thổn thức kỳ thật không cần nhìn hắn nguyện vọng trần a n mặc cũng đoán bảy tám phần v u n g đi tâm tư trần a n mặc nói t ố t kế tiếp ta liền đi luyện hóa ma đạo chi môn luyện hóa ma đạo chi môn cần tiến vào nơi đó chúng ta mấy cái cùng một chỗ tiến vào chỗ này thông đạo trợ giúp trần a n mặc tư đồ khanh hướng đám người mở miệng ân xuất phát đúng lúc này chỉ thấy mười vị tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng nhao n h a u thi triển ra tất cả vờ liếng đem tự thân cường đại nhất pháp lực liên tục không ngừng phóng xuất ra mà đứng trong đám người tư đồ khanh càng là không cam lòng yếu thế trong, miệng hắn nói bẩm, trong nháy mắt tế ra chính mình thâm tàng đã lâu hóa thân thứ hai trong lúc nhất thời quan mang lấp lóe khi thế b ằ n g bạc làm người ta nhìn má than thở cứ như vậy tổng cộng mười một người chặt chẽ quay chung quanh cùng một chỗ hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy ở giữa chân h á n mặc từng bước một hướng phía phía trước cái kia thần bí khó dò thông đạo rào bước tiến lên khi bọn hắn bước vào mảnh này vượt sâu thông đạo sau lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động toàn bộ trong thông đạo tràn ngập bóng tối vô tận dường như không có cuối cùng đồng dạng hơn nữa một cố đầm đặc đến như là nhờ cao su giống như quỷ dị lực lượng lặng yên bao phủ bụ phía cho người ta một loại kiềm chế đến cực điểm cảm giác liền tựa như lâm vào vô biên bắt ngát đầm nhưng mà cũng không lâu lắm đám người bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cảng cường đại hơn linh lực như s ô i trào mãnh liệt thủy chiều giống như ở chung quanh phun trào lên đối mặt như thế dọa người linh lực ba động tất cả mọi người không khỏi trong lòng run lên mặt lộ vẻ kinh hãi bởi vì bọn hắn biết rõ giờ phút này chính mình đã thành công xuyên việt nguyên bản vị trí thế giới giới hạn chính thức bước vào một mảnh khác hoàn toàn xa lạ tu tiên c h i cảnh nơi này linh lực mức độ đậm đặc viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn so sánh với trước đó chỗ thế giới nơi lây linh lực cường độ vậy mà cao hơn tận hơn gấp mười lần khổng như vậy tranh lệch nhường mỗi người đều cảm thấy đã hưng p ấ n lại sợi ta mới vừa vặn đặt chân nơi đây vậy mà liền sinh ra một loại sẽ phải đột phá tấn thăng cảm giác kỳ diệu phạm trường lâm khó nén nội tâm kích động c h i tình lớn tiếng la lên đúng vậy à ta cũng là giống nhau cảm thụ bên cạnh có người phụ họa nói quá cường đại đây quả thực là không thể tưởng tượng chúng ta nhất định phải thật tốt năm chắc lần này khó được k ỳ n g ộ lại có người kinh thắn không thôi nói tư đồ khanh lập tức nói rằng thế nào các ngươi đang còn muốn nơi này tấn thăng cái này bốn vừa mới gọi hàng nguyên anh đại tu sĩ dường như bị dội cho một chậu nước lạnh lập tức thật không tiện nói nữa được quên nơi này linh lực nầm đậm cũng liền mang ý nghĩa nơi này cường già càng nhiều vạn nhất có càng nhiều hóa thần kỳ thậm chí hợp thể kỳ tu sĩ đến đây vậy chúng ta làm sao bây giờ tư đồ khanh lời nói nhờ ư n g mấy người gật đầu không ngừng ân có đạo lý vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem nơi này con bế phạm trường lâm đệ nén xuống chính mình muốn tăng lên ý nghĩ trầm giọng nói rằng tại người khác nói chuyện thời điểm trần an mặc ngay tại xem xét nguyện vọng ban thưởng nguyện vọng một h á c đao môn quá hố người n g đã nói xong có thể ở nơi này có thể mở ra ma tộc không gian thế mà vô dụng hại chúng ta chết thảm muốn tìm hát đao môn báo thủ đã hoàn thành ban thưởng ngũ giai pháp khí linh năng bảo châu cái này nguyện vọng là diệt hát đao môn theo hắc đao môn tông chủ chết đi ban thưởng tới sổ linh năng bảo châu đây là cái gì đồ chơi trần an mặc nhìn không hiểu nhiều bất quá cái này dù sao cũng là ngũ giai pháp khí cái này khiến hắn có chút chờ mong ta trước đó suy đoán không có sai người chết tu vi càng mạnh ban thưởng cũng càng cao đây là lần thứ nhất hắn ban thưởng tới ngũ giai pháp khí cho nên trần an mặc trong lòng vẫn là rất kích động dù sao toàn bộ man tiên tu t i ê n giới chỉ sợ cũng không tìm tới món này ngũ giai pháp khí t i ê n lặng thu liễm lại tâm tư trần an mặc cũng cảm giáp được chúng quanh linh lực càng lúc càng nồng nặc cùng lúc đó phía trước dần dần hiện ra một tia yếu đ t ánh sáng tựa như t r ư ớ c tờ mở sáng ánh dạng đông như ẩn như hiện lóe ra theo khoảng cách rút ngắn tia sáng ngời càng thêm trói l ó a mắt lên dường như một đoàn thiêu đốt h ỏ a diễm đem chung quanh hắc cám xua tan hầu như không còn cùng lúc đó một hồi trầm thấp mà hùng hồn tiếng sóng biển cũng chuyển vào trong thai của mọi người thanh âm kia lúc xa lúc gần lúc mạnh lúc yếu cũng không lâu lắm đám người liền đã tới mục đích một mảnh rộng lớn vô ngần đáy nước thế giới nơi này nước thanh tịnh trong suốt nhưng lại sâu không thấy đáy cho người ta một loại vô tận thâm thúy cảm giác ngay tại vùng nước này trung ương làng nặng nằm một cái to lớn thanh đồng cửa sắt nó trên cửa điêu khắc phức tạp xinh đẹp tinh xảo đồ án cùng phụ văn dường như nói tuế nguyệt tàng thương cùng b i ế n thiên cái này phiến thanh đồng cửa s ắ t tựa như trong ngủ mê cự thú thân thể cao lớn làm cho người nhìn mà phát khiếp bề ngoài bên trên màu xanh đồng sặc sỡ để lộ ra xa xưa niên đại vết tích nhưng mà cho dù trải qua mưa gió ăn mòn nó như cũ kiên cố vô cùng tản mát ra một cỗ không thể dung chuyển uy nghiêm khí thế đây chính là ma đạo chi môn bản thể tư đồ khanh mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hô thanh âm của nàng ở trong nước quanh cột a mang theo khó mà ư c chế tâm tình kích động vừa mới cái kêu ma tộc tu sĩ vì phạm trường lâm nhữ mày lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi vấn đề này như là một đoàn mê vụ q u a n quẩn tại mọi người trong lòng để cho người ta chăm mối vẫn không có cách giải lúc này một mực trầm mặc không nói trần a n mặc đống nhiên mở miệng nói trừ phi đem ma đạo chi môn hoàn toàn luyện hóa nếu không là mang không đi lời của hắn đơn giản rõ ràng nhưng lại ẩn chứa thật sâu huyền cơ đám người nghe vậy đều là giật mình nhao nhao nghiêng đầu lại ánh mắt đồng loạt rơi vào trần a n mặc trên thân trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc hiển nhiên đối trần ăn mặc biết được như thế bí ẩn sự tình cảm thấy mười phần ngoài ý muốn đối mặt đám người ánh mắt tò m trước h hợp chút cổ tịch ờ i nói, tại từng bên ta một t cổ ê nhiên n ngẫu qua thấy t ơ n quan g g h mắt chỉ có chính h người nơi này cho dù là vấn tâm tiên tử cũng không đạt được này cấp độ đương nhiên coi như bọn hắn đạt tới cấp độ này cũng làm không được bởi vì bọn hắn không biết rõ như thế nào luyện hóa liên quan tới như thế nào luyện hóa cũng chỉ có vấn tâm tiên tử mới biết được tại vấn tâm tiên tử chỉ đạo hạ trần an mặc đi vào ma đạo c h i môn bên người phía trên này thần bí đặc thù lực lượng thần thức tại trần an mặc bên người đi khắp trần an mặc bắt đầu luyện hóa tại luyện hóa trình bên trong hắn dần dần trưởng khống ma đạo c h i môn tinh túy nơi này thông đạo cũng bị chậm rãi quan bế thông qua thông đạo đi qua dị thú cũng bị ngăn cản ở bên ngoài cuối cùng rời khỏi nơi này thông đạo nhỏ đi nơi này đang bị quan bế phạm trường lâm cười nơi này chỉ cần bị quan bế những cái kia h ắ t cám dị thú đem không thể lại tiến vào man thiên tu t i ê n giới bất quá lúc này trần an mặc nhũng mày thông đạo c o n bế mà nếu như bọn hắn còn lưu tại nơi này lời nói kia mang ý nghĩa trở về không được tiên tử vậy phải làm sao bây giờ trần an mặc bất đắc dĩ đem nghi ngờ của mình nói một lần chờ ngươi trưởng khống ma đạo chi môn có thể tự hành mở ra trở lại man thiên tu t i ê n giới đương nhiên loại này đỉnh cấp pháp bảo mỗi một lần vận dụng cần có năng lượng rất lớn ngươi không có khả năng thời gian dài vận dụng vẫn tâm tiên tử kiến thức rộng rãi giảng thuật một chút trong đó tệ nạn hiểu rõ những n à y trần an mặc giải sầu đại phóng Luyện sau, hóa về chương í n mình có thể tùy thời mở ra ma đạo chi môn. n h thể thời chi h mở ma có tùy ra đạo thế đến, nói liền đ i ả n n rất hai i trăm năm mươi tám ta thật là không dính khói lựa trần gian tiên t ử a chương hai trăm năm mươi tám ta thật là không dính khói lựa trần gian tiên t ử a cái gì để chúng ta rời đi trước tư đổ khanh ngay xong có chút lo lắng một mình ngươi sao được yên tâm chờ ta luyện hóa ma đạo chi môn ta có thể tùy thời mở ra trần an mặc mười phần bình tĩnh nói ngay vậy đám người nhìn trần an mặc bình tĩnh như thế g á n g v ẻ đều yên lòng trần trưởng lão đã nói như vậy cái k i a hẳn là không ngại ân vậy chúng ta liền trở về đi ai nơi đây linh lực như thế nồng đậm nếu có thể ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian liền tốt đám người nói liền nao nhao rời đi vậy ngươi nhất định phải cẩn thận tư đồ khanh hướng trần an mặc khẽ gật đầu cũng rút lui nơi này kế tiếp trần an mặc hết sức chăm chú luyện hóa trước mắt tòa này thần bí mà cường đại ma đạo chi môn tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi một khi thành công đem luyện hóa chính mình liền có thể tùy tâm sử dụng mở ra nơi đây đến lúc đó hắn liền như là nắm giữ một thanh thông hướng thế giới này chìa khóa có thể tùy thời tùy chỗ tại mảnh này tu tiên giới sinh hoạt nghĩ đến đây trần an mặc không khỏi sinh lòng hướng tới bởi vì nơi này không chỉ có ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh cơ linh lực đối với người tu hành mà nói quả thực chính là một chỗ tuyệt hảo tu luyện thánh địa ở chỗ này tu luyện tu vi của hắn tốc độ tăng lên chắc chắn trên diện rộng tăng trưởng thực lực cũng biết ngày càng tinh tiến làm trần an mặc đầy cõi lòng mong đợi đem ý nghĩ của mình nói cho vấn tâm tiên từ lúc chỉ thấy nàng mỉm cười nhẹ nói kia là tự nhiên như thế thần ký chỗ xác thực hiếm có hứa hồ ta cần thiết những cái kia vô cùng ch chỉ sợ cũng chỉ có ở chỗ này khả năng tìm được bốn thời gian trôi mau trôi qua trong bất chi bất giác đã qua hơn mười ngày lâu ngay tại một ngày này nguyên bản bình tĩnh như gương mặt biển đ ố n g nhiên bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên dường như bị một c ô vô hình lực lượng khổng lồ chốt quái toàn bộ hải vực đều biến sao động bất an trần an mặc trong lòng chấn động mạnh một cái trong nháy mắt ý thức được mấu chốt thời cơ đã tiến đến h ã n tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà ra toàn bộ d ố t vào tòa kia khổng lồ ma đạo chi môn ở trong trong t r o n lát ma đạo chi môn toát ra trói lóa mắt qua mang giống như một đạo xẹt qua chân trời lưu quang đồng dạo bằng lúc i này h n sức mạnh thần thức của hán lượng cơ hồ đã khô kiệt phải hào hào nghỉ ngơi mới được thừa dịp thông đạo chỉ còn lại một điểm cuối cùng trần a n mặc quay đầu nhìn một chút cuối cùng một đầu chui vào thông đạo bốn Trở về, một tiếng hô to chuyển đến phá vỡ nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nơi xa một thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh bay tới là trần trưởng lao khí tức ha ha ha ta liền nói hắn không có chuyện gì chu v i phi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cười ha h a tiếng cười kêu phẳng phất muốn t r u y ề n khắp toàn bộ hải vực trong lúc nhất thời nơi này tràn đầy dễ dàng cùng vui vẻ không khí trên mặt của mỗi người đều tràn đầy đủ cười xác thực bây giờ hắc cám dị thú xâm lấn nơi này nguy cơ đã giải trừ mà thế giới kia tu tiên giả cũng không cách nào lại đến ở đây đối với tất cả mọi người ở đây mà nói đây không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt đúng lúc này tư đồ khanh thân hình nói lên như quỷ mị giống như xuất hiện tại trần a n mặc bên cạnh đưa tay đem nó vững vàng nâng lên nhưng mà làm tay của nàng chạm đến trần a n mặc thân thể lúc không khỏi k h ẽ nhữ mày bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được trần a n mặc khí tức mười phần yếu ớt thân thể càng là vô cùng suy yếu vậy mà hư thành dạng này tư đồ khanh ẹ giọng kinh hô trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ ân cần nghe nói như thế trần ăn mặc quá mệt mỏi tư đồ cung chủ lần này vì luyện hóa ma đạo chi môn thật sự là tiêu hao quá lớn chớ h o à n g sợ đợi chút nữa để ngươi thật tốt khôi phục một chút tư đồ khanh dịu dàng an ủi nhưng ai biết trần ăn mặc đông nhiên hạ g i ọ n g hướng nàng truyền âm nói ngươi nói khôi phục là loại kiệt a hh bốn trong ngôn ngữ mang theo vài phần ý nhà bán g nghe nói như thế tư đồ khanh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên một vệ đỏ ửng tựa như quả táo chín đồng dạng mê người nàng hơn dỗi chừng mắt liếc trần ăn mặc trong lòng âm thầm đón trách gia h ò này đến lúc nào rồi thế mà còn có tâm tư đủa kiệu này nhưng chẳng biết tại sao nàng ấy lòng nhưng lại mơ hồ dâng lên một tia ngọt ngào cảm giác trong lòng mặc dù mừng thầm bất quá tư đồ khanh cũng sẽ không thừa nhận dù sao nàng là cao quý như hoa cung cung chủ là nhất định phải bảo trì cao cao tại thượng cái loại cảm giác này ba tuyệt đối không thể nhường trần an mặc cảm thấy nàng không đứng đắn trần trường lão chớ có loạn nói dỡn n g ư ơ i t h ụ nặng như vậy thương thế thật tốt tính dưỡng mới là tư đồ khanh thản như nói dường như không dính khói l ử a trần gian tiên tử đồng dạng trần an mặc bất đắc dĩ cái này tư đồ khanh cung chủ chính là quá nghiêm túc một cái n g h i m ặ t thật giống như ai cũng thiếu nàng tiền như thế tóm lại hai chữ không thú vị. trần an mặc âm thầm hạ quyết tâm có dành có thể nếm thử cải tạo một chút tư đồ khanh nhất định phải làm cho nàng biết lớn nhỏ vương mới được cũng không lâu lắm đám người tựa như chim bay về tổ đồng dạng n h a u n h a u bay trở về linh chu phía trên sau đó linh chu cấp tốc khởi động chậm rãi nhanh chóng cách rời nơi này trần trưởng lão lần này lực lượng thần thức thụ trọng thương ta như hoa cung vừa lúc có một chỗ tuyệt hảo chỗ có thể đối lực lượng thần thức đưa đến cực tốt bổ dưỡng công hiệu không bằng chúng ta trước đem nàng hộ tống về ta như hoa cung a tại tư đồ khanh đề nghị phía dưới trần an mặc cứ như vậy bị mang theo về tới như hoa cung mà bọn hắn cu y nguyên vẫn là tư đồ khanh ngày bình thường bế quan tu l u y ệ n chỗ chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái vô cùng to lớn phòng tắm trong ao sóng nước dập dởn khói mù l ợ n lờ giờ phút này trần a n mặc sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy lộ ra cực kỳ suy yếu đang lẳng lặng nằm tại trong nước hầu ngâm trong bùn tắm cùng trước kia khác biệt chính là lần này tư đồ khanh cố ý tại trong ao tăng thêm đại lượng chân quý hiếm thấy thiên tài địa b ả o những bảo vật này phát tán ra linh khí nồng nặc đang liên tục không ngừng thẩm thấu tiến trần ăn mặc thân thể tư dưỡng hắn bị hao tổn thần thức vậy ngươi chính là ở đây an tâm tĩnh dưỡng a tư đồ khanh tử làm bộ liền phải cất bước rời đi tư đồ công chủ ngài có thể hay không lưu lại bồi bồi ta đây trần an mặc vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng năn nỉ nói nói thật hắn thế nào cũng không có nghĩ đến tư đồ khanh cư nhiên như thế tâm oan nói đi là đi liền một lát cũng không nguyện ý dừng lại thêm xuống tới làm bạn chính mình chẳng lẽ liền không thể thoáng chiếu cố một chút hắn giờ phút này yếu ớt tâm linh cùng thụ thương thân thể sao nghe được trần an mặc thình cầu tư đồ khanh khỏe miệng không dễ phát hiện mà có chút hướng lên nhất câu nhưng trên mặt lại cố ý lộ ra một bộ cảm thấy lẫn lộn thần sắc hỏi ngược lại c ù n ngươi thật là ta cũng không biết cái gì trị liệu phương pháp nha tư đồ tư a nhớ đ ợ c trước người đồ ề về cập chúng có khôi phục thức qua, tu luyện tu sau, hiệu. ta hoa như khôi hải điện, song công Tư bảo đ khanh nói là có cái này công hiệu bất quà bốn còn mời cung chủ giúp ta tu hành trần an mặc khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệt rào hoạt mà nụ cười mê người n h ẹ nói cái k i a t h â m thúy đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tư đồ khanh dường như có thể xem thấu nội tâm của nàng chỗ sâu ý nghĩ đồng d ạ n g kỳ thật theo vừa rồi cùng tư đồ khanh ngắn ngủi giao lưu bên trong trần an mặc liền đã đại khái đoán được nàng giờ phút này tâm tư tư đồ khanh tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên mặc dù nhìn như bình tĩnh nhưng nàng kia lấp lóe không yên ánh mắt cùng hơi chần chờ biểu lộ đều không thể trốn qua trần a n mặc nhẹ cảm x ứ c quan sát phải biết trần a n mặc thật là tại trên tình trường tung hoành nhiều năm kinh nghiệm xa trường tay chuyên nghiệp hắn đã từng chinh phục qua vô số nữ t ử tầm đối với tâm lý nữ nhân có thể nói là rõ như lòng bàn tay cho nên khi hắn nhìn thấy tư đồ khanh như vậy lạc mềm buộc chặt biểu h i ệ n lúc trong lòng không khỏi c ư ờ i t h ầ m hắc hắc cô gái nhỏ này rõ ràng chính là tại sâu khẩu vị của ta đi bất quá không sao cả ta có là biện pháp ứng đối đúng lúc này chỉ thấy trần an mặc đống nhiên đưa tay đột nhiên kéo một phát đem tư đồ khanh không có chút nào phòng bị lôi đến trong nước ngay sau đó hắn không chút do dự giang hai cánh tay dùng sức đem tư đồ khanh chăm chú ôm vào trong ngực tư đồ khanh hoàn toàn không nghĩ tới trần an mặc sẽ như thế lớn mật trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao nàng chỉ cảm thấy một cỗ m a n h liệt nam tính khí tức đập vào mặt nhường tim đập của nàng không tự chủ được tăng nhanh lên ngươi cái tên này lá gan càng lúc càng lớn tư đồ khanh hờn rối hô hai gõ má trong nháy mắt nổi lên một tầng đỏ hừng nhàn nhạt, nhạt nàng một bên dãy rủi lấy muốn từ trần an mặc trong lồng ngực tránh ra một bên âm thầm nghĩ ngợi, chuyện gì xảy ra? hôm nay trần a n mặc vì sao cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt trước kia hắn đối ta luôn luôn nho nhã lễ độ chưa bao giờ giống như bây giờ làm cản vô lễ qua kỳ thật tư đồ khanh không biết là trước đó trần a n mặc cùng nàng dù sao còn không quen vậy dĩ nhiên muốn nho nhã lễ độ bất quá bây giờ đi hai người quen thuộc lại thêm lấy trần a n mặc thực lực bây giờ cũng không sợ tư đồ khanh rất nhanh tư đồ khanh bị trêu chọc đã khí như du hư một canh giờ sau cái này như hoa bảo điện thật đúng là kỳ diệu à thần thức giao hòa về sau thần thức vậy mà trực tiếp khôi phục một thành ba trần ăn mặc hí hư nói phải biết Lấy h ắ bởi vậy có thể thấy được môn này như hoa bảo điện cỡ nào chân quý kia là tự nhiên cái này như hoa bảo điện thật là ta như hoa cung bí thuật thật sự là tiện nghi ngươi ghé vào bên cạnh cái ao bên trên thở hồng hộp tư đồ khanh có chút thú hoàn nói ra hỏa này cũng quá không biết rõ thương hương tiếp ngọc ta vậy mà bốn ai sợ sợ không thể trêu vào còn không trốn thoát ta cung chủ đã cái này thần thức bí thuật cường đại như vậy ta muốn nhanh lên khôi phục a ba tư đồ khanh sửng sốt tiếp lấy nàng chưa kịp kịp phản ứng trần an mặc lại hình như hổ đói vỗ mồi l ồ n g dạng hướng nàng đánh tới chương hai trăm năm mươi chín nhường v ấ n tâm tiên tử mở rộng tầm mắt chương hai trăm năm mươi chín nhường v ấ n tâm tiên tử mở rộng tầm mắt chỉ trước mắt trần an mặc tại như hoa c u n g đã ở một tháng không thể không nói nơi này tháng ngày trôi qua vẫn là rất thoải mái mỗi lúc trời tối tư đồ khanh đều sẽ bị trần an mặc yêu cầu hầu hạ mặc dù tư đồ khanh mỗi lần đều sẽ nghiêm khắc tự tuyển đồng thời nghiêm túc cùng trần an mặc nói nàng là đứng đắn cô đường mặc dù là mấy trăm tuổi nữ sinh nhưng là cũng không thể tùy tiện hy vọng trần an mặc có thể lý giải đừng làm luật bốn đáng tiếc thường thường lời còn chưa nói hết liền bị cho mỗi lần tư đồ khanh ngẫm lại cũng cảm giác kích thích không sai chính là kích thích nàng dù sao cũng là đạt được chỗ tốt đã được lợi ích người làm sao lại phản cảm đâu sở dĩ nói như vậy đơn giản chính là ra ngoài một loại không thể tùy tiện tâm lý trần an mặc đã sớm đem nàng xem thấu thấu cho nên căn bản không để mặt m u i bất quá hôm nay hắn muốn về ngũ dương tông hắn dự định thu thập một chút sau đó tiến về ma tộc tu tiên giới nhìn xem bởi vì hắn biết một phương thế giới này đã bị khóa lại không cách nào hóa t h ầ n hắn mong muốn tiến thêm một bước nhất định phải tiến về ma tộc tu tiên giới mới có thể trừ cái đó ra vấn tâm tiên tử gần nhất cũng một mực thúc giục hắn tiến về ma tộc tu tiên giới rời đi sao vậy ngươi nhớ kỹ t h ư ở n g trở lại t h ă m một chút khi biết được trần an mặc sắp rời đi lúc không biết làm tại sao một cỗ khó nói lên lời cảm giác mất mát sông lên đầu nhường tư đồ khanh tâm trong nháy mắt biến trống nàng yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt nam từ này ý đồ che giấu sâu trong nội tâm tình cảm chấn động ta khẳng định sẽ thường trở lại t h ă m một chút bất quá lại nói tư đồ c u n g chủ như thế như vậy lưu luyến không rời bộ dáng chẳng lẽ trong lòng đối ta có chỗ lưu luyến không bỏ à? trần an mặc khỏe miệng giơ lên một vệt cười xấu xa có chút hăng hái t r e o chọc nói nghe nói như thế tư đồ khanh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh ra vẻ giận dữ đáp lại nói ta chỉ là lo lắng ngươi bên ngoài gặp bất chắc mà thôi ngươi cái tên này s ạ sẽ suy nghĩ lung tung nhưng mà nàng đấy lòng lại tin tưởng chính mình đối trần ăn mặc quả thật có một phần đặc thủ tình tố ha bốn trần ăn mặc c tiếp lấy bỗng nhiên tiến lên một bước không có dấu hiệu nào dối ra hai tay chặt ngang ôm chặt lấy tư đồ khanh kia tinh tế mềm mại bờ eo thon tư đồ khanh bị bất thình lình cử động giật này mình vô ý thức muốn tránh thoát lại phát hiện lực lượng của đối phương to đến kinh người căn bản là không có cách tránh thoát đúng lúc này trần a n mặc đột nhiên túi l ầ u xuống đem ấm áp đôi môi nhẹ nhàng khắc ở tư đồ khanh phấn nộn đ i ể u diễm cánh môi phía trên thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại hai người đều đắm chìm trong cái này ngắn n g ủ mà mỹ rượu thời điểm bên trong sau một lát trần ăn mặc nhìn nhau chắn ghét vậy ngươi cần phải sớm đi trở、về. tư đồ khanh hờn rỗi trận nhìn t r ầ n an mặc một cái hai gỏ má hửng hồng như hà tựa như quả táo chín đồng dạng mê người giờ phút này nàng sớm đã không có ngày xưa c u n g chủ uy nghiêm ngược lại càng giống là một cái thẹn thùng đ á n g yêu tiểu nữ tự ân t r ầ n an mặc dịu dàng gật đầu trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc hắn biết rõ trải qua lần này tiếp xúc thân mật tư đồ khanh đã chân chính tiếp nhận cũng công nhận hắn sau đó chỉ thấy thân hình hắn l ó e lên phi thân đi vào giữa không trung giờ này phút này trấn an mặc quyết định không còn mượn nhờ không gian trận pháp đi đường bởi vì bây giờ hắn nắm giữ ma đạo chi môn cái này pháp bảo cường đại có thể tùy tâm sử dụng qua lại khác biệt không gian ở giữa một tháng này thời gian t r ầ n a n mặc dần dần biết rõ ràng ma đạo chi môn cụ thể cách dùng cách dùng kỳ thật rất đơn giản lấy lực lượng thần thức đem ma đạo chi môn mở ra mà ở sau cửa có vô số tọa độ không gian lựa chọn một đầu m ố i không gian liền có thể tiến về cũng tỉ như gần nhất hắn đã đem ngũ dương tông trường lạc hoan hỷ tông thậm chí lớn nhạc vương hướng các vùng đều an trí tọa độ không gian giờ phút này hắn đóng chặt hai con người tập trung tinh lực toàn lực vận chuyển lên thể nội thâm tàng lực lượng t h n thức theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cô cường đại mà thần bí năng lượng bắt đầu ở trong kinh mạch phun trào lên chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh chuyển đến trong chốc lát tiếng nguyên bản bị đệ nén lấy sức mạnh thần thức dường như vỡ đê hồng thủy đồ n g dạng lấy bài sơn đ ả o hải chi thế theo chỗ mi tâm của hắn mãnh liệt mà ra luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong nháy mắt quét sạch b ố n phía mang theo một hồi cuồng phong gào thét mà qua trần ăn mặc sắc mặt cũng tại thời khắc này bỗng nhiên biến trắng bệnh như tờ giấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán trượt xuống không thể không thừa nhận mỗi lần mở ra loại này ma đạo chi môn đều cần hao phí hắn đại lượng thần thức cùng thể lực hơn nữa mức tiêu hao này trình độ c h i cự quả thực vượt quá tưởng tượng bất quá may mắn là thông qua trước đó nhiều lần thí nghiệm cùng tìm tòi hắn dần dần phát hiện một ít quy luật thì ra nếu như chỉ là tại cùng một cái vị diện ở giữa tiến hành xuyên thẳng qua lời nói tiêu hao sức mạnh thần thức đối lập nhỏ bé đại khái tính ra một chút đại khái chỉ có thể tiêu hao hết trước mắt hắn thần thức tổng số lượng hai tới khoảng ba phần mười phát hiện này nhường hắn thoáng thở dài một hơi nhưng cùng lúc trong lòng cũng biết rõ nếu như muốn tiến về trong truyền thuyết ma giới tiên vực như vậy muốn trả ra đại giới nhưng chính là đem hết toàn lực tiêu hao hết tự thân sở hữu sức mạnh thần thức ông theo đem sức mạnh thần thức chút vào ma giới c h i môn trần an mặc đi thẳng vào rất nhanh hắn nhìn thấy một mảnh quen thuộc địa vực chính là ngũ dương tông trên không trần an mặc ngay tại trần an mặc chuẩn bị trở về nhà thời điểm vẫn tâm tiên tử đ ố n g nhiên nói chuyện trần an mặc trong lòng hơi đậu vẫn tâm tiên tử đồng dạng không nói lời nào bởi vì ở vào linh hồn trạng thái nàng mỗi một câu nói đối nàng mà nói đều là một lần không nhỏ gánh vác sẽ cực lớn tiêu hao nàng hồn lực lực lực l ư ợ n nàng một khi mở miệng khẳng định là có chuyện quan trọng muốn nói tiên tử thật là có chuyện gì muốn phân phó ngươi chừng nào thì tiến về ma giới tiên vực ách bốn hai ngày nữa a ta phải cùng thê t ử nhóm cáo biệt một chút trấn an mặc nói ân tiêu mau chóng một chút ta vẫn tâm tiên tử ngữ khí bất đắc dĩ nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào trấn an mặc cho nên cũng không tốt thuốc quá mức hiện tại rất gấp ta hồn lực càng ngày càng suy yếu đương nhiên gấp thay vào đó bên trong bình thường bộ hồn linh thuốc đối ta loại này cấp bậc người mà nói hiệu quả không có bao nhiêu chỉ có tiến về ma giới tiên vực lấy nơi đó linh lực khả năng sinh trưởng ra tốt hơn linh dực đi ta hiểu được ta sẽ mau chóng mặt khác ngươi cùng thê tử nhóm cũng không cần như vậy thường xuyên bốn nói thật ngươi có chút quá thường xuyên vẫn tâm tiên tử ngày ngày đi theo trần a n mặc nàng thật là tận mắt thấy trần a n mặc cùng tư đồ khanh các nàng tiểu động tác thật là làm cho nàng mở rộng tầm mắt nàng nằm mơ đều không nghĩ tới trần a n mặc nhìn trung thực thế mà chơi như thế hoa có đôi khi nàng cũng rất bất đắc dĩ à thật không biết có gì vui nàng biểu thị rất nhàm chán còn là tu luyện vui vẻ một chút lo lắng trần ăn mặc trầm mê nữ sắc không cách nào tự kiềm chế cho nên nàng quyết định hảo tâm nhắc nhở một chút trần ăn mặc cho hắn biết tiết chế mặc dù nói đúng tu tiên giả mà nói loại sự tình này sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng gì thật là một lúc sau khó tránh khỏi sẽ đối với tâm cảnh sinh ra tác dụng không tốt nàng như thế nhắc nhở cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện quá thường xuyên ba trần an mặc sờ lên cái mũi hỏi tiên tử ngươi sẽ không phải bình thường đều nhìn l ê n a bình thường hắn biết v ấ n tâm tiên tử đối với tình huống ngoại giới là biết đến nhất thanh nhị sở nhưng vấn đề là loại sự tình này bình thường đều sẽ né tránh a huống chi ngươi là nữ nhân a căn cứ vào này trần an mặc vẫn cho là vẫn tâm tiên tử bình thường là né tránh bất quá nhìn nàng cái miệng này khí chẳng những không có né tránh ngược lại bốn một mực tại nhìn trộm a cái này trần an mặc bó tay rồi cái gì a ta chỗ nào nhìn lén ngươi đừng nói mỏ vẫn tâm tiên tử gấp ách tốt a không có nhìn lén liền tốt trần an mặc n lún nhún vai đối với cái này hắn cũng là không quan trọng nhìn trộm liền dình coi a hắn cũng không tổn thất cái gì vậy ngươi nhất định phải biết tiết chế biết sao biết nói xong trần an mặc thân hình nói lên giống như là một tia chớp thẳng tắp bay xuống phu quân trở về bốn một tiếng mềm mại u y ệ n chuyển la lên chuyển đến hóa ra là thầm hân t h dĩnh còn có m ặ c linh n h i các nàng đều tụ tập ở chỗ này đang hết sức chuyên chú tu hành lấy mấy vị này nữ tử ngồi vây chung một chỗ bầu không khí hòa hợp mà nhiệt liệt p h ả n phất có được nói không hết chủ đề không thể không nói là mấy cái nữ nhân gặp nhau một đôi lúc tràng diện kia thật là nóng n á o phi phạm các nàng k ỳ k ỳ cha cha chia sẻ lấy lẫn nhau chuyện lý thú cùng t ấ m đắc hoan thanh tiếu nữ không ngừng không có chút nào cảm thấy một tơ một hào n h ả m chán t r ầ n an mặc như là một mảnh nhẹ nhàng lông vũ đồng dạng chậm rãi bay xuống đến mặt đất ánh mắt liếc nhìn qua ở đây mỗi người trong chốc lát trong lòng của hắn không khỏi dâng lên cảm khái không thôi cùng trước mắt những cô gái này không có chỗ nào mà không phải là hoa du miệt mạo khuynh quốc khinh thành c h i tư đẹp đến nỗi người ngạt thở nhất là thầm hân nhiều ngày không thấy giờ phút này nàng càng là chỗ mã đến càng phát ra kiểu diễm động nhân da thịt của nàng như tuyết có n g ánh sáng long lanh mặt mày như vẽ nhìn quanh sinh huy môi son khẽ mở giống như cười mà không phải cười ở giữa toát ra phong tình và trùng trần an mặc nhìn chăm chú nàng trong lúc nhất thời lại có chút thất thần lại nhìn về phía mặt linh nhi cùng、Mỹ、nghe thường mặc dù các nàng vừa mới tới nơi đây không lâu bắt đầu tu tiên thời gian còn thấp nhưng trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện trên người của hai người đã mơ hồ tản mát ra một loại siêu phàm t h o á tục tươi mát xuất trần đặc biệt khí c h ấ t loại khí chất này tựa như sáng sớm trong núi sương ngủ, mông lung mà mê người để cho người ta không nhịn được muốn tới gần tìm tòi hư thực chỉ thấy các nàng hoặc nhắm mắt dưỡng thần hoặc cầm trong tay ngọc giảng nghiên cứu công pháp bí tịch hay là trao đổi lẫn nhau luận bản tu luyện tâm đắc mỗi người đều là chuyên chú như vậy chăm chú toàn tình đầu nhập tới chính mình tu hành bên trong phu quân nghe nói ngươi giải quyết hắc á m dị thú chi loạn rất có thể làm thấm hơn mềm mại kéo lại trần ăn mặc cánh tay trong mắt tràn đầy sùng bái v ả mặt trần An mặc mỉm cười. khẽ vớt thẩm hân vai nói rằng đã như vậy ngươi đối phu quân nhưng có ban thưởng gì à thẩm hân ngượng ngùng nói ta có thể như thế trần a n mặc hai mắt tỏa sáng đi đây chính là ngươi nói điều khản thẩm hân vài câu thẩm hân m ặ t đã đỏ tím bẩm mặc linh nhi nghe thường đến vi phu kiểm tra các ngươi một chút tu vi dạy bảo các ngươi một chút tiếp lấy trần a n mặc dạy các nàng một môn phong đột thuật tề d ĩ n h các nàng thì là đi chuẩn bị đồ ăn đi vào đêm trong phòng đầy vườn sắc xuân giam không được bốn chương hai trăm sáu mươi mới vào ma giới tiên vực chương hai trăm sáu mươi mới vào ma giới tiên vực trần an mặc đồi thê tử nhóm hai ngày hai ngày này thời gian bên trong vẫn tâm tiên tử người đều muốn tê phía trước mới vừa cùng trần an mặc nói muốn hắn tiết chế không nghĩ tới hai ngày này trần an mặc cho nàng mở lớn nàng hiện tại cũng lười nói hắn cũng may hai ngày sau đó không cần nàng nhắc nhở trần an mặc chủ động đưa ra muốn đi trước ma giới tiên vực bây giờ chuyện bên này đã xử lý hoàn tất hắc đao môn hủy d i ệ t tuyết t ư n g tông tại cắt nhường một mảng lớn lãnh thổ cùng bồi thường một số lớn tổn thất về sau chủ động cầu hỏa ngũ dương tông cũng liền bông tha bọn hắn hiện tại phiền t o á i duy nhất là xuất hiện ở nơi này hắc á m dị thú bất quá liên quan điểm này đã không phải là trần an mặc có thể quan tâm toàn bộ tu tiên giới hiện tại đối hát cám dị thú đều là bao vây chặt đánh một ngày này trần an mặc cáo biệt thê từ nhóm hắn đi vào một chỗ chống trải chi điện mở ra ma giới chi môn về sau rất nhanh hắn tìm tới ma giới tiên vực nơi này tại ma giới trong cánh cửa vẫn tồn tại rất nhiều to to nhỏ nhỏ điểm sáng mỗi một cái điểm sáng đều là một chỗ thần bí địa vực chờ đợi hắn thăm dò bất quá bởi vì hắn chưa từng đi cho nên mong muốn đi loại kia không có đi qua địa phương đối với hắn tiêu hao rất nhiều lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản không làm được đến mức này nhìn xem ma giới chi môn từ từ mở ra một cỗ cổ, cổ p h á t khí tức đập vào mặt trần an mặc không khỏi nghĩ thầm thông qua cánh cửa này có thể hay không tìm tới trở lại địa cầu đường đâu có thể hay không tìm được chưa linh khí nhưng là một cái khoa kỹ thế giới đâu lắc đầu hắn không có đi suy nghĩ nhiều sau đó một bước bước vào đi và bốn bốn bốn cùng trước đó như thế trần an mặc xuất hiện vẫn như cũng là trước kia phát hiện ma đạo chi môn đáy biển chỗ sâu đây là bởi vì thiết t r í tại ma đạo chi môn bên trong tọa độ không gian cũng không phải là tùy tiện thiết chí nhất định phải là trước kia trở qua địa phương lại cần hài lòng một vài điều kiện thì như nói nơi này không gian ổn định bốn vừa xuất hiện ở chỗ này chân an mặc kêu lên một tiếng đau đớn nhịn không được che chính mình tim xuyên biệt tới tiêu hao thật sự là quá lớn loại cảm giác này tựa như là thân thể bị móc sạch cả người đều biến nhẹ nhàng dường như đã mất đi trọng tâm đồng dạng trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện mơ hồ cảnh tượng ý thức cũng dần dần biến hoảng hốt cố nén loại này cực độ khó chịu trạng thái trong lòng của hắn nghĩ đến nhất định phải mau chóng tìm tới một cái an toàn lại địa phương an tính nghỉ ngơi thật tốt một phen khôi phục một chút chỗ hao tồn sức mạnh thần thức thế là hắn kéo lấy bước chân n khó khăn di chuyển thân thể chuẩn bị rời đi cái này địa phương nguy hiểm nhưng mà đang lúc, lúc h ắ hắc hắc, ma ma này q u n g ư vẻ mặt dương dương đắc ý trong mắt lóe ra giảo hoạt cùng tham lam con mang mà càng làm cho người ta khiếp sợ là tại tắt đồ lục bên cạnh thế mà còn đứng lấy một cái khắc khí tức càng cường đại hơn khi thế hung hăng thân ảnh người này người mặc áo bào đen giống nhau đầu đội lên một đôi bén nhọn song rác nhưng ngoại trừ chuyện này đối với song rác bên ngoài khuôn mặt cùng thân hình lại cùng nhân loại bình thường không khác chút nào chỉ có điều trên người hắn tản ra uy áp rõ ràng so tát đ ồ lục mạnh hơn nhiều h i ệ n nhiên đã đạt đến hóa thần hậu kỳ kinh khủng cảnh giới vị này tu vi cao t h â mặt m chắc ma tộc tu sĩ lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới nam tử ngựa khi rét lạnh mở miệng nói thử chúng ta hao tổn tâm cơ mong muốn đem cái này ma đạo chi môn luyện hóa có thể từ đầu đến cuối chưa thể thành công vạn vãn không nghĩ tới à? cuối cùng lại sẽ bị như thế một cái chỉ là kim đàn kỳ m a o đầu tiểu tử cho vượt lên trước một bước luyện hóa đi quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm sư minh tiểu tử này cũng không phải người bình thường ta chính là bị thần t r í của hắn chi lực hãy làm cho nhức đầu hai ngày tắt đ ồ lục chỉ vào trần an mặc nói rằng thì ra bọn hắn cái này một chi ma tộc trước sớm phát hiện ma đạo chi môn món bảo vật này ở chỗ này về sau liền thủ tại chỗ này về sau thông qua nghiên cứu đã thông tiến về man thiên tu t i ê n giới thông đạo bọn hắn mong muốn chiếm cứ man thiên tu tiến giới n h ư ờ n nơi đó trở thành bọn hắn ma tộc thiên hạ còn nâng đ ỡ hắc đao môn xem như người đại diện về sau trần an mặc cùng tư đồ khanh mang theo người đánh tới bị đánh chạy về sau bọn hắn vốn cho là cái này ma đạo chi môn sẽ không mất đi dù sao coi như lấy thủ đoạn của bọn hắn đều không thể luyện hóa cái này m a n thiên tu tiên giới người thì càng không cần nói căn bản không có khả năng đem luyện hóa chỉ là chờ hắn mang theo sư huynh trở về tình huống nơi này trực tiếp bắt hắn cho khiếp sợ đến khá lắm ma đạo chi môn vậy mà không có hắn trước tiên liền hoài nghi ma đạo chi môn là bị trần an mặc cho luyện hóa bởi vì hắn tao nộ qua trần an mặc thần thức công kích biết trần an mặc sức mạnh thần thức cường đại về sau hai cái ma tộc tu sĩ liền suy đoán trần an mặc khả năng sẽ có tới nguyên nhân đi rất đơn giản nơi đây linh lực nồng đậm m a n thiên tu tiên giới người chỉ cần đi vào thế giới này liền sẽ bị nơi này linh lực hấp dẫn thế là hai cái ma tộc tu sĩ dự định ở chỗ này chờ hai ba năm nếu là thực sự đợi không được người vậy thì rời đi chỉ là để bọn hắn hưng phấn là bọn hắn chỉ là đợi hai ngày mà thôi trần an mặc liền xuất hiện ha ha ha ha ha tiểu tử lần này thật là ta sư huynh tự thân xuất mã ngươi chấp cánh khó thoát rồi hôm nay chính là tử kỷ của ngươi t á t đ ồ lục mặt mũi tràn đầy dữ tợn quần g tiếu nói rằng đứng tại bên cạnh hắn vị sư huynh kia không nói một lời chỉ là mặt không thay đổi trực tiếp tế ra một cái tản g a quỷ dị h ắ c quan g chiêu hồn p h i ê n pháp bảo theo chiêu kia hồn cờ vừa mới hiện thân một cô giống như, như thực chất đen nghịt khí tức trong nháy mắt phun ra ngoài như là một cỗ sôi trào mánh liệt màu đen hồng lưu đ n g dạng lấy bài sơn đ ả o hải chi thế cấp tốc lan tràn ra trong chớp mắt liền bao phủ lại toàn bộ bát ngát thủy vực xa xa nhìn lại mảnh này nguyên bản sóng nước lấp đ o n g thanh tịnh trong suốt thủy vực giờ phút này lại dường như bị một tầng đồng hậu dày đã khắc vụ th ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trần a n mặc lòng nóng như lửa đốt trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống hắn thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình vừa mới xuất hiện ở chỗ này vậy mà liền tao nộ cường đại như thế hai tên địch thủ đối mặt trước mắt đ ầ y cơ hồ không cách nào chống lại cục diện hắn không chút do dự đưa tay bóp bên hông đại na di phụ không tốt tiểu t ử n à y muốn chạy trốn tuyệt đối không thể nhường hắn đặt được tắc độ lục bén n h ẹ cảm giác được đại na di phụ tản ra đặc biệt khí tức sắc mặt đột biến vội vàng thi triển ra tất cả vờ liếng ý đồ ngăn cản trần ăn mặc thoát đi hiện trường mặc dù hắn đem hết toàn lực nhưng bởi vì bản thân sức mạnh thần thức cùng t r ầ n an mặc so sánh thực sự quá mức nhỏ yếu căn bản khó mà chống lại cuối cùng t á t đồ lục chỉ có thể không thể làm gì khác hơn chừng lớn hai mắt trơ mắt nhìn t r ầ n an mặc trong tay đại na di phủ đ n g nhiên b ộ c phát ra một cỗ làm cho người khó có thể tin khí tức c ư ờ n g đại ngay sau đó k i a cỗ thần bí mà không thể tưởng tượng khí tức như là một cái vô hình vòng xoáy đồng dạng đem trần an mặc cả người chăm chú bao khỏa trong đó trong chốc lát quan g mang l o ạ lên trấn an mặc thân ảnh liền hoàn toàn theo biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng t ă n hơi dường như xưa nay chưa từng ở đây xuất hiện qua đồng dạng、4. tại một mảnh rộng lớn vô ngần lại xanh u n tươi tốt rừng cây chỗ sâu u n tủm cành lá đan vào một chỗ tạo thành một mảnh thiên nhiên lục sắc màn trời đúng lúc này một thân ảnh giống như quỷ mị thoáng hiện mà ra người này chính là trần a n mặc chỉ thấy hắn vừa hiện thân liền không chút do dự thi t r i ể n ra phong độ thuật trong chốc lát một cố cường đại khí lưu còn quấn thân thể của hắn ngay sau đó cả người hắn liền như là một sợi khói nhẹ đồng dạng trong nháy mắt biến mất tại vùng rừng tùng này bên trong giờ phút này trần ăn mặc đem tự thân tốc độ phát huy tới cực h ạ n hắn giống như một đạo thiền điện tại trong rừng rậm phi tốc xuyên thẳng qua. bên hai chỉ nghe thấy siêu siêu siêu tiếng vang kia là hắn cấp tốc lướt qua mang theo lên phong thanh mà phía sau hắn dừng cây cùng cây cỏ thì giống như là bị một hồi cồn u phong quét sạch mà qua nhao n h a u hướng về sau đổ giảm xuống dưới cứ như vậy trần an mặc một đường phi nhanh thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết thức chừng đi qua dòng giã thời gian một ngày hắn rốt cục đi tới một đầu thanh tịnh thấy đáy bờ sông nhỏ hắn lúc này thở hứng hộp mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi nhưng trong mắt lại loé ra vẻ hương phấn nơi này linh lực vậy mà như thế nầm đầm ngay cả những n g à hoa có cây cối cũng đều dáng dấp như vậy to lớn trần an mặc tự trải qua cái này cả ngày b u n ba hắn sâu sắc cảm nhận được nơi đây phồn vinh hương thịnh cùng hắn trước đó chỗ man tiên tu tiên giới so sánh quả thực không thể so sánh nổi nhưng mà cứ việc cái này một lộ thượng phong quang kiểu diễm có thể liên tục không ngừng cao tốc chạy vội vẫn là để hắn cơ hồ hao hết khí lực toàn thân phải biết cái này phong độn thuật mặc dù có thể giúp hắn ẩn nấp thân hình nhưng cùng lúc đ ố i linh lực tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn mặc dù rời đi kia phiến hải vực đã rất xa bất quá trần an mặc vẫn như cũ không dám phất lờ ân trước tiên đem quần áo đổi một chút trần an mặc nhẹ giọng lẩm chỉ thấy hắn nhanh chóng đưa tay thăm dò vào bên hông treo trong túi chữ vật như là ảo thuật độc dạo trong chớp mắt liền từ giữa lấy ra một cái quần áo mới tinh bộ y phục này chất liệu đặc biệt chính là trước sớm thẩm hân mua cho hắn nhất d à i pháp bảo mặc áo quần này có thể lộ ra điệu thấp một chút ngay sau đó trần an mặc động tác lưu l o á t bắt đầu thay đổi đứng dậy bên trên quần áo đến đúng lúc này một đạo rụt rẽ thanh âm bỗng nhiên chuyển vào trần an mặc trong hai chủ nhân ta có thể đi ra không thanh âm này nghe mười phần nhu hỏa dường như sợ quấy nhớ tới người khác dường như trần an mặc vừa nghe là biết nói đây chính là phong hậu thanh âm thì ra từ khi hắn bước vào mảnh này rộng lớn mà thần bí r ừ n g cây về sau trần an mặc vì tốt hơn hiểu rõ cảnh vật chung quanh tình huống liền từ trong túi chữ vật thả ra không ít to người những n à y tiểu x ả o linh hoạt to người tứ tán ra giống như từng tia từng tia chớp qua lại trong rừng các nóng g á c h thi hành g i xét nhiệm vụ mà phong hậu thì thông qua cùng rất nhiều to người chặt chẽ liên hệ bén nhạy đã nhận ra thế giới này không giống bình thường chỗ nơi này linh lực vậy mà dị thường đậm đậm đối với trời sinh đối linh lực có mạnh mẽ năng lực cảm ứ n g long tộc mà nói như thế dư thừa linh lực không nghi ngờ gì có cực lớn lực hấp dẫn cho nên giờ phút này phong hậu sớm đã kìm nén không được nội tâm kích động bức thiết hy vọng có thể tự mình đi ra không gian chữ vật thỏa thích cảm thụ mảnh này tràn ngập linh khí địa phương nghe được phong hậu thỉnh cầu trần a n mặc hơi suy t ư một chút hắn lúc này cũng chính là bởi vì thời gian dài đi đường mà cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi nếu có phương tiện giao thông trợ giúp chính mình tiến lên vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nghĩ đến đây trần a n mặc khỏe miệng có chút dâng lên đáp lại nói ân ra đi a có lẽ nhường thân hình to lớn lại tốc độ phi hành cực nhanh phong hậu đến xung làm chính mình tạm thời toạc kỵ sẽ là một cái lựa cho tốt Chương Trưng xuất hiện d xuất i tại h h á n u Thân đó đồng đồng càng càng đã là ngũ giai đại yêu cái này một bộ phận có trần a n mặc hàng ngày cho ăn thiên tài địa bạo nguyên nhân cũng có bản thân nó liền có thiên phú nguyên nhân thành ngũ giai đại yêu tương đương với nhân loại hóa thần tu vi bất quá phong hậu bản thể thực lực không mạnh mặc dù là hòa thần bất quá sức chiến đấu rất kéo hông thì như sức mạnh thân thức nó so c h ú c cơ còn yếu cho nên lấy nó ra ngoài đánh nhau tương đương với bánh bao thịt đánh chó có đi không về căn cứ vào này trần an mặc cho nó định vị là làm làm hậu cần chủ nhân hiện tại nơi này an toàn à. kia hai cái đại phôi đạn giống như không có đổi tới ngươi cứ yên tâm đi phong hậu nói rằng chúng ta không thể p h ấ t lờ ngươi biến trở về bản thể à chúng ta tiếp tục đi đường tốt đát phong hậu thập phần hưng phấn đây chính là hiếm có ở bên ngoài chơi đ ù a cơ hội tốt đâu cứ như vậy phong hậu một cái ý niệm trong đầu theo nhân loại biến trở về bản thể nó bản thể có dài hơn hai mét to lớn vô cùng phần bụng vừa mới hở ra nâng cao bụng lớn nói thật rất chướng thai gai mắt bất quá lúc này cũng không để ý cùng những thứ này sau đó trần a n mặc d ấ m lên phong hậu bay ra ngoài nơi này quả thực rất lớn lại phi hành ba ngày một c h ấ n nhỏ đều không nhìn thấy cũng là bị trần a n mặc nhìn thấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ yêu thú bất quá phần lớn đều không mạnh cảm giác được trần a n mặc trên người kim đan khí tức về sau bởi yêu thú này hận không thể nhiều sinh mấy cái chân đi đường rốt cục một ngày này có người truyền về tin tức ngay tại phía trước phát hiện một chỗ thành trấn nghe được tin tức này một đường phong trần mệt mỏi mặt mũi tràn đầy mệt mỏi trần a n mặc kia nguyên bản ảm đạm vô quang hai con người bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng cả người cũng giống là bị rót vào một cỗ sức sống mới đồng dạng trong nháy mắt mừng rỡ rốt cuộc phát hiện thành trấn hắn tự lẩm bẩm thanh â m bên trong khó nén hưng phấn cùng tâm tình kích động khi hắn kéo lấy mọi m ệ t không chịu nổi thân thể trải qua thiên tân vạn khổ đi vào thành trấn bên ngoài lúc nhìn thấy trước mắt lại làm hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn lộ ra một chút vẻ kinh ngạc thì ra nơi này đúng là một cái cực kỳ thế giới đ ặ thù một nhân loại cùng ma t h u cùng tồn tại tu tiến giới tại cái này nhìn như bình thường thành khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhân loại cùng ma tộc tu sĩ hài hòa chung sống cảnh tượng hắn thậm chí chính mắt thấy nhân loại cùng ma tộc tu sĩ đám trẻ con không hề cố kỵ cùng một chỗ vui cười đùa giỡn dường như lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì chủng tộc phân chia thậm chí hai tộc nam nữ công nhân thông h ồ n tay nắm tay dạo bước đầu đường quấn ngó trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngọt nào g mà tại bên đường trong con ăn nhân loại cùng ma tộc ngồi vây quanh một bàn cộng đồng thưởng thức mỹ vị món ngon trò chuyện vui vẻ bốn cái này trước mắt cảnh tượng này thật sự là hoàn toàn ra khỏi trần ăn mặc ngoài ý liệu trong lúc nhất thời lại n ư ờ n g hắn cả kinh nói không ra lời. Nhưng mà, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần cũng âm thầm suy nghĩ nói bất quá dạng này cũng tốt kể từ đó ta ngược lại thật ra có thể dễ như chở bàn tay lẫn vào trong đó không bị người phát giác dị dạng nghĩ đến đây t r ầ n an mặc hít vào một hơi thật dài cố gắng bình phục một chút chính mình nội tâm n ổ i sòng chập trùng sau đó cất bước hướng phía trước mặt cách đó không xa một chỗ tu tiên phường thị đi đến đến gần xem xét tòa này tu tiên phường thị quy mô có chút hùng vĩ hai bên đường phố cửa hàng san sát rực rỡ muôn màu thương phẩm để cho người ta không kịp nhìn nhiều loại pháp bảo đan dược, linh thực cùng thần bí công pháp bí tịch cái gì cần có đ ề u có tiếng giao hàng tiếng trả giá liên tục không ngừng vô cùng náo nhiệt mà lúc này phong hậu đã khôi phục thành nhân loại thiếu n ữ bộ dáng nó dường như rất thích ă n đồ ngọt thoáng qua một cái đến liền bị trên đường nước trẻ mức quả đường cao đẳng quả và hấp dẫn lấy chủ nhân ta muốn chủ nhân ta thật mong muốn ngươi có thể cho người ta sao người ta mong muốn phong hậu loại này điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhường trần an mặc không còn gì để nói bởi vì hắn phát hiện trên đường cái người không biết chuyện thấy cảnh này còn tưởng rằng hắn khi dễ người ta tiểu cô nương đâu phi cặn bã nam quả nhiên một cái đầu dài song giác ma nhân lao thái thái hướng trần an mặc mắng một tiếng người chung quanh cũng đều hướng trần an mặc q u ă n g tới ánh mắt khác thường h a i lần này đều không cách nào giải thích lắc đầu sợ phong hậu bộ dạng này sẽ chọc cho đến càng ngày càng nhiều người ánh mắt trần an mặc tranh thủ thời gian cho nó mua nước trẻ cùng hai chuỗi mức quả tạ ơn chủ nhân cầm tới quả vật về sau phong hậu đắc ý bắt đầu ăn b ố n xem ra thế giới này mặc kệ là ma nhân vẫn là nhân loại tu vi s á c thực muốn so m a n t i ê n tu tiên giới mạnh hơn nhiều là ma trần an mặc nhìn qua người đi đường lui tới trong lòng không khỏi âm thầm nói nhỏ từ khi bước vào mảnh đất này đến nay hắn một đường đi qua nhìn thấy cảnh tượng ngường hắn rất là chấm kinh bất luận là đầu đường cuối ngõ vội vàng mà qua người đi đường vẫn là bên đường cửa hàng bên trong bận rộn h o ặ kế chỉ cần là người trưởng thành trên cơ bản đều có được trúc cơ kỳ tu vi mà những cái kia vẫn ở tại hài đồng giai đoạn lũ tiểu gia hỏa thì phần lớn còn dừng lại tại luyện khí k ỳ nhưng mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút quần áo ngăn nóc khi chất bất phà m bọn nhỏ bọn hắn vậy mà sớm đã đột phá đến trúc cơ kỳ cái này tại man thiên tu tiên giới quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện trần ăn mặc một bên ở trong lòng cảm thắn lưỡng địa ở giữa to lớn khác biệt một bên tiếp tục dạo tiến lên. Trong bất chi bất giác thời gian đã qua hơn nửa canh giờ lúc này hắn cảm giác bụng có chút đói bụng thế là quyết định tìm một chỗ trước nét h đầy cái bao tử lại nói trải qua một phen tìm kiếm trần an mặc cuối cùng đi tới một nhà vô cùng náo nhiệt khách sạn trước cửa bởi vì chính vào giờ cơm trong khách sạn này có thể nói là người người nôn náo tiếng huyên náo liên tục không ngừng đi vào khách sạn sau trần an mặc nhìn thấy mọi người hoặc top năm top ba ngồi vây chung một chỗ chuyện trò vui vẻ điếm tiểu nhị nhóm thì tại trong đám người xuyên thẳng qua không ngừng bận rộn thật quá mức toàn bộ cảnh tượng lộ ra mười phần náo nhiệt lại tràn ngập sinh cơ cùng lúc đó trần an mặc nghe được nơi h ẻ o lánh bên trong một chút thực khách nói chuyện phiếm nghe song hát thần tông gần nhất có không ít đệ tử tiến về phía đông hải vực dường như tìm kiếm bảo bối gì chỗ nào tìm kiếm bảo bối gì rõ ràng là tìm người tìm người không tệ ta có một cái h ả o hữu ngay tại hát thần tông bên trong tựa như là tìm một cái kim đan kỳ t i ể u tử c h ắ c không được ngay cả bên này đều có không ít hát thần tông đ bảo bối gì bốn nghe được như này trần an mặc n g ư n g mày nếu như bọn hắn có đoán tắt đổ lục chính là hát thần tông người mục đích là tìm hắn liền bên này thành nội đều đám cha hắn mới vừa tới đến nơi đây trên thân không có chứng minh thân phận nếu là gặp phải kiểm tra sợ rằng sẽ rất phiền thoái đến rời đi nơi này tìm địa phương nhỏ trước n ẽ qua trong khoảng thời gian này d à n h tiếng lại nói nghĩ đến cái này hắn cấp tốc ăn xong cơm lôi kéo phong hậu trực tiếp rời khỏi nơi này trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí nhưng hắn vô tâm phạm vị trong lòng chỉ muốn mau rời khỏi không nghĩ tới hắn vừa mới rời đi tiên vực đối diện liền thấy hai cái màu đen trường bảo trên không trung tung bay lộ ra phá lệ uy nghiêm cái này phục sức cùng tắt đồ lục lúc trước mặt phục sức giống nhau như lúc màu đen áo choảng bên trên thêu lên phủ văn màu vàng lộ ra thần bí mà trang trọng uy tiểu tử ngươi dừng lại bay tới người bên trong một người là đầu dài song g i á c ma nhân cặp mắt của hắn lóe ra ánh sáng màu đỏ lộ ra phá lệ hung ác một cái khác là nhân loại ánh mắt của hắn sắp bén dường như có thể xem thấu tất cả trần an mặc không nghĩ tới cái này hát thần tông nội nhân loại cùng ma nhân đều có trong lòng không khỏi có chút khẩn trương hai vị đại nhân không biết tìm ta chuyện gì trần an mặc chắp tay nói thanh âm bên trong mang theo một tia cung kính gần nhất ta hát thần tông ngay tại cha một cái kim đan kỳ tu vi đạo phạm người tia lạnh lùng nói trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm ta chỉ là trúc cơ trần an mặc vội vàng giải thích thanh âm có chút r u n r ỗ dậy dường như rất sợ hãi dáng vẻ thì ra vì để tránh cho phiền thoái trần an mặc giống như ngày thường tận lực che giấu mình tu vi chỉ biểu hiện ra trúc cơ kỳ thực lực để tránh gây nên không cần thiết chú ý trúc cơ cũng muốn kiểm tra cái kêu nhân loại tu sĩ k h ỏ e miệng cánh n ế t lộ ra một vệ nụ cười khinh thường tiếp lấy trào phú nói g n bây giờ thế đạo này ngụy trang tu vi công pháp quả thực chính là nhiều vô số kệ nát đường cái đồng dạng ai có thể biết được ngươi đến cùng phải hay không chân chính trúc cơ đâu hắn vừa nói còn một bên lắc đầu tựa hồ đối với trần an mặc tràn đầy hoài nghi cùng khinh thị đứng ở một bên ma nhân tu sĩ khẽ vớt c ằ m biểu thị đồng ý nói xác thực như thế tiếp lấy cái tia s o n g lóe ra h à n quang ánh mắt chăm chú nhìn trần an mặc phản phất muốn đem nó xem thấu đồng dạng đối mặt hai người chất vấn trần an mặc m ặ t không đổi s ắ c chỉ là nhàn n h ạ t hỏi tốt à, đã muốn kiểm tra như vậy cụ thể cần kiểm tra thứ gì đâu ừ thật là một cái, vô chi chi đồ. Chẳng lẽ liền cái này đều không rõ ràng sao tự nhiên là đại diễn thánh địa thân phận lệnh bài rồi chỉ cần có này lệnh bài khả năng chứng minh thân phận chân thật của ngươi cùng tu vi cảnh giới ngươi sẽ không liền điểm này thưởng thức đều không có chứ k i u nhân loại tu sĩ trừng to mắt đ ề cao âm lượng quá lớn vừa dứt lời chỉ thấy hai người này trong nháy mắt biến cảnh r ắ t lên hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên trần an mặc nhất cử nhất động sợ hắn lại đột nhiên làm ra nguy hiểm gì cử động đến nhưng mà đúng lúc này trần an mặc lại thở dài một cái thật dài chậm dãi nói rằng ai thật sự là đáng tiếc à đáng tiếc nghe nói như thế kia hai tên tu sĩ không khỏi cùng kêu lên hỏi đáng tiếc cái gì chỉ nghe trần an mặc ngữ khí lạnh như băng hồi đáp ta đáng tiếc hai người các ngươi tuổi còn trẻ liền muốn bệnh tăng nơi này dứt lời trên người hắn nguyên bản thu liễm khí tức đỗng nhiên bộ phát ra cường đại linh lực ba động như là xôi trào mánh liệt sóng biển đồng dạng hướng bốn phía quét sạch mà đi cùng lúc đó trần an mặc không chút do dự vung tay lên một cái một đạo quan g mang hiện lên một quả tản r a tia sáng trói mắt ngũ giai pháp bảo linh năng bảo châu xuất hiện ở trong tay của hắn ngay sau đó một c ỗ cường đại dòng điện theo bảo châu bên trong phun ra ngoài giống như một đầu dương nanh múa vớt lôi long mang theo hủy thiên diện địa chi thế hướng phía kia hai tên tu sĩ mau chóng đuổi theo chương hai trăm sáu mươi hai hắc thần tông truy sát xì xì xì bốn bởi vì trần an mặc là đánh lén duyên cớ chiến đấu tại trong chớp mắt liền kết thúc hai cái này tu sĩ lập tức bị điện giật ngã xuống đất theo ma nhân tu sĩ tử vong đối với nhân loại tu sĩ trần an mặc giảm bớt một chút l ự c đạo lưu lại hắn một mạng tiền bối tha mạng à hiểu lầm là hiểu lầm bốn nhân loại tu sĩ thấy trần an mặc vậy mà b u ô n g tha hắn con ngươi đảo một vòng vội vàng cầu xin tha thứ ta hỏi ngươi một ít chuyện ngươi nếu là trả lời ta ta có thể b u ô n g tha ngươi trần an mặc nói tốt ngươi nói ta khẳng định nói một nén nhang sau trần an mặc hiểu rõ liên quan tới ma giới tiên vực tình huống sau khi hỏi xong bên người phong hậu ra tay trực tiếp kết đối phương đầu tiên là chạm đến nhân loại thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một tông môn treo t h ư ở n g đổi bắt một cái kim đan tu sĩ trên người hắn coi trọng bảo hy vọng có thể tìm tới hắn ban thưởng ngũ giai phụ lục đại na di phủ nguyện vọng hai thúy hoa phải lập gia đình đáng tiếc tân lang không phải ta ô ô ô hy vọng nàng mau chóng rời đi nàng phu quân ban thưởng bốn giai trở bàn bốn tiếp lấy c h â n an mặc chạm đến ma nhân tu sĩ thi thể nói đến hắn còn là lần đầu tiên chạm đến ma nhân thi thể cũng không biết chạm đến ma nhân thi thể có thể hay không sinh ra nguyện vọng trần an mặc nghĩ đến đưa tay trạm đến đốt c h ạ m đến thi thể ban thưởng hai năm tu vi hữu dụng trần an mặc nét mặt biểu lộ nụ cười phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng bắt lấy tông môn treo thưởng kim đan tu sĩ dạng này ta liền có thể cầm tới rất nhiều điểm c ô n g hiến ban thưởng lục giai bảo thuyền nguyện vọng hai hy vọng có thể tiến vào đại diện thánh địa tu hành ban thưởng m ộ ư ơ i năm tu vi bốn trần an mặc khẽ lắc đầu xem ra những n à y nguyện vọng đều là không xong được rời khỏi nơi này trước đem thi thể một mùi lửa thiêu hủy về sau trần an mặc ngồi vào phong hậu trên thân một người một v n g cấp tốc rời khỏi nơi này ân liền hướng phía tây bay đi tìm dần dần m liệt liệt ộ sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy còn nhiều hơn đua lô ma giới tiên vực bên trong có một cái siêu nhiên tồn tại đó chính là đại diện thánh địa nghe nói đại diện thánh địa có siêu thoát đại thừa kỳ tồn tại là một phương thế giới này thế lực lớn nhất mỗi một cái tông môn gia tộc đều lấy tiến vào đại d i ễ n thánh địa làm mục tiêu b ấ t quá muốn đi vào đại d i ễ n thánh địa nào có dễ dàng như vậy chính là bởi vì có đại d i ễ n thánh địa tồn tại bởi vậy các đại tông môn đều không đánh được bởi vì đều muốn nhìn đại d i ễ n thánh địa ánh mắt m a nhân loại di chuyển tới về sau cũng bởi vì là đại d i ễ n thánh địa nguyên nhân để s ớ n g nhân ma cùng tồn tại cho nên ma tộc không có đối với nhân loại thế nào cứ như vậy mấy ngàn năm đã qua hiện tại nhân ma hai tộc đã sớm cùng một chỗ không phân khác biệt về phần tác độ lục đợi hát thần t ô n g sở dĩ tiến công m a thiên tu thế giới đ một, một bên phi hành trần an mặc vừa nghĩ mà làm hắn giật mình nhất chính là kia đại diễn thánh địa năng lượng thế mà mạnh như vậy cước ép làm cho nhân loại cùng ma tộc sinh hoạt chung một chỗ bốn không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị cái này trước kia trần an mặc là nghĩ cũng không dám nghĩ nếu là người khác cùng hắn nói liên quan tới tình huống nơi này Hắn một ngày này trần an mặc trải qua thiên tân vác hộ rốt cục đi tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ trong sân cốc bước vào mảnh sơn cốc này hắn lập tức cảm nhận được một cỗ nồng nặc gần như thực chất hóa linh lực đập vào mặt loại này dư thừa linh lực nhường tinh thần hắn chấn động trong lòng mừng thầm nơi đây định phi phạm chỗ theo trước đó điều động ra đi dò đường ngõ người hồi báo nơi này không chỉ có linh lực nồng đậm còn ẩn giấu đi rất nhiều hắn chưa từng thấy qua thiên tài địa b ả o t ỷ như tại một đầu thanh tịnh thấy đáy bờ sông nhỏ vậy mà lít nha lít nhít sinh trưởng các loại linh dược chân quý tản mát ra mùi thơm n g ấ t ngây những linh dược này có hình như h ỏ a diễm có dường như như băng tinh sáng long lanh còn có bảy biện r a ngũ thải b à n lan qua n mang để cho người ta hoa mắt đối mặt dù người như vậy bảo tàng trí địa trần an mặc quyết định thật nhanh quyết định trước tiên ở nơi này tạm lánh danh tiếng cũng thật tốt chỉnh đốn một phen nói làm liền làm hắn tìm được một chỗi v ngay tại h pháp â n lực m cái này g rãi m nhìn như bình tĩnh trong một ngày trấn an mặc bỗng nhiên phát giác được động phủ cổng truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ hắn cảnh giác đi xuất đ ộ n phụ tập trung nhìn vào chỉ thấy một đầu hình thể to lớn vô cùng lớn gấu s á m đang đứng ở nơi đó đầu này lớn gấu s á m thân thể dị thường khổng lồ giống như một tòa nhỏ gò núi đồng dạng đứng sừng sững ở trước mắt trên người nó lông tóc như là thép ngội c ứ n g rắn lóe ra lạnh leo hàng quang một đôi như c h u ô n g đồng lớn nhỏ ánh mắt để lộ ra hung ác ánh mắt chăm chú nhìn trần ăn mặc Hiện nhiên, lớn gấu dường như để mắt tới chỗ này nghi nhân phụ. Hơn nữa nó nhìn ra, phong hậu tới lớn dường này nữa nó là gấu sám mắt để độc đ tóc ra, làm sao n ó đánh không lại chỉ có thể hướng trần a n mặc xin giúp đỡ còn mời chủ nhân ra tay trần a n mặc trận t r ắ n g mắt ta cái chủ nhân này ngược lại thành làm công đúng không hả bất quá hắn nhìn xem đầu này gấu tâm h tư cũng bắt đầu chuyển động theo cổ t ị c h chỗ ghi chép gấu loại sinh vật này có thể nói là toàn thân đều bảo a l i ê n lấy kia mật gấu mà nói A, nó không chỉ có, có cực ó c cao dược dụng giá trị còn có thể tăng cường người thể chất nghe nói mật gấu có thể thanh nhiệt giải độc mắt sáng chấn kinh đối với rất nhiều nghi nan tạp chứng đều có rõ rệt hiệu quả trị liệu nghĩ đến đây t r ầ n an mặc trong lòng không khỏi k h ẽ động hắn không chút do dự từ bên hông rút ra một thanh vô cùng sắc bén t r ư ờ n g đ a o sau đó nện bức kiên định bộ pháp hướng phía đầu kia hình thể to lớn gấu s á m chậm rãi đi tới ngay một khắc này một mực t ậ n lực gần nấp tự thân khí tức t r ầ n an mặc đống nhiên không che giấu nữa thực lực của mình chỉ thấy một cỗ cường đại vô song kim đan khí tức giống như là núi lửa phun trào đột nhiên b ộ c phát ra cảm nhận được cỗ này khí tức khủng bố gấu s á m trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trên mặt toát ra một bộ nhân tính hóa mười phần kinh ngạc biểu lộ chỉ nghe gấu xám miệm nói tiếng người nói hào tiểu tử không nghĩ tới ng trần an mặc cũng là nhịn không được bật cười lên đáp lại nói n g h ĩ không ra ngươi đầu này gấu vẫn rất hiểu đi thế mà lại còn nói tiếng người tiếp lấy trần an mặc quan sát toàn thể một phen trước mắt gấu xám trong mắt lóe lên một tiệc ngưng trọng trầm giọng nói bất quá nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là cũng không phải bình thường g i ã thú chắc hẳn có chút năng lực ca gấu xám nghe vậy ngẩng đầu g ỡ ữ a ngược nói hử tính ngươi có chút kiến thức nói cho ngươi đi bản gấu cũng không phải cái gì bình thường nhân vật mà là một đầu hàng thật giá thật t a m gia yêu gấu mặc dù ngươi là kim đan tu vi nhưng mong muốn tùy tiện chiến thắng ta cũng không có dễ dàng như vậy chúng ta song phương thực lực tương đương dù ai cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn đối phương không bằng đến đây dừng tay đường ai nấy đi như thế nào nói xong gấu xám chăm chú nhìn trần a n mặc chờ đợi câu trả lời của hắn nó sở dĩ nhận sợ cũng là cân nhắc tới chính mình không có trăm phần trăm thủ thắng năm chắc dưới cái nhìn của nó trần a n mặc hẳn là sẽ bằng lòng đề nghị của nó nào biết được trần a n mặc cười nạo một tiếng pháp khí trên không trung xoay tròn nghe nói mật gấu rất bổ dưỡng ta còn không có nếm qua đâu gấu xám lộ ra vẻ sợ hãi quay đầu liền chạy bọn hắn cảnh giới mặc dù giống nhau nhưng là trần ăn mặc trên tay pháp khí rõ ràng không tầm thường nếu thật là đánh nhau hắn khẳng định thiệt thòi lớn muốn chạy trần a n mặc khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hư lạnh một tiếng về sau trong tay pháp khí tựa như tia chớp bắn ra tia pháp khí l o e ra thần bí q u a n mang trên không trung s ẹ t qua một đạo hoa mỹ đường vòng cùng thẳng tắp hướng phía phía trước phóng đi gấu s á m tập trung nhìn vào chỉ thấy pháp khí này lại là một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm thân kiếm toàn thân ó n g ánh sáng long lanh dường như từ tinh khiết nhất thủy tinh chế tạo thành chỗi kiếm khảm nạm lấy mấy khỏa sáng chói chói mắt vào thạch tản mát ra làm người sợ hãi khí tức cường đại đúng lúc này gấu xạ giống ngay sau đó nâng lên kia trang kiện hữu lực tay gấu hung hăng hướng phía chạy nhanh đến pháp khí đánh ra chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn một c ỗ lực lượng khổng lồ đụng vào pháp khí phía trên nhưng mà để cho người ta không tưởng tượng được là kia nhìn như uy lực vô tận pháp khí vậy mà tại dưới một kích này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài pháp khí trên không t r u n g quần của lấy cuối cùng nặng nề mà rơi đập ở phía xa trên mặt đất toé lên một mảnh bụi đất tung bay nhưng là cứ việc pháp khí ngay từ đầu ăn phải cái lô vốn nhưng trần an mặc cũng không có bối rối chút nào thân hình hắn l o i lên cấp tốc lấn người mà lên thì chuyển ra liên tiếp tinh diệu tuyệt luân chiêu thức cùng gấu s á mấy triển khai một trận kịch liệt vật khai lộn. kịch m hiệp xuống tới thế cục dần dần biến bắt đầu sáng tỏ mặc dù s á m hùng lực lớn vô tận da dày thịt béo nhưng ở trần a n mặc cao siêu võ nghệ cùng linh hoạt đa dạng chiến thuật trước mặt rõ ràng đã rơi vào hạ phong nó đỡ trái hở phải mệt mỏi ứng đối trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương mắt thấy chạy trốn vô vọng gấu s á m trong lòng một hồi khủng hoảng đ ỗ n g nhiên nó giống như là tựa như nghĩ tới điều gì vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng a chỉ cần ngài chịu buông tha ta ta bằng lòng nói cho ngài một cái thiên đại bí mật một chỗ giấu ở trong núi sâu di tích nơi ở nơi đó nghe nói có vô số bảo vật chân q u ý cùng thất truyền đã lâu p h á p môn tu luyện chương 263. t h u phục lớn gấu xám chương 263. t h u phục lớn gấu xám ấ n ba nghe được những n à y trần an mặc lập tức đem linh khí thu hồi lại gần nhất hắn đang muốn rời đi nơi này cân nhắc tới đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây hắn cũng không biết đi nơi nào bây giờ nghe được trong núi sâu có thần bí di tích còn có bảo vật cái này khiến trong lòng của hắn ngớm một chút lấy hắn tu vi hiện tại vạn trận không gian bên trong linh dược đã không cách nào cho hắn cung cấp nhiều ít trợ lực hắn muốn là tốt hơn tứ giai trở lên linh dược mới được loại linh dược này không chỉ năm dài hơn nữa cực kỳ thưa tớt nhìn thấy trần an mặc c ố ý động c h i sắc lớn gấu sám thở dài một hơi tiền bối t h ự c không dám d i ấ u dếm ta cũng là tại t ỉ n h nhân cũ nơi đó nghe nói ngay tại bên này phía đông một chỗ bên trong dây núi gần nhất có không ít người ma hai tộc tu sĩ tiến vệ nghe nói nơi đó có thượng giới tiên duyên bí bảo xuất hiện đặt được về sau đừng nói hóa thần hợp thể tu vi thành cựu đại thừa k ỷ đó cũng là không có vấn đề lớn gấu sám lời thề son sắt nói nói mặt mày hớn hở trần an mặc không ăn nó một bộ này lạnh lùng nói đã có thứ đồ tốt này tiểu tử ngươi vì cái gì không đi lớn gấu xám vẻ mặt đau khổ nói bản gấu thực lực thấp góp không được loại kia n á o như ta ha ha nhưng vào lúc này chỉ thấy kia phong hậu mặt lộ vẻ khinh thường cười nhạo một tiếng dọc dịu dàng nói rằng hừ vậy ngươi vừa rồi không trả cùng ta chủ nhân khoác lác gân cổ lên kêu la muốn đánh chủ nhân nhà ta sao hiện tại làm sao lại sợ rồi nghe nói như thế đầu kia lớn gấu xám không khỏi có chút lúng túng gãi đầu một cái miệng bên trong lẩm bẩm giải thích nói ai nha nha cái kia cái kia chỉ là ta nhất thời nhanh miệng thổi trâu mà thôi rồi nó vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tý l i ế c trộm phong hậu sắc mặt lúc này một mực trầm mặc không nói trần an mặc đống nhiên mở miệng nói ân không nói đến khác chỉ từ tu vi nhìn lại ta nhìn ngươi cũng là kim đ a n cảnh giới l i ê n ngươi cũng e sợ như thế nếu là đổi lại ta tùy tiện tiến đến chỉ sợ cũng phải tồn tại nhất định phong h i ể m a trần an mặc cũng không phải kẻ lỗ mãng mặc dù trong lòng của hắn đối với không biết chi đ ị a tràn ngập tò mò nhưng hắn càng hiểu được cân nhắc lợi hại dù sao tại mảnh này thần bí mà nguy hiểm thế giới bên trong hơi không cẩn thận liền có thể có thể vạn kiếp bất phục nghĩ tới đây trần an mặc nhẹ nhàng liếm liếm mở môi của mình ánh mắt không tự giác rơi vào lớn gấu xám trên thân, trong mắt lóe lên một tia tham、lam. hắn rất thẳng thắn hét lên mà thôi mà thôi cùng nó đi mạo hiểm thăm dò cái k i a không biết sâu cạn địa phương chẳng bằng trước tiên đem ngươi đầu này lớn gấu s á m mật gấu đem tới tay tới thực sự chút ngươi cái này mật gấu thật là khó gặp bảo vật ta nếu có được tới nó chắc hẳn đối ta tu hành rất có ích lợi dường như cảm nhận được trần an mặc kia ánh mắt không có hảo ý lớn gấu s á m lập tức toàn thân run lên doa đến một cái giật mình nó mặt mũi tràn đầy đắng chát cầu khẩn nói ôi nha tiền bối tha mạng a kỳ thật bên kia xác thực có không ít nhân vật lợi hại tiến bể trong đó không chỉ có nhân ma tu sĩ hơn nữa theo ta được biết ngay cả chút cơ kỳ tu sĩ đều không phải số ít đâu. ngài nếu là thật cố ý tiếng vệ tiểu nhân ta bằng lòng dẫn đường cho ngài coi như để cho ta làm ngài nô b u ộ c phụng dưỡng tả hữu ta cũng cam tâm tình nguyện a nó nói loại lời này kỳ thật biến tướng cho thấy nó bằng lòng thần phục trần a n mặc tâm tư bắt đầu chuyển động hắn mới đến đối với nơi này chưa quen thuộc có đầu này lớn gấu sám dẫn đường cũng không tệ thế giới này không chỉ có riêng có nhân ma hai tộc còn có yêu tộc trước đó trong thành thời điểm hắn liền chú ý tới không ít biến ảo t r ư ở n g thành hình yêu tộc tại hoạt động những n à y yêu tộc cũng không có tận lực che giấu mình khí tức trên thân trên thân yêu khí quần quận nếu là tại man thiên tu thế giới những n à y yêu tộc dám can đảm đường hoàng trong thành đi lại chỉ sợ sớm đã bị chặt thành từng khối vật liệu đám người điểm mà t h i ế t đãi nhưng là ở chỗ này yêu tộc địa vị là cùng nhân loại như thế t h a n h nội lung tung chém giết yêu tộc lại nhận trừng phạt giống nhau yêu tộc cũng không thể đối với nhân loại ra tay cử đã ngươi muốn thần phục chủ nhân nhà ta còn không lập tức thả ra ngươi thần thức lúc này kia phong hậu bén nhọn mở miệng trong thanh â m mang theo vài phần b ì n h mặt hất hàm sai khiến chỉ thấy nó kia thân thể nho nhỏ lơ lửng ở giữa không trùng sáu con trong suốt mỏng cánh nhanh chóng phép phẩy phát ra ông ông tiếng vang nó viên kia linh lợi mắt kép lóe ra rào h o ặ c qua mang trong đầu đang đánh tính toán đâu nó suy nghĩ từ ra chủ người cũng thật là mặc kệ là công việc bẩn thịu vẫn là việc cực đ ề u một mạch địa s ứ gọi nó đi làm liền nói lần trước chủ nhân để nó đi kia tràn ngập trướng khí trong sơn cốc thu thập linh thảo một lộ thượng nó không chỉ có muốn tranh n ẽ trong sơn cốc gần giấu các loại động vật công kích còn phải ở đằng kia tràn ngập gây mùi khí vị trướng khí bên trong gian nàn tìm kiếm linh thảo không có cách nào bình thường long não người quá đần ngắt lấy loại kia linh thảo thời điểm luôn luôn đem linh thảo làm hư chỉ có thể nó tự mình ra tay chờ thật vất vả đem linh thảo mang về nó mệt mọi cánh đều nhanh phiến bất động toàn bộ thân thể đều dường như tan ra thành từng mảnh đồng dạng bây giờ tốt chứ nếu là có như thế một đầu lớn gấu s á m gia nhập nó liền xem như lão nhị lớn gấu s á m là nhỏ nhất về sau những cái kia công việc bẩn thịu mệt nhọc liền có thể lý trực khí tráng sai xử lớn gấu s á m đi làm rồi nghĩ tới đây phong hậu cái đầu nhỏ lung lay mỏng cánh vô đến càng vui vẻ hơn lớn gấu s á m nghe được muốn thả mợ thần trí của mình nó cái kia khổng lồ thân thể hơi chấn động một chút thần sắc biến ảo một chút dường như đang dãy rủa cái gì nó kia một đôi như t r u n g đồng trong mắt hiện lên một tia không cam l ò n g cùng do dự đúng vậy à nó sống hơn hai trăm năm vẫn luôn là tự do tự tại cái này một vùng núi non chính là địa bàn của nó nó ở chỗ này hoành hành không sợ trên dãy núi gấu cái đều bị nó hắt hắt kết thúc mỗi ngày không phải tại trong núi rừng nhàn nhã tìm quả dại ăn chính là tại bên dòng suối thư thư phục phục ngâm trong b ồ n tắm khắt liền uống trong núi thanh t u y ể n đói bụng liền bắt trong núi rừng ra thú tháng ngày đừng đề cập có nhiều tới n h u ậ n nó còn nhớ rõ có một lần nó tại trong núi rừng phát hiện một mảng lớn ong rừng mật kia mật ong tản ra nồng đậm thơm ngọt khí tức để nó thèm nhỏ、dãi. nó một bàn tay đập nát tổ hòng mỹ tư tư ăn no bụng bụng t r ò n vo, sau đó tìm d â m mát địa phương nằm ngáy ho ho thực sự nhàm chán liền đi vài đầu gấu cái nơi đó thông cửa nhưng bây giờ lại muốn làm người khác yêu sùng chuyện này đối với nó mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã nó kia tráng kiện tay gấu s i ế t thật chặt trên đất tảng đá đều bị nó bóp nát bấy bạn gấu không phục ca nó ở trong lòng tức giận rít gào lên lấy cái kia khổng lồ thân thể bởi vì phẫn nộ mà khe run bộ lông của nó chuẩn bị dựng thẳng lên phản phất tại biểu đạt nó nội tâm bất mãn cùng kháng cự nhưng sau một khắc chủ nhân lớn gấu sáng quả quyết bông ra thất hải của mình nhân tính ngươi thất chân a n mặc khẽ gật đầu phân ra một sợi thần thức trong miệng hắn nói lẩm bẩm một sợi như có như không nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại thần thức từ hắn chỗ mi tâm chậm d ã i bay ra cái này một sợi thần thức như là như dòng điện mang theo từng k i a từng k i a l ớ p loé ánh sáng nhạt lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt chui vào lớn gấu s á m trong thức hải làm kia sợi thần thức tiến vào nó thức hải sát na thân thể khổng lồ của nó đột nhiên run dày một chút thật giống như có cái gì cực kỳ đặc thù đồ vật b ỗ n nhiên xâm nhập trong cơ thể của nó nó kia nguyên bản híp ánh mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe trong, trong m dường như tại kháng cự cố này đột nhiên xuất hiện lực lượng tiếp lấy lớn gấu xám chỉ cảm thấy trong đầu giống như là bị nhét vào một cố lạ l ắ m mà lực lượng cường đại cố lực lượng này như là ẩn nút bánh thú lẳng lặng tiềm phục tại nó ý thức chỗ sâu chỉ cần nó đối trần a n mặc sinh ra bất kỳ phản kháng ý nghĩ cố lực lượng này liền sẽ như là núi lửa buộc phát đồng d ạ n g trong nháy mắt đưa nó ý thức ấ y đến nát bấy chủ nhân lớn gấu xám khó khăn theo trong cổ họng gạt ra hai chữ này thanh âm trầm thấp mà khẳng, khẳng trong đó lại tràn đầy dị thường cung tính sau một khắc chỉ thấy lớn gấu xám trên thân quan g mang l ớ p lóe nó thân thể cao lớn bắt đầu từ từ nhỏ dần nguyên bản tráng kiện tứ chi chậm dãi biến t o n dài trên người lông tóc cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất chỉ chốc lát sau thân thể của nó liền biến thành một cái bụng vệ trung niên nhân bộ dáng chỉ thấy người trung niên này thân mang một bộ rộng rãi trường bảo vào bên trên theo lên đơn giản nhưng không mất cổ phát hoa văn khuôn mặt của hắn mượt mà hai gỏ má có chút nâng lên lông mày thưa thất mà lộn xộn ánh mắt không lớn lại lóe ra một loại tinh minh quan mang cái mũi hơi có chút sụp đổ môi g i y mà hờ nhuận trên cẳm còn giữ một nắm tròn hai tay của hắn mập mạc ngón tay ngắn mặt h ô đang khẽ run buông xuống hai bên người dường như còn không quá thích đứng c ỗ này thân thể mới đây cũng là lớn gấu s á m huyền hóa sau hình người bộ dáng ngươi tên gì trần an mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt cái này từ lớn gấu s á m huyền hóa mà thành trung nhân nhân thanh âm bình thản nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cái kia ta không có danh tự lớn gấu s á m ngượng ngùng nói về sau ngươi liền gọi đại hùng a trần an mặc cũng lời cho nó đặt tên đa tạ i chủ nhân b a n tên hiện tại mang ta tiến về như lời ngươi nói chỗ kia di tích dây núi trần an mặc dặn dò nói tại hoàn toàn khống chế đại hùng về sau trần a n mặc cũng không lo lắng ra hỏa này sẽ phản bội hắn nguyên nhân rất đơn giản nếu là hắn xảy ra chuyện đầu này lớn gấu s á m cũng biết chơi xong bốn bốn đông hải trên không lúc trước truy tung trần a n mặc hai cái ma nhân giờ này phút này lại tập hợp một chỗ thương lượng chuyện tắt đ ồ lục bất đắc dĩ nói sư huynh gần nhất tông môn cơ hồ toàn b i ê n xuất động đ á n g t i ế c tiểu tử kia một cọng lông đều không tìm được được xưng hô là sư huynh ma nhân tên là dạ huyền minh hắn yêu cận nói tắt đ ồ lục cho nên nói ngươi thật là một cái phế vật lúc trước nếu là lập tức có thể cầm xuống kẻ này liền không có hạn chế nhiều như vậy phá sự bị sư huynh mắng tắt đồ lục trong lòng cũng rất khó chịu suy nghĩ về sau ngươi không phải cũng nhường tiểu tử kia chạy à, hiện tại tốt liền biết trách ta trong lòng mặc dù khó chịu bất quá tắt đồ lục cũng không dám phản bác cái gì thế là ăn nói khép nép nói sư minh bây giờ nên làm gì à một cái thủ tại chỗ này cũng không phải biện pháp à. vùng biển này thời tiết t ứ t lạnh linh lực bên trong còn có t ạ p chất thật sự là không thích hợp bọn hắn tu hành m à thôi an bài hai đầu yêu thú thủ tại chỗ này à chúng ta rời đi trước rời đi không tệ ta được đến tin tức phía đông một chỗ bên trong dây núi xuất hiện một chỗ di tích tục truyền nội bộ xuất hiện một sợi tiên khí khí tức không ít tông môn đều phái người đi đến dạ huyền minh lạnh lùng nói rằng tiên khí khí t ứ c bốn nghe được những n à y tắt đ ồ lục hô hấp đều muốn rồn d ậ p lên đi hai cái ma nhân trong nháy mắt rời khỏi nơi này chương hai trăm sáu mươi bốn đại hắc cầu chương hai trăm sáu mươi bốn đại hắc cầu đông đài dây núi một chỗ rậm rạp trong rừng rậm trần an mặc cưới tại phong hậu trên thân đi theo phía sau một cái bụng vệ t r u n g nhân nhân chính là lớn gấu s á m trải qua mấy ngày này tu hành trần an mặc đã khôi phục lại trạng thái đình phong thậm chí thực lực mơ hồ có một ít tinh tiến cái này một lộ thượng trần an mặc cũng theo lớn gấu s á m trong miệng càng trực quan hiệu rõ tới thế giới này chỉnh thể mà nói cái này tu tiên giới cùng man t i ê n tu tiên giới cũng không khác biệt gì đơn giản chính là nhiều ma tộc cùng yêu tộc sau đó linh lực càng tốt hơn một chút mà thôi bất quá nhất làm cho trần an mặc chú một cách còn muốn số đại diện thánh địa vô luận là nhân loại hay là yêu tộc mục tiêu của bọn hắn đều là gia nhập đại diện thánh địa trở thành tiên nhân chân chính tốt lớn mật mật ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ta trần an mặc đứng tại mảnh này cánh rừng biên giới ánh mắt ở chung quanh bắn khăn chỉ thấy nơi này cây cối xanh um dương quang xuyên thấu qua cảnh lá khe hở tung xuống hình thành từng mảnh từng mảnh lộng lấy qua ảnh tựa như một bức bức tranh tuyển mỹ cách đó không xa còn có một chỗ tiền nhân mở đậu phủ đậu phủ cửa hàng bị một chút dây leo nửa đậy lấy lộ ra một luồng khí tức thần bí trần an mặc trong lòng hơi động cảm thấy nơi này bất luận là phong cảnh vẫn là địa thế đều mười phần thích hợp xem như đêm nay điểm dừng chân thế là liền làm ra quyết định tốt đát chủ nhân phong hậu giọng dịu dàng mở miệng thanh âm tựa như hoàng anh xuất cốc thanh thùy êm hai n ó nguyên bản trên không trung nhẹ nhàng may múa nghe được trần an mặc chỉ lệnh sau lập tức khéo léo l cánh nhanh chóng phe phẩy mang theo một hồi nhỏ xịu phong thanh mười phần nghe lời hướng lấy động phủ bay xuống đại bồn hùng còn không đem nơi này thu thập một chút muốn làm sạch sẽ a một chút đi phong hậu quả quyết mở miệng chỗ này động phủ dường như bị người vứt bỏ rất lâu cửa hang chất đống thật d à y lá r ụ n g cùng cho bụi động phủ nội bộ cũng là một mảnh hỗn độn trên tảng đá hiện đầy rêu xanh nơi hẻo lánh bên trong còn chất đầy cành khô lá heo ứa b ẩ n thiệu bộ dáng để cho người ta nhìn trong lòng rất không thoải mái nếu để cho họ người tới thu thập lời nói những n à y không có thần trí đồ vật căn bản không làm được kinh tế như vậy sống trước kia tại gặp phải cần quét dọn sửa sang lại tình huống lúc đều là phong hậu sung làm khổ lực chịu mệnh lọc hoàn thành nhiệm vụ nhưng bây giờ đi đương nhiên là nhường đại hùng đến làm phần này sống phong hậu vừa quan sát một bên hướng phía động phủ đi đến miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm đại hùng à, ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút nếu là thu thập không sạch sẽ nhưng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đại hùng lung lay đầu to lớn miệng bên trong phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống dường như tại biểu đạt bất mãn của mình nhưng nó cuối cùng vẫn là không dám chống lại phong hậu mệnh lệnh l ê bước chân nặng n ề hướng phía động phủ đi đến nó thân thể cao lớn giữa khu rừng xuyên thẳng qua. ép tại trên đất lớn gấu xám chịu mệt nhọc lúc làm việc phong hậu bay đến giữa sườn núi một chỗ trong biển hoa nơi này tiên diễm đoá hoa lập tức đưa nó hấp dẫn lấy cứ như vậy phong hậu bổ nhào vào trong bụi hoa ở bên trong không ngừng lăn lộn đúng lúc này trong rừng có động tính xuất hiện thì gia phong hậu động tĩnh đưa tới nơi này một chút yêu thú chú ý trần an mặc vừa mới chuẩn bị ngắt lấy một gốc tam d a i hoa chuẩn bị trồng vào vạn trận không gian đ ỗ n g nhiên chỉ nghe thấy trong đất bùn truyền đến một hồi rất nhỏ dì r à o âm thanh ngay sau đó một người dáng dấp khá lớn chuột chuối theo trong đất bùn ra sức chuối ra cái này chuột chuối thân hình to mọng trên người lông tóc bày biện ra một loại thổ h o a n g sắc cùng chung quanh bùn đất nhan sắc cực kỳ tương tự dường như nó vốn là đất đai này một bộ phận nó hai cái mắt nhỏ cho căng giờ phút này đang trận thật lớn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn Cái người à mà y chuột chúi phí sức phí phủi u x ố n trên n g b ù nói g đất, đem đ trước ở trên chân người ở vỗ vỗ, sau đ những t ngày ư i lên, căm t hoa là các ngươi loại phong hậu lơ lửng ở giữa không trung tiểu xào thân thể khen run trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phong hậu k i a tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hoài nghi thật to mắt kép nhìn chằm chằm chuột chuối kia là đương nhiên bằng không làm sao lại dáng r ấ t tốt như vậy chuột chuối nạo nghe nói nó k ê u ngạo mà ướt ngực dùng chân trước chỉ chỉ chung quanh những cái k i ê u tiểu d i ễ m ướt át đoá hoa những đoá hoa này hình thái khác nhau có như là từng đoàn từng đoàn thiêu đốt hoa diễm có đúng như từng cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp trên mặt cánh hoa còn mang theo óng ánh giọt sướng tại dương quang chiếu dọi tựa như sáng chói trân trâu chuột chuối nói tiếp chúng ta chuột chuối nhất tộc mặc dù bề ngoài bình thường nhưng đối với loại hoa xới đất tưới nước bón phân như thế đều không rơi xuống ta không tin các ngươi d á n g dấp như thế k ỳ kỳ quái quái làm sao lại loại hoa đâu không thể nào phong hậu vẫn như cũ không tin nó lý do thoái thác nó vây quanh những cái kia hoa bay tới bay lui cẩn thận quan sát đến dường như mong muốn tìm ra một chút sơ hở phong hậu trong lòng suy nghĩ chuột chuối nhìn l y n gốc cả ngày liền biết tại trong đất chui tới chui lui làm sao có thể trồng ra xinh đẹp như vậy hoa đ l y hử mảnh đất này một mực là chúng ta chuột chui ố địa bàn đ ầ u này chuột chuối căm tức nhìn trấn an mặc cùng phong hậu thân thể của nó bởi vì phẫn nộ mà khẽ run miệng bên trong phát r a rít gào chầm chầm âm thanh nó nguyên bản rất muốn đậu thủ móng của nó trên mặt đất bất an đ à o lấy lộ ra sắc bén móng tay dường như chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ không chút do dự nhào tới nhưng là nó vẫn là cố nén l ử a g i ậ n trong lòng bởi vì nó biết chính mình đoán chừng không phải tu sĩ này đối thủ cho nên trong lòng lập tức c h ộ t dạ hét lên tốt tốt các ngươi có thể ngắt lấy một chút hoa đi nhưng là không thể pha xấu bằng không chúng ta chuột chuỗi nhất tộc cũng không phải dễ ức hiếp ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiều lợi hại phong hậu hư lạnh một tiếng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây màu vàng châm dài đây là vũ khí của nó. trước đó phong hậu tiến hoa sau ra kim châm chút bỏ nó không có ném đi bị nó tế luyện mấy lần hiện tại thành nó chuyên môn vũ khí cái này n g ó i hong chẳng những c ứ n g rắn hơn nữa phía trên bôi có k ự c độc dưới ánh mặt trời phía trên lóe r a âm trầm con mang chỉ thấy phong hậu cầm châm dài tại chuột chui trước mặt khoa tay lấy doa đến chuột chui liên tiếp lui về phía sau chuyện gì cũng từ từ, có chuyện nói rõ ràng nhìn thấy chuột chui như thế sợ phong hậu đáp ý hơn chủ nhân nướng chuột hẳn là ăn rất ngon a ngay sau nướng chuột chuột chuối không nói hai lời trực tiếp chui vào bùn đất bên trong chỉ chốc lát sau đã chui vào trong đất hơn mấy chục mét trần an mặc không dành nước hiếp một cái tiểu lưu manh tiếp tục ngắt lấy nơi này b á hoa loại này tiêu xài một chút phân số lượng nhiều nếu là cấy ghép tới vạn trận không gian về sau mật ong sản lượng nhất định nâng cao một bước ngay tại một người m ộ t ong tại trong đ ù i hoa đi tới đi lui thời điểm thật tình không biết chuột c h u i mang theo một đám tiểu đệ đi vào sơn bên kia bọn hắn chuột c h u i nhất tộc mặc dù nhỏ yếu trên cơ bản đều là luyện khí cùng chúc cơ tu vi nhưng là có thể ở nơi này sinh sôi lâu như vậy bọn chúng phía sau đương nhiên là có hậu đài bọn h ú n h ậ u trưởng chính là sơn một đầu khác bá chủ một cái đại hắc cầu chi này Bất b quả nguyên nó lúc h này h n tiến một mất Từ chỗ cảnh ích. liền nó lao i hát à n không n h g ư ờ chó trà trộn thành thầy này, chỗ yêu đang cùng hai cái tuổi trẻ cho cái sướng trò chuyện đời người hai cái cho cái ngao ngao kêu to trong động phủ một mảnh thuộc về cầu cầu xuân sắc nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến chuột c h u i tiếng kêu thảm thiết cậu ca cậu ca bốn chuột c h u i lao đại hô lớn lao hát chó thầm mắng suối quậy không thấy được ta ngay tại làm chính sự sao a nó không nhìn thấy lao hát chó hùng hùng hổ, hổ hổ hóa thành một cái tiểu lao đầu bộ dáng đi ra ngoài t r e o đến sau、so、lưng hai cái m ị tiểu thê cậu c ậ u vẻ mặt vẻ hữu oán vừa ra đ ộ u phủ chuột c h u i lao đại liền ôm vào một cái chân chó khóc lớn tiếng nói cậu ca tiểu đệ nhà bị người cha a người nhất định là tiểu đệ báo thủ ai dám tại lao cầu địa bàn bên trên dương ai lao hát mắt chó n e o lại hỏi là người này c h u ộ t c h u ố i vội vàng đi đến phía trước đất trống nâng lên một đống cắt đất về sau chuyện này đối với cắt đất một hồi bên nào vậy mà biến thành trần a n mặc dung m ạ o bên cạnh còn ra hiện phong hậu dáng vẻ tiếp lấy c h u ộ t c h u ố i đem chuyện nói đơn giản một chút cậu ca chuyện chính là cái này bộ dáng ta đều nói nơi này là ngài b o bọc nhưng là bọn hắn không nghe căn bản không có đem ngươi để vào mắt ta lao hát c h o tu vi đặt tới nguyên anh đang nghe những lời này về sau nó cũng nổi giận dám ở ta cậu ca địa bàn dương a i lao hát chó mặc dù nói như vậy nhưng là trong lòng như gương sáng đồng dạng phách lối như vậy người khẳng định có ý vào a nó bình thường có thể ước hiếp một chút những ngày tàn yêu nhưng là gặp phải cường già chân chính khẳng định là không được bất quá đối phương chỉ là kim đan mà thôi đi chiếu cố nhân loại kia lao hát cho d í t lên một tiếng hướng chuột chuối địa bàn bay đi bất quá lúc này trần an mặc một đoàn người đã sớm rời khỏi nơi này bởi vì ngay tại vừa rồi kia nguyên bản tính mịch tường hòa đông đài sơn phương hướng đ ỗ n g nhiên có một cỗ cực kỳ kịch liệt linh lực ba động như là một quả, quả bom nặng ký giống như nổ bể ra đến cái này linh lực ba động cường đại đến vượt quá t ư ở n g tượng tựa như một đầu bị phong ấn thật lâu thượng c ổ hung thú đỗng nhiên tránh thoát công s i ề n g tùy ý phát tiết lấy lực lượng của mình cỗ này cường đại linh lực ba động tựa như một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ dẫn xuất tiên địa dị tượng nguyên bản xanh t h ẳ m như như bảo thạch bầu trời trong nháy mắt biến mây đen dày đặc mây đen quần quận như là mánh liệt sóng lớn đồng dạng quần quần lấy thỉnh thoảng có từng đạo tráng kiện như mãng xà thiểm điện tại trong mây xuyên thẳng qua phát ra đinh thai nước ó c tiếng oanh minh cồn phong cũng vào lúc này gào thét mà lên thổi đến chung q a n h cây tối ngã trái ngã phải lá cây bị cuốn lên thiên không như là từng cái bất lực hồ điệp trên không trong bất chi bất giác nơi này đã tụ tập hơn trăm người bọn hắn thể tụ tại một chỗ thần bí trong sân cốc sơn cốc này bốn phía bị cao vút trong mây sơn phong còn quấn trên ngọn núi mây mù lở lở tựa như tiên cảnh đồng dạng trong sơn cốc tràn ngập một lớp xương khói mỏng manh cho toàn bộ sơn cốc tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí mà liền tại sơn cốc phía trước nguyên bản bằng thẳng trên mặt đất vậy mà trống rông xuất hiện một chỗ quỵ dị đầm lệ mang cái này đầm lầy mang nhìn qua âm trầm kinh khủng mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu xanh sống chất n h ầ y tản ra gây mũi mùi hôi thối tại đầm lầy bên trong l o a n g thoáng có thể nhìn thấy vô số núi thây h ả i cốt những này h ả i cốt có là nhân loại có thì là các loại yêu thú bọn chúng lộn xộn trồng chất cùng một chỗ thấy cảnh này vô số trong lòng người dân lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng tham dòm lớn bọn hắn suy đoán cái này đầm lầy bên trong có lẽ ẩn giấu đi tia cố cường đại linh lực ba động đầu mườn nói không chừng còn có cái gì hiếm thấy cùng chân bảo đợi bọn hắn đi phát hiện thế là một chút lá gan khá lớn tu sĩ kìm nhưng mà khi bọn hắn vừa tiến vào đầm lầy bên trong đáng sợ chuyện liền đã xảy ra tiêu nhìn như bình thường đầm lầy phản phất có được sinh mệnh đồng dạng lập tức dôi ra vô số đầu sền sẻ x ú c tu chăm chú cuốn lấy thân thể của bọn hắn bất luận bọn hắn dễ ruộn như thế nào như thế nào thi triển pháp thuật đều không thể tránh thoát cố này trói b u ộ c thân thể bị vây ở đầm lầy bên trong chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một chút xíu bị đầm lầy thốn vệ trên mặt lộ g a hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ các tu sĩ khác thấy cảnh này trong lòng không khỏi dùng mình một cái n h o nhao dừng bước không còn dám tùy tiện hướng về phía trước bọn h chương ẩ n t hai trăm sáu mươi lăm lại gặp liễu sư tỷ chương hai trăm sáu mươi lăm lại gặp liễu sư tỷ c h ư vị chỗ này thiên điệu dị tượng đã tồn tại mấy chục ngày nhưng vẫn như c ũ không cách nào tiến vào bên trong trong đám người có tu sĩ hô sát thực phàm là tiến vào đầm lầy người đều sẽ bị giam ở trong đó cho dù là hóa thần lão tiền bối cũng không tránh thoát được có kim đan ma tu phát ra ung dung l ạ n h g ọ n g đám người ngay xong đều vô cùng sợ hãi nhưng là nơi này mặc dù nguy hiểm lại không có một người nghĩ đến rời đi nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tại đầm lầy nơi cuối cùng bọn hắn phát hiện một chút linh dược c h â n quý thậm chí còn phát hiện một gốc tiên diễm x i n h đẹp lục giai linh hoa đây chính là liền hợp thể kỳ đại tu sĩ đều mơ ước đồ tốt chỉ là đầm lầy bên ngoài liền đã có nhiều như vậy đồ tốt bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng nội bộ còn có cái gì lúc này mang theo một chương mặt nạ ra người trần a n mặc mang theo lớn gấu cùng phong hậu, lẫn trong đám người hoa đi nơi này đại lao thật nhiều a trần ăn mặc không khỏi cảm khái nơi xa lại có hơn ba mươi nguyên anh kỳ tu sĩ còn có hai cái hóa thần kỳ tu sĩ loại trang diện này trần an mặc cảm thấy mình chỉ sợ chiếm không được chỗ tốt gì hay vẫn là rời đi à. đối với chuyện không có năm chắc trần an mặc lại không muốn đi làm bất quá hắn ngay tại muốn rời khỏi thời điểm đ ỗ n g nhiên tâm tư khẽ động bởi vì tại hắn thần thức cảm giác hạng phát hiện có một cái người quen khí tức liêu phương sư tỷ ba trần an mặc trực tiếp l â y dại không sai cái này khí tức chính là hóa thành cho hắn cũng sẽ không quên chính là liêu phương sư tỷ năm đó ở man thiên tu tiên giới thời điểm liêu phương sư tỷ bị một cái tu tiên gia tộc giết hại hắn hao tổn tâm cơ đưa nàng cứu ra đáng tiếc liều phương sư tỷ thân thể bị tàn phá đã biến thành một tên phế nhân liêu phương sư tỷ mất hết can đảm cho là mình kết thúc trần an mặc cũng cho là như vậy về sau nàng bị chủ thuê nhà thanh mẹ chồng bắt đi thanh mẹ chồng chỉ để lại một tờ giấy biểu thị nàng mang theo l i ê u phương đi tu hành đi cho nàng một trận đại tạo hóa trần an mặc thế nào đều không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải l i ê u phương sư tỷ lúc này l i ê u phương sư tỷ l n g lặng đứng lặng ở mảnh này linh hoa đ u a nợ trong sân gốc dương quang chiếu xuống trên người nàng dường như vì nàng dắt lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua huy làm cho người khiếp sợ là tu vi của nàng vậy mà đã đạt đến kim đan hậu kỳ kiệu quanh thân mơ hồ phát ra cường đại linh lực ba động như là bình tĩnh dưới mặt hồ dấu dếm mánh liệt mạch nước ẩm để cho người ta không dám kinh thường cả người nàng xuất trần đến như là một cái không dính khói l ử a trần gian tiên tử một bộ màu xanh nhạt váy dài theo gió nhẹ nhàng phiêu động ống tay háo thêu lên màu lam nhạt vân văn tựa như thật đám mây đồng dạng linh động mái tóc dài của nàng tùy ý mà rối tung ở đầu vai mấy sợi sợi tóc tại trong gió nhẹ, nhẹ nhàng phất động tăng thêm mấy phần phiêu giật cùng dịu dàng da thịt của nàng trắng non như tuyết tựa như dương chi mỹ ngọc giống như tinh tế tỉ mị bóng loáng giữa lông mày lộ ra dường như cảm giác được có người đang nhìn nàng liêu phương tiết như ngôi sao sáng tỏ hai con ngươi nhẹ nhàng nhất chuyển thướng trần a n mặc quay đầu xem ra làm ánh mắt của nàng rơi vào trần a n mặc trên thân lúc đầu tiên là nao nao ngay sau đó lông mày liền nhịu chặt lại giờ phút này trần a n mặc trên mặt bày biện ra một loại không khỏe mạnh vàng như nến sắc dường như bị t u ế nguyện cùng cực khổ mạnh mẽ ăn mòn qua đầu dạng liêu phương trong lòng âm thầm suy nghĩ người này đeo mặt nạ ra người bất quá cho ta cảm giác vì sao quen thuộc như thế môi của nàng có chút múc đích nhẹ giọng n h non trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng suy tư giống như trần sư đệ、a. ngay tại trong nội tâm nàng tràn đầy h ồ u nghi thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo nhỏ bé mà rõ ràng truyền âm tại trong đầu của nàng vang lên sư tỷ là ta lúc này trần an mặc truyền âm nói rằng thanh âm bên trong mang theo một tia ngạc nhiên mừng rỡ cùng cảm khái không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải ngươi liệu phương trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người nguyên bản ánh mắt sáng ngời chừng đến như là trông đồng đồng dạng trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin hô hấp của nàng tại thời khắc này dường như đều đình chỉ cả người liền giống bị làm định thân chú như thế không n ú c n í c h đứng ở nơi đó nàng thế nào cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải mong nhớ ngày đêm trần ăn mặc tại vô số cô tịch ban đêm nàng đều sẽ ở trong lòng yên lặng tưởng niệm lấy cái kia đã từng cùng nàng cùng một chỗ ở bên trong môn phái tu luyện cùng một chỗ k ề vai chiến đấu trần sư đệ những cái kia mỹ hảo hồi ức giống như thủy triều trong n g á y mắt phun lên trong lòng của nàng trần sư đệ thật là ngươi đương nhiên là ta trần an mặc cười một tiếng liệu sư tỷ năm đó ngươi bị thanh mẹ chồng mang đi ta về sau một mực sai người tìm ngươi đáng tiếc tìm không thấy ngươi cũng may biết thanh mẹ chồng đối ngươi không có ác ý ta mới yên lòng bây giờ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi nói thật lúc này trần an mặc cũng rất khiếp sợ hắn hiện tại có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn hỏi thăm liếu sư tỷ những năm này đi nơi nào trôi qua như thế nào bất quá nhìn liếu phương sư tỷ g á n g vẻ nàng hiển nhiên trôi qua không tệ cái này khiến trần an mặc yên lòng trần sư đệ nơi đây mười phần nguy hiểm bất quá cơ duyên cũng rất lớn trên người của ta có nơi này tàn g bạo đồ ta đợi chút nữa cùng đám người này rết đi vào ta ven đường sẽ lưu lại thần trí của ta khí tức người đi theo khí tức liền có thể nhưng là không cần đi theo ta trên người của ta có cơm chế không sợ bên trong nguy hiểm người đi theo ta những cái kia nguy hiểm sẽ tìm tới người bốn liều phương nói liên miên lại nhải nói rất nhiều tốt An thời r ầ n An m ặ gian chậm rãi trôi qua đại khái lúc triệu kêu bao phủ tất cả trận pháp lực lượng rốt cục như mở mỹ sương ngủ giống như một chút xíu bị hai cái trận pháp sư giải quyết đi trong đám người không biết là ai hét lớn một tiếng tựa như một tiếng kèn hiệu xung phong chỉ thấy một vị thực lực mạnh mẽ cơn giả toàn thân khí thế đột nhiên một phát dưới chân giường như sinh phong đồng dạng cả người hóa thành một đạo lưu quang như một làn khói hướng thẳng đến cái kia trận pháp tiêu tán sau lộ ra thông đạo bay vào trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người cương giả này hành động tựa như là một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch trong n g á y mắt phá vỡ chung quanh yên tịnh đá m người lập tức dối loạn lên những cái kia thực lực hơi yếu các tu sĩ trong mắt tràn đầy do dự cùng kiến kỵ mà những cái kia tự cao có mấy phần bản lãnh nhất là hai vị hóa thần kỳ lao tu sĩ trong ánh mắt lập tức dấy lên ánh sáng nóng và n g bọn hắn ngao nhào thi triển lên r i ê n phần mình đột h u ậ t hướng phía k thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt tốc độ nhanh đến k i n h người bọn hắn trong đám người một ngựa đi đầu giống như mũi tên đồng dạng mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng đều là gốc kia sinh trưởng tại cách đó không xa lục giai linh hoa cái này lục giai linh hoa cánh hoa h óng ánh sáng long lanh tản mát ra ngũ thải b à n lan q u a n mang trong nhụy hoa mơ hồ có linh khí lưu chuyển đây là ta bên trái vị kia thân hình c a o lớn khuôn mặt lạnh lùng hóa thần lao tu sĩ trận mắt tròn xoe tiếng như hầm trung trên người linh lực như mãnh liệt như thủy triệu bành trướng mà ra đem không khí chung quanh đều chấn động đến ông, ông tác hưởng lao thất phu đây là ta trước nhìn chúng bên phải vị kia thân hình ánh mắt hung ác nham hiểm hóa thần lao tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế âm thanh kêu la trong tay đã lặng yên ngưng tụ ra một đạo sắc bén pháp thuật tùy thời chuẩn bị ra tay ầm ầm nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh hai vị hóa thần kỳ tu sĩ trong nháy mắt liền giao thủ bọn hắn công kích giống như mưa to gió lớn đồng dạng các loại pháp thuật mạng thiên phi vũ có như là cỗ sao t r ổ i s ẹ t qua chân trời có tựa như tia chớp xé rách hư không không gian chung quanh đều bị bọn hắn lực lượng cường đại vạn mẹo không còn hình dáng đất đá tung tóe đùi mù tràn ngập mỗi một lần va chạm đều dường như có thể đem thiên địa đều ch nhìn xem hai vị này hóa thần lao tu sĩ vì tranh đoạt lục giai linh hoa đánh gối bụi trong lòng âm thầm suy nghĩ bọn hắn biết rõ lấy thực lực của mình căn bản là không có cách tại hai vị này hóa thần kỳ cường giả trong tranh đấu chiếm được t i ệ n nghi làm không cẩn thận sẽ còn trở thành bọn hắn tranh đấu vật hy sinh thế là bọn hắn ngao n g a o lựa chọn lách qua cái này chiến trường kịch liệt cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thần bí c h i địa chỗ sâu tiếp tục thâm nhập sâu rất rõ ràng nơi đây là một cái vô cùng thần bí bí cảnh bên ngoài kia nhìn như hung hiểm vạn phân đầm lầy chẳng qua là tiến vào cái này bí cảnh một cái nhập khẩu mà thôi đá nơi này đúng là một chỗ hùng vĩ hùng vĩ cung điện dưới đất cung điện đại môn cao lớn mà nặng nề phía trên khắp đầy phủ văn thần bí cùng đồ án tản ra cổ lão mà khí tức thần bí đại môn hai bên đứng sừng sững lấy hai tôn to lớn tượng đá tượng đá tạo hình dữ tợn kinh khủng phảng phất là bảo hộ cái này dưới đất cung điện thần thú đi vào cung điện nội bộ chỉ thấy cung điện đỉnh chóc k ả m nạm lấy vô số viên dạ minh châu đem toàn bộ cung điện chiếu lên sáng như ban ngày cung điện trên vách tường vẽ đầy xinh đẹp tinh xảo bích họa bích họa bên trên nội dung sinh động như thật dưới đất là từ một loại không biết tên ngọc thạch lát thành mà thành bóng loáng như gương phản chiếu xuất chúng người thân ảnh đám người dọc theo cung điện thông đạo chậm rãi tiến lên trong lòng đã tràn ngập và m ò lại dẫn một vẻ khẩn trương bọn hắn không biết rõ tại cái này dưới đất cung điện chỗ sâu còn ẩn giấu đi nhiều ít nguy hiểm không biết cùng bảo tàng cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm nhưng là không có người rời đi trần an mặc đi ở phía sau không cùng lên trước mắt một đám người đi loạn mà là cảm ứng đến liêu phương để lại khí thức hướng một chỗ vắng vẻ không có gì linh lực địa phương phóng đi một bên phi hành vừa nghĩ liêu phương sư tỷ hẳn phải biết nơi này một chút tình huống đi theo nàng tuyệt đối không có sai cậu ca chính là tiểu tử kia đúng lúc này s a u lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc g ầ n chuột c h u i nhất tộc t r ư ở n g lão trần a n mặc quay đầu nhìn lại tại chuột c h u i bên người lại còn đi theo một cái gậy như que t u ổ i người trên người người này yêu khí quần quận rõ ràng là một cái biến hóa đại yêu tu vi vậy mà đạt tới nguyên anh ra hòa này vậy mà gọi tới giúp đỡ lớn gấu xám trong mắt lóe lên hoảng sợ chi ý bởi vì chuột chui gọi tới giúp đỡ lại là nguyên anh nó tự nhiên sợ chính là tiểu tử ngươi ước hiếp tiểu đệ của ta lao hát c h ó phát ra cười lạnh chi ý nguyên bản nó còn tìm nghĩ lấy đối phương phách lối như vậy bên người có thể hay không đi theo một chút đại lao bảo hộ bây giờ nhìn trần a n mặc bên người chỉ là đi theo một cái kim đan tu vi lớn gấu xám nó giải sầu đại phóng về phần phóng hậu bởi vì sức chiến đấu không mạnh trần a n mặc sớm để nó tiến vào vạn trận độc vụ lao hát chó vừa ra trận nơi này nhận biết nó người dường như có không biết lúc này liền có một đầu hóa thành hình người báo đại yêu h ồ chó đen chân nhân người thế nào cũng tới vốn là muốn bắt người không nghĩ tới nơi đây có tiên dược xuất thế liền đến nhìn xem tiếp l ấ y nó lại cùng hai cái nhân tộc tu sĩ cùng một cái ma tộc tu sĩ chào hỏi tất cả mọi người là nguyên anh cấp bậc lẫn nhau ở giữa vẫn là rất cho đối phương mặt núi trần an mặc chân mày hơi nhũ lại hắn mặc dù không sợ cái này lao hát chó nhưng nơi này cao nhân quá nhiều nếu là mình vận dụng át chủ bài khó tránh khỏi sẽ bị người để mắt tới tiếp theo mấu chốt nhất một chút cái này chó đen chân nhân cùng nhiều người như vậy quen thuộc nếu là mình đem nó xử lý tu sĩ khác có thể hay không vì nó báo thù đâu bất quá g i a hỏa này là thế nào tìm tới ta chân an mặc sờ lên trên mặt mình nay mặt nạ thật là có thể ngăn cách sức mạnh thần thức đối với cái này lớn gấu xám dường như biết nguyên nhân thanh â m t h u cùng trả lời chủ nhân chót u chú ý nhất tộc hữu giác rất lợi hại dù chỉ là ngửi một cái trên người chúng ta tóc kia hương vị nó đều có thể tìm đến nghe vậy chân an mặc hiểu rõ chủ nhân bây giờ nên làm gì cái này, đen chân nhân là cái này một mảnh thành danh đã lâu lớn yêu vương lớn gấu xám nuốt nước miếng một cái nó là thật sợ cái này chó đen chân nhân theo sát ta chuẩn bị rút lui trần a n mặc đang muốn rút lui nơi này không nghĩ tới lúc này chó đen chân nhân bỗng nhiên nói tiểu tử nghiệm tình ngươi tu hành không dễ quay đầu cho ta dò đường ta thả ngươi một con đường sống nó dường như nhận định trần a n mặc không dám phản kháng lập tức hướng phía trước bay ra ngoài sau lưng chuột chuối vội vàng đi theo tại lao hát cho xem ra mong muốn giết trần a n mặc dễ như t r ở bàn tay nhưng là nó đã đi tới chỗ này bí địa giết người hiển nhiên không phải hạng nhất chuyện quan trọng nó muốn là đạt được nơi này cơ duyên cũng có thể để nó tụ vi tiến thêm một bước b ấ t quá nơi đây nguy cơ trùng trùng vừa mới nó thật là tận mắt thấy hai cái nguyên anh láo hưu chết thảm tại trong trận pháp cho nên nó quyết định nhường trần an mặc lội lôi chủ nhân nên làm cái gì đại b u ồ n hùng rất lo lắng hỏi đi vào trước đi trần an mặc nghĩ nghĩ quyết định trước không n ó n g nảy hắn lập tức biểu hiện ra đê mi thuận nhãn bộ dáng thành thành thật thật đi theo một đám người đi lên phía trước vừa vặn con đường này cũng là liêu phương đi đường mà liêu phương đã tại phía trước cho hắn truyền âm bảo hắn biết phía trước đại khái tình huống tiểu tử nhìn thấy không có đây chính là ngươi đắc tội ta một cái giá lớn hiện tại hối hận đi có phải hay không sợ đến không được rồi một cái to mọng chuột chuối nệm bước nhỏ chân ngắn khẽ vấp khẽ vấp đi vào trần a n mặc bên người trên mặt chất đầy tươi cười đắc ý hai cái mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ còn thỉnh thoảng dùng nó kia lông xù móng nuốt gai gai chính mình cái bụng bộ dáng nhìn đã buồn cười lại đáng ghét nó ngửa đầu miệng há ra hợp lại phát ra bén nhọn thanh âm phảng phất muốn đem mình đắc ý đều phát tiết đi ra trần a n mặc đang lẳng lặng đứng tại chỗ ánh mắt thâm thúy phảng phất tại tự hỏi cái gì nghe được chuột chuối lời nói hắm chỉ là nhẹ nhàng l ư ờ n nó một cái ánh mắt kia mang theo một tia k i n h thường cùng lạnh lùng thật giống như chu dùng nó kêu ánh mắt thâm thúy nhìn từ trên xuống dưới chân a n mặc thanh âm trầm thấp mà khàn khàn mà hỏi thăm ngươi đến cùng lai lịch thế nào bất quá nho nhỏ kim đan cảnh giới cũng dám tới này chờ hiểm điện n g ư ơ i ra trưởng bối đ â u thế nào không gặp cùng ngươi cùng một chỗ trần an mặc nghe được lao hắt chó lời nói có chút ngầm đầu nói rằng nàng đã tiến vào bên trong thanh âm của hắn mặc dù không lớn nhưng lại tràn đầy tự tin và trầm ổ n lao hắt chó nghe xong trần an mặc lời nói không khỏi phát ra một hồi cười nào nó nết n ô i lộ ra sắc bẻ đến răng d ễ cận nói ha ngươi tiểu tử này vẫn rất sẽ biên chuyện xưa lửa gạt quỷ đầu ngươi ra trưởng bối đem ngươi ném ở cái này tự mình một người đi vào nào có đạo lý như vậy ta nhìn ngươi chính là không có trưởng bối chỗ dựa chính mình mù sông tới a lao hát chó vừa nói một bên chậm rãi tới gần trần a n mặc khí thế trên người cũng càng ngày càng cường đại phạm phất muốn đem trần a n mặc đẻ sụp đầu ngươi không tin tính toán trần a n mặc lạnh nhạt nói n g ư ỡ n khí của hắn mười phần bình tĩnh không có chút nào bối rối hắn nói như thế cũng là muốn nhường đầu này lao hát chó sợ ném chuột vỡ bình không dám tùy tiện động thủ với hắn hắn hy vọng lao hát chó có thể kiên kị sau lưng của hắn cái gọi là trưởng bối không dám thật đối với hắn thế nào lao hát chó cười trong ánh mắt tràn đầy khinh thường nó ở trong lòng suy nghĩ coi như ngươi g i a trưởng bối thật tiến vào nhưng là liền x ô n g đem ngươi ném ở nơi này hành động này nghĩ đến cũng không đem ngươi để ở trong lòng nói không chừng ngươi tại ngươi g i a trưởng bối trong mắt chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại lao hát chó nghĩ tới đây trong lòng lực lượng càng đầy tiểu tử đợi chút nữa ngươi thả thông minh một chút ta sẽ không đem ngươi thế nào bằng không m u ố n là không chờ lao hát chó nói xong chân ăn mặc một bộ nghe lời bộ dáng còn có đem chúng ta hoa tất cả đều trả lại cho ta c h u t chuối nghiến răng nghiến lời nói t r â n a n mặc liên tục gật đầu nhưng trong lòng thì xem t h ư ờ n g chờ đợi gặp được hiểm cảnh hắn nhất định phải tìm cơ hội rời đi cứ như vậy một đoàn người rất nhanh đã tiến vào một đầu thông đạo dưới lòng đất ven đường phát hiện không ít linh dược chân quý lúc này liền phải nhìn đám người đều bằng bàn sự bởi vì hai cái hóa thần tu sĩ còn ở bên ngoài tranh đoạt t i ê n dược cho nên nơi này mấy chục cái nguyên anh tu sĩ công kích lẫn nhau lên về phần kim đan cùng chúc cơ thì là ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt lao hát chó động tắc cực nhanh không đầy một lát liền thu hoạch được ba cây tứ gia linh dược c h u t chuối thì là thỉnh thẳng chui vào dưới mặt đất mỗi lần đi ra nó đều là lộ ra thần sắc h ư n phấn cái này khiến trần a n mặc suy đoán nơi này chẳng lẽ liền dưới mặt đất đều có đ ồ tốt ta cung điện dưới đất thông đạo rất dài nơi này dường như có một c ỗ lực lượng kỳ lạ chính là bởi vì c ỗ lực lượng này mới khiến cho nơi này linh dược nhiều một cách đặc biệt đám người một bên sợ hai thán phục tại c ỗ lực lượng này cùng những linh dược này một bên tiếp tục dọc theo thông đạo đi về phía trước không bao lâu c u ố i lối đi rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người khi bọn hắn đi ra thông đạo một tòa to lớn hùng vĩ đại điện xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong tòa đại điện này cao lớn rộng rãi đỉnh điện trên xả ngang đ ề u khắc xinh đẹp t có bay lượn vượng hoàng dường như đều muốn tung hoành trên xà nhà bay ra ngoài đồng dạng đại điện bút phía chỉnh tề sắp hàng từng gian nhỏ phòng những n à y nhỏ phòng cửa nửa đậy lấy theo trong khe cửa lộ ra từng đạo thần bí quang mang đông đảo tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt bị những n à y nhỏ phòng hấp dẫn lấy trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra tham lam quang mang đến gần xem xét những cái k i a t r o n g phòng trưng bày không ít bình bình lọ lọ có bình quán bên trong chứa tản ra tia sáng kỳ dị chất lỏng có bình quán thì là dùng cổ phát làm bằng đồng xanh phía trên khắp đầy phủ văn thần bí ngoại trừ bình, bình lọ lọ trong phòng còn trưng bày đủ loại dường như sói đói thấy được con n g ồ i đồng dạng bọn hắn rốt c u ộ c kìm nén không được dục vọng trong lòng phát ra một hồi hưng ơ phân tiếng hô hoán sau đó chạy vội mà ra riêng phần mình hướng phía khác biệt gian phòng phòng đi trần an mặc thấy cảnh này trong lòng cảm thán mình không thể đi đ o ạ n lập tức giống như tổn thất mấy cái ức hắn lúc này ánh mắt nhìn về phía một chỗ lớn nhất gian phòng chỗ kia có liều phương để lại ấn ký ý vị này liều phương nhường hắn đi bên này thông đạo đáng nhắc tới chính là khi mọi người ánh mắt đều ở đằng kia thần bí gian phòng phát tán đi ra mơ hồ bảo quang bên chết lúc chỗ này gian phòng nhập khẩu địa phương lại vắt ngang lấy một đạo làm cho người nhìn mà phát khiếp tr trận pháp này cũng không phải là vật tầm thường quan g mang k i a giống như lấy một loại làm người chấn động cả hồn phách huy áp để cho người ta không dám tùy tiện tới gần một chút tự cao có chút bản lãnh tu sĩ ô may mắn trên tâm lý trước mong muốn tìm tòi hư thực nhưng mà trận pháp này thập phần cường đại tựa như là một đầu ẩn nút viễn c ổ h u n g thú trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại những tu sĩ kia còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị một cố vô hình c ự lực mạnh mẽ gậy trở về trong đó hai cái chúc cơ tu sĩ càng là không may bọn hắn vốn cho rằng bằng vào tu vi của mình nhiều ít có thể ở trận pháp này trước mặt chiếm được một chút tiện nghi lại không nghĩ rằng trận pháp này uy lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn cương đại lực phản chấn trực tiếp chấn thương bọn hắn ngũ tạng lục p h ủ bọn hắn miệng phun màu tươi sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy bản thân bị trọng t h ư ơ n g nằm trên mặt đất t o i t h o á t bất quá trần an mặc nhưng trong lòng không có quá nhiều lo lắng bởi vì l i ê u phương đã cáo chi hắn trận pháp khẩu quyết liền có thể tiến vào trận pháp thật không biết liệu phương làm sao lại biết nhiều như vậy trần an mặc không khỏi hí hư nói hắn suy đoán liệu phương những năm này hẳn là nắm giữ một chút đại cơ duy có lẽ là tại cái nào đó bí ẩn thượng cổ di tích ở bên trong lấy được truyền thừa lại có lẽ là gặp một vị thần bí cao nhân chỉ điểm vâng không lấy nàng nguyên bản tư chất tu vi sẽ không tiến dương nhanh như vậy đã từng cùng mình cùng nhau tu l u y ệ n nàng bây giờ thực lực đã mơ hồ sẽ vượt qua chính mình xu thế nhớ tới liêu phương thay đổi của những năm này trần a n mặc trong lòng bùi ngùi m ã i thôi nhìn chung quanh lúc này không ít tu sĩ đều bởi vì tranh đ o ạ t bảo vật đ ấ u v ớ i bụi tiếng la giết linh lực tiếng va chạm đan vào một chỗ có tu sĩ cầm trong tay pháp bảo điên cùng hướng đối thủ công tới pháp bảo bên trên lóe ra hảo quan trói sáng mang theo khí thế bén nhọn Có ngay tại h t hắn vọt tới trận pháp trước thời điểm không nghĩ tới hai cái nguyên anh tu sĩ cũng tới ở đây liền thừa nơi này ta nhìn gian phòng kia đằng sau bảo quang lấp lóe trong phòng khẳng định có đại cơ duyên một cái khác mập lùn tu sĩ cau mày nói bất quá nơi đây có trận pháp ngăn cản đây không phải bình thường trận pháp thế này t r ầ n an mặc nhũ mày thầm nghĩ tạm thời là không thể mở ra trận pháp lúc này cướp đoạt tốt bảo vật mấy chục cái nguyên anh tu sĩ nhao nhao đến đây bọn hắn chuyến này thu hoạch rất tốt đồ còn dư lại bọn hắn t r ứ n g mắt vì cam đoan phía sau đồ tốt không bị người nhanh chân đến trước cho nên mới ở đây tập trung nhìn vào bọn hắn cũng bị trận pháp cho làm khó trương lạc ngươi là trận pháp sư ngươi xem một chút trận pháp này như thế nào mở ra lúc này có người hướng một cái nhân tộc tu sĩ nhìn lại được gọi là trương lạc tu sĩ nhân tộc chỉ là nguyên anh sơ kỳ hắn nhìn thoáng qua tao mày nói ta không biết rõ trận pháp này như thế nào giải quyết bất quá trận pháp này bên trên có một cô biến mất năng lượng ba động dường như có người vừa mới mở ra trận pháp cái gì có người mở ra cái này chẳng phải là nói đã có người tiến vào trận pháp bên trong lao hét chó bay lượn mà đến sắc mặt khó coi hỏi đông nhiên trương lạc nhìn về phía t r ầ n a n mặc vị tiểu hữu này ta nhìn ngươi là người thứ nhất tới chỗ này hẳn là thấy là ai tiến vào bên trong a chương hai trăm sáu mươi bảy thiên cung linh dịch chương hai trăm sáu mươi bảy thiên cung linh dịch trần a n mặc không nghĩ tới cái này gọi trương lạc người sẽ trực tiếp hỏi thăm hắn lập tức ở đây không ít người đều hướng hắn văng tới ánh mắt không ít nhân tộc tu sĩ đều nhìn ra trần an mặc bị lao hắt chó k h ô n g chế bất quá không ai bằng lòng thay hắn ra mặt bọn hắn cùng trần an mặc không quen không biết không cần thiết vì hắn đắc tội lao hắt chó chư vị ta vừa mới tới thời điểm liền phát hiện trận pháp này đã quan bế cũng không nhìn thấy cái gì trần an mặc gặp nguy không loạn nói thẳng ân ta cũng vừa tiến đến liền phát hiện nơi đây trận pháp quan bế xác thực không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi vào lúc này một cái nguyên anh tu sĩ xem như nghiệm chứng trần an mặc lý do thoái tháp đám người cũng là không tiếp tục khó xử trần an mặc mà là cân nhắc như thế nào mở ra trận pháp trận pháp vừa mới mở ra điều này nói do đã có người đi vào chúng ta phải nắm chắc và không thiên tài địa b ả o đều bị những người khác chiếm đi một cái mặt chữ quốc tu sĩ sắc mặt tái xanh nói nói cũng là dễ dàng trận pháp này xem xét không phải phổ thông trận pháp ngay cả ta đều không thể giải quyết thế nào mở ra nói chuyện lúc trước trận pháp sư không nhịn được nói phương chân nhân đây chẳng phải là nói không có cách nào chúng ta một đoàn người chỉ có thể rời đi nơi này lao hét cho tiến lên hướng trận pháp sư hỏi phương chân nhân đứng tại trận pháp bên ngoài chân mày hơi nhữ lại trong ánh mắt hiện lên một chút do dự hắn trầm ngâm một lát rốt cục trầm rãi mở miệng nói biện pháp cũng là có một cái các ngươi nhìn à trận pháp này tồn tại thời gian thật sự là quá xa xưa trải qua vô số t u ế nguyệt làm hao mòn nó ẩn chứa lực lượng khẳng định đã không lớn bằng lúc trước chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp tiêu hao lực lượng của nó đợi đến nó lực lượng hao hết trận pháp này tự nhiên là tự sụp đổ lao hét chó hai mắt lấp lóe trong bóng tối lấy u quang nó ngờ đầu thanh â m mang theo một tia nghi hoặc hỏi ý của ngươi sử dụng phá trận phủ phương chân nhân vội vàng k h o á t tay áo trên mặt lộ ra một tia lo lắng nói rằng 000, phá trận phù uy lực quá lớn người muốn a chỗ này cấu tạo trải qua năm tháng g i i đắng đắng nay đã mười phần yếu đ t nếu là dùng phá trận phù cưỡng ép công kích sợ là trận pháp cũng còn không có công phá nơi này trước hết không chịu nổi kia cường đại lực trùng kích mà sập đến lúc đó chúng ta không chỉ có không phá được trận sẽ còn đem chính mình lâm vào trong t i ệ t cảnh vậy ý của ngươi lao hát cho truy vấn phương chân nhân h á n g dọn một cái giải thích nói người tiến vào trận pháp về sau trận pháp liền sẽ tự động công kích quá trình này cũng phải cần tiêu hao lực lượng các ngươi ngẫm lại trận pháp này tựa như là một cái năng lượng to lớn thể mỗi một lần phát động công kích liền sẽ tiêu hao nó tự thân một phần lực lượng chỉ cần chúng ta không ngừng mà có người tiến vào trận pháp để nó duy trì liên tục phát động công kích lực lượng của nó sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn tiểu nói này mấy cái nguyên anh chân nhân trong nháy mắt hiểu rõ ra trong ánh mắt của bọn hắn hiện lên một tia hiểu rõ lẫn nhau liếc nhau một cái tựa hồ cũng tại đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau dù sao bọn hắn thân là nguyên anh chân nhân đối với loại trận pháp này nguyên lý có khắc sâu hơn lý giải nhưng mà đứng tại phía sau bọn họ một đám kim đ a n cùng t r ú c cơ tu sĩ sắc mặt thì là trầm xuống trên mặt của bọn hắn lộ ra lo âu và sợ hai thần sắc phương chân nhân ý tứ rõ ràng là để cho người ta đi lội lôi a cái kia trận pháp bên trong nguy cơ từ phía ai cũng không biết gặp được dạng gì nguy hiểm kim đan cùng chúc cơ các tu sĩ tu vi đối lập khá thấp tiến vào trận pháp liền như là dê vào miệng cọc lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng có chúc cơ cùng kim đan tu sĩ đã suy nghĩ chạy khỏi nơi này dù sao tất cả mọi người không đốc cái này nếu là thật thành lội lôi kia chết cũng không biết chết như thế nào lao h á c chó đ ô n g nhiên nhìn về phía trần a n mặc dặn dò nói thất thần làm cái gì lên a không ít tu sĩ cũng đều hướng trần a n mặc căng tới chế nhạo ánh mắt trước đó bọn họ cũng đều biết trần ăn mặc đắc tội chó đen chân nhân chó đen chân nhân sở dĩ không giết hắn đơn giản chính là mong muốn nhường hắn lội lôi mà thôi bây giờ g i a hỏa này cuối cùng là phát huy được tác dụng trần an mặc bất đắc dĩ chỉ có thể gọi ra một đầu ho người n g t i ể u t ử ngươi trên thân lại có linh s ủ n g túi lao hát chó mười phần kinh ngạc khụ khụ tiền bối vậy ta để cho ta ho người n g tiến đến giò đường a trần an mặc nói rằng ân bắt đầu đi kế tiếp liền thấy trần an mặc triệu hồi ra mấy chục cái ho người đứng xếp hàng tiến vào trận pháp trải qua một canh giờ tiêu hao trận pháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được năng lượng vòng bảo hộ rõ ràng suy yếu không ít đến tận đây trận pháp sư vận dụng chính mình phá trận phương pháp thành công bài trừ trận pháp mà liên tại tất cả mọi người hưng phấn muốn xông vào cái kia thần bí khó d ò trận pháp thời điểm liều phương đang thích gí trở tại trong trận pháp một chỗ ưu tính trong phòng gian phòng không lớn nhưng bố trí được cực kỳ tinh xảo bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy tản gia nhu hòa quang mang dạ minh châu đem toàn bộ gian phòng chiếu dọi đến như là mẫu ảo chi cảnh trong phòng là một cái to lớn bạch ngọc bùn tắm lớn trong bùn tắm linh dịch lan lộn không ngừng mà bước lên mặc ô tàn mắt ra trận trận Mà liêu phương hưng phấn vô cùng nói rằng thanh em bên trong tràn đầy say mê hai tay của nàng nhẹ nhàng ở trên người hoạt động cảm thụ được linh dịch đối ra thịt khéo vớt mỗi một tấc da thịt đều phảng phất tại nhảy cấm hoan hô hấp thu linh dịch bên trong tinh hoa căn cứ nàng một lần tình c ờ đạt được tấm tia thần bí tàng bảo đồ đến xem chỗ này linh dịch thật không đơn giản chính là trong truyền thuyết tiên cung tiên dịch nghe nói cái này tiên dịch chính là thượng cổ tiên cung bên trong bảo vật ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất linh khí có t h ể cân phạt tùy hiệu quả thần kỳ chỉ cần ngâm trong đó không chỉ có thể cải thiện thể chất tăng cao tu vi còn có thể khứ trừ trên người t ạ p chất nhường người tu luyện căn cơ càng thêm vững chắc liêu phương vừa nghĩ tới mình có thể có cơ duyên này ngâm mình ở cái này tiên dịch bên trong trong lòng liền tràn đầy vui sướng cùng chờ mong nàng dường như đã thấy tương lai mình trở thành một đời cờ giả tung hoành tiên giới huy ho đông nhiên liếu phương lông mày hơi đ ộ n g một chút trên mặt hài lòng trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một k i a kinh ngạc à trận pháp bị phá trừ t r ậ n sư đệ làm sao tới muộn như vậy nàng cảm giác được trận pháp bị phá trừ một phút này trong lòng không khỏi khẽ nhứ mày dựa theo nàng cho lúc trước trần a n mặc phương pháp chỉ cần hắn dựa theo trình tự đến theo lý mà nói hẳn là rất sớm đã có thể bài trừ trận pháp lại tới đây mới là đến lúc đó trần a n mặc cũng có thể giống như nàng ngâm mình ở cái này chân quý tiên dịch bên trong cộng đồng hưởng thụ cái này tẩy cân phạt tùy chốt ố t nói không chừng hai người còn có thể trong quá trình này trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc tăng tiến lẫn nhau tình cảm thật là chuyện dường như cũng không có dựa theo nàng dự đoán như thế phát triển liêu phương nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác phía ngoài khí tức không đúng ngoại trừ khí tức của hắn bên ngoài còn có rất nhiều những người khác sắc mặt của nàng biến càng ngày càng khó coi lông mày cũng nhiễu chặt thành một cái x u y ê n chữ tại những khí tức này bên trong có vài chục cường đại nguyên anh cao thủ những này nguyên anh cao thủ khí tức như là mãnh liệt như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp hướng nàng vào tới chẳng lẽ là trần a n mặc xảy ra điều gì ngoài ý mớn dẫn đến tin tức tiết lộ l i u p ư ơ n g càng nghĩ càng thấy đến bất an nguyên bản ngâm mình ở tiên dịch bên trong hài lòng tâm tình sớm đã biến mất không thấy hình bóng thay vào đó là thật sâu lo lắng nàng lo lắng cũng không phải những người này đối phó nàng đối nàng mà nói nàng có đầy đủ thời gian rời đi nơi này nàng cũng không có loại này s â u lo nàng lo lắng là trần an mặc sẽ ra chuyện cũng may nàng chú ý tới trần an mặc ở bên trong không có vấn đề gì thở dài một hơi tiếp lấy nàng nhìn xem cái này một tao tiên cung linh dịch nói nhỏ mà thôi trước cho trần sư đệ nhận lấy đi nàng xuất ra một cái bình ngọc qua trong giây lát liền đem những này tiền cung linh dịch thu lấy nghĩ, nghĩ trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một cô ác thú vị lập tức lại lấy ra một cái bình ngọc hướng trong hồ đổ nước về sau đem trong bình ngọc bột phấn khuynh đảo xuống dưới chỉ chốc lát sau cái này trong hồ bốc lên một cỗ mùi t h ơ m đợi lát nữa nhường na ta nhân đè mắt liêu phương nói xong lặng yên rời khỏi nơi này không đầy một lát l i ề n có một đám người vọt vào ao nước cái ao này bên trong nước t h ơ m qua a còn có một sợi tiên khí chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên cung linh dịch một cái ma tộc tu sĩ không kịp chờ đợi đi vào bên cạnh cái ao đã nói nói nơi này tiên khí nồng đậm khẳng định là tiên cung linh dịch phát cờ mở nờ g giờ nói chuyện hai cái ma tộc tu sĩ vẻ mặt kích động không kịp chờ đợi trực tiếp nhảy vào trong ao những người khác t h ấ y này lập tức cả kinh thất sắc nhao nhao sợ c h ầ m một bước bảo vật bị những người khác cướp đi thế là tranh nhau chen lấn nhảy vào ao nước a thương qua a không hổ là tiên cung tiên dịch a trên thân thế nào như thế nữa có người nói thầm ngươi không hiểu a loại này tiên dịch có tẩy cân phạt tùy hiệu quả quả khẳng định sẽ để cho ngươi cảm giác nữa rồi có thể nhảy vào cái này ao nước người đều là nguyên anh cấp bậc cường giả một đám kim đan cùng chúc cơ tu sĩ chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn mong muốn nhảy vào đi nhưng là lại sợ bị nguyên anh cường giả trách phạt ha ha ta chó đen chân nhân cũng muốn thật tốt tẩy một chút thân thể chó đen chân nhân đương nhiên sẽ không buông tha loại chuyện tốt này còn lại nguyên anh chân nhân thấy thế đều là mắm to cái này chó đen trên thân vừa d ơ vừa túi h cái này nhảy xuống chẳng phải là ô huế cái này tiên dịch hoa thoải mái a chó đen chân nhân nhảy vào ao nước sau t ó é lên cao cao bằng nước nó tại trong ao tùy ý bay nhảy lấy nhưng mà loại này thoải mái cũng không có duy trì liên tục quá lâu rất nhanh chó đen chân nhân nụ cười liền cứng ở trên mặt thay vào đó là vẻ mặt hoảng sợ cùng hoang mang trên người nó cũng bắt đầu ngỡ thân thể của nó bắt đầu không bị khống chế run dày lên nguyên bản linh động linh lực cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình đạo loạn b i ế ngay l ộ tại như trước o đây không lâu trước mặt liễu phương lạc yên truyền âm cho hắn nhường hắn chớ nhảy vào cái ao này bên trong bởi vì nơi này bị nàng hạ một loại độc phấn độc này phấn nhìn như bình thường khi thực cẩn chứa bi lực to lớn một khi bôi lên toàn thân về sau sẽ cho người toàn thân ngứa lạ vô cùng linh lực cũng biết tùy theo nhiễu loạn theo thời gian trôi qua linh lực nhiễu loạn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng sẽ dẫn đến tu vi hạ xuống t r ầ n a n mặc hồi tưởng lại l i ế u phương truyền â m trong lòng đối nàng mưu trí không khỏi âm thầm bội phụ bất quá vì biểu hiện ra chính mình cũng rất muốn muốn đi tắm rửa dáng vẻ hắn cùng người chung quanh như thế biểu hiện ra vô cùng oán giận bộ g á n g ai các ngươi cũng là lưu cho ta một mụ à chó đen chân nhân ta cũng nghĩ tắm rửa chân ăn mặc khổ cắp c á hô chó đen chân nhân mặc dù cảm giác thân thể rất không thoải mái có loại cảm giác quái、dị. bất quá khi nhìn đến trần an mặc những người này hâm mộ thần sắc về sau nó đ ỗ n g nhiên lại sướng rồi rất nhiều ân hẳn là bạn chó hấp thu tiên dịch phương thức không đúng ta tiếp tục hút hai n h a đ ừ n g hút ta chứa chút cho ta a trần an mặc cùng một đám kim đan tu sĩ khổ cấp cấp hô h ả o một đám trúc cơ tu sĩ cũng sẽ chết hai tháng thứ đồ tốt này là không tới phiên bọn hắn nhưng đúng vào lúc này ngoài ý muốn nảy sinh một cái nguyên anh tu sĩ đ ỗ n g nhiên theo trong hồ s u n g ra hùng hùng h ổ h ổ nói không thích hợp tu vi của ta vậy mà giảm xuống hắn nguyên bản nguyên anh trung kỳ tu vi nhưng bây giờ linh lực tồn hao nhiều vậy mà chỉ có kim đan trùng kỳ dáng vẻ tu vi của ta cũng giảm xuống cái này trong hồ nơi đó là t h i ê n dịch rõ ràng là nọc độc lại một cái nguyên anh tu sĩ nhảy ra ngoài t r i ấ m lên lao hát chó cũng nhảy ra ngoài lúc này tu vi của nó cũng chỉ là kim đan hậu kỳ đáng chết đáng chết bản chó vậy mà bị lừa rồi nếu như bị ta biết là ai làm không thể không giết hắn nhưng tại loại thời khắc mấu chốt này tu vi hạ xuống đối bọn hắn mà nói là đã kích trí mạng nhìn thấy những cái kia nguyên anh tu sĩ không có cái uy hiếp gì t h â n ăn mặc ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như lao quanh thân linh lực giống như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng phun trào lên hai chân của hắn đột nhiên đạp lên mặt đất dường như đạp vỡ hư không cả người hóa thành một đạo t ạ n ảnh lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ hướng về sau phương bay lượn mà đi rất nhanh hắn đi tới một mảnh nhìn như bình thường lại giấu dếm huyền cơ khu vực nơi này tràn ngập một tầng như có như không khí tức thần bí loan thoáng có thể nhìn thấy một chút kỳ dị phù văn trong không khí lấp l o a n h y vọt không sai nơi này bố trí một tòa trận pháp cường đại đây cũng chính là vừa mới đám tia tu sĩ do dự không tiến không dám tiếp tục hướng phía trước nguyên nhân chỗ tại bọn hắn trong nhận thức biết tòa trận pháp này cực kỳ khó giải quyết ẩn chứa lực lượng cường đại mà phức tạp cần tiêu hao đại lượng năng lượng mới có thể đem bài trừ mà trần an mặc có ông người trong mắt bọn hắn có thể tiêu hao trận pháp lực lượng đợi đến trận pháp lực lượng suy yếu tới trình độ nhất định bọn hắn lại ra tay liền có thể nhẹ nhõm đem nó bài trừ trần an mặc thân hình loại lên vững vàng rơi vào trận pháp biên giới chỉ thấy môi hắn có chút núp ních bắt đầu niệm động mở ra trận pháp khẩu quyết ngay sau đó trần an mặc mũi chân điểm một cái cả người như như mũi tên rời cung cấp tốc chui vào trong trong c h ư ớ c mắt cũng vọt vào trận pháp mà lúc này tu sĩ khác nhóm vẫn còn trong kinh ngạc bọn hắn mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm trần an mặc đã biến mất tại trận pháp bên trong đám chết n g ư ơ i cái tên này vậy mà biết thế nào tiến vào trận pháp lao hát cho thấy thế tức g i ậ n đến nổi trận lôi đỉnh bộ lông của nó chuẩn bị dựng thẳng lên miệng bên trong phát ra liên tiếp phẫn nộ hoa hoa tiếng kêu gọi thanh âm kia tại t r ố n g trải không gian bên trong q u a n quần tràn đầy vô tận lựa giận ngươi không cần ở chỗ này hoa hoa ê đây là ngươi mang người ngươi thế nào liền chuyện này cũng không biết bên trên trận pháp sư vẻ mặt k i n h th lao hát chó nghe nói như thế lập tức trận mắt tròn xoe trong mắt dường như thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa nó không nói hai lời trực tiếp giơ lên một cái to lớn móng đ ố t tựa như tia chớp hướng trận pháp sư trộm tới chỉ nghe phớp phớp một tiếng trận pháp sư trên thân món kia hoa lệ pháp bảo trong nháy mắt bị xé nát vài bốn phía bay múa trận pháp sư cả người bị bất thình lình công kích dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể không tự chủ được lui về sau mấy bước kém chút đặt mông ngồi dưới đất hắn hoảng sợ nhìn xem lao hát chó trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ còn kém một chút hắn cái này nguyên anh đại tu sĩ liền viết di trận pháp sư cũng không phải dễ ức hiếp lúc này tế ra trận b ả n muốn cùng lao hát chó liều m ạ n g tốt hiện tại phá trận quan trọng bằng không bên trong bảo bối đều bị tiểu tử kia cướp đi người bên ngoài vội vàng khuyên giải đúng đúng nhanh lên lao hát chó cùng trận pháp sư lấy nhau cuối cùng song song hừ lạnh một tiếng ai cũng không để ý ai bốn bốn bốn mà lúc này trần an mặc đã lặng yên đi tới trận pháp phía sau trong phòng trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn không kịp chờ đợi bắt đầu vơ vét bảo bối chỉ thời g a n à y gian, gian phóng úp tựa như nguyên một đám thần bí bảo t h n g kho bên trong bảo vật rực rỡ muôn màu để cho người ta đáp ứng không xể đối mặt như thế đông đảo bảo vật một mình hắn căn bản không kịp vơ vét thế là hắn quyết định thật nhanh thả ra phong hậu cùng một chút p o n g người hoa chủ nhân nơi này bảo bối cũng quá là nhiều a phong hậu ngạc nhiên hô thanh âm kia tại cái này yên tĩnh trong phòng q u a n quẩn trong ánh mắt của nó tràn đầy hưng phấn xúc giác đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ lập tức nó phe phởi cánh tăng nhanh tốc độ dẫn theo ông mọi người như là cần cù nhỏ ong mật đồng dạng tại từng cái trong phòng công việc lưu đù lên bọn chúng có dùng nhỏ bé cánh tay ôm lấy chân quý nát dược có thì cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tản ra thần bí quang mang pháp bảo. bởi vì phong hậu trên thân cũng có túi chữ vật đều bị nó một mạch đặt đi vào t r ầ n an mặc tại vơ vét bảo b ố i thời điểm trong tay càng không ngừng đem từng kiện bảo vật bỏ vào trong túi nhưng trong lòng cũng không nhịn được nổi lên trận trận hiếu kỳ hắn nhớ tới liêu phương sư tỷ theo hắn biết liêu phương sư tỷ trước đó tới qua nơi này đối mặt nhiều như vậy làm cho người thèm nhỏ dãi bảo vật nàng làm sao lại không chiếm đâu ba cái này thật sự là quá không hợp hợp lẽ thường chẳng lẽ nói tại cái này chỗ sâu còn có thứ càng tốt nghĩ tới đây lòng hiếu kỳ của hắn càng thêm mạnh mẽ vơ vét động tác cũng không tự g i á tăng nhanh mấy phần đồng thời ánh mắt của hắn bắt đầu ở trong phòng bốn phía tìm kiếm ý đồ tìm ra ẩn d ấ u đi c h â n quý hơn bảo vật manh mối chủ nhân những n à y bùn đất thật kỳ quái ngươi mau đến xem nhìn nhanh lên a nhanh lên nhanh lên bốn lúc này chuyến đến phong hậu thanh em vội vàng lớn mật mật ngươi gấp cái gì có gì đáng xem t r â n an mặc hiếu kỳ đi vào một gian phòng úc căn phòng này đằng sau lại là một mảnh dược điển bất quá kỳ quái là trong dược điển không có bất kỳ cái gì linh thực chủ nhân ngươi phát hiện không có chỗ này dược điển thổ cùng chúng ta không gian bên trong thổ là giống nhau linh khí rất nồng nặc đâu lớn mật mật ngạc nhiên nói rằng gần nhất theo vạn trận trong không gian linh dược càng ngày càng nhiều phong hậu cảm giác nàng khu vực bị nghiêm trọng xâm chiếm nhưng là lại không dám cùng chủ nhân nói cái gì chỉ có thể buồn bực ở trong lòng mà bây giờ nơi này xuất hiện nhiều như vậy linh thổ nó cảm thấy hoàn toàn có thể khuyết trương vạn trận trong không gian linh điền phạm vi nàng đem thỉnh cầu nói một lần về sau trấn an mặc khẽ gật đầu cũng là gần nhất không gian bên trong là chen l ớ n điểm nghĩ đến đây hắn lập tức đem những n à y thổ tất cả đều thu nhập vạn trận không gian bên trong cái này xem xét những n à y linh thổ tản ra nhàn nhạc ánh sáng nhạt dường như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí mỗi một tấp đều lẽ ra linh động con mang từng tia từng sợi linh khí tại mặt ngoài lưu chuyển như là tinh tế tỉ mỉ sợi tơ sen lẫn quần quanh tiếp lấy ngay tại linh thổ tiến vào không gian trong nháy mắt một cái nhường trần an mặc kinh ngạc tới không ngậm miệng được chuyện đã xảy ra nguyên bản nhìn như bình tĩnh vạn trận không gian đ ỗ n g nhiên giống như là bị rót vào một cỗ cường đại động lực không gian biên giới bắt đầu run nhẹ nhẹ t ừ n g đạo như có như không quang mang như là gợn sóng giống như hướng bốn phía khuyết tán ra đến ngay sau đó toàn bộ không gian tựa như là một cái đang không ngừng bành trướng to lớn khí cầu nhanh chóng làm lớn ra một chút tia mở rộng diện tích lại vừa lúc chính là linh thổ diện tích trần an mặc mở to hai mắt nhìn. khắc khuôn mặt là khó có thể t i n thần sắc vạn trận không gian thế mà làm lớn ra hắn không tự chủ được nhẹ giọng nhị non thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu chân kinh hắn cảm giác tim đập của mình đều tăng nhanh hơn rất nhiều phải biết trước đó hắn thu lấy linh thổ chỉ là muốn đem động phủ bên kia mở rộng một chút nhưng bây giờ linh điền làm lớn ra cái này nhường hắn thật bất ngờ đứng ở một bên phong hậu nguyên bản còn lẳng lặng lơ lửng giữa không t r u n g giờ phút này cũng bị bất thình lình biến hóa cả kinh đứng chết chân tại chỗ nó kia thân thể nho nhỏ khe run mắt kép bên trong tràn đầy kinh ngạc chi sắc nó nhanh chóng phe phẩy cánh bay đến trần a n mặc bên người thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối mà hỏi thăm chủ nhân đây là có chuyện gì không rõ ràng bất quá về sau xem ra chúng ta phải nhiều hơn tìm kiếm những n à y linh thổ hắn chậm rãi nói rằng trong ánh mắt để lộ ra một tia thích thú cùng chờ mong hắn tưởng tượng lấy nếu như có thể không ngừng mà thu thập linh thổ nhường vạn trận không gian duy trì liên tục mở rộng vậy sẽ mang đến cho mình cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn ngay tại vừa rồi như thế một lát không sai biệt lắm làm lớn ra hai cái sân bóng diện tích địa phương tia mới mở rộng khu vực tràn ngập linh khí nồng nặc phản phất là một mảnh chưa bị khai thác thần bí tiên cảnh không sai biệt lắm. có thể rời đi nơi này trần an mặc cảm giác được sau lưng vây khốn đám người kia trận pháp đã lảo đảo muốn ngã mắt nhìn thấy đám người kia muốn xông vào tới đi hắn bay ra ngoài đi theo liễu phương lưu lại thần thức ấn ký một đường phi nhanh rất nhanh lại đi tới một chỗ hành lang bên trong bất quá ở chỗ này liễu phương thần thức ấn ký không có trước mặt có một khối sền sệ khu vực rõ ràng có trận pháp chấn động chẳng lẽ liễu phương xảy ra chuyện nhìn xem cái này một mảnh sền sệ địa phương trần an mặc lâm vào trầm tư dù sao liễu phương sư t h trước đó đều lưu lại truyền âm n h ư n g hắn mở ra trợ pháp mà bây giờ cũng không để lại truyền âm chương á i này k i không không hoài nghi, liều ế n hắn không không thể h p sư tỉ t có hai ể h y trăm sáu mươi chín tiên châu đối mặt chỗ này kỳ dị trận pháp tản ra hữu lánh lại quỷ dị qua n mang trần an mặc đứng tại cách đó không xa c a o mày trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác trong lòng của hắn minh bạch chính mình tuyệt không thể tùy tiện đã qua chấm tư một lát sau trần an mặc linh cơ khé động đưa tay nhẹ nhàng vung lên phát ra một đạo mịt mở chỉ lệnh chỉ chốc lát sau hai cái ó người theo phía sau hắn chậm rãi bay ra từ khi gần nhất phong hậu thực lực đạt được tăng lên cực lớn những n à y ho người dường như cũng đi theo nước lên thì t r ư ợ lên thực lực trở nên mạnh mẽ không ít bây giờ ho người bộ dáng cùng lúc trước khác nhau rất lớn trên thân lóe ra một tầng màu u lam lân giáp kia lân giáp tại mở tối dưới ánh sáng chiết xả ra lạnh leo con t r ạ c h mỗi một phiến đều giống như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật nhìn l ự c uy hiếp mười phần hai cái ho người sau khi tiếp nhận mệnh lệnh không chút do dự kích động lấy phía sau kia đối trong suốt lại cứng cỏ ả cánh phát ra ông ông tiếng vang như là hai thanh như lưới ra hướng phía trận pháp phóng đi trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra một cỗ kiên quyết dường như đã sớm đem sinh tử không để ý nhưng mà, khi chúng nó vừa mới tới gần trận p h á p biên g i ớ i lúc một c ố vô hình lại cường đại đến kinh khủng sức chịu nén trong nháy mắt bao phủ bọn chúng cái này sức chịu nén như cùng đi từ viễn cổ vực sâu cự thủ không chút lưu tình đ è xuống thân thể của bọn chúng hai cái ô n g người chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn mùi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể liền cấp tốc biến hình t i a nguyên bản cứng rắn lân giáp tại c ố này cường đại sức chịu nén trước mặt tựa như g i ấ y đồng d ạ n g trong nháy mắt vỡ v ụ n ra mảnh vỡ văng từ phía thân thể của bọn chúng bị càng chen càng nhỏ máu tươi như là suối phun giống như theo từng cái miệm vết thương phun ra ở giữa không trong n g á y mắt cơ phu hai cài ó người liền bị chen thành thịt nát nhỏ vụn khối thịt cùng đậm đặc máu tơi ư bay là tạ vai xuống đến dường như một trận thảm thiết vương máu tàn mắt tại trận pháp chung quanh trên mặt đất trần an mặc nhìn xem một màn này sắc mặt biến hết sức khó coi trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có tùy tiện hành động đồng thời cũng đang suy tư trận pháp này đến t ộ t cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật cùng nguy lực mấu chốt là liệu phương sư tỷ ở nơi nào nàng có thể hay không thật xảy ra chuyện đang nghĩ ngợi sau lưng một đám tu sĩ rốt cục lao đến chủ nhân làm sao bây giờ a bọn hắn nếu là phát hiện ngươi ở chỗ này sẽ giết người lớn gấu xăm thất nếu là trần an mặc chết vậy hắn cũng muốn không may ngươi cùng lớn mật mật trước tiến vào vạn trận độc phủ trần an mặc không nói hai lời đem lớn gấu s á m cùng lớn mật mật đều thu nhập vạn trận độc phủ tiếp lấy hắn lập tức cho mình đổi một bộ quần áo đông nhiên hắn cân nhắc tới chuột c h u ố i nhất tộc hữu giác linh mẫn chỉ là thay y phục vật cũng không được nó nhất định có thể nghe được hắn hương vị trước đó chính là như thế dù là đeo mặt nạ ra người vẫn như c ũ bị nhận ra hắn dứt khoát giật xuống mặt nạ tiếp theo tại bốn phía ném đi không ít nguyên bản quần áo cũ của hắn chỉ chốc lát sau nơi này tất cả đều là của hắn hương vị mà chính hắn trên thân bôi lên một loại loại trừ khí vị thuốc bột đây là hắn trước kia mua sắm thuốc bột một mực lưu tại trên thân là dự bị không chút dùng đến qua không nghĩ tới lần này thời khắc mấu chốt dùng đến bảo vật là ta lan giết hắn tại cách đó không xa nương theo lấy một hồi gấp rút mà tạp nhạp tiếng bước chân một đám người giống như thủy t r i ề u vọt vào đám người này từng cái ánh mắt tham lam mặt mũi tràn đầy vội vàng xông lên tiếng cái này tràn đầy linh dược bảo vật địa phương trong nháy mắt liền lâm vào điền cùng tranh đoạt bên trong thấy cảnh này trần an mặc cảm khái xem ra địa phương khác vẫn là có không ít bảo vật ta tại h ắ n cảm giáp bên trong có vì một cái tản r a thần bí quang mang ngọc bội cùng đối thủ đánh nhau ở cùng một chỗ quyền cước tăng theo cấp số cộng trong miệng còn không ngừng chửi mắng có vì tranh đoạt một bản cổ pháp bí tịch trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông hàn quang lấp lóe kiếm ảnh bay tán loạn g i ế t đến khó phân thắng bại trong lúc nhất thời tiếng la g i ế t tiếng chửi rùa binh k h í tiếng va chạm đan vào một chỗ toàn bộ không gian đều dường như bị cái này hỗn loạn khí tức chỗ và mèo thấy cảnh này chân ăn mặc ngược lại là nợ nụ cười nguyên bản căng cứng thần kinh ngược lại là thở dài một hơi hắn đứng tại một cái ở nấp nơi hẻo lánh có chút mắt lại khoe miệ không tự rắc hiện tại cảnh tượng càng hối loạn đối với hắn càng có lợi bất quá bốn t r ầ n an mặc hảo tâm tình cũng không có duy trì liên tục quá lâu hắn cảm giác bén nhẹ như là một t r ư ơ n g vô hình người lớn trong nháy mắt bắt được hai đạo cực kỳ hung hăng khí tức đang hướng phía hắn vị trí cấp tốc đánh tới cái này hai đạo khí tức như là mãnh liệt thủy triều mang theo cảm giác gác bách mạnh mẽ những nơi đi qua không khí chung quanh đều dường như bị đông cứng t r ầ n an mặc trong lòng run lên sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên hắn rất nhanh đánh giá ra cái này lại là hóa thần kỳ tu sĩ hồng bét cộng kia hai cái hóa thần kỳ tu sĩ không đánh vậy mà hướng phía bên này đến đây hắn không dám có chút chăn trở quyết định thật nhanh lập tức vận chuyển lưu phong thuật chỉ thấy quanh người hắn linh lực phi tốc vận chuyển tạo thành một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt như là gió nhẹ nhẹ p h ẩ y đem hắn khí tức một chút xíu thu liễm hắn tận khả năng giảm xuống chính mình tồn tại cảm phản phất muốn đem chính mình dung nhập vào chung quanh hỗn loạn hoàn cảnh bên trong tựa như một cái bị hoảng sợ thú nhỏ cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi chính mình sợ bị kia hai đạo khí tức cường đại phát hiện chờ một đám người rét tới nơi này bọn hắn cũng bị trước mắt sèn sẹt trận pháp cho cản trở mà lúc này trần ăn mặc đã sớm lẫn vào đám người. Hắn vượt qua một nửa người đều có mùi của hắn lúc này hắn nhìn thấy lao hắc go để lấy chuột chuối trưởng lao đến đây lao hắc chó lớn tuổi k cứu rác hạ xuống cho nên người không thấy mùi vị gì thế là nó nhường chuột chuối trưởng lão điều tra trần an mặc hương vị chuột chuối cái m ù i khe động khe động cố gắng n gửi người trần an mặc mùi trên người thế nào nhìn chuột chuối nửa ngày đều không có nghe ra cái gì lao hắc chó không khỏi không kiên nhẫn được nữa ạch cậu ca không được à, nơi đây khắp nơi đều là tiểu từ kia hương vị mỗi người trên thân đều có ạch ngay cả trên người, người đều có thì ra trước đó trần an mặc cùng lao hắt chó đi cùng một chỗ thời điểm hắn v ụ n trộm cũng dính một chút mùi của mình tại trên người nó phế vật thật sự là phế vật lao hát chó chửi ầm lên nó không nghĩ tới lấy tu vi của nó sẽ ở một cái kim đan kỳ tiểu tử trên thân ăn thiệt t h ỏ i chuyến đi nó cầu ca một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát lại tại lúc này đông đảo còn tại đấu pháp tu sĩ không hẹn mà cùng đều ngừng lại bởi vì phía trước ngăn cản tất cả mọi người sền sệt chất pháp cứ như vậy đột nhiên biến mất không có không có một cái t r ú c cơ tu sĩ theo bản năng đưa tay tới cảm giác không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào ngay sau đó thân xác của hắn đột nhiên ngưng tụ cả người giống như là bị làm định thân chú đồng dạng trong nháy mắt gây dại cặp mắt của hắn t r ư ờ n g đến như là trung đồng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin liền hô hấp cũng không khỏi tự chủ dừng lại bởi vì ngay tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ ở đằng kia thần bí trận pháp bên kia lại thình lình xuất hiện một cái tế đàn tế đàn kia dường như theo tế u nguyện chỗ sâu chậm rãi đi tới mang theo một loại cổ lão mà khí tức thần bí nó từ to lớn màu đen hòn đá đắp lên m à t h à n h mỗi một tảng đá đều khắc đầy kỳ dị phụ văn những phụ văn này lóe ra yêu ớt q u a mang tế đàn bốn phía tràn ngập một tầm nhạt từ sát sương n g như mộng như、hảo. theo o viên kia trâu bên trong có một cỗ thiên địa tiên khí quanh quần mà ra tựa như một đầu linh động dây lụa trong không khí nhẹ nhàng phất phới cỗ này tiên khí không giống với bình thường linh khí nó càng thêm thuần túy càng thêm tinh túy linh khí là người tu luyện thường ngày thu nạp năng lượng mà cái này tiên khí lại là giữa thiên địa hy hữu nhất tồn tại là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ trí bảo nó mang theo một loại khí tức thần thánh dường như ẩn chứa giữa thiên địa trí lý làng cỗ này tiên khí phiêu tán ra không khí t r u n g quanh đều biến tươi mát mà tinh khiết dường như liền thời gian đều tại thời khắc này dừng lại trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khát vọng m á h liệt kia là khát vọng đối với lực lượng cũng là đối không biết thăm dò hắn biết rõ món bảo vật này một khi đạt được chắc chắn ngừng hắn con đường tu luyện x ả ra biến hóa nghiêng trời lệ đất nhưng mà lý trí của hắn cũng đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi nguy hi cái này chúc cơ tu sĩ một cái bước xa liền sông ra ngoài hắn muốn lấy được món trí bảo này sau đó phát động đùa dịch chuyển tức thời rời đi nơi này chỉ cần mình trốn đi tiềm t u mấy năm tương lai chính mình nhất định có thể bái nhập đại diễn thánh điệp nghĩ đến cái này cái này chúc cơ tu sĩ hai mắt tràn đầy tham lam cùng vội vàng trong lòng đã bị cái kia trong truyền thuyết bí bảo tiên châu làm cho m ệ hoặc hắn liều mạng bên cạnh tu sĩ khác ánh mắt cảnh giác cũng mặc kệ ở trong đó khả năng ẩ n giấu trùng điệp nguy hiểm cắn răng dậm chân một cái đột nhiên tiến vào bị thần bí quang mang bao phủ khu vực h ạ c tâm nhưng mà hắn xông đi vào còn không có mấy hơi thời gian chỉ thấy một đạo sắc bén thân ảnh như quỷ mị giống như theo sát phía sau kia là một vị kim đan tu sĩ này kim đan tu sĩ thân mang một bộ áo b à o đen quanh thân tản ra băng lanh khí thức mang trên mặt khinh thường cùng trào phúng t h ầ n sắc hắn giơ tay lên bàn tay trong nháy mắt bị một t ầ n g kim sắc quang mang bao vây như là như sắt thép tướng rắn lập tức đột nhiên vỗ cường đại linh lực ba động trong nháy mắt khuyết tán ra đến kia trúc cơ tu sĩ thân thể liền như là yếu ớt giấy tri vật đồng dạng bị dễ dàng đập nát hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán tại cái này thần bí không gian bên trong nho nhỏi thật là s ố tiếng. Tiếng từng từng như như những g d í n nhau. c á tu sĩ này cũng không biết trong bất chi bất giác bọn hắn đều đã bị viên này t i ê n châu ảnh hưởng tới thần trí biến cực nóng cùng điên cuồng i c b t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi liêu phương truyền thừa chủ nhân cái này tiên châu có chút không đúng ta khuyên ngươi không nên tới gần lúc này phong hậu tại vạn trận không gian thảo luận nói trần an mặc thần thức cường đại mặc dù sở thụ ảnh hưởng không lớn nhưng là trong lòng vậy mà cũng sinh ra một loại đạt được nó cảm giác một khi đạt được tiên châu chính mình liền có thể phi thăng nghĩ đến cái này trần an mặc tiếp tục cẩn thận lặng y ê n lui lại mà trước đó cái kia kim đan tu sĩ bước chân nhanh chóng phóng về phía trước mong muốn đem cái này tiên châu nắm trong tay nhưng mà ngay tại hắn sắp chạm đến tiên châu thời điểm một cái giả đan tu sĩ giống như quỷ mị xuất hiện chuyện này đan tu sĩ thân mang một bộ áo trắng trong ánh mắt để lộ ra một c ố kiên định cùng chấp nhất hắn hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo hàn quang hiện lên hướng phía kia kim đan tu sĩ chém tới kiệu kim đan tu sĩ vội vàng nghiêng người tránh né đồng thời trở tay một t r ư ờ n g hướng phía giả đan tu sĩ vô tới hai người trong nháy mắt đại chiến trong lúc nhất thời linh lực bốn phía các loại pháp thuật quang mang đan vào một chỗ đem không gian chung quanh đều bóp n é o tiên tiên h châu đây là thượng giới tri vật liên tại bọn hắn chiến đấu kịch liệt thời điểm một chút cảm nhận được tiên khí nồng đậm nguyên anh tu sĩ cũng không bình tĩnh bọn hắn nguyên bản ở một bên quan sát nghĩ đến ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng hôm nay cảm nhận được kia cô đến từ thượng giới khí tức cường đại rốt cuộc kìm nén không được dục vọng trong lòng bọn hắn n h a o nhau thi triển pháp thuật hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía tiên châu r ế t đi qua bất quá những n à y nguyên anh tu sĩ bởi vì lúc trước chúng độc nguyên nhân hiện tại cũng chỉ có kim đan kể từ đó một đám cái khác kim đan tu sĩ cũng không sợ bọn hắn những n à y kim đan tu sĩ đến từ khác biệt môn phái cùng thế lực bọn hắn vì cái này tiên châu đã sớm đem sinh tử không để ý bọn ngao nhau ra tay có thi triển phi kiếm thuật có phóng thích họa cầu thuật trong lúc nhất thời. tay nàng nắm một thanh tinh xảo giao găm linh hoạt tránh né lấy kia nguyên anh tu sĩ công kích đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích nàng hư lệnh một tiếng nói rằng vì cái này tiên châu quản ngươi là nguyên anh vẫn là kim đan ai cản ta thì phải chết nói nàng đột nhiên một cái lắp mình hướng phía kia nguyên anh tu sĩ đánh tới dao găm trong tay lóe ra hàng quang đâm thẳng đối phương cổ họng t i ế n nguyên anh tu sĩ vội vàng đưa tay ngăn cản song phương lại lâm vào một trận chiến đấu kịch liệt bên trong tại phía trên chiến trường hôn luận này mỗi người đều vì kia tiên châu mà đến cuồng bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào thậm chí không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh không đầy một lát đừng nói t r ú c cơ cùng kim đan tu sĩ chính là nguyên anh tu sĩ đều đã chết mấy cái bọn hắn ngũ tạng lục phủ vỡ tan có gậy tay gãy chân cái này tiên châu thậm chí ngay cả nguyên anh tu sĩ tư duy đều ảnh hưởng đến không thích hợp bốn hai cái hóa thần kỳ tu sĩ lẫn nhau bọn hắn mặc dù thụ một chút ảnh hưởng nhưng là ảnh hưởng cũng không sâu bảo vật cho dù tốt có mệnh cầm mới được. loại này đạo lý đơn giản những tu sĩ này sẽ không k hiểu ô n g h mà ở trong đó một đám cấp thấp tu sĩ cũng dám đi theo đoạn rõ ràng là thần trí chịu ảnh hưởng kết quả mặc dù hai cái hóa thần tu sĩ đều chịu ảnh hưởng bất quá bọn hắn không muốn quản đều đã chết cho phải đây còn lại chính là bọn họ hai người thuận tay đánh bay mấy cái tu sĩ cũng g i ế t đi vào chuẩn bị cướp đoạt tiên châu t r ầ n an mặc cẩn thận tránh đi tất cả mọi người hắn không có chịu ảnh hưởng cho nên không có đi tranh đoạt tiên châu mà là đem ánh mắt đặt ở bên địa tế đàn bên trên một chút phòng nhỏ hiện tại hắn đã biết rõ ràng những này phòng ốc tác dụng hẳn là tồn chữ bảo vật địa phương trong đó hắn lại phát hiện vài chỗ lại có linh thổ cái này khiến hắn vui mừng q u á đỗi thế là vận chuyển lưu phong thuật lặng lẽ tới gần đem linh thổ thu nhập vạn trận không gian về sau diện tích lại lớn rất nhiều về sau hắn tại cái khác gian phòng lại phát hiện một chút pháo bảo nhìn phẩm giai đều rất không tệ hắn cũng thu lấy một chút cuối cùng tạm thời trốn ở nơi hẻo lánh bí mật quan sát tìm kiếm rời đi nơi này cơ hội nhưng mà bên ngoài người tới càng ngày càng nhiều nơi này chiến đấu càng ngày càng kịch liệt hắn thậm chí còn chứng kiến người quen biết cũ tác đồ lục cùng sư huynh của hắn dạ h u y minh vậy mà cùng nhau xuất hiện bất quá hai cái này ma nhân dường như cũng nhận ảnh hưởng bắt đầu cùng người bên ngoài rết lên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt nơi này toàn bộ thạch thất đều bị máu tươi nhiễm đỏ bất quá quỷ dị chính là máu tươi cùng chân của tay đức tại lạng yên không tiếng động bị trên sàn nhà quỷ dị đồ án hấp thu mở tối sâu thảm cung điện dưới đất bên trong khí tức âm s â m tràn ngập tại mỗi một t ứ c không gian lúc này kia hai cái hóa thần tu sĩ như hai đạo sắc bén như thiểm điện lôi cuốn lấy cường đại báo tắp linh lực lấy cực nhanh tốc độ vọt tới tản ra thần bí quang mang tiên châu trước mặt lan đi hai người cơ hồ là đồng thời gầm thét lên tiếng thanh âm tại chống t r ả i cung điện dưới đất bên trong quanh quẩn mang theo sát ý vô tận bọn hắn đồng loạt ra tay quanh thân linh lực điên cuồng phun trào từng đạo sắc bén pháp thuật như là như lưu tinh bắn ra trong lúc nhất thời quan g mang lấp lóe t i ế n u oanh minh đinh thái nhức góc hai người này đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết hoàn toàn không để ý lẫn nhau cùng là hóa thần cảnh giới thân phận mỗi một kích đều ẩn chứa bọn hắn toàn bộ lực lượng phản phất muốn đem đối phương hoàn toàn theo thế gian này xóa đi trần sứ đệ bây giờ rời đi à bằng không lưu tại nơi này sẽ chết ngay tại trần an mặc hết sức chăm chú mà nhìn xem kia hai cái hóa thần tu sĩ tranh đấu lúc liệu phương truyền âm bỗng nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên thanh â m này mặc dù nhu h ò a nhưng ở cái này khẩn trương kịch liệt bầu không khí bên trong lại như là một tiếng xét trần an mặc tâm tư k h ẽ động hắn biết rõ lúc này cục diện đã mất khống chế chính mình ở chỗ này bất quá là tìm cái chết vô nghĩa hắn không chút do dự không nói hai lời lập tức vận chuyển linh lực hướng đường cũ trở về về phần kia tiên châu hắn khẳng định là không có phúc khí hưởng thụ thân ảnh của hắn tại mở tối trong thông đạo nhanh chóng xuyên thẳng qua mỗi một bước đ sợ gây nên những cái kia trong tranh đấu hóa thần tu sĩ chú ý tại hắn vội vàng đi đường thời điểm khoe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn đối diện lại có hai cái hóa thần tu sĩ đổi tới hai người này đồng dạng là khí thế hùng hổ quanh thân tản ra khí tức cường đại xem xét chính là thế tới bất thiện rất nhanh bọn hắn liền không chút do dự dết đi vào gia nhập trận này t h ả m thiết chiến đấu bốn cái hóa thần tu sĩ như là bốn đầu giã thu h u n g mánh tại cái này không gian thu hẹp bên trong triển khai một trận kinh tâm động phách cực h i ế n bọn hắn pháp thuật đụng vào nhau sinh ra năng lượng to lớn chấn động đem hết thể chung quanh đều chấn động đến lào đảo mướ ngã rất nhiều cảnh giới thấp tu sĩ. vậy mà trực tiếp bị bọn hắn đánh chết tươi nhiều như vậy đấu pháp chấn động như là một trận đáng sợ phong bạo quét sạch toàn bộ cung điện dưới đất cái này cổ lão mà thần bí cung điện dưới đất dần dần chống đỡ không nổi cái này lực lượng cường đại x u n g kích nguyên bản kiên cố vách đá bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách phản phất là thuế nguyệt khắc xuống tăng thương ấ n ký rất nhiều nơi bắt đầu sụp đổ to lớn hòn đá từ trên đỉnh đầu rất xuống đập xuống đất t ó é lên một mảnh bụi đất nhất là cất giữ tiên châu địa phương bốn phía phòng nhỏ tại cái này lực lượng cường đại trùng tích vào tất cả đều biến thành phế tích những cái kia đã từng xinh đẹp tinh xảo trang trí cùng phù văn thần bí bây giờ đều đã hóa thành hư không chỉ để lại một mảnh hỗn độn nhưng mà làm cho người ngạc như là duy chỉ có cất giữ tiên châu tế đàn thế mà không có chuyện gì tế đàn kia phảng phất có được một loại nào đó lực lượng thần bí bảo hộ lấy tại cái này hỗn loạn tương bừng cùng sụp đổ bên trong vẫn như cũ vững vàng đứng sừng sững lấy rốt cục một cái hóa thân hậu kỳ tu sĩ năm lấy cơ hội ôm đ ồ m tại tiên châu phía trên nhưng mà q u ỷ dị chính là một chảo này vậy mà vừa ba không sai chính là vừa hụt dường như trước mắt tiên châu căn bản không tồn tại như thế nơi này giống tuyết là giả cái này tiên châu là giả hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ kinh hô một tiếng cùng lúc đó quỷ dị chấn động trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng tất cả mọi người thần trí dường như khôi phục thanh minh chuyện gì xảy ra ta vừa mới vậy mà đối tiền bối ngài đậu thủ có kim đan tu sĩ giật này mình vừa mới hắn vậy mà đối một cái hóa thần tu sĩ đậu thủ đây không phải ông cụ thắc cổ chán sống cũng may lúc này một đám lao tiền bối cũng không, không cùng van bối tính toán chi ly mấu chốt là làm rõ ràng nơi này vấn đề sau đó đạt được bảo vật ba lại tại lúc này trước mắt tiên châu lấp lóe thật giống như một đoàn hình ảnh dường như tựa như muốn biến mất dáng vẻ thật là hình ảnh đáng chết chúng ta chỉ sợ đều bị lửa cái này tiên châu chính là một đoàn ảnh lưu niệm thạch lưu lại ảnh hưởng mà thôi lao hét c h o chửi nhỏ một tiếng nó tại vừa mới chiến đấu bên trong khiến cho toàn thân lông tóc lộn x ộ t chỉ thấy nó chân sau có chút khối lượng đột nhiên phát lực một cước hung hăng đạp hướng kia đứng sừng sững ở trung ương to lớn tế đàn một cước này lực lượng kinh người dường như ẩn chứa vô tật lửa giận cùng không cam lỏng rầm rầm rầm trầm muộn tiếng vang như là quần quận sấm rền tại bên trong vùng không gian này q u a n quẩn tế đàn kia tại lao hắt chó một cước này trùng kích vào bắt đầu run nhẹ nhẹ mặt ngoài p h ù văn lấp l o e không yên giống như là tại làm lấy sau cùng dãy rụa rầm rầm rầm lại là một hồi kịch liệt o a n minh tế đàn bên trên khe hở bắt đầu lan tràn ngay sau đó phanh một tiếng vang thật lớn phảng phất là một loại nào đó giam cầm bị triệt để đánh vỡ toàn bộ địa phương trong nháy mắt giống như là bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ n ắ m lấy ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trên mặt đất xuất hiện nguyên một đám tính mịt khe hở những này khe hở như là mở ra huyết bùn đại khẩu không ngừng mà thôn phệ lấy hết thẻ chung quanh khe hở cấp tốc lan tràn ra, chỗ đến, mặt đất nhau nhau sụp đổ. vùi đất tung bay những cảnh giới kia thấp các tu sĩ trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối bọn hắn biết do ở chỗ này dừng lại thêm một giây liền nhiều một phần tử vong nguy hiểm thế là bọn hắn ngao nhau triển khai thân pháp hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng về lối ra điên cuồng chạy trốn có tu sĩ hoảng hốt chạy bựa thậm chí đụng phải bên cạnh trên vách đá phát ra thống khổ kêu thảm lao hát chó nhìn xem chung quanh hỗn loạn cảnh tượng miệng bên trong hùng hùng hổ hổ không ngừng thanh âm của nó khàn, khàn mà hô hát mẹ nó cái chỗ chết tiền này sớm nên sợ nó quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt vết máu c h u ộ t chuối c h u ộ t chuối lông tóc lộn xộn không chịu nổi một con mắt còn sưng láo cao bộ dáng mười phần thê thảm lao hét cho rôi u ra móng ướt một phát bắt được chuột chuối phần gáy giống to chúng ta cũng đi nếu ngươi không đi liền mẹ hắn viết gì c h ú c ở đây rồi nói xong nó liền kéo lấy c h u ộ t chuối lấy cực nhanh tốc độ hướng về lối ra chạy đi một lộ thượng không ngừng có đá vụn từ đỉnh đầu rơi xuống nện ở bọn chúng trên thân phát ra tiếng vang trầm nặng nhưng chúng nó không để ý tới những này chỉ là liệu mạng chạy về phía trước rất nhanh mảnh này sắp sụp đổ phương tiện không có một hay t o à ngay bộ k h ô n g i n sau đó một cái tiên khí bồng bềnh bóng người chậm rãi nổi lên người này chính là lợi dụng nơi này trận pháp xảo diệu trốn đi liêu phương liêu phương thân mang một bộ trắng loắn như tuyết váy dài váy tay háo tung bay theo gió tựa như một đoá nở rộ tại đám mây bạch liên mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống tại hai vai trong tóc điểm s u y ế t lấy mấy k h o ả hóng ánh sáng long lanh chân trâu tại ánh sáng yếu ớt hạ lõe da mê người q u a n mang mặt mũi của nàng t u y ệ t mỹ da thịt như ngọc hai con ngươi sáng tỏ mà thâm thúy dường như cất dấu vô tận bí mật giờ phút này nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn trước mắt kia lảo đảo muốn ngã tế đàn ánh mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười kia mỉm cười bên trong mang theo vẻ đắc ý cùng g à o hạt dường như mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của nàng hử nhường đám tia ngu xuẩn tự giết lẫn nhau huyết n ụ c của bọc của bọc như là như chuông bạc tại cái này yên tĩnh không gian bên trong quanh quần ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi hiện tại ta rốt cục có thể đem chi lấy đi nàng chậm rãi nâng lên hai tay lòng bàn tay lóe ra ánh sáng n u hòa từng đạo phù văn thần bí tại đầu ngón tay của nàng lưu chuyển nàng bắt đầu thi triển pháp thuật ý đồ đem chỗ này sắp sụp đổ tế đàn bỏ vào trong túi tại cố gắng của nàng hạ tế đàn bên trên quang mang dần dần biến n u hòa phảng phất tại đáp lại nàng triệu hoán chẳng ai ngờ rằng nơi này chân chính bảo vật không phải cái gì tiên châu mà là gian phòng này trong gian phòng đó tất cả đều là tế đàn Mà vừa mới đàn, vừa sụp đổ tế đàn, lúc này quỷ dị khép lại. trần h a vừa mới đây hết thảy, đều thảy, y hết chỉ h u là huyện thuật mà thôi. hung h mà Trưng 271, ăn g Trưng hung hăng sư tỉ tới. Trưng 271, hung hăng sư tỉ tới. tỉ tới. này Trần An 271, Lúc mặc bởi vì vận dụng lưu phong thuật thời gian quá dài lo lắng tiêu hao quá nhiều hắn chỉ có thể h i ế n t h â n lập tức tăng thêm tốc độ chạy hướng ra phía ngoài địa động bên ngoài còn có không ít khoan thai tới c h ậ m tu sĩ nhân số lại có hơn năm mươi bốn trần a n mặc vừa mới đi ra liền bị người vây quanh vị đạo hữu này xin dừng bước chúng ta là trọng sơn thương hội người giá cao thu mua linh bảo Linh d ư ợ chỉ c ú n tống thương người, g gia ta là gia thương hội h c chốt ầ n tiên n có giới i l bảo, bằng n l ò lát sau một đoàn tu sĩ hướng trần an mặc vây quanh cái này khiến trần an mặc có chút đau đầu muốn đi a đi không được giờ phút này trong lòng của hắn dâng lên vô số ý nghĩ nếu như cưỡng ép rời đi không nghi ngờ gì sẽ trở thành mục tiêu công kích nhưng nếu như đợi ở, ở chỗ này phía sau hóa thần kỳ tu sĩ một khi đi ra vạn nhất để mắt tới bọn hắn bọn này tiến vào bên trong tu sĩ vậy cũng rất phiền thoái về phần lao hát c h o một đám nguyên anh tu sĩ hắn ngược lại là không sợ bọn chúng cũng đều trúng độc tu vi hiện tại cũng không cao căn bản không sợ bọn chúng ân vẫn là nhanh chóng rời đi nghĩ thông suốt nơi đây trần an mặc trước tiên cho liệu phương sư tỷ đưa tin sư tỷ những cái kêu hóa thần kỳ tu sĩ rết ra tới chúng ta mau mau rời đi hắn trong mơ hồ cảm giác liệu phương còn tại kia cung điện dưới đất bên trong không khỏi là liệu phương an toàn lo lắng sư đệ chớ hoảng sợ đợi chút nữa những người này để ta giải quyết liệu phương truyền âm tới để cho ta đừng hoảng trần an mặc bất đắc dĩ lắc đầu thật không biết liêu phương sư tỷ vì sao tự tin như vậy thời điểm trước kia nàng giống như không có tự tin như vậy a cần biết trước đó gặp phải liều phương sư tỷ thời điểm nàng tu vi nhìn cũng chỉ là kim đan mà thôi mà thôi tận lực che giấu mình khí t ứ c ra trần an mặc hít sâu m ộ t hơi vụ trộm cho mình ăn một quả bổ sung linh lực đan dược bắt đầu điều tức nhưng mà lúc này càng ngày càng nhiều tu sĩ theo địa động bên trong bay ra ta muốn tìm một người người này là ở chỗ này lúc này lão hát cho thanh âm chuyển đến thì ra theo trần an mặc bay ra ngoài nơi này khí vị rất dễ dàng có thể phân biệt ra được căn cứ chuột chuỗi chỉ dẫn nó biểu thị trần an mặc ngay tại trước mặt một nhóm người này ở giữa bởi vậy lao hát chó vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm trần an mặc một nhóm người này nhìn chằm chằm đi ngửi một chút đến cùng là ai lao hát chó hướng chuột chuối dặn dò nói có ngay chuột chuối tiếp vào lao hát chó chỉ lệnh sau tiếng nguyên bản liền tròn vò thân thể trong nháy mắt giống như là điên cùng đồng dạng vung ra bốn đầu chân ngắn hùng hùng hổ, hổ hổ hướng lấy trần an mặc chỗ một nhóm người này vào tới nó chạy thời điểm trên người lông tơ theo động tác run lên một cái bộ dáng đã buồn cười lại vội vàng một nhóm người này nguyên bản đang r i ê n phân mình táng c u chợt thấy một cái chuột chuột chuối mạnh mẽ đâm tới chạy tới. không khỏi đều hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy kinh ngạc phải biết tại một nhóm người này ở trong tu vi cao nhất cũng bất quá là kim đan cảnh giới cứ việc giờ phút này lao hắt cầu thân chúng kịch độc bên ngoài triển lộ ra tu vi cũng vẹn vẹn kim đan nhưng bọn hắn ai cũng không dám tùy tiện đi đắc tội con chó này dù sao cái này lao hắt chó ngày thường hung danh bên ngoài ai cũng không muốn tự dưng gặp phiền phức h ú n hồ trong lòng bọn họ đều âm thầm nghĩ đến ngược lại lao hắt chó muốn tìm người không phải mình thế là liền tùy truất chúi trong đám người truy tung hương vị t r u t chúi trong đám người trái ngử phải nghe bộ dáng kia tựa như là một cái cố chấp thám tử đang tìm kiếm mấu chốt manh mối. nó cái mũi nhỏ một đứng thẳng một đứng thẳng thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng hô hô thanh â m trần an mặc đứng ở trong đám người nhìn xem chuột c h u ố i bộ kia bận rộn bộ dáng bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái trong lòng âm thầm cảm k h á i l à họa thì tránh không khỏi a bất quá hắn hiện tại đối với lao hát chó cũng không e ngại ngay tại chuột c h u ố i một đường ngửi ngửi hương vị dần dần tới gần trần an mặc thời điểm nó kia nho nhỏ trong mắt lóe ra vẻ hương phấn quan mang dường như đã xác định mục tiêu nhưng mà không đợi nó có hành động trần an mặc đ ố n nhiên động chỉ thấy thân hình hắn có hơi hơi tránh chân phải đột nhiên nâng lên lấy một loại thế xét đánh không kịp hướng thẳng đến chuột chuối đạp tới một cước này lực lượng mười phần mang theo một cỗ khí thế bén nhọn chuột chuối hoàn toàn không ngờ rằng trần a n mặc lại đột nhiên ra tay bị một cước này đạp vừa vặn a bốn cậu ca chính là người này chuột chuối bị đạp bay ra ngoài trên không trung xẹt qua một đạo đường v ò n g c u n g miệng bên trong vẫn không quên phát ra tiếng kêu chói thai hướng xa xa lao hắt chó thông báo lấy phát hiện của mình thanh âm của nó kéo đến lao dài mang theo vài phần thống khổ cùng hoảng sợ trong không khí quanh quẩn mà lúc này trong đám người cũng bởi vì là biến cố bất thình lình này lập tức xôi trào đám người nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạo ánh mắt tại trần an mặc cùng bị đạp bay chuột chui ở giữa qua lại lớp nhìn không biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì thì ra chính là tiểu tử này đắc tội cầu chân nhân a tiểu tử này kết thúc người nào không biết cầu chân nhân có thủ tất báo a chật chật chật mặc dù cầu chân nhân trúng độc tu vi hạ xuống bất quá cũng không phải cái này nho nhỏ kim đ à n tu sĩ có thể đối phó đám người nhao nhao phát biểu lấy giải thích của mình tiếp lấy liền nhìn thấy cầu chân nhân nghe rằng cười lên tiếng ha ha ha, tiểu tử trước người bỗng nhiên có thể xâm nhập chỗ kia chật pháp chắc hẳn thu hoạch được bốn nó nói còn chưa dứt lời trần an mặc bỗng nhiên ra tay Tại cái ngay à y khẩn n t r ư ơ vạn p h tại h kia Trần lão cầu hắc vừa muốn há mồm trong né mắt trần an mặc quyết định thật nhanh trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt tầm ẩm nương theo lấy hai tiếng nột ngạt mà rung động tiếng vang hắn quả quyết tế ra chu tức vỗ cánh thuật trong chốc lát ngọn lửa nóng bỏng như cùng sống vật đồng dạng theo lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài hóa thành một cái to lớn mà hoa mỹ chu tước cái này chu tức quanh thân hỏa diễm cháy h ừ n g h ự c mỗi một phiến lông vũ đều phảng phất là từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành tản ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao nó hai cánh mãnh liệt chấn động lấy mang theo một hồi nóng bỏng cùng phong quét sạch hướng lao cầu hắc công kích này kia là trần an mặc dốc hết toàn thân chi lực phát ra một kích ngọn lửa nóng bỏng trôi đến không khí đều bị b ố c nghéo mặt đất bị nướng đến nóng hổi phát ra t ừ t ừ tiếng vang hỏa diễm bên trong giường như ẩn chứa lực lượng vô tận tựa như muốn đem mọi thứ đều đốt cháy hầu như không còn khí thế kia tựa như muốn xông ra chân trời làm cho cả không gian cũng vì đó run thật can đảm lao h ắ c c h ó bị bất thình lình công kích hoàn toàn chọc giận nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào ghét thanh âm như lại như sấm rền tại bốn phía quanh quần thân thể của nó bắt đầu kịch liệt bành trướng nguyên bản bộ dáng trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất trong c h ư ớ c mắt nó biến thành một đầu chiều cao đạt tới hơn ba mét đại hắc cầu cái này đại hắc cầu toàn thân tản ra một cỗ khí tức cầm sâm bộ lông màu đen chuẩn bị đứng thẳng giống như cương châm đồng dạng cứng rắn trong ánh mắt của nó lóe ra hung á t qua mang dường như thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa màu đen nó kêu đen nhánh lợi chảo lóe ra hàn quang lạnh leo, như là mỗi một cây móng nuốt đều chừng dài hơn nửa thước phía trên còn mang theo từng tia từng sợi màu đen khí tức vừa nhìn liền biết tẩn chứa kịch độc đại hắc cầu mở ra miệng rộng lộ ra một ngụm bén nhọn r ă n g phát ra gầm lên giận dữ sau đó đột nhiên hướng trần an mặc đánh tới tia đen nhánh lợi trào cao cao dơ lên hung hăng hướng trần an mặc trộm tới phản phất muốn đem hắn xé thành m à n h ỏ bất quá nó nhìn như hung hăng công kích đối mặt trần an mặc cực nóng chu tước lại trực tiếp tháo chạy thật mạnh bốn lao hát cho bị giật này mình tiểu từ này tuyệt đối không phải bình thường kim đan tu sĩ chỉ là lúc này nó coi như mong mu hòa diễm hình thành t r ư ở n g phong đem lao hát chó lật tùng trên người nó lông đen đều bị đốt cháy khét không ít nếu không phải nó có yêu khí cường đại ngăn cản vừa mới trần an mặc công kích chỉ sợ có thể đưa nó ra thịt đốt cháy khét rơi đáng chết đáng chết lao hát chó bị thịt lớn gấp nhai răng trận mắt trần an mặc cười lạnh một tiếng một thanh pháp khí tế ra dừng tay đúng lúc này một tiếng thanh thúy mà mang theo không thể nghi ngờ thanh em uy nghiêm đột nhiên văng lên ngay tại kịch liệt rằng có đám người nhao nhao quay đầu nhìn sang chỉ thấy ở đằng kia xanh t h ẳ n như như bảo thạch trên bầu trời một bóng người xinh đẹp như là cỗ sao trồi chạy cô gái này tu vừa xuất hiện thuận tiện hình như có một tầng ánh sáng dịu dịu c h o n g đưa nàng v ầ n t quanh giống như là trong truyền thuyết thiên tiên hạ phàm chỉ thấy nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động giống như một đ o ạ ở trong trời đêm n ở rộ bạch liên trên v á y thêu lên màu lam nhạt vân văn đ ồ án tại dương quang chiếu rủ xuống tại sau lưng trong tóc cắm một chi bạch ngọc trâm trong bên trên điêu khắc xinh đẹp tinh xảo phượng hoàng độ án phượng hoàng dương cánh muốn bay mặt mũi của nàng càng là tuyệt mỹ đến cực điểm mạnh n ư xa lông mày dài nhỏ mà có chút dâng lên tựa như chân trời trăng huyết tất cả mọi người sợ ngây người dường như bị làm định thân chú đồng dạng con mắt chăm chú khóa chặt ở trước mắt trên người nữ tử bởi vì nữ tử trước mắt thật sự là quá đẹp đẹp để cho người ta ngạt thở đẹp đến mức dường như không thuộc về cái này trần thế sư đệ không có sao chứ liêu phương bước liên tục nhẹ nhàng đi đến trần an mặc bên người nhẹ nhàng nhìn hắn một cái thanh âm dịu dàng đến như là ngày xuân bên trong gió nhẹ quét tại trong lòng của người ta để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng an tâm đám người nhao nhao như mày trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghĩ hoặc bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến cái này nhìn như bình thường tựa bởi vì trước mắt liêu phương trên thân tản ra một cỗ cường đại mà khí tức kinh khủng đó là một loại để nó theo sâu trong linh hồn cảm thấy kinh uy khí thức nó cẩn thận cảm ứng một chút trong lòng lập tức nhắc lên kinh đào hải lãng trước mắt liêu phương tu vi lại là hóa thần hơn nữa còn là hóa thần đ ỉ n h phong c h i cảnh a thực lực thế này chính mình ở trước mặt nàng quả thực liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé trong lúc nhất thời lao hát chó thật sợ suy nghĩ tiểu tử này thật đúng là có trưởng bối ở chỗ này lần này nhưng làm sao bây giờ bên cạnh chuột c h u i cũng bị dọa đến trực tiếp chui vào trong đất biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm bảy mươi hai chó giữ nhà chương hai trăm bảy mươi hai chó giữ nhà sư đệ ngươi không sao chứ liêu phương lạnh lùng nhìn lao hát chó một cái lập tức hướng trần an mặc xem ra mặc dù trần an mặc nhìn không có việc gì nhưng là nàng vẫn là quan tâm thăm hỏi một câu ta không sao bất quá cái này lão cầu có việc trần an mặc ánh mắt lạnh lẽo lại nói sư tỷ có muốn hay không ăn thịt chó n ồ i lậu lão hát chó bị dọa đến khẽ run rẩy trực tiếp quỳ xuống đến nói tiền bối tha mạng à, đây đều là hiểu lầm ta không biết rõ vị nhân huynh này là tiền bối sư đ ệ bốn ngươi mong muốn giết sư đ ệ ta đáng chém liêu phương không phải phản ứng nó liền phải động thủ liêu tiền bối ngươi quên rồi ta là ngài sư phụ thanh mẹ chồng nuôi nhà chó a đông nhiên lão hát chó nói rằng tại liêu phương xuất hiện thời điểm nó liền nhìn liêu p ư ơ n g có chút con mắt chờ liêu p ư ơ n g xích lại gần nó lập tức nghĩ tới nhà chó ba đang muốn động thủ liêu phương sửng sốt một chút đúng vậy à trước kia ta thay thanh mẹ chồng giữ cửa về sau nàng rời đi rừng rậm lưu lại ta một người sinh hoạt về sau nàng còn dẫn ngươi đến xem qua ta đây lao hát chó nói xong vội vàng hướng trần an mặc trùng điệp chắc tay nói tiểu đệ đây là người trong nhà đánh tới người trong nhà a ta ta đang chết còn xin ngươi nói tốt vài câu ta thật không biết rõ ta bằng lòng nhận lỗi liêu phương lúc này cũng nhớ tới tới sư phụ nàng nhưng thật ra là một con g i n yêu trước kia liền ở tại lao hát chó sinh hoạt khu vực là bá chủ cấp nhân vật một lần nào đó nàng cần một con chó trông nhà hộ viện thế là liền chăn nuôi nó về sau thanh mẹ chồng cần càng lớn phát triển thì rời đi nơi này lao hát chó liền thành không có chủ nhân chó hoang cũng may nó đạt được thanh mẹ chồng không ít chỗ tốt tu vi tăng lên đi lên có đôi khi thanh mẹ chồng đi ngang qua nó nơi đó cũng biết nhìn xem nó cho nó một chút thiên tài liệu bảo ngay tại trước đây ít năm thanh mẹ chồng mang theo l i ê u phương đi qua nó nơi đó không nghĩ tới lại nhìn thấy liêu phương bất quá nó vậy mà đánh liêu phương sư đệ cái này khiến lao hát chó càng sốt ruột bởi vì khẩn trương nó đem cái đôi đều kẹp lên run lời bẫy trần ăn mặc lúc này cũng mất sát ý nguyên nhân đi rất đơn giản cái này lao hắt chó dù sao cũng là liêu phương sư phụ nhà chó cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân hạn tự nhiên không có sát ý còn nữa cái này lao hắt chó hiện tại thái độ cũng rất thành khẩn liêu phương nhìn c h ầ m c h ầ m chân ăn mặc ánh mắt kiên định nói sư đ ệ nếu như ngươi thật mong muốn giết nó ta sẽ không chút do dự lập tức độc thủ lời của nàng vẫn bình tĩnh nhưng trong đó ẩn chứa quyết tâm lại làm cho người vô pháp coi nhẹ theo tiếng nói của nàng rơi xuống chỉ thấy trong tay nàng đ ố n g nhiên nhiều hơn một thanh tản gia lam quan bảo kiếm thân kiếm kia loé ra h à n quang dường như có thể dễ dàng chặt đứt tất cả lao hát chó hoảng sợ nhìn xem một màn này con mắt của nó chừng đến t r ò n t r ị a thân thể không tự chủ được run dày lên thanh này thần bí bảo kiếm để nó cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có nó hoàn toàn không nghĩ tới l i ề u phương vậy mà lại quyết tuyệt như vậy lao hát chó trong cổ họng phát ra một hồi tiếng nghẹn ngào nó bị dọa đến cơ hồ muốn mất đi nó trong lòng âm thầm kêu khổ nha đầu này thế nào còn muốn giết nó a nó hiện tại mới hiểu được tới cái mạng nhỏ của mình hoàn toàn nắm giữ tại trần an mặc trong tay thế là lao hát chó dùng một loại gần như giọng khẩn cầu đối trần an mặc nói rằng tiểu hữu a ta thật biết sai ngươi liền đại nhân có đại lượng bỏ qua cho ta lần này a liêu phương ánh mắt hướng trần an mặc nhìn lại trần an mặc chậm rãi lắc đầu nói rằng mà thôi sư tỷ cái này dù sao cũng là thanh mẹ chồng nhà chó chúng ta vẫn là không nên tùy tiện động thủ cho thỏa đáng liêu phương thấy thế vội và nói sư phụ ta nàng không có việc gì ngươi không cần lo lắng nàng hiển nhiên cũng không muốn cứ như thế mà b ô n g tha lao hát chó trần an mặc nói ếch vẫn là thôi đi hắn thực sự không muốn để cho liêu phương bởi vì chuyện này mà cảm thấy khó xử nghe được trần an mặc lời nói lao hát chó như được đại xá nó cảm động đến rơi nước mắt nói đa tạ đa tạ tiểu h u a ngươi yên tâm trên tay của ta còn còn có một chút bảo vật đều có thể tặng cho ngươi vậy bây giờ đi thôi liêu phương nói trong tay bảo kiếm rơi xuống giữa không chúng đón gió căng phồng lên đi trước ta nơi đó à. lao hắt cho chủ động nói rằng v ừ a vặn trấn an mặc còn muốn đã qua ngắt lấy một chút dược liệu thế là hắn nhẹ gật đầu dẫn đường tu sĩ khác thế này đều là vô cùng hâm mộ tiểu t ử này lại có cường đại như thế sư tỷ che chở khó trách ngay từ đầu dám đắc tội lao hắt cho cái loại này lại yêu bọn hắn có thể b ó n được kế tiếp lao hắt cho xem chừng muốn ra một số lớn máu làm không tốt hôm nay tiến vào chỗ này cung điện dưới đất đạt được chỗ tốt cũng muốn cùng nhau giao ra bốn bốn bốn có liêu phương hộ tống một lộ thượng cũng là không có gặp phải nguy hiểm gì lao h á c go đi t h ạ m đất chuột phi hành trong lòng đối trần a n mặc mười phần cảm kích dù sao trần a n mặc bất kể h i ể m khích lúc trước bung than nó cái này khiến nó làm sao không cảm động tranh thủ lần này cùng liêu phương cô nương nói một chút để cho ta có thể trở lại thanh mẹ chồng nơi đó lao h á c c h o trong lòng chua chua nghĩ đến nó tự nhiên cũng biết năm đó thanh mẹ chồng ném nó rời đi có vứt bỏ nó ý tứ ở bên trong cái này cũng không có cách nào ai bảo nó tu vi yếu đâu bây giờ thanh mẹ chồng đã tiến vào đại diễn thánh địa chồng nó nếu có thể trở lại thanh mẹ chồng nơi đó dù là tiếp tục làm chó giữ nhà đó cũng là đại cơ duyên a nhìn liều phương cô nương đối nàng sư đệ tình cảm mười phần thâm hậu có lẽ ta có thể từ nơi này người trẻ tuổi trên tay ra tay lao hét c h o âm thầm nghĩ cùng lúc đó trần a n mặc cùng liều phương lẫn nhau nói tình hình gần đây biết được trần a n mặc trở về quá lớn nhạc vương hướng lại nhìn liều phương mẫu thân về sau liều phương trong lòng cảm động ta quá bất hiếu nhiều năm như vậy đều chưa từng trở về nhìn một chút mẫu thân liều phương yếu ớt nói rằng trần an mặc can đ ổ i trở về dính đến không gian chợ pháp không phải nói muốn trở về liền có thể trở về cái này không thể trách ngươi tiếp lấy trần an mặc hỏi thăm liều phương tình hình gần đây năm đó thanh mẹ chồng tiến về man thiên tiên vực dùng chính là nàng lao hữu một chỗ không gian chợ pháp mục đích cũng là tìm kiếm đã từng người nhà về sau nàng ngoại ý muốn phát hiện ta trải qua liều phương giải thích trần an mặc minh bạch tất cả thì ra thanh mẹ chồng lại là một đầu lớn thanh xà bởi vì thiên phu không tồi rất sớm tu vi liền đạt tới hóa thần cảnh giới mà nàng có một cái tỷ tỷ là một đầu bạch xà năm đó tỷ tỷ nàng phát hiện một chương tàng bảo đô thế là tiến về man thiên tiên vực đáng tiếc mất tích không có tin tức về sau thanh mẹ chồng liền tiến về man thiên tiên vực sinh sống mấy năm trong thời gian này ngoài ý muốn phát hiện liêu phương thế là đưa nàng mang đi chữa trị cho nàng thương thế về sau ta tiến vào cốt long bí cảnh đem cốt long bí cảnh bên trong lòng t ụ y lấy đi bốn nói đến chỗ này trần an mặc kinh ngạc nói cái gì năm đó các ngươi cũng tiến vào cốt long bí cảnh sư đ ệ chẳng lẽ ngươi cũng ở đằng kia trần an mặc gật đầu đem năm đó tiến vào cốt long bí cảnh chuyện nói một lần về sau nơi đó bỗng nhiên xảy ra c ự biến xuất hiện một cái vực sâu kia trong vực sâu long uy lực lượng rất mạnh ta cùng rất nhiều người bị vây ở nơi đó thật nhiều năm nói lên chuyện cũ t r ầ n an mặc mặt mũi tràn đầy thổn thức liêu phương ngạc như nói n kia long uy là bởi vì duyên cớ của ta mới tạo thành năm đó thanh mẹ chồng để cho ta đi vào l u y ệ n luyện ta ngoại ý muốn phát hiện chỗ vực sâu kia ở nơi đó ta phát hiện một bộ to lớn sưng rồng lấy được long thủy không nghĩ tới long thủy lấy đi về sau k í c h phát con rồng kia tàn hồn về sau tàn hồn nổi giận long uy xuất hiện bất quá long uy xuất hiện về sau ta sớm một bước trốn ra được chân an mặc nói t r á c không được đâu trần a hóa nói năm đó kêu Long duyên hiện, đó cái kêu xuất gì Y vì cái gì vô duyên vô cớ a A, ta là làm. Liêu làm lâu ngươi Phương Ngượng ngùng nói, thật không tiện ngươi nơi đó lâu như、vậy. Không có việc gì, không có việc gì. nói đến, năm nơi cũng duyên, ơn ngươi. gì gì, được cơ hại việc việc đại phải một cám thu thật chút đó có có đó đó đạt tạ vậy. bị vây ở ở r an mặc cười nói đúng rồi ngươi tiến vào nơi này cung điện dưới đất giống như rất quen thuộc bộ dáng liền trận pháp thế nào mở ra đều biết trần an mặc bắt đầu hỏi tới chính sự chỗ này di tích là ta theo một kiếp tu trên tay đoạt đến t à n g bạo đồ phát hiện cũng bởi vì là là ta mở ra mới náo ra động tính lớn như vậy Bất quả u m ố khi đó bọn hắn còn tại võ quán bên trong hai bên cùng ủng hộ về sau gặp phải truy sát trần ăn mặc mang theo nàng cùng đại tẩu của hắn mẫu thân của nàng một đường đào vong khi đó nếu như trần ăn mặc không có cùng hắn đại tẩu cùng một chỗ lời nói có lẽ nàng muốn nghĩ đến cái này liêu phương gương mặt xinh đẹp ừng đọ một chút đúng rồi thẩm phân tỷ tỷ đâu Nàng không có việc gì, chờ có việc trần a t ở nên mạnh mẽ, ta có thể mang người mẽ, thể ta tới. t có r an mặc đem trên tay mình có ma đạo chi môn chuyện nói một lần trước mắt hắn tu vi quá thấp một lần chỉ có thể dẫn hắn tự mình một người dù là như thế mỗi một lần vận dụng ma đạo chi môn cũng biết dẫn đến hắn nguyên khí đại thường cần tính dưỡng mấy tháng mới được cần biết mấy tháng thực lực không mạnh dưới tình huống tại cái này nguy cơ từ phía tu tiên giới bên trong là rất nguy hiểm đúng rồi ở nơi đó ngươi được cái gì bảo vật lại để cho nhiều như vậy tu sĩ hiến tế mới đ ụ trần an mặc h ế u kỳ nói lên cái này trần an mặc trong lòng cũng có chút đáng tiếc lúc ấy dưới tình huống đó chết không ít tu sĩ đáng tiếc cũng bởi vì quá loạn hắn không tốt nhà t h ì lãng phí đại lượng quý giá thi thể hiện tại chỗ kia đã sụp đổ đáng tiếc cũng vô dụng là tiên giới tế đàn thông qua hiến tế huyết n ụ c thi thể có thể ngẫu nhiên đạt được thượng giới lưu truyền xuống b ạ o vật thế mà còn có loại này kỳ vật trần an mặc nói ta cũng là căn cứ phần bản đồ kho báu kia bên trên giảng thuật mới biết cũng cảm thấy có chút khó tin thẳng đến ta tiến vào nơi đó theo trong túi chữ vật lấy ra trước kia săn g i ế t yêu thú về sau tế đàn kia bên trên liền xuất hiện viên kia tiên châu trần an mặc nói nói cách khác viên kia tiên châu là chân thật tồn tại không tệ cái này tiên châu mang theo người lời nói có thể thời thời khắc khắc để cho ta nhận tiên khí tẩm b ổ bất quá khi đó ta muốn thu lấy tế đàn căn bản làm không được bởi vì cần đại lượng tu sĩ huyết đục về sau chờ na ta nhân tiền đến ta trốn đi chế tạo huyết thuật để bọn hắn coi là tế đàn bên trên tiên châu là thật dẫn phát bọn hắn tranh luận bốn n g h e xong tiền căn hậu quả trần a n mặc thổn thức đã từng cái kia không dành thế sự tiểu sư tỷ bây giờ đ ạ i biến dạng biến quỷ tinh quỷ tinh hai người đi vào lao hát chó nơi ở thoáng qua một cái đến lao hát chó liền bận trước bận sau chào hỏi thê thiếp của mình nhóm đi chuẩn bị mỹ vị đồ ăn lớn gấu xám cùng phong hậu cũng bị trần a n mặc phóng ra để bọn chúng đi thu thập phụ cận dược liệu bây giờ vạn trận không gian biến lớn nhiều như vậy hắn dự định nhiều cấy ghép một chút dược liệu đi vào lúc chạm vào tối g i ả dương như máu trần a n mặc vừa mới ăn xong c ơ m tối đang chuẩn bị bắt đầu buổi chiều tu hành nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào minh tưởng trạng thái thời điểm sắc vách bỗng nhiên chuyển đến liều phương tiếng hô h á n trần sư đệ ngươi đi vào một chút trần ăn m bước nhanh đi hướng sắt vách đ ộ n g phủ tiến vào động phủ sau hắn nhìn thấy liều phương đang đứng ở nơi đó vừa mới tắm rửa hoàn tất nàng trên thân còn tản ra nhàn nhạt hơi nước một bộ áo trắng như tuyết xuất trần khí chất làm cho người hai mắt tỏa sáng cùng trong trí nhớ tiểu sư tỷ so sánh bây giờ liều phương đã hoàn toàn khác biệt mặt mũi của nàng vẫn như cũ thanh lệ thoát tục nhưng nhiều hơn mấy phần thành thục cùng một trọng trong ánh mắt để lộ ra một loại nhàn nhạt xa cách cảm giác sư tỷ có chuyện gì t ì n ta trấn an mặc lấy lại bình tĩnh mở miệng hỏi liều phương mỉm cười đôi mắt đẹp lưu chuyển nhẹ nói lại nhìn dứt lời nàng quay người đi đến một bên Lộ r là... hắn hôm nay đối với tiên lực cùng linh lực khác nhau đã có hiểu rõ nhất định cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này thùng chất lỏng bản chất linh lực nồng đậm đến cực hạn liền sẽ sinh ra linh dịch mà linh dịch trải qua đặc biệt chuyển hóa liền sẽ hình thành tiên lực nói cách khác tiên lực là linh lực tiến giai bản có thể nói hấp thu tiên lực về sau tu hành tu hành tốc độ hoàn toàn hành hoàn độ k bây giờ xem ra nơi đó tiên dịch đều bị liệu phương lấy đi trần sứ đệ trước đó ở nơi đó ta đã ngâm qua hiệu quả cực kỳ tốt đi tắm sau ta tu vi liền đạt tới hóa thần về sau đạt được truyền thừa tiến thêm một bước cho nên ngươi có thể thử một chút trần an mặc có chút hâm mộ nói rằng vậy ta khẳng định phải thử một chút nói xong hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đây là liêu sư tỷ tắm rửa qua tiên dịch cái này chẳng phải là nói trần an mặc ý nghĩ này vừa mới toát ra liều phương gương mặt xinh đẹp đỏ lên một chút vội và nói g n vậy ngươi tày à ta đi bên ngoài thay ngươi hộ pháp phiền thoái sư tỷ chờ liêu phương sau khi đi ra trần an mặc chậm rãi tới gần kia thùng tiên dịch hắn cẩn thận từng ly từng tí dôi ra cái mũi nhẹ nhàng ngửi một chút đột nhiên một cỗ nhàn nhạt, nhạt hải sản hương vị chui vào núi của hắn khang nhưng hắn không khỏi nhữ mày mùi vị này cùng hắn trong tưởng tượng tiên dịch hương khí hoàn toàn khác biệt thậm chí có chút gáy mũi trần an mặc trong lòng dâng lên một cấu n g h i hoặc hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi lên liệu phương sư tỷ đến sư tỷ trong này sẽ không làm qua chuyện gì xấu a ba ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên nhưng hắn lập tức lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình không không ta nghĩ gì thế liệu phương sư tỷ cũng không phải như vậy người trần an mặc âm thầm cười một tiếng cảm thấy mình thật sự là nghĩ đến nhiều lắm hắn đối liệu phương sư tỷ làm người vẫn là hiểu rất rõ nàng tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện thất đức thế là trần an mặc không do dự nữa cấp tốc ở trên người quần áo sau đó chậm rãi bước vào trong thùng khi hắn thân thể hoàn toàn xuyên vào tiên dịch lúc một cỗ tinh túy linh lực như là một dòng suối t r o n g giống như trong nháy mắt chui vào hắn toàn thân cỗ này linh lực dường như có sinh mạng đồng dạng trong cơ thể hắn đi khắp chỗ đến thân thể của hắn đều cảm nhận được một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cùng bung lòng t r ầ n a n mặc nhắm mắt lại thỏa thích hưởng thụ lấy cỗ này linh lực mang tới cảm giác kỳ diệu theo thời gian trôi qua cỗ này linh lực dần dần thẩm thấu tới thân thể của hắn mỗi một cái nơi hẻo lánh cải thiện lấy thể chất của hắn tăng cường lấy lực lượng của hắn chân ăn mặc có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến càng ngày càng nhẹ doanh dường như tùy thời đều có thể đằng không mà lên lo k hắn ô n nào g cách chế. h tự kềm thậm chí quên đi thời gian trôi qua hoàn toàn đắm chìm trong cỗ này linh lực tẩm bổ bên trong bốn thời gian từng giây từng phút trôi qua dài rằng giặc hơn một canh giờ sau trần an mặc hai mắt nhắm chặt rốt cục chậm rãi mở ra hắn nhẹ g i ọ n nỉ non nói kim đan đình phong có đột phá cảm giác nhưng mà lời còn chưa dứt lông mày của hắn lại hơi nhữ lên dường như trong lòng có chút hứa tiếc m ố i bất quà bốn hắn thở dài một cái thật dài không có kết thánh đan cuối cùng vẫn là không cách nào đột phá Kết nhập ma. mặc dù như thế trần an mặc cũng không có n h u ộ trí lần này tìm kiếm dược liệu quá trình bên trong hắn trải qua thiên tân vác hộ rốt cục đem luyện chế kết anh đan cần thiết tất cả dược liệu đều thu thập đủ đây không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch khổng lồ nhường hắn thấy được đột phá nguyên anh hy vọng trần an mặc trong lòng âm thầm tính toán chờ hắn sau khi xuất quan liền lập tức bắt đầu luyện chế kết anh đan hắn tin tưởng chỉ cần có kết anh đ a n trợ lực chính mình nhất định có thể thành công đột phá nguyên anh đạt tới cảnh giới càng cao hơn trần an mặc sau khi tắm xong nhẹ nhàng đẩy cửa ra vốn cho rằng l i ê u phương sẽ ở cổng chờ hắn lại phát hiện nàng vậy mà đã ngủ chỉ thấy l i ê u phương nghiêng dựa vào trên vách tường hai mắt nhắm nghiền hô hấp đều đặn dường như đang chìm ngâm ở ngọt ngào trong ngọt đẹp nhưng mà nhiều năm lịch luyện kiếp sống khiến cho l i ê u phương tính cảnh giác dị thường cao cứ việc nàng ở vào ngủ say trạng thái nhưng khi trần an mặc đẩy cửa phòng ra trong n h mắt nàng lập tức bị bừng tính liệu phương đột nhiên mở hai mắt ra trên người pháp lực giống như thủy chiều phun trào trong nháy mắt đưa nàng thân thể bao vây lại hình thành một t ầ n g phòng ngự ai liêu phương thanh â m bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng đề phòng trần an mặc thấy thế vội vàng nhẹ nói sư tỷ là ta ta rửa s ạ c hắn h nhìn thấy liêu phương như thế cảnh giác trong lòng không khỏi có chút áy náy cảm thấy mình động tác vẫn là quá lớn tiếng m á a y dày tới nàng nghỉ ngơi liêu phương nghe ra là trần an mặc thanh â m căng cứng thần kinh lúc này mới thoáng t r ầ m t ĩ n h lại nàng chậm rãi thu hồi trên người pháp lực rụi rùi con mắt nhìn xem trần an mặc mỉm cười nói à là ngươi à ta vừa mới không cẩn thận ngủ thiết đi trần an mặc đi đến liêu phương bên người lo lắng mà hỏi thăm sư tỷ ngươi nhìn rất mệt mỏi có nên đi vào hay không nghỉ ngơi một chút liêu phương nhẹ gật đầu nói rằng ân ngươi nói đúng ta quả thật có chút mệt mỏi bất quá ngươi tắm đến thế nào trần an mặc đem tình huống của mình nói đơn giản một chút sau đó nói tiếp kế tiếp ta định tìm linh khí nồng đậm địa phương ẩn cư một đoạn thời gian chuyên tâm luyện chế kết anh đan tranh thủ đột phá tới nguyên anh cảnh giới liêu phương nghe xong lại là n ở nụ cười nói rằng chính mình luyện chế kết anh đan nhiều phiền bạch a không bằng đi đại diễn thánh địa a ta có thể hướng sư phụ muốn một quả kết anh đan cho ngươi dạng này chẳng phải là càng bất việc đối với ngoại giới mà nói kết anh đan là hiếm có đồ tốt một khi xuất hiện thế tất sẽ chọc cho đến chết é m g i thật là đối liêu phương mà nói thứ này không tính quá mức chân quý sư phụ nàng tại đại diễn thánh địa đã là trưởng lão cấp bậc nhân vật mong muốn lấy tới một quả kết anh đan vẫn là rất đơn giản trần an mặc lo l ắ n g nói kết anh đan rất chân quý a yên tâm đi sư phụ ta thật là bên trong trưởng lão ân ta ra linh thạch mua a trần an mặc không muốn thiếu quá nhiều ân tình thương lượng xong chắc chắn hai người nhất trí quyết định ba ngày sau rời đi nơi này mà trước khi rời đi liêu phương dự định chữa trị một chút đạt được tế đàn lúc ấy kia trong phòng chiến đấu dị thường kịch liệt khắp nơi đều là đao quan g kiếm ảnh mà tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong tế đàn cũng nhận một chút tổn thương cho nên ta nhất định phải đưa nó chữa trị tốt liêu phương vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí đem tế đàn theo trong túi chữ vật lấy ra ngoài toa tế đàn này toàn thân trắng đ o ã n như ngọc tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác độ cao của nó chừng hai người cao bao nhiêu từ màu trắng thạch trạm ngọc mải mà thành công nghệ tinh xảo lộng lẫy làm t ế đàn xuất hiện trong động phủ lúc toàn bộ động phủ đều bị ánh sáng của nó chỗ chiếu sáng để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi t h ả n phục trần an mặc nhìn xem tòa tế đàn này trong lòng âm thầm tán thưởng đây đúng là một cái bảo vật khó được chính là hắn dùng không đến ngươi biết như thế nào chữa trị nó sao trần an mặc quay đầu nhìn về phía liêu phương hỏi liêu phương nhẹ gật đầu hồi đáp ân ta thu được tòa cung điện kia truyền thừa đồng thời hấp thu trong đó ký ức cho nên ta biết như thế nào chữa trị tòa tế đàn này bất quá chữa trị nó cần một chút đặc thù vật liệu cũng may một phần trong đó vật liệu ta đã có kế tiếp l i u phương bắt đầu chữa trị những năm này nàng đối luyện khí nhất đạo có một ít nghiên cứu cho nên đơn giản chữa trị công tác vẫn là làm rất không tệ về phần trần ăn mặc thì là trợ thủ hai ngày sau đó lớn gấu xám kéo lấy hai cỗ yêu l a n g thi thể tới chủ nhân ngươi muốn yêu l a n g thi thể tới vừa tiến vào đậu phủ lớn gấu xám hô đi để ở đó a chờ lớn gấu xám rời đi trần ăn mặc đem hai cỗ thi thể kéo tiến đến đốt chạm đến thi thể ban thưởng điểm linh lực hai trăm điểm đốt chạm đến thi thể ban thưởng điểm linh lực một trăm tám mươi điểm hiện tại hắn đối với loại này điểm linh lực ban thường đã không thế nào quan tâm bởi vì lại nhiều cũng không cái gì dùng hắn dự định tồn tại nơi đó chờ đột phá nguyên anh thời điểm sử dụng sư tỷ bắt đầu đi đem hai cỗ thi thể đặt ở tế đằng trước hai người l i ế n nhau trong mắt vô cùng chờ mong bởi vì kế tiếp chính là hiến tế thi thể huyết m ụ đạt được tiên giới bảo vật thời điểm hai người đều rất hiếu kỳ hiến tế về sau sẽ có được bảo vật gì đâu ba ngay tại liêu phương muốn động thủ thời điểm trần an mặc đông nhiên hiếu kỳ nói đợi chút nữa sư tỷ nếu không chúng ta từ nhỏ đồ vật bắt đầu thử lên sư lệ ý của ngươi là dùng chút ít huyết m ụ không tệ liêu phương nghĩ, nghĩ khẽ gật đầu nói đi Khi chương a h i hai trăm h ả y mươi bốn tế đàn hối đoái chi vật chương hai trăm bảy mươi bốn tế đàn hối đoái chi vật chân ăn mặc mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem liệu phương hắn hoàn toàn không biết rõ liệu phương giờ phút này ngay tại nhắc tới thứ gì chỉ cảm thấy thanh âm kia đã lạ lẫm vừa thần bí l i ê u phương chu cái miệng nhỏ hợp lại giống như là đang thì thào tự nói lại giống là tại ngâm sướng một loại nào đó cổ lao chú ngữ thanh âm của nàng trầm thấp mà huyền chuyển dường như đến từ một cái thế giới khác đột nhiên liều phương đột nhiên hét lớn một tiếng lên theo cái này âm thanh la lên liều phương nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết cái này đạo pháp quyết tựa như tia chấp phi nhanh mà ra trên không trung s ẹ t qua trói mắt qua n mang ngay sau đó làm cho người ngạc nhiên chuyện đã xảy ra cái tia đạo pháp quyết vậy mà như là bị làm mà pháp đồng dạng trực tiếp bay về phía trước mặt tế đàn làm pháp quyết cùng tế đàn tiếp xúc trong n á y mắt tế đàn bên trên bỗng nhiên bắn ra một tia yếu ớt ánh sáng cái này tia ánh sáng mặc dù yếu ớt nhưng lại dị thường sáng lời phản g phất là trong bầu trời đêm sáng nhất một vì sao cái này ánh sáng chậm rãi rơi vào tế đàn bên trên tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt theo ánh sáng rơi xuống toàn bộ tế đàn cũng bắt đầu tản mát ra một loại quan g mang nhà ạ nhạt trần an mặc kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái này tia ánh sáng bên trong lần chứa cực kỳ n ồ n g đậm tiên lực cỗ này tiên lực như là mãnh liệt ba đào đồng dạng liên tục không ngừng theo trong tế đàn hiện ra đến tia đồng đậm tiên lực cơ hồ muốn đem trần an mặc ánh mắt đều cho trầm mù hắn không khỏi hít mắt lại một c ố cường đại uy áp cũng nương theo lấy tiên lực cùng nhau hiện ra đến c ố uy áp này như là thái sơn áp đ o á n đồng dạng c h i ế u nặng đặt ở trần an mặc trên thân nhường hắn cơ hồ không thờ nổi lúc này trên tế đàn lớn chừng bàn tay huyết đ ụ c biến mất không thấy gì nữa theo quan mang t ắ n đi phía trên vậy mà nhiều hơn một cái vật phẩm nhỏ như vậy huyết đ ụ c vậy mà cũng có thể đổi được đồ vật liều phương trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trần an mặc cũng mười phần kinh ngạc cái này thần b í tế đàn quả nhiên có thể khai thông thượng giới thông qua hiến tế huyết n ụ c dùng cái này đổi được đồ vật bất quá có thể đổi được thứ gì đâu hắn luôn cảm thấy cái đồ chơi này trong mơ hồ có một lát o ạ sau theo bạch quang dần dần biến mất thấy đàn bên trên nhiều một vật liêu phương hai mắt tỏa sáng tiên giới tri vật trước mắt đồ vật sắp thực tựa như là tiên giới tri vật bởi vì phía trên có một cỗ nhàn nhạt tiên khí lưu truyền bất quá thật sự là quá yếu đất chân ăn mặc tiến tới tập trung nhìn vào lập tức bó tay rồi tế đàn bên trên lại là một đồng bốn tiện tiện không sai chính là tiện tiện một miếng thịt hồi bay tới chính là một đống tiện tiện cái này không hợp t h ó i t h ư ờ n g bất quá đây không phải một đống bình thường tiện tiện nghiêm chỉnh mà nói đây là một đống mang theo tiên khí tiện tiện phàm nhân ăn lời nói tối thiểu nhất có thể duyên thọ từng cái đem tháng á bất quá đối với trần an mặc cùng liêu phương loại này cấp bậc tu tiên giả mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt rồi thế là l i ê u phương sinh khí tay h á o dài một quyển trực tiếp đem cái này chồng tiện tiện quăng bay đi ra ngoài làm cái gì đi thượng giới tiên nhân liền cho chúng ta cái này thật là khiến người ta sinh khí trần a n mặc cũng có chút im lặng lắc đầu nói ta đoán chừng vẫn là chúng ta hiến tế huyết nhục phế vật cho nên chỉ có thể hối đ o á i cái đồ chơi này cái này còn không bằng không hối đ o á i cho chúng ta cũng quá khó chịu người liêu phương im lặng nói rằng quả thật vừa mới đóng tia tiện tiện mười phần mê người mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đánh giá là cái nào đó tiểu tiên m ư bốn nhưng là lại hương tiện tiện đó cũng là tiện tiện thượng giới tiên nhân thế nào cho bọn họ cái đồ chơi này lẽ nào lại như vậy trần a n mặc thở dài sư tỷ đứng nóng giận hiện tại hiến tế tốt huyết nhục thử một chút ân chỉ có thể dạng này l i u phương thở hổn hển gật đầu loại này hiến tế nghi thức đối nàng mà nói có không nhỏ tiêu hao tiếp lấy lại lấy ra trước đó hai cỗ lang yêu thi thể đặt ở phía trên bất quá lần này liêu phương nghiệm động chú ngữ lại là vô dụng ngay cả một bên trần a n mặc đều có thể cảm giác được trên tế đàn năng lượng rõ ràng yếu đi rất nhiều không được cuối cùng liêu phương l ắ t đầu thán giọng nói cái này tế đàn giống như mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần vậy quên đi ta nhìn ngươi tiêu hao rất lớn vẫn là nghỉ ngơi một chút liêu phương gật gật đầu vậy ngươi cũng nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau liêu phương truyền âm cho trần a n mặc biểu thị nàng lần nữa chuẩn bị hiến tế trần a n mặc đã qua phát hiện liêu phương đã xuất ra tế đàn cái này tế đàn trải qua một đêm tầm bù năng lượng rõ ràng biến dư giả rất nhiều ý vị này tế đàn có thể lần nữa khởi động hiến tế nghi thức đem hai đầu lang yêu thi thể để lên về sau l i ê u phương lần nữa niệm động chú ngữ chỉ chốc lát sau chỉ thấy đạo bạch quan g tiết như yên sương mù giống như dần dần tắn đi cuối cùng lộ ra giấu ở trong đó hai kiện ngọc thạch màu xanh cái này hai khối ngọc thạch toàn thân b ậ biện ra một loại thanh tân đạo nhã màu xanh biết tựa như mùa xuân bên trong tân sinh lán o n có ánh sáng long lanh tản ra mê người quang trạch xuất hiện vật hữu liêu phương trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ con mắt của nàng nhìn chằm chằm kia hai khối ngọc thạch màu xanh dường như bọn chúng là thế gian chân quý nhất bảo vật đầu dạng một bên trần an mặc cũng mỉm cười ánh mắt của hắn giống nhau rơi vào kia hai khối trên ngọc thạch cùng liêu phương khác biệt chính là hắn dường như tại cái này hai khối trên ngọc thạch phát hiện một chút chỗ đặc biệt thứ này thượng như là trần an mặc tự lẩm bẩm lông mày của hắn hơi n h ữ lên dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì đông nhiên ánh mắt của hắn sáng lên giống như là nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng không sai chính là tiên thạch trần an mặc thanh âm bên trong mang theo vẻ hơn nữa cái này tiên lực vô cùng t i n h k h i ế t có thể để người ta trực tiếp hấp thu sở dĩ hắn một cái nhận ra còn là bởi vì từng tại một chút cổ tịch bên trên nhìn thấy qua bởi vì tu tiên giả tới hợp thể kỳ về sau thể nội cần thiết linh lực là hải lượng bình thường linh thạch khó mà cung cấp như vậy tinh túy linh lực dùng cho tu luyện cho nên liền cần tiên thạch mới được tiên thạch bên trong linh lực không chỉ là về số lượng biến hóa chủ yếu vẫn là chất lượng bên trên biến hóa bởi vì đối cao giai tu tiên giả mà nói linh lực số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích mấu chốt là chất lượng càng tinh túy càng tốt liêu p ư ơ n g nghe vậy trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng lớn nàng v ộ i và nói là tiên thạch ta tại trong tông môn đã từng thấy qua loại này tiên thạch tại trong tông môn cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật chỉ có những cái tia đức cao vọng trọng t r ư n g l a o hay là là tông môn làm ra quá to lớn cống hiến đệ tử tông môn mới có thể ban thưởng cho bọn hắn nói liễu phương cấp tốc đem hai viên bóng bàn lớn nhỏ tiên thạch n h ặ t lên đưa cho trần an mặc một quả giữ lại chúng ta tu luyện cái này tu vi tiến triển nhanh trần an mặc cũng không k h á c h khí thu hồi tiên thạch cười nói như vậy về sau có thể hàng ngày như thế đúng vậy a cũng không biết có phải hay không đều cho tiên thạch tiểu khen thưởng này đâu liêu phương hiếu k ỳ nói ta cảm thấy không nhất định chủ yếu vẫn là nhìn hiến tế c h i vật vừa mới hai đầu lang yêu đều là kim đan tu vi nếu là hiến tế nguyên anh thậm chí hoa thần có thể sẽ có tốt hơn b ả o bối trần an mạc suy đoán nói cái này một lời nói nói liêu phương cũng tâm động không thôi mà thôi không nói cái này chúng ta thu thập một chút à, ngày mai rời đi nơi này chờ trở lại tông môn ta hướng sư phụ xin giúp ngươi muốn một quả kết ánh đan sư tỷ vẫn là không cần làm phiền c h í n h ta biết l u y ệ n chế ta biết ngươi biết lợi chế nhưng là ta tông môn kết ánh đan cùng ngươi lợi chế cũng không đồng dạng loại kia thật là dung nhập một chút tiền thảo nói như vậy so cực phẩm kết anh đan phẩm chất còn tốt hơn n g h e xong lời này không thể không nói trần an mặc chính mình cũng động tâm rồi c h ắ c không được sư tỉ nhường hắn không cần luyện chế thì ra đại diện thánh địa có tốt hơn kết anh đan cái này khiến hắn đối trong truyền thuyết đại diện thánh địa càng phát ra tò mò cái này thánh địa đến cùng là lai lịch thế nào chương hai trăm bảy mươi năm lại gặp thanh mẹ chồng chương hai trăm bảy mươi năm lại gặp thanh mẹ chồng trước lúc rời đi trần an mặc quyết định đi bái phỏng một chút chuỗi nhóm khi hắn đến gần chuột chuỗi lanh địa lúc một đám chuột chuỗi bỗng nhiên thấy được hắn bọn chúng bị dọa đến thất kinh nhao nhao nhanh chóng rút vào chính mình trong huyệt động trần an mặc thấy thế cũng không có sinh khí hoặc kinh ngạc hắn mỉm cười đứng tại chỗ chờ đợi chuột c h u i nhóm chậm rãi bình tĩnh trở lại lúc này đứng tại trần an mặc sau lưng lao hắt chó chủ động đứng dậy nó đối với chuột c h u i nhóm la lớn đại gia không cần phải sợ trần tiểu hữu tới là có chính sự cần hắn cần một chút các ngươi tộc nhân đi giúp hắn làm một việc thì ra trải qua mấy ngày nay quan sát cùng suy nghĩ trần an mặc phát hiện chuột c h u i nhóm có tương đối xuất sắc trồng trọt năng lực hắn vạn trận không gian bây giờ trở nên phi thường bao la nhưng là n g mọi người động thủ năng lực lại rất kém cỏi mắt thấy phong hậu đã muốn sinh con lại muốn bận rộn tại trồng c h ọ n thật sự là quá cực khổ mà lớn gấu sáng đâu càng là không cần nói nó kêu vụng về tay chân hiển nhiên không phải trồng c h ọ n liệu dưới loại tình huống này c h â n an mặc một cách tự nhiên liền nghĩ đến bọn này chuột chuối hắn cảm thấy chuột chuối nhóm có lẽ có thể trợ giúp hắn giải quyết vạn trận không gian bên trong trồng c h ọ n vấn đề giảm bớt phong hậu gánh vác trải qua lao hát chó đối chuột chuối nhóm giải thích một đám chuột chuối đều nghe hiểu lao hát chó lại nói trần tiểu hữu kế tới đâu lập tức liền muốn tiến về nhưng ó i c c á khác, thể theo có ai đi t r Tiểu h giờ liền c phút này tất cả chuột chuối nhóm tâm tư thay đổi hoàn toàn đây chính là đạt được đại tạo hóa cơ hội không có cái nào c h u ộ t chúi có thể c ự tuyệt thế là ngay cả rất nhiều trốn ở trong đất c h u ộ t chúi đều đứng lên ta đi ta đi đại nhân ta đi ta thân thể khỏe mạnh đại nhân ta tu vi đạt tới chúc cơ đại nhân ta mặc dù chỉ là luật khí nhưng là ta thiên phú tốt là trọng tộc tốt nhất bốn đại nhân ta rất hiểu chuyện ngươi để cho ta làm cái gì đều được bốn yên lặng yên lặng ba lúc này c h u ộ t chúi nhóm trưởng lao gọi hàng ta cảm thấy chúng ta toàn tộc đều có thể đi theo trần đại nhân đi bốn ngay xong lời này trần ăn mặc khỏe miệng cò g i t lên khá lắm cho là ta thật là đại địa chủ a ta có thể nuôi không dậy nổi n h i ề u như vậy lao hát c h ó dẫn đầu nói trần tiểu hữu nói hắn đâu chỉ cần mười là được rồi mười vậy ta vậy ta ta ta ta ta bốn cuối cùng trải qua trần an mặc tự mình tuyển chọn tỉ mỉ chọn lựa năm cái giống được năm cái giống cái c h u ộ t chuối hắn đem những n à y c h u ộ t chuối tất cả đều ném vào vạn trận không gian về phần công việc cụ thể phong hậu sẽ chỉ đạo bọn chúng thu thập xong tất cả mọi thứ bắt đầu lên đường rời đi nơi này chuyến này liêu phương cân nhắc tới nàng nơi đó cần giữ cửa thế là lớn gấu xám cùng lao hát chó cũng cùng nhau đeo một lộ thượng liêu phương cùng trần an mặc giảng thuật liên quan tới trong tông môn tình huống trần s ư đệ ngươi vừa mới nhập tông ta có thể để cho ta sư phụ để ngươi hiện tại trong tông trở thành một cái ngoại môn đệ tử trần an mặc kinh ngạc nói ta kim đan tu vi chỉ có thể là một cái ngoại môn đệ tử liêu phương cười yếu ớt nói đại diễn thánh địa thật là nơi này cường đại nhất tông môn có khai thông thượng giới c h i năng cho nên kim đan tu sĩ ở bên trong thật không tính là gì ngươi không thấy được sao nơi này rất nhiều hài đồng hơn mười tuổi thời điểm liền đã chúc cơ rồi cái này trần an mặc thật xem như bội phục đương nhiên ngươi cũng không cần sốt ruột chờ ngươi tiến vào nguyên anh nơi này sở dĩ được xưng là ma giới tiên vực nghe nói cổ đại thời điểm nơi này chính là ma tộc nơi ở về sau hai tộc nhân yêu lần lượt trường thành lên cứ như vậy trở thành tạo thế chân vạc cục diện bất quá bởi vì nơi này là đại nhất thống cục diện cho nên ba cái t h ủ n g tộc ở giữa vẫn là rất hòa hải tất cả mọi người nhất trí phản đối kỳ thị chủng tộc chuyện tồn tại làm trần an mặc bước vào đại diện thánh địa một phút này ánh mắt của hắn dường như bị một cố cường đại lực lượng hấp dẫn không cách nào theo cảnh tượng trước mắt bên trong r ờ i mảnh này thánh địa diện tích rộng nhường hắn kinh thán không thôi dường như không có cuối cùng đồng dạng nơi xa dãy núi liên miên chập trùng tựa như một đầu đốn lượn cự lòng mỗi một ngọn núi đều cao vút trong mây khí thế b ằ n g bạc mà tại những n à y ngọn núi bên trên lại còn có cung cấp lâu chim khách vũ bọn chúng hoặc nghỉ lại tại đầu cảnh hoặc bay lượn tại chân trời cho mảnh này thánh địa tăng thêm một phần linh động cùng sinh cơ trần an mặc đang chìm ngâm ở cái này cảnh sát tráng lệ bên trong lúc đ ỗ n g nhiên có hai cái đại diễn thánh địa đệ tử đi tới bọn hắn thân mang thống nhất phục sức thần tình nghiêm túc mà trang trọng nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy liêu phương lúc trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thân thiết liêu phương sư tỷ ngươi trở về trong đó một cái đệ tử nói rằng liêu phương mỉm cười gật đầu sau đó quay đầu đối trần an mặc giới thiệu nói hai vị này là đại diễn thánh địa đệ tử chúng ta đều là đồng môn hai tên đệ tử kia cũng hướng trần an mặc lên tiếng trào sau đó liền trực tiếp để bọn hắn tiến vào thánh địa thậm chí đều không có yêu cầu liêu phương đưa ra lệ bài Hiện nhiên, Phương Liêu trần ạ đại i diện địa thánh bên t o vào theo n không Tiến thánh Phương mang g địa địa vị sau, thấp. t Liêu r an mặc dọc theo một đầu đ ư ờ ngón m tay của nàng nhìn lại chỉ thấy này tòa đỉnh núi nguy nga hiểm trở mây mù lật lở tựa như tiên cảnh đồng dạng ngay tại trần an mặc còn tại thưởng thức này tòa đỉnh núi mỹ canh lúc liệu phương đông nhiên sửng sốt một chút sư phụ biết ta trở về để cho ta đã qua nàng cười cười sau đó đôi trần an mặc nói rằng vừa vặn ta cũng nghĩ dẫn ngươi đi bái kiến sư phụ ngươi liền theo ta cùng đi chứ tiến vào sơn phong một chỗ tứ hợp viện như thế sân nhỏ nơi đây chính là thanh mẹ chồng nơi ở chỉ thấy nơi này bốn phía còn quấn xanh lung tươi tốt cây cối đem toàn bộ sân nhỏ đều bao phụ tại một mảnh xanh biết bên trong tựa như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng tt tt tê. vừa mới bước vào sân trần an mặc liền bén nhẹ nghe được rất nhiều nhỏ xíu tiến vang phản phất có vô số tiểu xà trên mặt đất đi khắp hắp tập trung nhìn vào quả nhiên phát hiện trong bụi cỏ trong kẻ h đá thậm chí liền dưới mái hiên đều có tiểu xà thân ảnh hoặc c u ộ n thành một đoàn hoặc bốn lượn tiến lên để cho người ta không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi liêu phương thấy thế chủ động giải thích nói sư tôn ta là một đầu xà yêu cho nên nó bên người đồng dạng có rất nhiều tiểu xà nơi này dưới mặt đất nhưng thật ra là một chỗ tổ rắn bên trong sinh hoạt đủ loại loài rắn bất quá ngơi ư yên tâm bọn chúng sẽ không chủ động công kích người đang nói phía trước hành lang c h â đ ố n g nhiên truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân trần an mặc theo tiếng têu nhìn lại chỉ thấy hai cái g á người thất tha liệu eo nhỏ thân nữ tử đang hướng bọn họ đi tới hai nữ tử này thân mang màu trắng quần áo tóc dài như thác nước khuôn mặt mỹ lệ tựa như tiên tử hạ phạm chính văn sư tỷ bạch vi sư tỷ liêu phương vội vàng nên đón mỉ vời chào hỏi thì ra hai nữ tử này vậy mà đều là hai cái tiểu bạch xà biến hóa mà thành t r â n an mặc trong lòng âm thầm sợ hai thán phục hắn chưa hề nghĩ tới thế gian lại có như thế thần kỳ pháp thuật có thể đem loài r ắ n hóa thành hình người hơn nữa còn xinh đẹp động người như vậy thế nào đều không nghĩ tới năm đó bình thường tán tu vậy mà biến mạnh như vậy chính văn sư tỷ nhìn xem liêu phương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tán thưởng trần an mặc hơi kinh ngạc sư tỷ gặp qua ta chương 276, hòa sơn t r ả sẽ chương 276, hòa sơn t r ả sẽ chính văn cười yếu ớt một chút giải thích nói đương nhiên gặp qua năm đó huynh đệ của ta tỉ bội tại một cái trong ẩu nghỉ ngơi đ â u nhưng ngươi bỗng nhiên đem chúng ta đào ra lúc ấy chúng ta đều cho là ngươi muốn đối chúng ta đậu thủ chúng ta đều tuyệt vọng bất quá không nghĩ tới à ngươi về sau không đối làm sao chúng ta dạng ngược lại còn thả đi chúng ta trần ăn mặc bị một nhắc nhở như vậy cũng chợt nhớ tới khi đó hắn vừa mới mướn thanh mẹ chồng một chỗ b i ệ t viện và ở về sau thường xuyên nghe được thanh em huyền áo về sau bị hắn phát hiện viện tử lý có một tổ rắn lúc ấy hắn không nghĩ nhiều trực tiếp đem một tổ rắn ném tới thanh mẹ chồng viện tử lý nó mục đích không phải phong sinh thuần túy là vì hù dọa thanh mẹ chồng ai bảo thanh mẹ chồng lúc ấy làm thì hắn tiền thuê nhà tới hiện tại xem ra bọn chúng hiển nhiên hiểu lầm tâm ý của hắn tưởng rằng hắn làm tốt sự tình đâu trần an mặc lập tức có chút xấu hổ c h ắ p tay nói hẳn là bảo vệ động vật người người đều có trách nhiệm đáng người bốn khu khu chúng ta là yêu cũng không phải động vật chính văn nói rằng bạch vi cũng là gật đầu lần sau chú ý a may mắn hai cái xà yêu tính cách không tệ không có bởi vì trần an mặc ngôn luận không đúng mà thế nào tiếp lấy hai cái rắn dẫn linh trần an mặc cùng liêu phương xuyên qua quanh co đường mòn tiến vào hậu viện trong hậu viện cây xanh d â m mát hương hoa b n phía hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng đi không bao lâu bọn hắn liền tới tới một chỗ lịch sự tao nhã sân nhỏ trước viện tử lý trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo s ắ c thái lộng lẫy đẹp không sao tả xiết tại sân nhỏ trung ương có một tòa khéo léo đẹp đ ẹ cái đình trong đỉnh ngồi một vị tóc trắng xóa lao bà bà chính là thanh mẹ chồng sư phụ l i u phương nhìn thấy thanh mẹ chồng trên trần a n mặc thì hơi kinh ngạc hắn đánh giá thanh mẹ chồng phát hiện nhiều năm không thấy thanh mẹ chồng vậy mà cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ giống nhau như lúc dường như thời gian ở trên người nàng cũng không lưu lại quá nhiều vết tích thanh mẹ chồng mỉm cười trong mắt lóe lên một tia hiền lành nàng nhìn xem liêu phương nhẹ nói phương nhi ngươi trở về sau đó ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển hướng trần a n mặc khẽ cười nói không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài một chuyến không chỉ có chính mình trở về còn đem ngươi sư đệ cũng mang theo trở về trần a n mặc chấn động trong lòng hắn không nghĩ tới thanh mẹ chồng còn nhớ do hắn hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó cung kính nói rằng trần an mặc không có không thừa nhận gật đầu nói năm đó trong lòng quả thật có chút lợi và hắn giận coi là thanh mẹ chồng đối sư tỷ ta có cái gì ác ý bất quá nói thật bây giờ thấy sư tỷ ta khôi phục tốt như vậy trong lòng rất là cảm kích song phương hàn huyên một hồi thanh mẹ chồng lập tức truyền âm cho làm nhân sự trưởng lão là trần an mạc xin ngoại môn đệ tử thân phận về phân chỗ ở cũng là ngoại môn một khu nhà nhỏ viện vị trí coi như không tệ trong đó phía trước cùng hậu viện đều có hai mẫu rộn u g rộn u g tốt ngoại môn đệ tử tại tông môn cũng phải cần làm việc cho nên những này rộn u g tốt đều cần trồng c h ọ n bên trong sản xuất đều là về tông môn tất cả nếu như loại không ra số lượng cần thì cần muốn chính mình bỏ vốn bổ sung đây là bởi vì nơi này linh điền đều là tính chất tốt nhất chỉ cần ngươi chăm chú t r o n g t r ọ n không có khả năng loại không ra trần s ư đệ ngươi trước hết ở chỗ này về phần linh đ i ể n ngươi không cần phải để ý đến mỗi tháng số lượng cần ta có thể giúp ngươi b ổ tốt mang theo trần an mặc đi vào linh đ i ể n bên này về sau liều phương một bên giới thiệu bên này tình huống một bên nhường hắn an tâm mặc khác nơi này tính an toàn ngươi cũng yên tâm mỗi cái sơn phong bốn phía thường xuyên có đệ tử chấp pháp tuần tra đây này trần an mặc cười nói ta mới đến bên này cũng không có đắc tội ai cho nên cũng không cần lo lắng ai sẽ gây bất lợi cho ta nói cũng đúng đi thôi chúng ta vào nhà ta giúp ngươi thu thập một chút nơi này cái này bốn trần a n mặc gãi đầu một cái sư tỷ cái này cũng không cần làm phiền n g ư ơ i a ta là sư tỷ của ngươi cho ngươi hỗ trợ là bình thường rồi trần a n mặc trong lòng ấm áp kia đa tạ sư tỷ đúng rồi ta vừa mới trở về đi có sư tỷ biết ta trở về hẹn ta ngày mai đi tham gia một cái tiệc trà xã giao lúc đầu đâu ta là không nghĩ tới đi bất quá cân nhắc tới ngươi vừa mới tới chưa quen cuộc sống nơi đây ta liền muốn mang ngươi tới thấy chút việc đời thế nào đa tạ sư tỷ còn có a ngươi kết anh ngăn chuyện ta cũng cùng sư phụ nói nó nói gần nhất sẽ giúp ngươi xin ngươi không cần phải gấp bốn, bốn. bất chi bất giác hai người bận rộn đến tối đưa tiễn liêu phương sau trần an mặc đem phong hậu cùng mười cái chuột đồng phóng ra về sau mười cái chuột đồng liền ở tại kể bên này trong đất đương nhiên nơi này liền giao cho bọn chúng đi phản ứng về phần phong hậu trước tiên thả ra một đám điều tra hỏng ở phụ cận đây hoạt động một khi có gió thổi cỏ lay nó sẽ trước tiên phát hiện bốn vào đêm yên lặng như tờ hoàn toàn yên tĩnh tường hòa trần an mặc một mình đứng tại trống t r ạ i địa phương ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời vùng trời này cùng hắn quen thuộc vùng trời kia hoàn toàn khác biệt phản phất là một cái thế giới khác cảnh tượng đang lúc trần an mặc đắm chìm trong đối với thiên không quan sát bên trong lúc một hồi tiếng động rất nhỏ đưa tới chú ý của hắn hắn quay đầu nhìn thấy một con xinh xắn linh lung phong hậu đang chậm rãi bay tới sau đó hóa thành hình người nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn chủ nhân ngươi đang nghỉ ngơi à phong hậu thanh â m thanh thúy êm hai t h ư ợ n như tiếng trời nàng mỉm cười nhìn trần an mặc trong mắt để lộ ra một tia lo lắng trần an mặc nhẹ gật đầu hỏi bận rộ tốt phong hậu vội vàng trả lời ừ ở chỗ này ta cũng thành lập một cái tổ hóng đâu về sau co các con dân của ta cũng có thể ăn vào tổ hóng bên trong mặt ống không đến mức chết đói rồi trong giọng nói của nàng tràn đầy tự tin và hài lòng trần an mặc nhìn xem phong hậu trong lòng không khỏi cảm thán nàng cần cù cùng trí tuệ t h ứ khi đi vào nơi này phong hậu dường như hoàn toàn yêu nơi này hoàn cảnh nơi này đối với nàng mà nói quả thực là thiên đường bởi vì nơi này linh khí nồng nặc có thể hóa thành chất lỏng khiến cho tu luyện biến dị thường dễ dàng hàn huyên một hồi ngày sau trần an mặc trở lại trong phòng đóng cửa lại từ trong ngực móc ra một khối tiên thạch khối này tiên thạch toàn thân ống ánh sáng long lanh tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt dường như ẩn chứa vô tật linh kh trần an mặc nhìn chăm chú trong tay tiên thạch trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong hắn quyết định trước dùng khối này tiên thạch đến nếm thử tu luyện một chút nhìn xem phải chăng có thể đột phá chính mình trước mắt bình c ĩ n h hắn chậm rãi ngồi xếp bằng điều chỉnh tốt hô hấp sau đó đem tiên thạch nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay tiên thạch cùng hắn ra thị tiếp xúc trong nháy mắt một cỗ cảm giác mát rửa theo cánh tay chuyển khắp toàn thân nhường hắn không khỏi dùng mình một cái trần an mặc lấy lại bình tĩnh nhắm mắt lại đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở tiên thạch bên trên hắn cảm thụ được tiên thạch bên trong liên tục không ngừng trắng của hắn cũng bắt đầu chạy ra mùa hôi mịt nhưng hắn cũng không hề để ý những này vẫn như cũ hết sức chăm chú dẫn dắt đến linh khí tại thể nội tuần hoàn chỉ chốc lát sau trần an mặc đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cô cường đại lực lượng tại thể nội buộc phát ra cỗ lực lượng này như là mánh liệt ba đào đồng dạng tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh t ứ n g ư ợ c thân thể của hắn không tự chủ được run dày lên phản phất muốn bị cỗ lực lượng này sẽ rách đồng dạng nhưng mà trần an mặc cũng không có thất kinh hắn nắm thật chặt t i ê n thạch cắn răng kiên chỉ đấy hắn biết đây là trong quá trình tu luyện một cái trọng yếu cửa ả i nếu như có thể thuận lợi đ ư ợ phá thực lực của hắn sẽ đạt được tăng lên rốt cuộc tại trải qua một phen kịch liệt dễ d ù a về sau trần an mặc thành công tuần phục k i a cốt quần bạo lực lượng kinh mạch của hắn biến càng thêm thông suốt thể nội linh khí cũng biến thành càng thêm hùng hồn trần an mặc từ từ mở mắt trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ cái này tiên thạch quả nhiên không tầm thường linh lực của ta rõ ràng tinh tiến không ít hắn tự lẩm bẩm đối khối này tiên thạch hiệu quả phi thường hài lòng hiện tại duy nhất không hài lòng chính là tiên thạch số lượng thật sự là quá ít không đủ dùng căn bản không đủ dùng a liên tục hai ngày tới đây đệ tử nối liền không dứt rất nhiều đệ tử đều nghe nói nơi này tới một người mới người này thân phận cũng không bình thường nghe nói là liêu phương sư tỷ tự mình dẫn h ắ n tới quan hệ bọn hắn dường như không tầm thường cái này rước lấy không ít suy đoán một ngày này ánh nắng tươi sáng tinh không vật lý là khó được thời tiết tốt trần an mặc tâm tình vui vẻ tính t o á n tại nhà mình phòng đ ằ n g sau đào một cái giếng nước dạng này về sau dùng nước liền sẽ thuận tiện rất nhiều đang lúc hắn chuẩn bị động thủ đào m ắ c lúc đ ỗ n g nhiên nghe được cổng truyền đến một tiếng la lên xin hỏi trần sư đệ có đây không trần an mặc dừng lại trong tay động tác theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái thân mặc đại diễn thánh điện g o ạ i môn phục sức đệ tử đứng tại cổng trong tay còn mang theo một khối yêu thu thịt h o ặ c nhìn như là cố ý đến nhà bái phòng. trần an mặc cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn là bước nhanh nên đón tiếp lấy mỉm cười hỏi chuyện gì ba vậy đệ tử thấy trần an mặc đi ra liền vội vàng không người thi lễ nói rằng trần sư đệ i ể u ngưỡng đại danh a ta nghe nói ngươi vừa mới đến nơi đây cố ý tới b á i phòng một chút ta gọi vương kiếm đây là một điểm nho nhỏ tâm ý không thành kinh ý mời sư đệ vui vẻ nhận dứt lời hắn đem trong tay yêu thú thịt đưa tới trần an mặc thấy thế có chút được sùng ái mà lo sợ liền vội vàng khoát tay nói này làm sao có ý tốt đâu vương sư huynh quá khắc khí m o n mởi tên a hắn vừa nói một bên tiếp nhận yêu thú thịt trong lòng âm thầm cân nhắc vị này vương kiếm sư huynh khách khí như thế cũng làm cho hắn có chút không quá quen thuộc dù sao trước đó cũng có một chút đệ tử tới b á i phòng đều không có đưa hành lễ vật đại gia lẫn nhau ở giữa cũng chính là trên mặt mui không có trở ngại mà thôi trần sư đệ ngươi nơi này cũng không tệ rất rộng rãi vương kiếm vào nhà nói chuyện phiếm vài câu về sau trần an mặc bắt đầu phỏng đoán đối phương tới dụng ý nếu như chỉ là tâm sự rút ngắn quan hệ theo lý mà nói cho đồ vật hắn liền nên đi mà hắn không có đi ngược lại vào nhà còn làm nhảm hẳn là có nếu là trò chuyện với nhau nghĩ đến cái này trần an mặc cũng không còn quanh c o lòng vòng thẳng thắn hỏi vương sư huynh ngươi cũng không cần quanh c o lòng vòng ngươi cứ nói thẳng đi lần này bỗng nhiên đến thăm không biết chuyện gì chương hai trăm bảy mươi bảy người theo đuổi chương hai trăm bảy mươi bảy người theo đuổi vương kiếm lập tức lúng túng xoa xoa tay hỏi nghe nói trần sư đệ cùng liều phương sư tỷ quan hệ tốt hơn trần an mặc nhứ mày có chuyện gì xin ngươi nói rõ về phần ta cùng ai quan hệ tốt không tốt đây là chuyện riêng của ta vương sư huynh vẫn là ít hỏi thăm thấy trần an mặc có chút tức giận bộ dáng vương kiếm vội vàng giải thích trần sư đệ ta không có ác ý chỉ là nghĩ trước đó ta cho mượn liêu sư tỷ một chút linh mễ liêu sư tỷ không quan tâm ta trả ta rất là cảm kích vốn định đưa liêu sư tỷ một vài thứ nhưng không vào được pháp nhãn của nàng nghe nói trần sư đệ cùng liêu sư tỷ quan hệ tốt cho nên chuyên tới để b à i phòng trần an mặc nghe rõ thì ra hắn là dính liêu phương quang á trong lòng của hắn âm thầm cảm thán trước đó hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái vì sao nơi này mỗi người đều đúng hắn khách khí như thế nhường hắn một lần coi là đây là đại diễn thánh địa tập tục bố trí nhưng mà trải qua vương kiếm một phen giải thích hắn mới bừng tình hiệu ra thì ra đây hết thệ cũng không phải là bởi vì đại diễn thánh địa tập tục mà là bởi vì liệu phương sư tỷ nguyên nhân theo vương kiếm nói tới liệu phương sư tỷ tại đại diễn thánh địa thật là nổi danh người tốt nàng nhân duyên cực giai đã từng trợ g i ú p qua rất nhiều người chính vì vậy làm đại gia biết được hắn là liệu phương sư tỷ sư đệ sau những cái kêu nhận qua liệu phương ân huệ người liền nhao n h a u đến đây tìm hắn đối với hắn quan tâm đầy đủ hỏi hàn tân c ẩ n trong đó vương kiếm càng là đối với hắn nhiệt tình có thừa không chỉ có chủ động hướng hắn giới thiệu đại diễn thánh địa tình huống còn vỗ bộ n ự c bảo đảm nói trần sư đệ ngươi yên tâm về sau chuyện của ngươi chính là ta sự tình có gì cần hỗ trợ. cứ mở miệng ta nhất định nghĩa bất dung tử đối mặt vương kiếm nhiệt tình trần an mặc trong lòng quyết định thú vị hắn mỉm cười cùng vương kiếm chào từ biệt nhìn xem hắn dần dần từng bước đi đến thân ảnh trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấ m ngày thứ hai liêu phương tìm đến trần sư đệ thu thập một chút đi hai ngày trước liêu phương cùng hắn để cặp qua hôm nay muốn tham gia trả hoa hội nghe nói là một sư tỷ biết liêu phương trở về bởi vậy cố ý mời nàng đã qua liêu p ư ơ n g cùng trần an mặc để qua nhường hắn cùng một chỗ thuận tiện nhận thức một chút sư huynh sư tỷ tương lai cũng tốt giúp đỡ một thanh đối với cái này trần an mặc vui vẻ đồng ý cùng rời đi thời điểm. trần an mặc đề hai ngày này rất nhiều người tìm hắn bãi phòng chuyện của hắn ai thật không nghĩ tới à liệu sư tỷ người của ngài duyên vậy mà như thế chuyện tốt ta lần này thật đúng là dính sư tỷ ngài sạch hết rồi trần an mặc vẻ mặt tươi cười nhạo báng nói rằng liêu phương m ỉ m cười nhẹ giọng đáp lại nói ta cũng bất quá là thuận tay làm điểm chuyện tốt mà thôi rồi dù sao chính ta cũng là theo thời gian khổ cực bên trong sống qua tới bốn hai người vừa đi vừa nói chỉ chốc lát sau liền tới tới một tòa chim hót hoa n ở trên đỉnh núi nơi này sơn thanh thủy tú cây xanh dâm mát trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản loa nơi này thật đ ẹ t r ầ sau n m khi hạ xuống trần an mặc nhìn chăm chú quan sát chỉ thấy phía trước cách đó không xa đình đài lầu cắt ở giữa đã tụ tập ba bốn mươi nam nữ tu sĩ những người này hoặc đứng hoặc ngồi hoặc trâu đầu ghé thai hoặc nâng chén nâng ly vô cùng náo nhiệt Tại t r o người đám n g này chính ó m là giang mỹ giao sư tỷ giang mỹ giao dường như cũng chú ý tới trần an mặc đến khoe miệng nàng khánh nhết lộ ra một vệt cười yêu ớt sau đó nhẹ nhàng đứng dậy hướng phía trần an mặc nên đón liêu phương sư muộn tới giang mỹ giao ôn nu nói thanh âm thanh thuy êm hai tựa như hoàng anh xuất cốc giang sư tỷ liêu phương mỉm cười đáp lại nói đồng thời bước nhanh về phía trước cùng giang mỹ giao ôm nhau hai người hàn huyên v à i câu sau liều phương đông nhiên quay đầu nhìn về phía trần a n mặc trong mắt lõe lên một tia g à o hoạt sau đó nàng len lén cho trần a n mặc truyền âm n ó i vị này giang sư tỷ năm đó từng đã cứu ta một mạng từ đó về sau chúng ta liền tình như tỷ m ộ i đồng dạng xem ra vị này chính là vừa mới nhập môn trần sư tỷ trần ăn mặc chào hỏi sư đệ vừa mới nhập môn rất nhiều người còn chưa quen thuộc ta đến sư tỷ vì ngươi giới thiệu một chút giang mỹ giao nhiệt tình cười thanh âm thanh thùy êm hai tựa như hoàng anh xuất cốc nàng không hề cố kỵ chủ động giữ chặt trần ăn mặc ống tay、háo. dường như hai người sớm đã quen biết đồng dạng sau đó dẫn hắn đi hướng đệ tử khác trần an mặc hơi kinh ngạc tại giang mỹ giao nhiệt tình nhưng vẫn là lễ phép đi theo nàng giang mỹ giao từng cái vì hắn giới thiệu người chung quanh mỗi một cái đều kỹ càng nói ra danh tự cùng đặc điểm để cho người ta không khỏi cảm thán trí nhớ của nàng chuyện tốt tại giang mỹ giao dẫn đạo hạ trần an mặc rất nhanh liền cùng nơi này các đệ tử quen thuộc đại gia đối với hắn đều rất thân mật nhường hắn cảm nhận được môn phái này ấm áp nhưng mà đúng lúc này giang mỹ giao bỗng nhiên giữ chặt liêu phương hai người đi qua một bên dường như có cái gì bí mật muốn tự mình giao lưu trần an mặc lòng hiếu kỳ bị câu lên, hắn không khỏi muốn biết hai nữ nhân này đang nói những chuyện gì hắn chú ý tới l i ê u phương đi qua sau một mực nhẹ nhàng to mày tựa hồ có chút không vui cái này khiến trần an mặc càng thêm hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện gì nhường nàng như thế phiền nao đâu ngươi chính là trần sư đệ a kính đã lâu kính đã lâu đ ỗ n g nhiên một đạo trong sáng giọng nam chuyển đến trần an mặc đột nhiên lấy lại tinh thần lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi nhìn chằm chằm vào l i ê u phương nhìn hoàn toàn không có lưu ý tới có người đi tới phía sau hắn h ắ ngay có chút ú l n túng x o sau đó khoe miệng nhìn lại, của thấy một gạ thân n hắn giữ đó nhẹ g xa, mặt cười như không cười nói rằng trần sư đệ bị nhân chính là nội môn đệ tử hồ duy hôm nay nhìn thấy thật sự là hạnh mộ a trần an mặc vội vàng chắp tay thở dài nói hóa ra là hồ sư minh tại hạ trần a n mặc gặp qua sư minh hồ duy mỉm cười gật đầu ra hiệu sau đó lời nói để n h ắ c chuyển nói rằng kỳ thật lần này trả h o a hội với ta mà nói còn có một cái đặc thù ý nghĩa hắn dừng một chút ánh mắt chậm rãi đảo qua trần a n mặc cuối cùng dừng lại ở phía xa liêu phương trên thân nói tiếp hôm nay cũng là ta hướng liêu sư m ộ i cầu hôn thời gian trần a n mặc nghe vậy trong lòng không khỏi siết chặt hắn nhìn xem hồ duy chỉ thấy đối phương trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin hiển nhiên đối với mình cùng liêu phương hôn sự tràn đầy trờ mong trần ăn mặc kỳ quái liêu phương sư tỷ không có đề cập qua cái này a xem ra nàng cũng không biết tình trần sư đệ ngươi cảm thấy chúng ta xứng không xứng xứng cái g i ắ m trần an mặc chỉ nhìn người này vẻ mặt tự phụ sắp mặt hắn cũng không có cái gì h à o cảm nhất là hắn tới một bộ cao cao tại thượng thái độ trần an mặc liền không thích trần sư đệ ngươi trước không cần lên tiếng lại nhìn cái này lúc này hồ duy khẽ vươn tay xuất ra một cái màu xanh biết vòng tay vòng tay bên trên khảm nạm lấy mấy khỏa lệ tinh xào đây là tam giai pháp bảo quay đầu ngươi giúp ta tại liệu phương trước mặt nói và lời lời hữu ích chờ chúng ta đại hôn ta hứa hẹn vật này liền đưa cho ngươi gần nhất hắn một mực tại truy cầu liêu phương mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ đưa lên tỉ mỉ chọn lựa lễ vật nhưng làm sao liều phương một mực không hé miệng luôn luôn cười nhạt một tiếng cự tuyệt hắn lấy l ò n g bây giờ nhìn thấy trần a n mặc hắn cảm thấy có thể theo trần a n mặc bên này làm đột phá khẩu hắn thấy trần a n mặc là địa phương nhỏ tới tá n tu kiến thức không nhiều nhìn thấy loại này chân quý pháp bảo còn không phải cảm động đến lệ nóng doanh t r ọ n g trần a n mặc khỏe miệng cánh ế c h lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng nhaoe của hắn bình tĩnh mà kiên định thật có lỗi ta thật không giúp được ngươi trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ người này ngạo mạn vô lễ như thế chính mình làm sao có thể đi giúp hắn đâu không nói đến liêu phương sư tỷ cùng hắn quen biết đã lâu cũng không tiếp nhận hắn chỉ riêng hắn bộ này không coi ai ra gì dám vẻ cũng đủ để cho người đối với hắn kính nhi viên chi hồ duy hiển nhiên không ngờ rằng trần a n mặc sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt biến cứng ngắc nguyên bản tràn đầy tự tin thần thái cũng biến mất không thấy hình bóng người bốn người cũng dám cự tuyệt ta hồ duy mở to hai mắt nhìn mặt múi tràn đầy không thể tin nhìn xem trần ăn mặc dường như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất đồng dạng trần không hề sợ h ã i cùng hồ duy nhìn nhau t r ầ m d ã i nói rằng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi chuyện này ta xác thực bất lực hồ duy sắc mặt càng thêm âm trầm hắn hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói trần sư đệ ngươi cần phải biết người nơi này sở dĩ đối ngươi thân mật bất quá là xem ở liều phương trên mặt mũi mà thôi có thể ngươi như đắc tội ta chỉ sợ ngày sau tại nơi này cuộc sống của ngươi nhưng là không còn tốt như vậy qua đối mặt uy hiếp trần a n mặc không nhúc ních chút nào vậy ngươi có thể thử một chút ha ha đi ngươi có, gan, ngươi có gan a hồ duy con ngươi đảo một vòng ta đã biết ngươi là ngã ít đúng không trần ăn mặc trần a n mặc có chút bó tay rồi cái gì gọi là ghét bỏ thiếu a như ngươi loại này rác rưởi bà bối ta căn bản liền trướng mắt tốt ta hết lần này tới lần khác ra hỏa này còn một bộ dương dương đắc ý coi là trong tay bảo vật nhiều chân quý bộ g i a n g bốn bốn mà tại cách đó không xa liễu phương hướng g i a n g mỹ giao lắc đầu kiên quyết nói sư tỷ hảo ý của ngươi ta thật chân thành ghi nhớ thật là ta thật không thích hồ duy người như vậy ta đã cự tuyệt qua nhiều lần lần này ta còn là xem ở mặt mũi ngươi trải qua đến ngươi bây giờ lại còn nói hắn phải hướng ta cầu hôn đây không phải nói đi thì ra liễu phương thoáng qua một cái đến giang mỹ giao liền lôi kéo nàng vụng trộm nói liên quan tới hồ duy chuyện nàng y tứ chính là hồ duy thân t h ế cao thiên phú cao hai người bọn họ rất xứng nàng cho rằng liêu phương sở dĩ cự tuyệt hồ duy là thật không tiện mà thôi lần này nàng liền làm chủ t á c hợp hai người chỉ cần ở cùng một chỗ liêu phương cũng sẽ không thật không tiện nước chạy thành sông nào biết được liêu phương vẫn là cự tuyệt cái này khiến nàng có chút nghĩ không thông chương hai trăm bảy mươi tám tắc hợp đạo lữ chương hai trăm bảy mươi tám tắc hợp đạo lữ sư tỷ ngươi làm gì nhất định phải tắc hợp ta cùng hồ duy a liêu phương mặt mũi tràn đầy bồn bực hỏi trong lòng không khỏi đối giang mỹ giao sư tỷ hành vi cảm thấy có chút không hiểu tại trong ấn tượng của nàng giang mỹ giao sư tỷ vẫn luôn là rất ưu tú người bất luận là tu hành vẫn là đối nhân xử thế đều không thể bắt bẻ nhưng mà chính là trên một điều này sư tỷ lại làm cho liều phương có chút thất vọng liều phương thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sư tỷ luôn luôn muốn giúp hồ duy nói chuyện đâu chẳng lẽ sư tỷ nhìn không ra hồ duy cũng không phải là nàng ưa thích loại hình sao mỗi lần nâng lên hồ duy liều phương đều sẽ cảm giác phải có chút bực bội có thể sư tỷ lại tựa h ộ như làm không biết mệt giang mỹ giao nhìn xem liều phương bộ kia buồn bực bộ dáng không khỏi mỉm cười t h â m thiết nói rằng ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt sư muội ngươi ngẫm lại xem chúng ta mặc dù đều là đại diễn thánh địa đệ tử nhưng nơi này cạnh tranh thật sự là quá lớn nếu như các ngươi có thể kết làm đạo lữ hai bên cùng ủng hộ cộng đồng tiến bộ thật là tốt bao nhiêu a liêu phương nghe xong lời của sư tỷ trong lòng cũng không có nhiều ít xúc động nàng biết sư tỷ là vì nàng tốt có thể chuyện tình cảm lại có thể nào cưỡng cầu đâu nàng đối hồ duy cũng không có loại kia đặc thù cảm giác coi như miễn cưỡng cùng một chỗ cũng sẽ không có kết quả gì tốt hối hồ, hồ duy tính cách nàng cũng không thế nào g i thích cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ hồ duy cho nàng cảm giác luôn luôn cao cao tại thượng giống như ai cũng thiếu tiền hắn dường như n h ư n g nàng có chút im lặng trong nội tâm nàng nghĩ đến lại thêm mình bây giờ thật là đã hóa thần đ ỉ n h phong tu vi mà hồ duy bất quá là nguyên anh mà thôi nếu như bị hắn biết mình đã hóa thần đ ỉ n h phong chỉ sợ kinh ngạc hơn chết đi đương nhiên vì để tránh cho rước lấy không cần thiết chú ý trên tay tiên r i i tế đàn bị người phát hiện nàng cùng trần an mặc nhất trí quyết định che giấu mình tu vi sư tỷ vậy ngươi vì cái gì không tìm hắn đâu liêu p ư ơ n g b ỗ n nhiên hỏi ngược lại nàng cảm thấy sư tỷ đã nhìn như vậy tốt hồ duy vậy tại sao chính mình không đi cùng với hắn đâu giang mỹ giao nụ cười có hơi hơi c ư ờ n g lập tức thở dài nhẹ nói sư mội, tỷ ta, ta đã có người trong lòng vậy ngươi tìm là người trong lòng ta cũng phải tìm người trong lòng a ai mà thôi mà thôi giang mỹ giao không có quá nhiều thuyết phục ngay tại liễu phương cùng giang mỹ giao vui sướng nói chuyện trời đất cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng la lên trần sư đệ vậy chúng ta luận bàn một phen ngươi xem coi thế nào đám người theo tiếng kêu nhìn lại dù sao lấy hồ duy thực lực trong môn cũng coi là người nổi bật mà trần an mặc mặc dù thiên phú không tồi nhưng dù sao nhập môn thời gian ngắn ngủi thực lực khẳng định có chỗ không kịp dạng n à y một trận luật bàn kết quả dường như không cần nói cũng biết cũng có trước hiểu rõ nội tình đệ tử càng l à híp mắt lại trong lòng âm thầm càng thán cái này trần an mặc chỉ sợ là đắc tội hồ duy không phải hồ duy làm sao lại tại trước mắt bao người công nhiên hướng trần an mặc phát ra khiêu chiến đâu cái này hiển nhiên là muốn mượn cơ ức hiếp một chút trần an mặc a đối mặt hồ duy mời trần an mặc cũng không lập tức trả lời mà là mỉm cười ngự khí lạnh nhạt nói rằng luận bàn ba thanh â m của hắn không lớn lại rõ ràng chuyển vào ở đây trong thai của mỗi người ngay sau đó trần an mặc ngắm nhìn một phía nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc chậm rãi nói rằng chư vị vừa mới hồ duy sưu bất chối. v quá loại này đánh mặt không có ý gì hắn muốn để tất cả mọi người biết miệng của hắn mặt đây mới là chính đạo quả nhiên bị nói như vậy hồ duy mặt trầm xuống dưới hắn thế nào đều không nghĩ tới chân an mặc sẽ ở trước mắt bao người nói như vậy cứ như vậy chẳng phải là ngồi vưng hắn lấy lớn hết nhỏ hồ duy n g ư ơ i dám khi dễ ta trần sư đệ ta cái thứ nhất không đáp ứng liêu phương chạy tới hô liêu phương s ư m g ộ i ta không nghĩ ra ngươi vì người này vậy mà mắng ta ngươi đừng quên ta giúp ngươi nhiều ít ngược lại đã mất mặt hồ duy cũng không sợ càng mất mặt dứt khoát hô to lên đông nhiên hồ duy dường như nghĩ đến cái gì gân cổ lên hô lớn à ta đã biết ta đã biết ngươi chẳng lẽ lại ưa thích trần an mà ca lời này vừa nói ra trong mắt mọi người đều toát ra bắt quái chi quang bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm liêu phương lại không hề sợ hãi thậm chí còn ngẩng đầu ướt ngực một bộ lý trực khí tráng bộ dáng ánh mắt của nàng kiên định rơi vào trần a n mặc trên thân không thối lui chút nào nói ta chính là ưa thích hắn vậy thì thế nào vừa dứt lời liêu phương bỗng nhiên lịch n g ậ m hướng trần a n mặc nháy một chút ánh mắt cái tiểu động tác này nhường trần a n mặc trong nháy mắt có chút không biết làm sao hắn mở to hai mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc hiển nhiên không ngờ rằng liêu phương sẽ như thế trực tiếp biểu đạt tình cảm của mình trần a n mặc không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ dù sao tại trước mặt nhiều người như vậy liêu phương như thế thẳng thắn nói ra ưa thích hắn thực sự nhường hắn có chút khó mà ứng đối trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình đối liêu phương xác thực có một ít hảo cảm nhưng này vẹn vẹn bởi vì liệu phương là sư tỷ của hắn là hắn kính trọng người nhưng mà t r ầ n an mặc cũng minh bạch liêu phương hiện tại nói như vậy cũng không hoàn toàn là ra ngoài chân tâm càng nhiều có thể là vì khí hồ duy nghĩ tới đây t r ầ n an mặc tâm tình hơi hơi bình phục một chút nhưng hắn vẫn còn không biết rõ nên như thế nào đáp lại liêu phương thổ lộ nghĩ n g hắn ĩ h vẫn là quyết định không nói lời nào mà là nhìn về phía hồ duy muốn nhìn một chút hắn ứng đối ra sao hồ duy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khó có thể tin mà nhìn xem trần a n mặc cùng liêu phương dường như bọn hắn là theo ngoài không gian tới sinh vật đồng dạng ánh mắt của hắn trợn trọn lên khẽ nhất miệng dường như muốn nói gì nhưng cũng không phát ra được thanh ngâm nào qua một hồi lâu hồ duy mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần trên mặt của hắn lộ ra một tia khó chịu biểu lộ sau đó lắc đầu tự nhủ không có khả năng là tuyệt đối không thể cái này nhất định là ngươi cố ý chọc giật ta đúng không liêu phương ngươi đừng nói dỡn ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại liêu phương trên thân trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng nói tiếp liêu phương ngươi lại cho ta một cơ hội a ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút ta thể đời này ta chỉ thích một mình ngươi tuyệt sẽ không lại nhìn những nữ nhân khác một cái nhưng mà liêu phương đối với hắn lời nói này lại hoàn toàn thờ ơ nàng mà không thay đổi nhìn xem hồ duy lạnh lùng nói ngươi đừng có lại dây dưa ta ta đã nói đến rất rõ ràng giữa chúng ta là không thể nào hồ duy thấy thế có chút gấp hắn vội và nói liêu phương sư muội ngươi nói cho ta ta đến cùng chỗ nào không tốt ta có thể đổi a chỉ cần ngươi nói ra đến ta nhất định sẽ cố gắng sửa lại liêu phương rốt c ụ c không thể nhịn được nữa nàng trừng hồ duy một cái không khách khí chút nào nói rằng ngươi vấn đề lớn nhất chính là quá dài dòng câm miệng ngươi lại câu nói này vừa ra ở đây chúng đệ tử đều kém chút cười ra tiếng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra luôn luôn lấy biết ăn nói chứ danh hồ duy vậy mà lại bị người nói thành là dông dài hơn nữa lời này vẫn là theo l i ê u phương trong miệng nói ra được cái này thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý mớn hồ duy sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám hắn hiển nhiên bị l i ê u phương lời nói tức giận đến không nhẹ môi của hắn khét u n mong muốn phản bác nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải trần sư đệ chúng ta đi thôi hôm nay chuyện này náo thành dạng này liêu phương đã không có tâm tư hàn huyên nữa giang mỹ giao cũng không tốt giữ lại chỉ có thể xin lỗi nói liêu sư muội ta quay đầu lại đi tìm ngươi bội tội liêu phương khẽ lắc đầu không có nhiều lời một lát sau liêu phương cùng trần an mặc trở lại chỗ mình ở trần sư đệ lần này thật để ngươi kém chút bị thua thiệt sư tỷ có lỗi với ngươi liêu phương ngượng ngùng nói trong ánh mắt của nàng để lộ ra thật sâu ấ y n ấ y dường như đêm đó mọi thứ đều nhường nàng không cách nào tiêu tan sư tỷ ngươi ta ở giữa cũng không cần nói những thứ này trần an mặc ra vẻ sinh khí cởi nói nhưng hắn trong tơi cởi lại mang theo một tia ấm áp phản phất tại an ủi liêu phương không nên tự trách chủ yếu là cái này hồ duy ta nghe nói lòng dạ tương đối chật hẹp ta lo lắng hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi liêu phương trong mắt tràn đầy ưu sầu nói rằng lông mày của nàng hơi nhữ lên dường như đang vì trần an mặc an nguy lo lắng trần an mặc lắc đầu hắn tu vi mặc dù nguyên anh tu vi nhưng là ta không sợ hắn ngữ khí của hắn kiên định mà tự tin dường như đã làm tốt ứng đối tất cả khiêu chiến chuẩn bị hắn khẳng định là không bằng ngươi nhưng là hắn chỗ tu tiên hồ ra thế lực không nhỏ liêu phương tiếp tục nói trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng sầu lo phản phất tại nhắc nhở trần an mặc phải cẩn thận làm việc sư tỷ là lo lắng hắn sẽ lợi dụng gia tộc lực lượng nhằm vào ta trần an mặc trầm tư một lát c h ầ m rãi hỏi trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia cảnh giác dường như đã bắt đầu cân nhắc cách đối phó không tệ dù sao ta trước đó nghe những người khác nói qua hồ duy trong gia tộc có một ít tử sĩ tử sĩ ân chính là bị hồ gia hạ dừng người nếu là không nghe bọn hắn thân tử đạo tiêu cái này hồ gia lại còn có như thế ác độc thủ đoạn trần an mặc neo mắt lại nói rằng trần sư đệ mấy ngày nay ngươi cũng không cần đi ra ngoài cách anh đan hẳn là ba ngày sau đưa đến đến lúc đó ta dẫn ngươi đi một chỗ bí địa cách anh căn dặn vài câu liêu phương chậm rãi rời đi trần an mặc không có chú ý chính là liều phương bay ra ngoài về sau nàng gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy đỏ hưởng đừng nhìn nàng vừa mới chẳng hề để ý trên thực tế nàng hiện tại đầu cũng là t r o n g váng vừa mới nàng vậy mà nói coi trọng chính là trần an mặc nhìn như hận dỗi nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút những năm này cùng trần an mặc cách ra không phải một cái nhớ hắn sao tưởng tượng năm đó trần an mặc mấy lần cứu nàng trợ giút nàng. nàng phương tâm đã sớm hữa làm sao khi đó một mực có việc trần an mặc cũng quá ưu tú nàng đem chính mình t i ể u tâm tư thật sâu c h n đi bây giờ dường như cùng trước kia không giống như vậy bốn bốn ba ngày sau trần sư đệ kết anh đan lấy ra ngay hôm đó sáng sớm trần an mặc ngay tại thành thơi thành thơi cùng phong hậu tại viện tử lý phơi nắng lúc này hắn nghe được liệu phương sư tỷ thanh em sư tỷ cầm kết anh đang tới hắn liền vội vàng đứng lên chúc mừng chủ nhân phong hậu cũng rất vui vẻ nó nghĩ thầm chủ nhân kết anh về sau nó ngày tốt lành càng nhiều bất quá cùng lúc đó hồ ra phụ đệ hồ d u ngày này cũng đi gặp mặt một sư đệ báo cáo thanh mẹ chồng đem một cái kết anh đan ban cho liêu phương chuyện liêu phương sư tỷ sáng sớm liền đi trần a n mặc bên kia nhìn ra là đem viên những t i a kết anh đan cho trần a n mặc người sư đệ này túi đầu nói rằng